Chương 648. Chương 648. Cạm kéo lộ không có nửa lời, ở giải đấu vòng thứ 13 giao cùng Atletico bao đội thi đấu bên trong, Ronaldo liền xuất hiện ở đội bóng đội hình ra sân ở trong đồng thời, Betma bước nhà các cổ động viên cũng được toại nguyện nhìn thấy Van cùng Jony hai vị này siêu cấp xạ thủ hợp tác xuất hiện ở đội bóng trên hàng tiền đạo. Những vị trí khác trên, Cạm kéo Lỗ cũng là sắp xếp ra toàn bộ chủ lực. Chỉ có Tân khoa châu Âu quả bóng vàng tiên sinh Cạ Nạ Vạ Dỗ bởi vì trên một cuộc tranh tài ăn được thẻ vàng mà tích lũy cấm thi đấu. Vị trí của hắn bị Argentina trung vệ Samu thay thế. Từng có lúc Ở giải đấu bên trong luôn có thể cho Rio mang đến một chút phiền toái Atletico dù bao đội ở gần hai cái mùa giải đã không cách nào cho Rio mang đến uy hết gì, cũng không chọn vẹn là thực lực lối bước, mà là bởi vì bọn họ từng ở Môn nạ cái kia đoạn thời kỳ mẫn cảm đắc tội quá Môn Hạ. Vì lẽ đó Môn Hạ mỗi lần đụng với bọn họ đều sẽ đặc biệt hăng hái ân, bị làm tức giận Môn Hạ khủng bố đến mức nào, đã không cần nhiều lời chứ. Nếu như còn không biết, ở cuộc tranh tài này bên trong là có thể đã được kiến thức. Thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu, Môn Hạ hay dùng một cước 35m có hơn siêu trình đại lực sút xa kích phát rồi sân nhà các cổ động viên nhiệt tình đáng tiếc quả bóng không thể hoàn toàn ngăn chặn. Sát xạ ngang bay lên khán đài, thượng đế phù hộ, cái kia bóng không muốn đập phải người đi. Tuy rằng đó là biểu bạc các cổ động viên vị trí khán đài. Atletico Bilbao đội trong trận đấu cũng thể hiện ra bọn họ nhất quán liệu sức lực, liên tục phát động mấy lần tấn công, chỉ là những ngày tấn công đều chỉ là tiếng sấm mưa to chút ít thôi. Làm Atletico Bilbao đội giữa sân trọng yếu một thành viên, thường thường có thể ở La Liga kiến tạo bạn trên xếp hàng đầu rẻ tờ ngày hôm nay, nhưng là không hề biểu hiện. Bởi vì ngoại trừ muốn đứng phó vốn là cùng hắn đối âm ỉ mẹ ở sân bên ngoài, hắn còn phải đối mặt ở trước eo vị trí cũng không ngừng trở về tìm hắn để gây sự mộn ạ. Hiển nhiên, hiện đang đối mặt cái này cựu nhân cũ lúc, Mộ Na không đến nỗi lần thứ hai quyền cước lẫn nhau, nhưng cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu. Mộ nạ tuy rằng không phải cái trường mắt tất báo người, nhưng tương tự, ai đối xử tốt với hắn hoặc là xấu, Mộ Na vẫn là gặp ký ở trong lòng. Drezter chất độc này thiệt lại ở Mộ Na tâm tình nguy nhất thời điểm bỏ đa số giếng, Mộ Na có thể nào không cố gắng giáo huấn hắn một phen đây. Đối với Drezter, Mộ Na phòng thủ lúc cũng không có như Dĩ vãng như thế tao nhã, động tác thường thường là rất lớn, nhưng lại để trọng tài chính không cách nào phản phản hắn phạt quy. Mộ Na cũng khỏe mạnh lợi dụng một lần ưu thế nhà. Vốn là ngày càng vững chắc giêu bên trong hậu trường phòng thủ, Ở thêm vào thỉnh thoảng về phòng thủ mô nạ trợ giúp sau khi, càng thêm vững như thành đồng sắt. Vẫn luôn không có cho Atletico Bilbao đội quá cơ hội tốt, ngược lại là giêu tấn công đánh cho sinh động. Thật vất vả được một lần thủ phát cơ hội Ronaldo, cũng hiếm thấy thể hiện rồi ở đây trên tích cực một mặt ở bên trong vùng cấm không lấy được bóng, liền sẽ chọn lùi lại tiếp bóng, để giêu giữ dưới chân bóng vận chuyển càng trôi chạy. Từ tình cảnh trên xem ra, giêu lúc nào cũng có thể công phá Atletico Bilbao đội không thành. Nhưng mà, sân khách tắc chiến Atletico Bilbao đội nhưng lợi dụng một lần vì là không nhiều cơ hội dẫn đầu lắm có dễ và đột lộ ở ngoài vùng cấm đẩy ngã hệ sẽ bỏ gì ạ, cho Atletico Bilbao đội một cái khoảng 25m đá phạt trực tiếp cơ hội. Lam Rio hết thể cầu thủ sự chú ý đều tập trung ở Bilbao 2 tên đá phạt chủ phạt người áo Vinz cùng rẻ stở trên người thời điểm, trước tiên nhằm phía quả bóng áo Vinz nhưng xuất kỳ bất ý đem bóng quét ngang đến chúng lộ. Atletico Bilbao đội trung vệ gì hệ tổ ở không người xem phòng thủ tình huống nên bóng độ bắn. Chẳng ai nghĩ tới Atletico Bilbao đội tên này dung mạo không sâu sắc trung vệ lại sẽ là lần này đá phạt phối hợp kẻ hủy trước cửa cũng không ngoại lệ. Thứ việc hắn đã mau chóng làm ra phản ứng Nhưng Di Hễ tội sút गोल chất lượng rất tốt, hơn nữa một tên bên trong vùng cấm Atletic Bưu Bao đội cầu thủ cố ý qué giày Cacia tầm mắt, cuối cùng Di hệ tổ sút गोल vẫn là mở rộng, Cacia 10 ngón tay. Mất bóng sau, Cacia lập tốc từ thẳng cỏ trên bỏ lên, lần này hắn không có chỉ trích đội hữu, mà là hướng về trọng tài ra hiệu, vừa nay có Atletic Bưu Bao đội cầu thủ ở Việt vị vị trí đối với hắn tiến hành rồi qué giày. Nhưng mà, trọng tài chính vẫn là đưa ngón tay hướng về phía bên trong vòng, ra hiệu ghi bản hữu hiệp 1, ở hiệp 1 thi đấu tiến hành rồi khoảng 20 phút thời điểm, làm khách Betmaber Atletico Bưu Bao đội lại trước tiên đánh vơ trên sân bê tắc. Trở lại bên trong vùng cấm chuẩn bị phòng thủ Atletico, bao đội trên không quanh tặng mà Thiệp thân nhìn chăm chú phòng thủ hơi luận rất mồ nạ phiền muộn hướng về một bên nổ ra cục đậm, sau đó không nói hai lời liền chạy về không thành ôm ra quả bóng. Điệu bao người đừng hòng ở trước mặt ta lấy đi thắng lợi. Mồ nạ ở trong lòng nói với tự mình. Mồ nạ đón lấy cũng đem trong lòng suy nghĩ phó chứ hành động đồng dạng, không cam lòng với thất bại giêu các cầu thủ cũng giống như mồ nạ đang cố gắng tiến hành phản công. Liên tục tấn công để làm cho một tình huống phạt góc cơ hội. Beckham hai người thiếu một chút lại sát mình, đầu ghi bàn, cái này công thức La Mona đẩy đến bóng thời điểm, Atletico Nuevo Bao đội thủ môn cũng đã từ bỏ chống lại, nhưng mà đứng ở trên đường biên ngang hẹn Pọ Sito, nhưng cao cao nhảy lên đem Mona vậy có lực đánh đầu đội lên đi ra đáng thương hẹn Pọ Sito. Ở đẩy đến Mona đánh đầu cận thành lúc, rõ ràng cảm giác được một trận cho váng, sau khi hạ xuống hắn là ngựa trên dùng tay phải đỡ lấy cột dọc mới không có ngã xuống đất. Cũng may loại này choáng váng cảm giác cũng không có duy trì bao lâu, làm các đồng đội dồn dập ở đối với biểu hiện của hắn biểu thị than thở sau khi, hắn rốt phục bình thường. Sau đó một lần phạt góc bên trong, Beckham lựa chọn đem bóng chuyển cho Rio một cái khác không bá ra mốt đáng tiếp tiểu không bá ra mốt có chút mẹ sớm, trực tiếp đem bóng cao cao đỉnh hướng về phía khán đài. Tránh được một kiếp Athletico dũ bao đội cầu thủ, nhưng không cách nào ung dung hạ xuống, bởi vì bọn họ phát sinh bóng không lâu, tích cực chiến đấu Rio lập tức lại đến bóng quay đầu trở lại. Trải qua mấy chân lan truyền, quả bóng đến thân ở vùng cấm bên trái Mộ Na dưới chân. Mộ nạ đem bóng đứng ở trước người, chân trái chống đỡ lấy, chân phải ở bóng trước lay động vì rằng hắn vẫn không đụng tới bóng, nhưng phòng thủ hắn áo Vinzenz nhưng vẫn là không dám có bất luận động tác gì, đột nhiên mô nạ chân phải mũi chân nhanh chóng chọc vào quả bóng đấy, quả bóng nghe lời lướt qua Athletis bịu bao đội hàng phòng thủ, bay vào vùng cấm ở gần nửa cái mùa giải tới nay đã cùng mô nạ bồi dưỡng được xuất sắc hiểu ngầm van tâm linh thần hội nhanh chóng xuyên vào. Không đợi quả bóng rơi xuống đất, trước ở tấn công thủ môn trước, Van dùng chân phải mu bàn chân chọn một hồi quả bóng. Quả bóng liền nghe lời lướt qua thủ môn rơi vào không thành góc xa. Go Chúng ta vừa vùng cấm lại một lần nữa thể hiện rồi hắn ở bên trong vùng cấm không gì không làm được dùng một cú tứ lạng bạc thiên cân lốp bóng trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể quên trong chúng ta chàng 39, Ma pháp sư 39, Mộ Na, vừa nãy hắn liền dường như David quả tự phi hữu bình thường bỗng dưng đem bóng biến đến van trước người, người Hà Lan chỉ cần đem bóng chọn xuất giá chấp nhận được rồi. Trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số van lập tức chịu đến cục nhà vua lãnh ngộ, các cổ động viên la lên tên của hắn, các đồng đội cũng đem hắn vây quanh ở trung lương. Van có thể chưa quên vì hắn kiến tạo Mộ vì lẽ đó hắn cố ý chạy đến Mộ Na trước người cho Mộ Na một cái ôm ấp. Mộ không để ý lắm cởi cợt, dưới cái nhìn của hắn, làm một tên trước kèo đem bóng đưa cho vị trí rất tốt tiền đạo, chờ bọn họ hoàn thành một đòn chí mạng vốn là chức trách của hắn vị trí. Ở trở về lúc đi, Mộ cảm nhận được một đạo ánh mắt hai toán. Có điều ánh mắt kia không phải đến từ đối thủ, mà là đến từ Lộ Hữu. Chỉ thấy Ronaldo ánh mắt dường như một người thâm khuê hoán phụ giống như ai toán. U buồn đến khiến lòng người nát. Xem ra chúng ta Dọ Nghị đang nhắc nhở Mộ Na cũng nên cho hắn chế tạo điểm cơ hội. Mộ chỉ thiếu chút nữa kính cái quân lễ biểu thị tôn mệnh, có điều hắn vẫn là hơi gật gật đầu, biểu thị mình đã thu được. Mộ Na nay chính là cái nói được là làm được người, ở sau đó một lần tấn công bên trong Mộ liền cho Zona chế tạo một cơ hội đáng tiếc người bờ ra dư suốt gôn quá mức theo đuổi góc độ, sát cột dọc lệnh ra xa nhà cột. Vào lúc này, Dỗng cũng chỉ có thể cục lốc lộ ra chính mình hai viên không thành nha, đối với mình bỏ mất cơ hội tốt biểu thị ấy nãy. Nhưng đang nụ cười thu hồi sau khi, Dỗng trên mặt ngay lập tức lại né qua một tia ai đoán để Mộ Na rõ ràng, cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực. à. Kỳ thực, coi như Dỗng Nghị không ra hiệu, Mộ cũng không chuẩn bị thu tay lại. Hiện tại điểm số còn chỉ là thế hòa không nói, coi như giêu dẫn trước, Mộ cũng sẽ không dễ dàng tha đối thủ này. Mặc dù là đem Athletic bị bao đội chờ đánh, chết, Mộ Na cũng không ngại tiếp tục tiến hành tạt nhẫn, tiên thi. Trên thực tế, Mộ Na đang đùa giỡn với vô lủ tỉ hỗn sổ sợ cùng mấy vi tính đối chiến thời điểm, nhưng là thường thường như thế làm ra. Mộ Na cùng các đồng đội trước sau như một nỗ lực rốt cục ở hiệp một trận đấu kết thúc trước thu được hiệu quả. Trở lại giữa sân phòng thủ, Mộ Na ngang ngược không biết lý lẽ đoạn rơi xuống rẻ tờ dưới chân bóng, lập tức chuyển xa phát động phản kích. Chính đang về phòng thủ trong quá trình Beckham, ở cánh phải nhận được Mộ Na chuyền xa. Dừng bóng xoay người, trực tiếp đem bóng đưa vào vùng cấm. Lần này Beckham cũng không có sử dụng hắn độc môn vũ khí viên nguyệt luân đao, mà là thể hiện rồi hắn mặt đất chuyển bóng công phu. Này bóng từ Atletico bao đội một bên vệ cùng trung vệ trong lúc đó không chặn bên trong xuyên qua, Van thúc ngựa đuổi tới, không có dừng bóng trực tiếp lên chân. Van nhấc chân sau khi, nhét với vừa vùng tấm ý lực, Atletic Atletico bao đội một người khác trung vệ lập tức xoạc bóng đến Van thân chuẩn bị trước giam giữ hắn sút gol. Nhưng mà Van nhưng không có sút gol, mà là đem bóng quét ngang trung lộ. Xuất hiện ở nơi đó chính là hắn hàng tiền đạo hợp tác Ronaldo. Mặc dù là gần 200 cân thời kỳ Ronaldo cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Uốn chi là hiện tại chỉ có 87 kg, người nhẹ như hiến, Johnny. Hắn muốn làm chỉ là ung dung đón đến bóng đè bóng. Chương 649. Chương 649. Ý tu 3. Gon gon gon gon gon hoàn 3. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo 3. Chúng ta người ngoài hành tinh ở giảm béo sau khi thành công, cấp tốc tìm về ghi bàn cảm giác trợ giúp đội bóng thành công ở hiệp 1 kết thúc trước hoàn thành rồi một truyện. Càng làm cho người ta mừng rỡ chính là ghi bàn trước, đội bóng đánh ra một loạt phối hợp. Ta tin tưởng loại này đoàn đội phối hợp ghi bàn mới là các cổ động viên vui vẻ nhìn thấy. Ronaldo vừa nãy cái kia chân gần trong gang tấc đệm bóng không có chút hồi hộp nào chuyển hóa thành ghi bàn. Hưng phấn Ronaldo cũng ở Betmaber bước đi cái kia lâu không gặp bá vương bộ. Sau đó, từ khởi sướng lần này tấn công mùa nạ đến trung kết lần này tấn công Ronaldo, bốn tên tấn công người tham dự chăm chú ôm ấp ở cùng nhau. Rất nhanh, bọn họ liền lại bị từng tầng từng tầng vây lên đến các đồng đội cho bao đến chặt chẽ. Vẹn vẹn dùng một hiệp thời gian, Diêu liền hoàn thành rồi từ lạc hậu đến dẫn trước một chuyện. Ở vào giữa sân nghỉ ngơi sau khi, đám cổ động viên Madrid có lý do chờ mong đội bóng hiệp hai gặp có càng biểu hiện xuất sắc. Giữa sân trong phòng nghỉ ngơi Cảm Kẹo Lổ cũng không có quá nhiều bình luận đội bóng hiệp một cái kia mất bóng. Dù sao mặc dù là gọi hắn bố trí lại một lần chiến thuật cũng không nhất định có thể nghĩ đến, đối phương lại gặp dùng một cái trung vệ làm kẻ hủy diệt để hoàn thành một lần đá phản sút xa đi. Đối với đội bóng thứ 2 đi bàn, Cảm Kẹo Lổ đúng là tâm tình không tệ trêu chọc một fan, như thế nào? Johnny, ở ném xuống mấy kilogam gánh nặng sau khi, ở trên sân bóng có phải là cảm giác cùng dùng phiêu giật rất nhiều. Đối mặt huấn luyện viên trưởng trêu chọc, mặc dù là da mặt dày như Ronaldo cũng có chút ngượng không biết trả lời như thế nào. Vào lúc này đúng là bị nổ ở một rảnh rỗi không chịu nổi. Hắn tiếp theo cạo kéo lồ nói tới, nếu ta nói rõ nị giảm béo hiệu quả là hết sức rõ ràng, nếu như đổi làm quang thời gian trước hắn, vừa mới cái kia ghi bàn hắn liền không phải để bóng, mà là sả bán. Ha ha ha ha. Zobino nói móc để phòng thay đồ bên trong tiếng cười một mảnh đối với huấn luyện viên cạo kéo lộ không dám như thế nào, đối với tiểu đệ Zobino, Ronaldo nhưng là không cái gì bận tâm, được rồi, rõ nị so với, ta bây giờ thành công giảm béo, ngươi cũng không nên ở trên ghế dự bị ngồi thành do béo so với a. Nghe xong Ronaldo, nạ cùng các đồng đội tập thể đưa mắt tìm đến phía Zobino cũng ở trong đầu tưởng tượng hiện tại gầy cùng hầu tự dô bị nổ trở nên cùng Ronaldo trước béo như vậy sau khi sẽ là cái hình răng gì. Xi ha ha ha ha. Phong thái độ bên trong lần thứ hai nhớ tới đại gia cởi vang đối với đội bóng ung dung bầu không khí, Cạm Kẹo Lồ cũng sẽ không quá phản đối. Tiền đề là đội bóng chiến tích xuất sắc. Cạm Kẹo Lồ tuy rằng được xương tay sắt huấn luyện viên, nhưng hắn cũng không đến nỗi không có chuyện gì tỉ việc đi giáo huấn cầu thủ đi. Lòng lẻo có đạo đạo lý hắn vẫn là hiểu. Cuối cùng, Cạm lại bàn giao một hồi các cầu thủ, hiệp 2 chỉ cần tiếp tục như hiệp 1 như vậy tích cực chủ động là được. Mỗ Na cùng các đồng đội trở về đến sân bóng chuẩn bị ban tràng thi đấu. Gu o o o o 3. Mỗ Na. Mỗ Na. Mỗ Na 3. Hiệp 2 mở màn vẹn vẹn 3 phút, Mỗ Na liền lợi dụng hắn chiêu bài kia tức đại lực xa bắn nổ Atletico Dibu bao đội không thành. Nha, thượng đế à, đáng thương Dibu bao người e sợ còn chưa kịp từ giữa sân nghỉ ngơi bầu không khí bên trong phục hồi tinh thần lại chứ. Hiệp 2 mới vừa mở màn 3 phút, bình viên cái liền xuất hiện ở sân bóng. Mà vào bóng công thần Mỗ lúc này cũng đã bị các đồng đội gắt gao đặt ở dưới thân. Mẹ kiếp, này đều cho ngươi mông đi vào. Quá đặc sắc, siêu phẩm A3. Tiểu tử ngươi chân trên đầu thật trang bị đạo đạn đầu rồi. Cứng như vậy. Điệp ở mổ nạ trên người trà đạp hắn đầu kia tóc dối các đồng đội trong miệng ngươi một lời ta một câu nói rằng. Đến cùng là ra sao khi bản có thể làm cho những này hàng hiệu các ngôi sao bóng đá hưng phấn như thế đây. Bét trên sân bóng màn ảnh lớn truyền phát tin pha quay chậm chiếu lại đưa ra đáp án Chỉ thấy ở Atletic như bao đội một lần tấn công bị ca sĩ lát thu. Mộ trở lại hậu trường nhận được bóng sau khi, Mộ liền bắt đầu hắn cá nhân biểu diễn đầu tiên là tiếp bóng xoay người, đối mặt bánh sông lên phòng thủ chính mình rẽ sợ thời điểm, Mộ phi thường trực tiếp dùng một cái xuyên háng qua người đột nhã cái này, kẻ thủ, rẽ sợ còn không phản ứng lại, Mộ cũng đã mang theo bóng rẽ qua giữa sân. Càng so với giò vận đấu cũng không có thể ngăn cản Mộ hắn trực tiếp bị Mộ tăng tốc độ liền vượt qua thành công. Liên quá hai người Mộ Na đã giết tới Atletico Bilbao đội 40 em ở khu vực đuổi theo quả bóng Mộ trực tiếp lên chân phải, chuẩn bị đến một cước siêu viễn trình đại lực sút xa. Nhưng vào lúc này Atletico như bao đội tiền vệ trụ áo Vinz nhưng phấn đấu quên mình bật lên. Mộ Na nhất thời, nhẹ dạ, liền đem vung lên chân thả xuống, đem bóng hướng về phải một bên một nhóm liền tránh ra áo Vinz phòng thủ. Coi như các cổ động viên còn đang vì Mộ nạ quá đi người thứ 3 mà hương phấn Mộ nạ, nhưng trực tiếp ở tại chỗ lần thứ 2 vung lên mũi phải. Tuy rằng Mộ nạ vung chân động tác có khá rõ ràng, thế nhưng khuyết thiếu chạy lấy đà đột nhiên tính vẫn là ít nhiều gì mê hoặc đối phương thủ môn. Vì lẽ đó, là Mộ nạ chân phải rút ra đại lực sút qua vùng cấm, bay đến trước cửa thời điểm, giữa thủ môn hoàn toàn là từ bỏ chống lại. Bá quả bóng súc mạng âm thanh ở đũa trong thai người nghe được như vậy chói tai, mà ở hiện trường chiếm phần lớn đám cổ động viên Real Madrid cùng bóng nghe tới nhưng là như vậy êm hai. Liên, cũng là có trước tình cảnh đó 31, Mộ Nạ ghi bàn mở rộng điểm số, cũng cho chuẩn bị kịp lúc hòa nhau điểm số đũa bao người đánh đòn cảnh cáo. Kết thúc cùng các đồng đội chúc mừng sau khi, Mộ Na chậm rãi chạy về phe mình một hiệp. Tuy rằng mỗi lần trà đá Atletico đũa bao đội đều có thể cho Mộ Na tìm tới một điểm báo thủ vui vẻ, nhưng đối với tay dù sao chỉ là một nhánh đội bóng nhỏ. Vì lẽ đó Mộ Na vẫn phải là ở trước mặt bọn họ bãi làm ra một bộ đội mạnh tư thái. Thi đấu tiếp tục tiến hành cho rằng Atletico Bilbao đội ở ngoài mặt xem ra còn ở tranh thủ hòa nhau điểm số, thế nhưng chân chính ở đây trên cùng bọn họ giao thủ mô nạ cùng các đồng đội nhưng rõ ràng, đội bóng này đã mất đi đấu trí. Trên thực tế, xem Atletico Bilbao đội như vậy đội bóng, sở dĩ thường thường có thể ở giải đấu bên trong cho nhà giàu mang đến tiếng phức, cũng là bởi vì bọn họ nắm giữ ngoan cường đấu trí cùng phấn đấu tinh thần. Mà khi như vậy một luồng đấu trí bị đánh đổ thời điểm, Atletico Bilbao đội liền biến thành nội nhược không mạnh lúc trạng thái, nằm trong loại trạng thái này liền độ yếu đều không bắt được, làm sao hướng mạnh mẽ Bởi vậy Ở Rio đứng vững dĩu bao người tính chất tựa trưng mấy làn sóng tấn công sau khi, thi đấu liền hoàn toàn nhét vào Rio tiết tấu. Nói chuẩn xác, là nhét vào môn hạ tiết tấu. Môn thông trong điều hành để Atletico Rio bao đội các cầu thủ hậu vệ mệt mỏi, nhưng hiệu quả rất ít ộm, có tiện nghi không chiếm công tiếp, nguyên tắc, hậu trường Cắt cũng liên tiếp chạy tới. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 58 thời điểm, Cắt cũng dùng một cước đại lực quanh môn cho Atletico Rio bao đội một lần một đòn chí mạng đó là môn trung lộ cầm bóng đang đột phá hấp dẫn phòng thủ sau khi một lần má ngoài phân một bên, quả bóng liền đến vùng cấm bên trái Cắt Los trước người. Cắt Los tiến hành rồi chuẩn bị đầy đủ sau khi, trực tiếp mạnh mẽ xuất ra. Carlos lần này sút गोल vị trí có chút lệch, bởi vậy hắn sút गोल đột nhiên tính so với mùa nọ vừa nãy lần kia càng cao hơn. Có điều, cắt lốt tựa hồ chính là chuyên về đem không thể biến thành khả năng. Này chân chân trái má ngoài sút गोल, trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung sau khi bay về phía góc gần. Athletic Bilbao đội thủ môn hoàn toàn mắt tròn váng. Văn Carlos này chân đặc sắc phá cửa lần thứ 2 thiêu đốt Benzema cảm xúc mấy liệt. Đám cổ động viên Real Madrid đem tiếng vỗ tay mình cùng toàn bộ đều đưa cho cái này đã từng cho bọn họ mang đến vô số kinh hỉ 10 năm lao thần. Lần thứ hai bị một cú siêu phẩm xa bắn nổ không thành, Atletico Bilbao đội các cầu thủ tựa hồ cũng có chút mất cảm giác. Bọn họ hiện đang nghĩ tới chính là thi đấu nhanh lên một chút kết thúc, sau đó bọn họ liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi quỷ quái này, đi về nhà. Thậm chí, bọn họ liền tắm thời gian cũng không muốn lại chờ. Có điều sân bóng phía trên khán đài treo lơ lửng cái kia to lớn tính giờ khí nhắc nhở bọn họ, bọn họ như muốn rời khỏi nơi này, ít nhất còn phải nửa cái đến giờ. Liền, Bilbao người tiếp tục chịu đựng dày vỏ. Phút thứ 70, Rio lần thứ 2 mở rộng điểm số. muốn nã cho Ronaldo đưa ra một cú đặc sắc chuyển thắng. Ronaldo ở vùng cấm sân trái cầm bóng, đem bóng hướng về phía trước một lính dùng tốc độ tạm thời bỏ qua rồi một tên cầu thủ hậu vệ, sau đó vung lên chân trái của chính mình. Trước cửa Atletic dù bao đội thủ môn già pha ăn rất đã là thảo mục giai binh, mà vừa nãy bẻ rổ nạn đồ bỏ qua gì hệ tổ cũng tự tà đâm bên trong xoạc bóng lại đây. Nhưng mà Ronaldo dưới chân bóng cũng không có bắn ra, mà là bị hắn hoành đánh trúng đường đám cổ động viên Real Madrid nhất định sẽ cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Không sai, Zonano hầu như là phục chế vừa nãy vì hắn kiến tạo cái kê bóng, chỉ có điều, hiện tại Ronaldo là ở bên trái mà vừa nãy van là ở bên phải, sau đó hai người kiến tạo người cùng suốt gol người nhân vật phát sinh một hồi trao đổi mà thôi. Càng quan trọng chính là, kết quả cũng giống như vậy, van đối mặt Ronaldo truyền nàng, ở hầu như không người chồng coi tình huống ung dung đệm bóng 51, giẫm ở sân nhà một hồi đại thắng đã không thể tránh được. Ronaldo hoàn thành rồi một lần ông mất cân rõ bả thò trai rượu, mới vừa rồi không có tham công biểu hiện cũng chứng minh, Ronaldo ở đánh vào tìm về cảm giác một cái ghi bàn sau, càng làm đội bóng lợi ích đặt tại chỗ cao nhất đây là bên sân cả béo lổ tối vui vẻ nhìn thấy. Không ai gặp thật sự đồng ý đem Ronaldo thêm vào như vậy một đôi siêu cấp xạ thủ tổ hợp chia rẽ, tiền đề là bọn họ có thể rất tốt tương dùng, bây giờ nhìn lên tựa hồ không sai. Này, Song Ni là trình diễn một cái hai đứa được, nhưng cũng đem mồ nạ cùng Beckham cấp có một lần kiến tạo cho làm không còn. Thật hoài nghi hai người này có phải là thương lượng kỹ càng rồi lại soạt kiến tạo đây, có cơ hội cũng không bán. Thời gian sau này bên trong, Song Ni phối hợp càng thêm sức ở trận đấu kết thúc trước, van lại một lần nữa đem Mộ Na cho hắn diệu truyện, hồn, chuyền giao cho Ronaldo, Ronaldo cũng thành công lập cú đút thật một chiêu mượn hoa hiến vật, miễn cưỡng đem mồ nạ hai lần kiến tạo cho soạn không còn. Mồ nạ đương nhiên sẽ không thật sự chú ý những này, hắn cùng các cổ động viên như thế, hưng phấn chứng kiến, Song Ni, tổ hợp khủng bố. Song song lập cú đút, hợp bên trong 4 nguyên, đây là, Song Ni, tổ hợp giao ra phần thứ nhất giải bài thi. Chương 650, viễn chinh đông doanh. Chương 650, viễn chinh đông doanh. Làm giêu dựa vào, Song Ni, tổ hợp đại phát thần uy ở Bedma Bergen đón một hồi đại tháng thời điểm, bọn họ ở bảng tổng sắp trên đối thủ cạnh tranh 3 nhưng ở sân khách là tuyển, bị Lơ Van đội lấy 11 bước hòa. Điều này cũng làm cho Diêu nhận cơ hội ở bảng tổng sắp trên kéo dài hai phần trên lệnh. Diêu rốt cục bắt đầu độc chiếm bảng tổng sắp thủ. Cuộc tranh tài này xuất hiện ở Diêu trên hàng tiền đạo, Sony, tổ hợp phát huy ra thực lực khủng bố, thực tại làm cho cả châu Âu đại lục chấn động, chấn động đông đảo nhà giàu đều đang hâm mộ cũng sợ hai Diêu trước sân tổ hợp, van cùng dọn nhì hai cái thế giới đỉnh cấp tiền đạo ở mặt trước công thần rút chạy, phía sau còn có Mộ Na cùng Beckham chuyển vận đạn áo, đây tuyệt là không gì không xuyên tượng Còn có một tuần, lục cường với liền muốn rút thăm nghi thức. Các đại vương bảng vòng bảng đệ nhị đều đang điên cuồng cầu khẩn, tuyệt đối không nên đánh vào Nate Jiêu, vậy coi như trên căn bản là bằng tuyên án tử hình. Ở bên ngoài phổ biến thổi phồng Jiêu thời điểm, cũng vẫn có một ít truyền thông duy trì tỉnh táo. Bọn họ cho rằng Jiêu, Sony, tổ hợp xác thực rất khủng bố, thế nhưng không nên quên, Jiêu ở trên hàng tiền đạo còn có rô, rô bị nổ, cả Robino, Kasa Nolei, hơn nữa vô cùng có khả năng ở mùa đông gia nhập liên minh Higuin. Chuyện này đối với hàng tiền đạo tổ hợp đồng thời xuất hiện ở đây trên cơ hội chỉ sợ sẽ không rất nhiều, hơn nữa cả bẻo lô mặc kệ sắp xếp như thế nào binh bại trận, đều tất nhiên sẽ khiến cho một ít bên trong phòng thay đồ vấn đề. Vì lẽ đó cả kẹo lỗ đội bóng e sợ gặp chịu đựng thử thách to lớn đương nhiên, là bọn họ chuyện giật gân cũng hoặc là bọn họ có thấy xa, đều sẽ ở không lâu vì là tương lai công bố. Cục nhà vua cùng UEFA Tram Tý đều tiến vào thời gian ngừng thi đấu, mộ nạ cùng các đồng đội rốt cục có thể nên tới một người không có thi đấu tuần này. Có điều, mộ nạ cùng các đồng đội nhưng vẫn là không có cách nào ung dung hạ xuống, bởi vì bọn họ đến chuẩn bị viễn trinh đông doanh đúng, là mùa giải trước UEFA Tram Tý Hon Quân. Diêu đem đại biểu châu Âu đi tham gia ở Nhật Bản cử hành club dust cup ở Nhật Bản địa phương số 14, Diêu sắp sửa đánh một trận club dust cup vòng bán kết, đến lúc đó đối thủ rất có thể là Bắc Mỹ quán quân đến từ Mexico cạ lũ châu Mỹ đội. Nếu như có thể chiến thắng châu Mỹ đội, số 17 Diêu liền đem xuất hiện ở Yokohama tổng hợp sân đấu chính là club dust cup quyết trên sàn thi đấu. Mỗ Na nếu như muốn cùng Tiểu Đệ Mạ tổ có so sánh cao thấp cơ hội, như vậy hắn cùng Diêu nhất định phải đến đánh vào trận chung kết, đồng thời còn đến cầu khẩn Inter Mạ ẩn đội cũng có thể qua vòng bán kết cửa kia. Bởi ở kết thúc cuối tuần cùng SEV là đội giải đấu sau khi, Mona cùng các đồng đội liền muốn cưới câu lạc bộ bao máy bay bay đi Nhật Bản. Mà đã có mấy tháng mang thai giải dị lệnh nhưng không có cách xem thường ngày chồng hát vợ theo, vì lẽ đó mấy ngày nay Mona tự nhiên là muốn nhiều ở nhà bồi bồi giải lệ. Ở Nhật Bản không cho cùng Johnny mấy người bọn hắn đi ra ngoài lêu lồng. Không cho cùng những người điên cùng nữ những người hái mộ đi được quá gần. Không cho đêm không về. Không cho không tiếp điện thoại ta, rảnh dỗi thời điểm đến gọi điện thoại cho ta. Không cho. Đây là Dật Lệ biết được Mộ Nạ đem ở tuần sau đi tới Nhật Bản tham gia câu lạc bộ vừa hiền lành trợ giúp Mộ Na thu thập một ít hành trang vừa bàn giao. So với câu lạc bộ đội quy còn nghiêm đây, Mộ Na nghe xong nghĩ thầm, đương nhiên hắn cũng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể gật đầu tán thành. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hướng về đem so sánh thẳng thắn thẳng thắn Dật Lệ cũng biến thành có chút rông dài. Thật không biết là tiền sản bệnh trầm cảm vẫn là hôn trước bệnh trầm cảm, hay hoặc là là hai người tổng hợp lại cùng nhau. Vậy thì làm khó dễ Mộ Na, Dật Lệ là hắn yêu tha thiết vị hôn Lệ trong bụng là Mộ Na hài tử, hai người người nào có thể đều không đúng Mộ Na có thể là tội liền hắn chỉ có thể thản nhiên đối mặt những này. Có điều điều này cũng trốn không ra mồ nạ chính mình can hệ, ai kêu cái tên này lên thuyền trước bố phiếu sau đây. Bằng không này hôn trước cùng tiền sản bệnh trầm cảm làm sao có thể đụng tới cùng nơi đến. Đương nhiên, sắp lập gia đình sinh tử giải dữ lệ ở trong lúc vất tay cũng nhiều hơn mấy phần hiền lành. Nay từ nàng một cái nuông chiều từ bé đại minh tinh như thế sớm liền bắt đầu tự tay vì là mồ nạ chuẩn bị hành trang liền có thể có thể thấy. Giải lệ hiền lành để ôn nhau ít đi chút biểu sẽ. Trước đây ở bờ gia thời điểm, mồ nạ đi xa, có thể đều là nàng cái này mụ mụ tới thu thập hành bao. Tuy rằng trong lòng có chút không muốn, nhưng Ôn Nhã vẫn tương đối nhìn thoáng được, nàng rõ ràng, như từ một ngày nào đó là muốn giao cho con ông dâu. Có điều không tốn thời gian dài, nàng cũng có thể mang tình cảm của chính mình ký thác đến tôn tử hoặc là tôn nữ trên người. Mô nạ muốn làm ba ba, nàng cũng là muốn làm bà nội. Có thể chính là Club Atlético Thi đấu làm chuẩn bị, đang cùng Sevilla đội thi đấu bên trong, Cặp kéo Lỗ cũng không có sắp xếp ra trên cuộc tranh tải bài phong lẫm liệt, song ni, tổ hợp mà là phái ra Ronaldo làm đơn mũi tên, cái này cũng là Cặp kéo lộ ở đối hiện phần thưởng của chính mình. Những vị trí khác trên cũng làm nhất định bảo lưu một ít thay thế bổ sung cầu thủ được thay phiên cơ hội dù sao ở đánh xong cuộc tranh tài này sau 3 ngày nhưng dù lạc lúc đất cuộc vòng basket kết hơn nữa đội bóng còn cần đi qua đường giải phi hành sau đó còn phải cũng sai giờ này có thể so với bình thường tuần này đánh trang tí Honlí giải đấu đối với thân thể yêu cầu cao hơn nhiều không phải là mỗi cái cầu thủ cũng như mùa nạ cái tên này như thế có dùng mãi không hết thể năng bộ nạ liền xuất hiện ở ngày hôm nay đội hình chủ lực bên trong chỉ là cạp theo đồ vào lúc này đông lệnh chủ lực tuyệt đối là phi thườngạ hiểm làm diêu đối thủ Sevilla đội ngày hôm nay cũng là mùa giải này giải đấu quán quân mạnh mẽ tranh cướp người, hiện ở tại bọn hắn ở bảng tổng sắp mau chóng theo riêu cùng 3k bài ở giải đấu người thứ 3. Sevilla là cho tới nay sân nhà duy nhất duy trì 6 chiến toàn thắng đội bóng, mà riêu sân khách chiến tích 5 thắng 1 hòa cũng là La Liga đệ nhất. Đây tuyệt đối là một hồi bị được quan tâm cường cường đối thoại. Riêu ở đá với Sevilla lúc đó có nhất định trong lòng ưu thế, bởi vì ở đầu mùa giải UEFA Super Cup trên, riêu chính là chiến thắng Sevilla đội trạm quốc thành công. Thế nhưng vào hôm nay sợ bên trong La đội hiển nhiên sẽ không bỏ qua cái này, bắt có Bảo Lưu Diêu Thu nhỏ lại cùng trước hai tên điểm tranh lợi cơ hội. Vừa vào trận, bọn họ liền dựa vào sân nhà tư thế hướng về Diêu Phúc Địa khởi xướng một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công. Chỉ là, sân khách Long, Diêu Hiển nhiên cũng không phải tốt như vậy đối phó. Ở đây diện nằm ở bị động tình huống, Diêu nhưng trước tiên lợi dụng một lần cơ hội phản kích phá cửa thành công. Mùa nạ chuyên xa, Ronaldo xuyên vào, đây là trước hai cái mùa giải Diêu phản kích tối quen dùng chiêu thức, nó lại một lần xuất hiện ở La Liga trên sàn thi đấu. Ronaldo đối mặt đối mặt không thành cơ hội, tao, tính quá độ biểu diễn một lần hắn tuyệt kỹ thành danh, đồng hồ con lắc, thức qua người, thoảng qua thủ môn đem bóng ghi bàn kẽ hở 10, sân khách tắc chiến giêu trước tiên thủ lĩnh. Giảm béo trở lại Ronaldo đánh vào hắn hại trận thi đấu tới nay người thứ 3 ghi bàn. Nhưng mà sân nhà tác chiến la đội có thể sẽ không cam lòng bó tay chịu trói, mất bóng sau bọn họ tiếp tục phát động hung manh thế tiến công. Ngày hôm nay do Samuel cùng Hèo gị dạ tạo thành trung vệ hợp tác biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng ở lúc mấu chốt phạm vào sai lầm chí mạng. Khoảng cách Ronaldo ghi bàn vẹn vẹn quá hơn 4H thời gian, đầu tiên là phạm bị ạ nô bỏ qua rồi Samuel phòng thủ lùi lại đến vùng cấm tuyến trên hoàn thành rồi một cú đại lực sút gol. Casi tuy rằng làm ra phán đoán chuẩn xác, nhưng không cách nào đem bóng hoàn toàn tiếp được, bóng đánh ở trên người hắn gãy trở về. Vào lúc này Hẻo Gụy Dạ cũng xuất hiện lộ người, Ca Nốt đổi tới sút bồi đắc thủ 11, Sevilla đội san bằng tỷ số. Nếu như nói van cùng Ronaldo là La Liga tiếng tăm to lớn nhất một đôi hàng tiền đạo tổ hợp, như vậy bị Áo nổ cùng cả Nốt chính là La Liga số bàn thắng nhiều nhất một đôi hàng tiền đạo tổ hợp. Hai người bọn họ đã dắt tay ở đã hoàn thành 13 vòng đấu bên trong hoàn thành rồi 20 cái đi bàn. Mở màn trước 20 phút hai cái ghi bàn để thị rủ án sợ tạ đi ủn các cổ động viên mở mang tầm mắt, bọn họ bắt đầu chờ mong một hồi ghi bàn đại chiến. Nhưng mà đón lấy thi đấu bên trong nhưng để các fan bóng đá thất vọng rồi, tuy rằng hai đội cầu thủ đều đang cố gắng tấn công, thế nhưng điểm số nhưng liền vẫn luôn không có sửa. Mãi đến tận hiệp 2 la đội đổi Uzu tiền đạo thiết và đốn, trên sân thế cuộc mới lần thứ 2 thay đổi. Phút thứ 78, bởi vì cá thể không cao mà không có bị coi trọng thiết vạn đốn nhận được gan vest đường biên đá phạt hoàn thành rồi một lần đặc sắc móc câu phá cửa. Sevilla đội vượt lại điểm số. Ri bản sau người Uju hưng phấn làm ra một cái giơ súng tự sát chúc mừng động tác. Hành động này cũng vì hắn mang đến một tấm thẻ vàng đánh đổi. Có điều, đối với đánh vào chính mình La Liga đệ nhất bóng thiết vạn đốn tới nói, cái kia tấm thẻ vàng có thể cũng không tính là gì đi. Cuối cùng trong hơn 10 phút, CV la đội cũng không có bảo thủ, phản mà là tiếp tục cùng Rio đánh tấn công, điều này làm cho Rio không cách nào được ăn cả ngã về không. Tuy rằng Mô nạ cùng các đồng đội đều trả giá nỗ lực, thế nhưng mãi đến tận trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, điểm số vẫn không có thay đổi. Sơn nhà tác chiến la đội chiến thắng D đầu đàn Rio, tiếp tục duy trì sân nhà toàn thắng chiến tích, mà Rio thì lại nếm trải sân khách thủ bại. Đồng thời, bọn họ vừa chiếm lĩnh không lâu bảng tổng sắp vị trí đầu nào cũng bị thủ thắng 3 cả thay vào đó. Có điều, Cạm Keo lộ cùng các đệ tử của hắn không có quá nhiều thời gian đến điều chỉnh cùng tổng kết trận này thất bại, mà là nghỉ ngơi một đêm sau khi, liền khởi hành bay đi Nhật Bản, bắt đầu một đầu khác hành trình. Thế giới câu lạc bộ giải đấu tuy rằng dự thi đội bóng trình độ trên lệch không đồng đều, đối với Rio thắng lợi tới nói độ khó không lớn, nhưng do thi đấu là ở khoảng cách Tây Ban Nha hơn 1 vạn km Nhật Bản cử hành. Vì vậy đối với cầu thủ thể năng tới nói là một cái rất lớn khiêu chiến. Cùng Sevilla thi đấu vừa kết thúc, Rio liền đem khởi hành đi tới Nhật Bản, vì có thể để các cầu thủ vượt qua này ở Nhật Bản gian nan một tuần. Rio đội y vì là cầu thủ chuẩn bị đặc biệt sai giờ điều chỉnh, kế hoạch đầu tiên, hết thể cầu thủ cùng huấn luyện viên đồng hồ đeo tay đều sẽ ở đạp lên máy bay một khắc đó, bắt nhanh tắm giờ, từ đây các cầu thủ đem triệt để quên Tây Ban Nha thời gian, mà bắt đầu ở Nhật Bản thời điểm sinh hoạt. Thứ hai, đội y gặp trợ cầu thủ ở mười mấy tiếng thời gian bay bên trong tận lực giấc ngủ, không cách nào ngủ cầu thủ còn có thể được thuốc trợ giúp. Lần thứ hai, cũng là đặc nhất một điểm. Ở trên máy bay, rất nhiều cầu thủ đều sẽ mặc vào đặc chế quần lót, để phòng ngừa ở đường dài phi hành trong lúc bắt đuổi tụ huyết, ảnh hưởng nghỉ ngơi, mố nạ bán tín bán nghi mặc vào cái kia khá giống đi đáy không thấp quần lót sau khi. Hắc, đừng nói, còn rất không có lôi hắn cái kia hai cái chân. Cuối cùng, ở toàn bộ phi hành cùng lưu lại Nhật Bản trong lúc, các cầu thủ đem dùng ăn cặt bỏ hình hàm lượng đặc biệt cao độ ăn, như vậy có thể giúp các cầu thủ giảm thiểu cảm giác mệnh nhọc, duy trì hơi cao thân thể độ phấn Rio đội y đối với các cầu thủ tỉ mỉ chăm sóc, đầy đủ cho thấy câu lạc bộ muốn đoạt lấy thế giới câu lạc bộ giải đấu vòng nguyệt quế quyết tâm, lại như câu lạc bộ chủ tịch Florentino đối với ở đội bóng khởi hành trước nói như vậy, Rio lần này nhặt bạn hành trình trí chỉ ở thắng lợi. Làm vùng đến UEFA Champions League số lần nhiều nhất câu lạc bộ, Rio đã ở thế giới câu lạc bộ giải đấu tiền thân Totoata Cup trên năm quá 2 lần quan quân. Hiển nhiên, Campello lần này dẫn đội cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua trở thành vô địch thế giới, cơ hội. Hùng chi, thế giới câu lạc bộ giải đấu là một cái hàm kích lượng, phi thường, cao giải đấu. Nếu như thắng lợi Diêu là có thể mang đi 350 vạn Azor tiền thưởng. Chỉ cần đánh hại trận thi đấu là có thể có như thế cao thu vào, không có cái gì so với này càng có lời thi đấu đối với mô nạ tới nói, lần này ở Nhật Bản thi đấu còn có đặc biệt ý nghĩa quan trọng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Diêu lẽ ra có thể ở 17 ngày trận chung kết bên trong cùng châu Nam Mỹ quán quân gặp gỡ, mà năm nay châu Nam Mỹ quán quân, vừa vận chính là Mộ Na ở bờ ra dư trong nước ông chủ cũ bờ ra dư ẩn tở mạ sĩ ẩn nô đội. Đại biểu Diêu cùng ông chủ cũ tranh cấp thế giới vinh dự cao nhất, cuộc tranh tài này nhất định sẽ trở thành Mộ một đoạn giai thoại. Chương 651 Người làm dối châu Mỹ đội, chương 651, người làm dối châu Mỹ đội, năm nay cuối cùng một hạng có trọng đại sức ảnh hưởng bóng đá thi đấu ở Nhật Bản kéo dài màng che tuy rằng lúc gật cụp danh tự này đến nay để rất nhiều người cảm giác thấy hơi xa lạng, thực lực trên lệnh không đồng đều đội dự thi ngũ trước sau để các fan bóng đá cảm giác thấy hơi quái lạ nhưng này dù sao cũng là trên thế giới duy nhất một hạng toàn cầu tính câu lạc bộ bóng đá thi đấu, nên được tất nhiên tôn trọng ở chủ nhật tiến hành trận đấu đầu tiên bên trong, châu Phi quán quân 2 cọ À, Lã Lị lấy 20 đánh bại Châu Đại Dương quán quân Nữ gì một lần City, thuận lợi thăng cấp vòng bán kết, đến lúc đó đối thủ của bọn họ chính là hạt giống đội một trong Nam Mỹ quán quân bờ ra dự Inter Macheño. Nhưng tiếc nuối chính là, trận này mở màn chiến cũng không có thắng quá nhiều quan tâm, ở fan bóng đá cùng truyền thông xem ra, đang tiến hành cuộc đớp cực chân chính lúc bắt đầu hẳn là bản thứ hai buổi chiều đang tiến hành cuộc thi đấu số 1 thắng lợi đứng đầu, Châu Âu quán quân Real Madrid ở trải qua một bốn tiếng đường dài phi hành sau khi đến Nhật Bản Yokohama, đây là Gio lần đầu tham gia club dù bọn hắn là UEF 10 quán vương, đồng thời hai lần nâng lên Đức quốc tiền thân Tôzo ta cục quán quân đường dài phi hành cũng không có để cầu thủ Rio Madrid quá độ mệt mỏi, bởi ở trước mấy cái mùa giải trước đi tới châu Á tiến hành lưu động thi đấu trong quá trình tích lũy kinh nghiệm, Rio Madrid đội ý đã tìm tới đối phó vượt qua nhiều mũi giờ đường dài phi hành biện pháp. Có sắp tới 500 tên Nhật Bản fan bóng đá đi tới sân bay nên tiếp Rio Madrid, bọn họ trên người mặc Rio đội phục, giơ hoang lên quảng cáo. Phi thưởng coi trọng châu Á thị trường Rio lần này siêu sao tất cả chỉ diện, bóng đá rít liên tiếp, trong đó nắm giữ Á thân phận Mùa không thể nghi ngờ là tiếng hô cao nhất. Mùa Nạ mang một cặp kính mắt mà không hề cảm xúc xuyên qua sân bay đường núi, đối. đối với những người Nhật Bản fan bóng đá tiếng kêu gào ngẩng mặt làm ngơ ở nhân viên cảnh vệ hộ tùng dưới, Diêu một nhóm thẳng đến cô Hama Hoàng Gia Hoa Viên khách sạn, đến thời điểm đã là buổi tối 7 điểm, nhưng có một nhóm fan bóng đá ở đây chờ đợi. Xem ra Diêu chọn một ngày tháng tốt, đang có mấy nhà người Nhật Bản tiệc cưới tại đây nhà xa hoa khách sạn cử hành, thú vị chính là, một tên cô dâu còn vứt bỏ, phu quân đến cùng tiểu Beckham chủ hành trung. Beckham ở đến khách sạn sau ngay lập tức tiếp nhận rồi Nhật Bản truyền thông phỏng vấn. Người anh biểu thị lúc nật cột vẫn là giấc mộng của chính mình, khi còn bé ta liền giấc mơ có một ngày có thể thắng vô địch thế giới, hiện tại, cơ hội này rốt cục đến đến rồi. Mà một cái khác được quan tâm ngôi sao bóng đá Mộ nạ nhưng lấy thân thể không khỏe, cần cũng sai dở vì là do từ chối tiếp thu phỏng vấn. Trên thực tế, Mộ nạ khi đó chính đang khách sạn trong phòng tiếp thu dự lệ, điện thoại phỏng vấn, đây, có người nói, hôn trước cùng mang thai trước nữ nhân là tối không có cảm giác cá toàn, hiện tại đồng thời nằm ở hôn trước cùng mang thai trước trạng thái ra lệ tự nhiên không yên lòng Mộ ở có vô số điên cuồng lớn mật nữ nhân như Vì lẽ đó này vừa tới Nhật Bản Mộ Na phải gọi điện thoại về nhà báo danh. Mặc dù hai địa có sai giờ, mà Majid lúc này đã là hừng đông. Có điều, coi như không cần cùng giải dữ lệ gọi điện thoại, Mộ Na cũng sẽ không đi tiếp thu chết tiệt phỏng vấn. Dưới cái nhìn của hắn, cùng với quay về Nhật Bản phóng viên chen mỉm cười, còn không bằng ở phòng ngủ cũng sai giờ đây đối với Mộ nạ không phối hợp đội bóng, thương mại kế hoạch, câu lạc bộ cao tầng là rất có vi tử, nhưng nhìn ở Mộ nạ đối với đội bóng công hiến, bọn họ vẫn không có biểu thị đi ra. Trên thực tế, Mộ Na ngộ thật sự rất là tù. Bởi vì, mặc dù là Cố chấp chủ soái Cạm Kẹo Lỗ cũng không thể không ở đến khách sạn sau khi tiếp nhận rồi phỏng vấn. Cạm kéo Lỗ thay đổi ở Tây Ban Nha lúc tự tin, khiêm tốn mà biểu thị giều cũng không phải là thắng lợi đứng đầu. Chúng ta cũng không phải đứng đầu, trên thực tế Nam Mỹ đội bóng ở bản hạng thi đấu bên trong nhất quán có biểu hiện xuất sắc. Cạm kéo Lỗ nói, Real Madrid hy vọng có thể thắng được cái này trọng yếu quá quân, nhưng cái khác đội bóng cũng đều là như vậy. Cầu thủ tiến hành đơn giản thu dọn sau khi, đi phòng tập thể hình tiến hành rồi sức mạnh luyện, sau đó phản trở về phòng nghỉ ngơi, điều chỉnh size giờ. Giường gian phòng đều bị sắp xếp ở nhà này, thành phố Yokohama cao nhất khách sạn cao tầng, đẩy song tức thấy mỹ lệ cảnh đêm, dừng chân điều kiện là hết thẻ dự thi đội bóng bên trong tốt nhất. Cạm Kẹo Lồ thì lại đang tiếp thu xong phòng vấn sau khi ở trợ lý huấn luyện viên cùng đi, hiện trường xem trận chiến Mexico ạ mẹ cả đội 10 chiến giờ EON ở bờ Úc cờ Venda đội thi đấu. Riêu trận đấu đầu tiên chính là ở thứ 5 nên chiến thứ 2 thi đấu bên trong người thắng Mexico ạ mẹ gì cả đội. Không nghi ngờ chút nào, Riêu bị coi là đang tiến hành club bất cục thắng lợi to lớn nhất đứng đầu, nhưng châu Mỹ đội bị coi là to lớn nhất chướng ngại vật. Lopez tốc độ cùng giáo hoạt là Diêu muốn đối mặt to lớn nhất uy hiếp. Thể xoái thừa nhận điểm này, cũng biết điều địa đem Diêu từ đứng đầu bảng trên xóa đi, châu Mỹ đội so với Diêu sớm gần một tuần lễ đến Tokyo, bọn họ thể năng cùng sai giờ điều chỉnh hiển nhiên trội hơn Diêu. Thế nhưng, Cạm Kẹo Lộ không có thể phủ nhận hắn khát vọng. Làm vận luyện viên, hắn vinh dự đã rất nhiều, mấy năm gần đây mới cải cách lúc cục nhưng là Cạm Kẹo Lộ vinh dự bộ bên trong thiếu thiếu, hắn tự nhiên không muốn buông tha cơ hội lần này. Những người khác không giống Cạm Kẹo Lộ như vậy cẩn thận, chủ tịch trực tiếp liền hô lên thắng lợi khẩu hiệu, Diêu lần này Nhật Bản hành trí chỉ ở thắng lợi. Nếu như chúng ta tọa nguyện thắng lợi, liền đem là rêu ma câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa club bước cục, là có lịch sử ý nghĩa. Đương nhiên, còn có kinh tế lợi ích 350 vạn euro quán quân tiền thưởng. Mô nạ ở một lần tập thể hội gặp mặt trên, một chữ quý như vàng rồi lại kiên định nói rằng, chúng ta muốn đem toàn này đám cổ động viên rêu ma khát vọng cốt truyền về Bét Ma Bơ trận đấu đầu tiên đem ở số 13 tiến hành, đối thủ là Bắc Mỹ quán quân Mexico à mẹ gì cả. Đáng nhắc tới chính là... Liên cuộc tranh tài cùng với cuối cùng trận chung kết đều sẽ ở Yokohama Quốc tế Tổng hợp Thể dục Tràng cử hành năm 2002 bờ ra Diu đội tuyển quốc gia chính là tại đây cái sân bóng thắng được vô địch lượt cụt. Đối với nắm giữ Ronaldo, các lốt này hai tên năm đó quán quân đội chủ lực thành viên Diu tới nói, này tụi hồ báo trước vận may. Từ khi Phở Fiorentino thành lập gạ là cái cột tới này, mỗi cái mùa giải bắt đầu trước, Diu hầu như đều muốn đến châu Á đến đi một lần vòng tiền. Mùa giải trước khả năng là cân nhắc đến vài tên siêu sao rời đi, cùng với năm này qua năm khác đến dẫn đến châu Á bóng đá đối với Diu Nhật tình có hạ thấp rất cử. Diêu Phá Lệ không có tới châu Á tiến hành thương mại thi đấu. Có điều câu lạc bộ cổ vũ điểm này, cứ việc ở Nhật Bản dừng lại thời gian chỉ có ngăn ngắn một tuần, hơn nữa còn có hại trận thi đấu muốn đánh, nhưng không trở ngại câu lạc bộ cùng các cầu thủ ở Nhật Bản cuồng mò đồng lòng. Diêu mấy cái siêu sao đều là xuyên toa ở mỗi cái thương mại nơi, duy độc Mộ nạ ngoại lệ. Cứ việc trước đã ăn qua nhiều lần bế môn canh, thế nhưng Nhật Bản một ít xí nghiệp đối với ở châu Á thậm chí thế giới phạm vi nhân khí cũng là chiếm khá cao Mộ vẫn cứ là đổi số tới. Có điều Mộ Na cũng trước sau như một từng cái từ chối đại luôn tìm cậu, thậm chí ngay cả câu lạc bộ tập thể hoạt động, Mộ Na cũng là có thể đẩy thì lại đẩy không thể đẩy cũng là đi lộ cái mặt. Nhưng môn nạ càng như vậy, liền càng có thể để Nhật Bản các cổ động viên sùng bái không ngớt. Quân không gặp những người Nhật Bản ngôi sao bóng đá người nào không phải banh một tấm mặt cứ, quan cùng cái 2 năm 8 và tự, thế nhưng Nhật Bản fan bóng đá nhưng chính là mua bọn họ trướng. Những người Nhật Bản ngôi sao bóng đá thành tựu cùng môn nạ so ra tính là gì? Hơn nữa môn nạ nói đến cũng là châu ái nhân chủng, dưới cái nhìn của bọn họ cũng coi như cái người mình. Những người tóc vàng mắt xanh người phương Tây sao có thể so với? Môn nạ tuy rằng không mua món nợ, nhưng thực lực của hắn ở nơi đó bảy. Nhật Bản dân tộc này là điển hình tôn trọng cương giả, đối với người có thực lực Bọn họ không ngại khủng đúng, trận nào cũng có người nói Nhật Bản là nước Mỹ cầu, đó là người ta nước Mỹ thực lực mạnh thịnh. Đối với người yếu người Nhật Bản nhưng là miệt thị không lứt. Một ít kháng chiến trong phim ảnh những hán gian đó, người nào không phải là bị người Nhật Bản làm trót như thế đối xử. Từ chính độ nhất định đến xem, Mỗ Na ở Nhật Bản độ hợt mơ hồ có vượt qua vạn người mê Beckham xu thế. Hiển nhiên, đối với nói trắng ra chỉ là có chút tiện Nhật Bản các nữ nhân tới nói, muốn gì được đó, Beckham mị lực là không bằng khốc sức lực mệ phần, đối với bọn họ yêu để ý tới hay không mỗ Na. tự nhiên không biết hắn lần này chơi hàng hiệu, không phối hợp Ngược lại là để cho mình ở Nhật Bản cái kia vốn là cao đến kỳ cục độ hot lại một lần nữa được tăng lên. Cũng may không chuẩn bị ở Nhật Bản thị trường có cái gì làm mô nạ lần này thẳng thắn chưa hề đem có môi giới dạo vợ tổ cho mang tới. Bằng không, nhìn lớn như vậy một khối bánh gà tổ không thể ăn, dạo vợ tổ còn chưa đến bị thèm chết. Lam Diêu các ngôi sao bóng đá bị được vây đỡ thời điểm, bọn họ dưới cuộc tranh tài đối thủ châu Mỹ đội nhưng là ở yên tinh huấn luyện. Tuy rằng so với Diêu mới đến một quãng thời gian, thế nhưng đến của bọn họ nhưng hầu như không có ở Nhật Bản chấn động tới nửa điểm sóng so lớn. Dù sao Này Mexico đội bóng bên trong tiếng ầm to lớn nhất cũng chỉ có quá tức giận ngôi sao bóng đá, sâu nhỏ, lão tệ mà thôi đội bóng rất biết điều, nhưng bọn họ huấn luyện viên tụt nở thi đấu nhưng không biết điều ở đội bóng chuẩn bị chiến đấu vòng bán kết lúc, vị này Mexico chủ xoáy, nhưng Tiêu Căng tiếp nhận rồi phỏng vấn, hắn biểu thị, Real Madrid là một nhánh lịch sử lâu đời đội bóng. Mọi người đều biết, bọn họ là cái này châu Âu trên sàn thi đấu vinh dự nhiều nhất đội bóng, bọn họ có rất nhiều ngôi sao bóng đá. Thậm chí bọn họ một cái cầu thủ giá trị con người liền có thể so sánh được với chúng ta toàn đội. Thế nhưng, tụt nợ thi đấu trước một fan khen tặng đã sắp để các ký giả ngủ. Thế nhưng bọn họ nghe được cái này, thế nhưng, thời điểm, nhưng đều lên tinh thần dựng thẳng lên lốt hai. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, thế nhưng, phía trước, tất cả đều con mẹ nó phí lời. Mà sau mới là hắn muốn biểu đạt chủ đề. Tục nở thi đấu cũng phi thường hài lòng các ký giả biểu hiện, hắn rất là được lợi dừng một chút, mới nói nói, thế nhưng, chúng ta châu Mỹ đội cũng không phải tương lai bản ngắm cảnh du lịch. Nếu cái này cuộc thi đấu do chỉ có châu Âu quán quân cùng châu Nam Mỹ quán quân tham gia Tôzo ta cuộc thi đấu biến thành ngày hôm nay đến do các lục địa đội bóng tham gia club cup, cái kia thì không nên để Nam Mỹ cùng châu Âu xứng bá cục diện tiếp tục. Chúng ta châu Mỹ đội rất tình nguyện đến đảm nhiệm cái này người làm dối nhân vật. Ngày kia thi đấu bên trong, chúng ta nhất định sẽ cho rêu ma mang đến phiền phức. Tốt nở thi đấu cùng hắn châu Mỹ đội thật sự có thể trở thành người làm dối, cho rêu mang đến phiền phức sau. chương 652. Làm dối. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. 1. Trường 652. Làm dối. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thượng, ở rêu cùng cờ ép hạ mẹ gì cả thi đấu trước. Đúc kết cuộc trận đầu vòng bán kết ở Nam Mỹ quán quân bờ ra dư yến Tự Mạ Xỉ ẩn nổ đội cùng Châu Phi quán quân Ai Cập Hạ Lã Lị đội trong lúc đó khai hỏa ở bờ ra dư yến Tự Mạ Xỉ ẩn nổ đội bên trong được quan tâm nhất siêu cấp ngôi sao mới, 17 tuổi vạ tổ dùng một cái đầu bóng vì là đội bóng mợ tỉ số, đáng tiếp ở hiệp 2 mắt cá chân bị thương bị thay thế bổ sung tiền đạo tương tự tuổi trẻ Luis Adriano thay số sân. Cuối cùng, dựa vào thay thế bổ sung lên sân khấu Adriano một cái đi bàn, yến Tự Mạ 21 chiến thắng, A, sớm xông vào trận chung kết. Biết được kết quả sau khi, mồ nạ cho hạ tổ gọi điện thoại biểu thị chúc mừng cùng với đối với thương thế hắn quan tâm. Hạ tổ biểu thị thương thế của chính mình sẽ không ảnh hưởng đến hắn ở trận chung kết ra trận, đồng thời nhắc nhở mồ nạ cái này lão đại phải nhanh lên một chút bắt vòng bán kết, sau đó hai huynh đệ là có thể ở đây trên tranh tài một phen. Mồ nạ cũng dành cho tự tin đáp lại. Cờ ép hạ mẹ gì cả muốn làm dối. Để cho ta tới cân nhắc một chút các ngươi có đủ hay không cách. Nhật Bản địa phương thời gian 1920, 2006 thế giới câu lạc bộ thi đấu tranh giải trận thứ 2 vòng bán kết ở Yokohama quốc tế tổng hợp thể dục trường triển khai tranh cướp, đá với hai bên châu Âu quán quân Real Madrid cùng Bắc Mỹ quán quân Cả lũ cờ ép hạ mẹ gì cả. Cuộc tranh tài này bên trong hai bên đều là tận khiển chủ lực xuất chiến. Cờ CF hạ mẹ gì cả đội hình ra sân, 433, 1 họ quả, 3 Casatro, 4 Oscar rộ rạt, 16 gì cắt đổ rộ rạt, 5 DaVino, 20 Aguizo, 18 Villa, 11 Pà rộ rạt, 23 Cúva, 7 Claudio Lapè, 9 Cabaña. Quang tử cờ ép Fã mẹ gì cả trong đội hình cầu thủ đến xem, tựa hồ có không ít tên quen thuộc, nhưng này thuần túy chỉ là tiếng Latinh hệ quốc gia bên trong trùng tên thôi. Trong này chân chính có thể bị các cổ động viên nhận ra cầu thủ thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ huấn luyện viên tụt nợ tựa hồ cũng có quyết tâm thực hiện hắn lúc trước cái kia phiên phải cho Diêu tạo thành tiền phức lợi hứa, sắp xếp ra 433 trận hình công kích. Trên thực tế, cờ ép Fã mẹ gì cả cũng không phải là không có danh nhân, ngoại trừ sâu nhỏ, lão té bên ngoài, bọn họ trên ghế dự bị còn ngồi, nhảy hết, qua người chiêu thức phát minh người bờ lạn cô. Bỡ lẫn cổ năm đó ở 98 thế giới so sánh với lấy một chiều, ngày hết, qua người Dương danh thiên hạ, có điều nhưng vẫn không có thể ở châu Âu giới bóng đá từng có thành công trải qua, nhiều lần chẳng chọc lại trở về tổ quốc cả lị cờ ép hạ mẹ gì cả. Đã là 33 tuổi cao tuổi hắn cũng chỉ có thể làm làm thay thế bổ sung làm kỷ binh. Diêu Phương diện, Cạmpeo lộ lần thứ hai ở trên hàng tiền đạo sắp xếp ra, Sony, tổ hợp, giữa sân do Modana thủ lĩnh, Beckham ở cánh phải, Robinho ở cánh trái, phía sau nhưng là Ý mẹ ở sân một tên đơn tiền vệ Hiển nhiên, Cạmpeo bộ này đội hình cùng hắn lúc trước biết điều hình thành mảnh liệt tương phản. Đầy đủ thể hiện rồi, hắn bắt cuộc tranh tài này quyết tâm cùng tự tin. Trên hàng hậu vệ thì lại do Tân Khoa quả bóng vàng tiên sinh cả nạ và rồ thủ lĩnh. Riêu bộ này ánh sao rạng rỡ đội hình hiển nhiên không phải cờ ép hạ mẹ gì cả có thể so sánh, chính như bọn họ huấn luyện viên trưởng tốt nợ trước từng nói, riêu trong đội có không ít ngôi sao bóng đá một người giá trị con người liền có thể bù đắp được bọn họ toàn đội. Mang tới băng đội trưởng môn dẫn dắt đội bóng xuất hiện ở Yokohama tổng hợp sân đấu. Nhìn ngẩng đầu ưỡn dẫn dắt Diêu một đám các sao ra trận môn cờ F hạ mẹ gì cả bên trong từng ở Thượng Hải bên trong sa hiệu lực quá ba gia hay người cũ vạ không khỏi căng này đồng dạng nhân chủng lệ sao liền lớn như vậy chứ ở Thượng Hải đã bóng lúc đội bên trong những người cầu thủ quốc gia môn ở bình thường cái nào không phải đại gia như thế nhưng thật đã lên đến thậm chí còn không bằng cờ ép hạ mẹ gì cả đội thanh niên đội viên đây mà đồng dạng thân là người hoa mô nạ cũng đã mang theo rưu ban đội trưởng cũng khó trách cụ và có này cả khái. trận đấu bắt đầu sau khi so với rêu sớm đến một tuần đã đối với Nhật Bản có đầy đủ thích ứng cờ ép hạ mẹ gì cả dựa vào cái này ưu thế khởi xướng mấy làn sóng tấn công trong đó một lần phản kích bên trong sâu nhỏ làmtê thậm chí thu được đối mặt không thành cơ hội hắn ở thoảng qua ca sĩ thời điểm bị ca sĩ phong tới Giữa lúc mọi người cho rằng trọng tài đem phạt phạt, thẻ đỏ cộng với penalty, thực hình lúc vừa cắt trong tay giơ lên cờ sĩ nhưng cứu vớt cả sĩ cùng Diêu. Lão Pệ vừa nãy về vị, vị. Tuy rằng không có mất bóng, nhưng lập đệ biểu hiện vẫn là cho Diêu một lời nhắc nhở, sâu nhỏ, tuy rằng biến thành lao chủng, nhưng tốc độ của hắn có thể còn ở đây. Có điều tiếc đó, Canh nạp vạ rồ thủ lĩnh hàng phòng thủ cũng không có lại cho lập đệ cơ hội. Phòng thủ vững chắc, đại gia cũng dần dần thích đứng ở Nhật Bản đá thi đấu cảm giác, Diêu ở về mặt thực lực ưu thế cự lớn liền hiện ra. Phút thứ 9 bị nổ cùng mô nạ đánh ra hai quá một phối hợp sau khi ở vùng tấmẩn trái một cước gõ cửa liền khá có uy hiếp đang kết quả bóng sắt cột dọc lệnh ra vẹn vẹn quá 2 phút diêu khắp cả quay đầu trở lại vẫn như cũng là mô cũngâu bị nổ phối hợp chỉ bất quá lần này hai quá một sau cầm bóng chính là mô nạ mô nạ tiếp bóng sau càng làm bóng phân đến cánh phải cùng sử dụng tốc độ bỏ qua rồi cờ ép hạ mẹ gì cả tiền vệ trụ. chủ Beckham cũng tâm linh thần hội lần thứ hai đem bóng đưa đến nạ phía trước cứ việc có một tên cờ ép hạ mẹ gì cả cầu thủ hậu vệ mã nào lên chuẩn bị li mình buồn lỗ cho mai Thế nhưng là vẫn không có gây trở ngại môn nạ đại lực đem bóng từ trong khe hở đá, bay thẳng cờ ép hạ mẹ gì cả gõ cửa. Google 4, môn hạ 3. Bảng hiệu thức đại lực anh môn, mở màn vẹn vẹn 11 phút liền gõ mở ra cờ ép hạ mẹ gì cả không thành. Môn hạ cùng Diêu thể hiện rồi bọn họ cái kia cường hãn thực lực 3. Hiện trường bình luận viên kích động giới thiệu. Không khí của hiện trường cũng bị trong nháy mắt điểm bạo. Hiển nhiên, nơi này ngoại trừ số ít mẹ hỉ cản bên ngoài, cũng không có người là đến xem cờ ép hạ mẹ gì cả biểu hiện. Vì lẽ đó Diêu ở đây hoàn toàn hưởng thụ đến đội chủ nhà đãi ngộ. Di bàn sau Mỗ Na hưng phấn ngậm lấy ngón cái nhằm phía một mảnh dưới khán đài, cái kia mảnh dưới khán đài hấp dẫn Mỗ Na chính là một nhóm giơ năm lá cờ đỏ các fan bóng đá Trung Quốc. Mỗ Na giơ lên cao hai tay nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Đây chính là mấy ngày nay Nhật Bản fan bóng đá chưa từng có hưởng thụ được đãi ngộ. Rất nhanh, Mỗ Na liền bị các đồng đội bao phủ lại. Mấy ngày nay, đại gia phối hợp huấn luyện viên trưởng cả quẻo lộ biết điều, thực tại biệt một cái khí đặc biệt cờ ép hạ mẹ gì cả cái kia đáng huấn luyện viên còn trâu nói bọn họ muốn tới đánh vơ châu Âu cùng Nam Mỹ tranh bá các cục, muốn đưa cho bọn hắn tạo thành điểm phiền phức. Vì bọn họ cũng xứng Mùa nạ rất sớm ghi bản hiện nhiên liền để mọi người đoán khí được phong thích đương nhiên, một cái bóng theo mọi người là không đủ. Liền, ở sau đó thi đấu bên trong, hiện trường các cổ động viên may mắn nhìn thấy diêu cái kia hoa lệ tấn công. Mùa giải mới, mùa nạ bị đẩy lên trước eo vị trí, mà cạp kéo lô lại thích xong tiền vệ trụ chiến thuật, điều này làm cho dỗ bị nổ ở mùa giải mới lên sân khấu cơ hội cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa đối với với AV văn hóa yêu quý, dỗ bị nổ là sẽ không bỏ qua tại đây cái AV quốc gia cơ hội biểu hiện. Hans ở cánh trái sắc bén đột phá, mặc dù là thường thường đối kháng kỹ thuật lưu cờ ép hạ mẹ gì cả một bên vệ cũng không thể nào chống đỡ ở thi đấu tiến hành đến nửa giờ thời điểm. Mùa giải trước ở Rio trước sân đánh đầu thắng đó không gì cả nổi bờ ra giật tam rất sát. Môn ạ, Zobiño cùng Ronaldo đánh ra tinh diệu phối hợp đầu tiên là Zobiño ở cánh trái một loạt đột phá, cắt vào bên trong đến vùng cấm tuyến phụ cận sau khi, Zobiño đột nhiên đem bóng đẩy lên trung lộ. Môn ạ bọc đánh đúng chỗ, nhấc chân muốn bắn. Để Môn ở vùng cấm tuyến trông lên chân ý vị như thế nào? Cơ F hạ mẹ gì cả các hậu vệ có thể không dám tưởng tượng. Liền Bọn họ như ong vỡ tổ sông lên trên chuẩn bị giam giữ Modena suốt thôn. Sự thực lần thứ hai chứng minh, Modena là phi thường am hiểu tận dụng mọi thứ. Bất quá lần này Modena cắm vào cờ ép hạ mẹ gì cả các cầu thủ hậu vệ, phụng, bên trong cũng không phải hắn đại lực suốt thôn, mà là cái kia đao giải phẫu giống như chọt khe. Như Thọ không giống như Mai phục tại bên trong vùng cấm Ronaldo đúng lúc xuất hiện ở Modena chuyển bóng con đường trên, hừ lạc một súng, lựa gạt được đối phương thủ môn đánh về phía góc xa, hắn nhưng tử 20, làm bờ ra Jutam ở thỏa Techno mừng thời điểm. Zoko Thama Quốc tế Tổng hợp thể dục trạng trên khán đài các cổ động viên lần thứ 2 để bầu không khí đạt đến cao trào. Như vậy bầu không khí, Mộ nạ cùng các đồng đội căn bản liền không cảm giác được trận này Club World Cup vòng bán kết cùng năm đó đến châu Á vòng tiền lúc thương mại thi đấu khác nhau ở chỗ nào. Kết quả là, đón lấy thi đấu, mọi người liền đã được càng thêm hứng dùng, một ít bình thường ở trên sân huấn luyện mới có thể xuất hiện động tác dồn dập hiện ra ở hiện trường các cổ động viên trước mặt, dẫn cho bọn họ rít gào liên tục. Chỉ có Mộ Na vẫn như cũng là giữ khuôn phép đá bóng, hắn cũng không muốn xem cái làm xiếc như thế ở đây chơi hoa hoạt, đặc biệt là ở đây sao nhiều ngày bạn fan bóng đá trước mặt. Hắn muốn chỉ là thắng lợi, cùng với cho lúc trước nói nghiêm túc cờ F hạ mẹ gì cả huấn luyện viên tụt nờ một bài học. Mộ Na phải cụ thể cách làm hiệu quả hiển nhiên càng rõ ràng, ở hiệp một kết thúc trước, Mộ nạ dùng liên tiếp thực dụng tốc độ ra thân thể qua người một đường rết tới cả lũ cờ F hạ mẹ gì cả vùng cấm bên trong đối mặt nơm nớp lo sợ tấn công cờ F hạ mẹ gì cả thủ môn, Mộ Na trực tiếp đại lực oanh kích khung thành góc xa. Quả bóng từ giữa trọng điểm trùng đánh vào khung thành một bên trên lưới, ở khung thành bên trong gây lên một tầng màu trắng gợn sóng cả lý cờ ép vạ mẹ gì cả hàng phòng thủ ở môn nạ trước mặt hoàn toàn là không đỡ nổi một đòn, môn nạ dễ dàng liền đột phá bọn họ toàn bộ hàng phòng thủ. Bộ cũ Trung Quốc ngạn ngữ tới nói, quả thực chính là ở trong vạn quân lấy tướng địch thủ cấp như dễ như trở bàn tay như thế. Không nhìn ra, cái này Nhật Bản bình luận viên còn là một Trung Quốc thông đây. Môn nạ cái kia hàm ngón cái chúc mừng động tác lại một lần nữa xuất hiện ở Yokohama quốc tế tổng hợp thể dục trong sân. Không ít hướng về phía môn nạ cùng Beckham hai đại anh chàng đẹp trai đi tới hiện trường Nhật Bản các nữ nhân mỗi một người đều lôi kéo cổ họng hưng to lên. Hiển nhiên, mô nạ ánh mắt kia đẹp trai bề ngoài thêm vào hắn hiện tại cái này đáng yêu chúc mừng động tác, thực tại để mấy ngày nay bản lữ những người hái mộ hương phấn dị thường. Cuối cùng, dựa vào mô nạ đại phát thần uy lập cú đút cùng một lần kiến tạo, để diêu ở hiệp một lấy 30 lính trước tiên vào giữa sân nghỉ ngơi. Chương 653. Làm dối, các ngươi còn chưa đủ tư cách. 2. Chương 653. Làm dối, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạ. Tuy rằng cuộc tranh tài này mục đích chính là chiến thắng đối thủ, thế nhưng mô nạ cùng các đồng đội hiển nhiên không ngờ rằng đường đường một cái Bắc Mỹ châu quán quân đội lại sẽ như vậy không đỡ nổi một đòn. Trên thực tế c cơ hạ mẹ gì cả thực lực cũng không đến nỗi ngược đến lúc này chỉ là này chi mê khi cô đội bóng con lúc cùng Châu Phi đội bóng có chút tương tự ở bóng phong thuận thời điểm ai cũng không sợ thế nhưng bất đắc dĩ ngày hôm nay bọn họ đụng với chính là bóng phong cẩn thuận khí thế càng đủ đủrêu ở mở màn Tam bản phủ bị ngăn trở sau khi cờ é hạ mẹ gì cả luồng khí thế kia liền tiết rơi mất đánh không ra bọn họ cái kia sắc bén phản kích cùng với mê Hi cô đội bóng cái kia đặc hữu mặt đất phối hợp bọn họ cũng là thành không hàmăng Châu Mỹhổ Real Madrid là một nhánh lịch sử lâu đời đội bóng mọi người đều biết bọn họ là cái này châu Âu trên sàn thi đấu vinh dự nhiều nhất đội bóng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 Như ông cụ non, âm thanh. Hóa ra là do bị nổ cái tên này ở mô phòng theo cờ ép hạ mẹ gì cả huấn luyện viên trưởng tụt Tuttle ở 2 ngày trước tiếp thu phỏng vấn lúc nói đây. Kết hợp hiện tại một hiệp 30 điểm số, đoạn văn này có vẻ là như vậy chảo phúng. Vì lẽ đó cũng dẫn tới các cầu thủ tiếng cười một mạnh. Hiệp 1 liền lập cú đúp mọ nạ đối với này càng là tràn đầy linh hội. Hắn tử chính mình vừa nãy lần kia ung dung solo qua người sau đạt được liền có thể thấy, luôn mồm luôn miệng ở lúc trước nói phải cho Jio mang đến tiền phức cờ F hạ mẹ cả nhưng là ở hiệp 1 liền cơ bản từ bỏ chống lại. Hiện tại thang cấp trận chung kết đã không thành vấn đề, mộ nạ cũng bắt đầu sớm đem sự chú ý phóng tới trận chung kết trên, chờ mong cùng ông chủ cũ cùng với tiểu đệ vã tổ va chạm. Bở ra dư câu lạc bộ cầu thủ đổi mới, nhưng là rất nhanh, mặc kệ thực lực là cao vẫn là thấp, bọn họ đều sẽ muốn ra nước ngoài đãi vàng. Trình độ cao đi châu Âu, trình độ thấp đi châu Á cũng có thể lừa gạt ít tiền, vì lẽ đó này chi ấn tự mạ sĩ ẩn nỗ đội bên trong e sợ đã không có bao nhiêu mộ nạ hiệu lực với ấn tự mạ sĩ ẩn nổ đội thời kỳ độ hữu, mà huấn luyện viên trưởng cũng ở đội bóng hạt nhân lần lượt rời đi, đội bóng chiến tích cấp tốc lướt xuống sau tan học. Hiện tại bở dạ gạ là hắn người kế nhiệm. Có điều, này dù sao cũng là môn nạ ông chủ cũ, hơn nữa là cùng môn nạ huyền náo tan dã trong không vui ông chủ cũ. Mộ Na đối mặt trên nàng thời điểm, như thế nào gặp không có một ít cảm tình nhân tố đây. Sân bóng công nhân viên nhắc nhở cầu thủ Real Madrid ra trận âm thanh đem Mộ Na từ thất thần bên trong kéo trở lại. Hiệp 2, cả kèo lỗ cũng không có lập tức tiến hành nhân viên điều chỉnh, mà cờ ép hạ mẹ gì cả phương diện thì lại đổi bờ Lanco. Vóc người có chút lệch mập bờ lạn cổ ở lên sân khấu sau khi dùng hai cái xiếc ảo thuật giống như động tác vì là cờ F hạ mẹ gì cả thắng được mỡ mản tới nay vì là không nhiều tiếng vỗ tay. Nhưng hắn mấy lần miễn cưỡng xuất xa nhưng không cách nào cho ca sĩ Lat mang đến bất cứ phiền phức gì, điều này cũng từ mặt bên chứng minh mẹ thì hẳn là một cái xem xét tính lớn hơn tính thực dụng cầu thủ, cũng là nhất định hắn khó có thể ở châu Âu giới bóng đá đặt chân ở trước sân Mona, nhìn cái này người thú vị, không nhịn được lưu trở về hậu trường. Vừa vặn, vào lúc này bợ lạn cô nằm ở y mẹ ở sân cùng ra moss hai cái mảnh nam vây công thời điểm, đột nhiên sử dụng hắn thành danh động tác nhảy hết qua người. Y mẹ ở sân cùng ra hai người hiển nhiên cũng không ngờ rằng điểm này, sững nhìn cái kia Mexico tên mập từ giữa bọn họ khe hở lướt qua. Có điều Hiện trường các cổ động viên còn đến không kịp vì cái này kinh điện động tác mà oanh hô nhảy nhót, liền phát hiện bợ lạn cổ dưới chân bóng đã không gặp. Lúc này người cầm bóng biến thành Môn Na, kết quả là hiện trường nên đón càng to lớn hơn tiếng hoan hô. Ngụy Lai like, vừa nãy lưu về hậu trường Môn Na, thừa dịp bợ lạn cổ nhảy hết mới vừa vừa xuống đất, quả bóng thoát ly hắn khống chế thời điểm, nhanh chóng đem bóng đoạn đi rồi. Võ công cho dù tốt, cũng sợ giao phay. Nhảy cao đến đâu, trực tiếp đi rồi. Môn trực tiếp mang theo bóng hướng phía trước chàng mạnh, để cho bợ cổ một cái tiêu xải bóng lưng. Lại một lần ung dung đột đến cờ ép hạ mẹ gì cả vòng ngoài cấm địa, Mona trực tiếp đến rồi một cú đại lực xuất xa. Cờ ép hạ mẹ gì cả thủ môn họ quả làm ra một lần đặc sắc cứu thua, chỉ là Mona đại lực sút goal không phải là tốt như vậy tiếp. Miễn cưỡng đem bóng chặn ra họ quả cũng chỉ có thể nằm trên đất nhìn Van Dung Dung đem bóng sút bội tiến vào kẽ hở 40, giêu lại một lần nữa mở rộng điểm số. Một hồi nghiêng về một phía thi đấu, nhưng khiến trên khán đài Nhật Bản các cổ động viên xem say xương co lạnh. Trên thực tế, có thể nhìn thấy giêu các ngôi sao bóng đá biểu diễn mới là bọn họ càng coi trọng ở điểm số lại một lần bị mở rộng sau khi, cảm giác đồ làm ra nhân viên điều chỉnh Các tiến vào một bóng, Nhi, bị thay đổi, Zô cùng Jesse bị đổi, Beckham cũng bị đội phó gủ tỉ thay đổi, ba tên Tây Ban Nha địa phương cầu thủ đều chiếm được lên sân khấu cơ hội. Lúc này Diêu đội hình càng tương tự với 433, Zô bị đổ cùng Jesse hai bên trái phải, Zô ở giữa, giữa sân nhưng là Modrić, ý mẹ ở sân cùng Guti ba tên có thể công tiện thủ giữa sân tạo thành. Beckham xuống sân cũng triệt để để nữ giới fan bóng đá tiếng hoan hô thống nhất đến nạ trên người. Cái kia càng ngày càng tang thương, anh chàng đẹp trai Joe, đối với mê gái Nhật Bản, các nữ nhân tới nói đã không còn như vậy có sức hấp dẫn. Chính đội phó cùng tiến lên chàng, nhưng không có người yêu cầu mổ nạ lấy xuống trên cánh tay băng đội trưởng. Dù sao mổ nạ còn ở đây trên ở lại đây. Jet lên sân khấu sau khi giơ hai cánh là thật sự bay lên đến, đến rồi, mà gụ tỷ thì lại chia sẻ một phần mổ nạ chung lộ tổ chức trọng trách, giơ tấn công thủ đoạn phong phú hơn cũng càng có có cấp độ cảm. Nếu như không phải trên hàng tiền đạo dô vẫn không có thể tìm tới suất gôn cảm giác, giơ phòng trường từ lâu lần thứ hai khoét điểm số lớn đã lập cú đút, đối mặt này chi không hề đấu chí cờ fạ mẹ gì cả. Mồ nạ căn bản là không có cách lại như hiệp một như vậy có cảm xúc máy liệt liền ở sau đó thi đấu bên trong bộ nạ càng nóng lòng với đi vì là các đồng đội máy sản xuất biết ở av quốc gia đá bóng dù bị nộ liền dường như hít thuốc lắc như thế hưng phấn dị thường vẫn còn thiếu thiếu một cái đi bàn hắn cũng mặc kệ hiện tại cờ ép hạ mẹ gì cả là chết hay sống dù bị nổ cái tên này đối với đánh kẻ xa cơ nhưng là xưa nay đều tận hết sức lực ở đường biên nhiều lần đột phá bỏ mất cơ hội tốt sau khi dù bị nổ rốt cục ý thức được đơn đã độc đấu là khó có thể giải quyết vấn đề hắn thông minh lựa chọn ôm mùa nạ bắt đủi phải biết Van cùng gió nghỉ ghi bàn có thể đều là cùng mô nạ có quan hệ vẫn như cũng là ở đường biên hoạt động có điều Zo bị đang hấp dẫn phòng thủ sau khi lựa chọn cố gắng lợi dụng mô nạ này buồn gặp lấy tốt nhất góc độ đàn hồi quả bóng tưởng quả nhiên ở nhận được truyền bóng sau khi mô nạ đầy đủ tận được rồi một bước, tưởng trách nhiệm thỏa đáng chỗ tốt đem bóng đưa đến thoát khỏi phòng thủ bị nổ phía trước nhận được mô nạ cái kia thư thích chuyển bóng Zo không chỉ có cảm khái, có mô nạ thật tốt vào lúc này Zoo đã ở vào vùng tấm bên trong hưắc một súng tránhnh phát bọc lót tới được trung vệ sau đó lên chân phảit x sẽ có gần Võ bà ba, Dụ Bỉ Điểm số đã biến thành 503. Các lý cờ ép hạ mẹ gì cả hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Hung Hang Diêu Madrid đội 3. 50 điểm số để bọn họ huấn luyện viên trưởng ở lúc trước tuyên ngôn trở thành trò cớ ba. Hiện tại nhất định không có ai hoài nghi Diêu Madrid đi tới Nhật vốn là tới bắt vô địch thế giới. Nương theo bình luận viên cái tia tràn ngập cảm xúc mãnh liệt giải thích, Dụ Nổ cũng phi thường ra sức nhảy một đoạn cảm xúc mãnh liệt nhảy sả bạ lấy đó chúc mừng. Nhìn Dụ Bỉ Nổ cái kia tao bao dáng dấp, cùng các đồng đội cũng không khỏi đối với hắn khinh bị một fan. Cũng đã 50 còn như thế cao hơn mà. Hiển nhiên mọi người đều không thể nào hiểu được Zhou bị nhổ cái này thâm niên áp vợ người đam mê, đối với Nhật Bản cái này quốc gia yêu quý. Kết thúc chúc mừng sau khi, thi đấu đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Hai đội cầu thủ cũng đều trì hoãn tiết tấu, chờ thi đấu kết thúc. Nhìn bên sân trọng tài thứ tư giờ lên phút bù giờ 2 phút nhắn hiệu, ở trước sân giữ bóng bên người không người xem phòng thủ Mona, đột nhiên thông dong ở 40m có hơn trực tiếp đem bóng treo hướng về phía khung thành. Nói là lúc bóng, kỳ thực này bóng cường độ cũng không nhỏ. Nay kỹ thuật cũng chỉ là Mona ở thời khắc cuối cùng game tắc phần thôi, nhưng cũng vẫn đúng là bị hắn đá ra một cước cao chất lượng cửa treo. Vốn là đứng ở nơi đó chờ trận đấu kết thúc cờ ép hạ mẹ gì, cả thủ môn họ quả hiển nhiên không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn hầu như là trợn mắt nhìn quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung sau khi hướng phía sau hắn không thành bay đi. Trên khán đài các cổ động viên ánh mắt cũng đều bị mùa nạ suốt goal vẽ ra trên không trung đạo kia mỹ lệ cầu vòng tròn sâu sắc hấp dẫn. Chói ba. Trong sân bóng vang lên một đạo thanh âm không hòa hài. Bang ba. Ngay lập tức lại vang lên một trận tiếng trầm. Nguyên lai nạ lốp bóng đầu tiên là đánh vào xa ngang dưới duyên sau đó lại đạn đến trên sân cỏ. Bởi tốc độ bóng khá là nhanh. Ai cũng không có thấy rõ này, bóng đến cùng lướt qua vạch còn không, bởi vậy, toàn bộ sân bóng đều yên tĩnh quan tâm trọng tài, nhìn hắn gặp có cái gì phán phạt đô trọng tài tiếng còi vang lên, đồng thời chỉ về bên trong vòng. Khó có thể tin ghi bàn ba. Nếu như ai cho rằng Mộ nạ chỉ có thể đại lực xuất xa cùng lá vàng rơi, vậy hắn nhất định sai rồi. Bởi vì Mộ nạ này chân lốt bóng đầy đủ biểu hiện hắn cấp pháp, không chỉ là sức mạnh, kỹ xảo phương diện Mộ Na cũng sẽ không lỗ. Đây tuyệt đối là một cước đặc sắc tuyệt luân siêu phần 3. Nương theo bình luận viên âm thanh, trên khán đài những người vốn là yên tĩnh các cổ động viên cũng bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Di bàn người Mỗ Nạ đúng là một mặt bình tĩnh đứng ở tại chỗ, mà hắn các đồng đội thì lại lấy hắn làm trung tâm vào tới. "Cơn mờ, điều này cũng có thể đi bảo. Người vừa đi vận, cái gì cũng không ngăn nổi a. Không hiểu ra sao liền lượm cái hát chịt mà." Nghĩ tới đây, Mỗ Nạ mở ra hai tay đốn vai một cái, biểu thị chính mình sự bất đắc gì ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi không bao lâu trọng tài liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi điểm số khóa chặt ở 60. Mỗ Nạ dùng một cái hát chịt giáo hấn mẹ thì cặn, muốn làm dối. Bọn họ còn chưa đủ tư cách. Chương 654. Trận chung kết chính là trận chung kết. Chương 654 Trận chung kết chính là trận chung kết không so với 6, CF hạ mẹ gì cả có dũng khí nhưng khuyết thiếu đủ thực lực, cứ việc lúc trước bọn họ biểu thị phải cho Rio tận lực nhiều chế tạo phiền phức đến lầm dối, nhưng cuối cùng bảng điểm trên điểm số ghi chép hai bên chiến lệnh. Cờ ép hả mẹ gì cả chủ xoáy tụt nợ sau trận đấu vẫn là thể hiện ra hắn, phong độ, hắn thản nhiên tiếp nhận rồi thất bại, đối mặt thế giới mạnh mẽ nhất đội bóng Rio Madrid, cầu thủ của ta đã tận lực, không thể cho đối thủ chế tạo càng nhiều phiền phức cực kỳ có lỗi với chống đỡ CF hạ mẹ gì cả cổ động viên. Thay đổi lúc trước cứng rắn, vị này mẹ hỉ cặn ở sau trận đấu nghiêm nhiên trở thành một tên trung thực cổ động viên Madrid. Hàn phân tích nói, hiển nhiên, Diêu là hiện nay trên thế giới mạnh mẽ nhất đội bóng. Bọn họ chuyền ngắn lúc thường thường chọn dùng một cước hoặc là hai chân ra bóng, mà phản kích bên trong chuyền xa cũng là, nhất châm tiến huyết, này để chúng ta rất khó cấp dưới quả bóng. Chúng ta biết Diêu không chế bóng rất tốt, vì lẽ đó trên nửa giờ lập ra phản kích chiến thuật. Sở dĩ không thể thành công nguyên nhân chỉ có một cái, vậy thì là cầu thủ Diêu Magic năng lực cá nhân ở chúng ta bên trên. Lạc hậu lúc, cầu thủ quá muốn vào bóng, trận hình bởi vậy trở nên không có trật tự, cũng là cho Diêu càng nhiều phản kích cơ hội. Tottenham đối với Diêu hồ là thổi phượng nghiện, không đợi phóng viên tiếp tục vấn đề. Hắn lại nói tiếp, ta nghĩ trên thế giới e sợ không có mấy chi đội bóng có thể đối phó Giêu, bởi vì bọn họ ở cao đối kháng tình huống khống chế bóng quá tốt rồi, hơn nữa bọn họ chiến thuật tính đa dạng cùng với các cầu thủ năng lực ứng biến, bọn họ thực sự là quá khó ứng phó rồi. Ở châu Âu e sợ cũng chỉ có số ít mấy chi đội bóng có thể với bọn hắn chống lại. Lúc trước, chúng ta liền biết Giêu trình độ ở chúng ta bên trên, nhưng cờ ép hạ mẹ gì cả cũng không có mất đi đấu trí, thua bóng chỉ là bởi vì đối phương nắm giữ so với chúng ta càng tốt hơn kỹ thuật, tốc độ, cao tốc bên trong chuyển tiếp bóng cùng với trí tưởng tượng. Trận chung kết Trận chung kết bên trong chỉ có một loại màu sắc, vậy thì là gi้ว màu trắng, bọn họ mạnh hơn hiện tờ mạ sĩ ẩn nổ đội quá nhiều rồi. Nhìn như Tút Nở là bị gi้ว đánh cho tâm phục khẩu phục, nhưng ai lại dám khẳng định, hắn không phải đang cố ý cho gi้ว chế tạo tự cao bầu không khí, để gi้ว ở trận chung kết lật tuyển đây. Tiếc nối chính là, Tút Nở tính toán mưu đồ cũng không có đạt thành. Bởi vì cạm kéo lổ tiếp tục duy trì khiêm tốn tác phong, hắn nhắc nhở cầu thủ, trận chung kết còn chưa mở đánh, hiện tại còn chưa là chúc mừng thắng lợi sau cùng thời điểm. Toàn đội đều so sánh phân cảm thấy cao hứng. Trọng yếu chính là có thể có một cái khởi đầu tốt. Ta chú ý tới thi đấu bên trong chúng ta từng chịu đến một ít thử thách, có điều bất luận làm sao vẫn là chúc mừng các đội viên đạt được thắng lợi. Chúng ta không thể quên trên nửa giờ ca xí lát mấy lần cứu thua bảo vệ khung thành không có mất bóng. Xác thực, chúng ta năng lực cá nhân mạnh hơn đối phương, nhưng ta chú ý tới đội bóng vẫn cứ có một vài vấn đề, cờ ép hạ mẹ gì cả thua bóng có vận khí nhân tố. Chúng ta hiện tại cần phải tiếp tục chuẩn bị trận chung kết, công tác còn không kết thúc, Diêu vẫn cứ cần ở mấy phương diện làm ra tăng cao. Cạm kéo lỗ lời nói để các ký giả khịt mũi coi thường, bọn họ là không nhìn thấy Diêu chịu đến cái gọi là thử thách. Mà Casi lát ngoại trừ ở mở màn giai đoạn có một lần đem Việt vị lập tệ phóng tới bên ngoài, thậm chí ngay cả ngã xuống đất số lần đều có hạn. Thậm chí có truyền thông trêu chọc, Casi lát áo đấu căn bản không cần tắm rửa, hoàn toàn có thể ở trận chung kết tiếp tục xuyên. Có điều cạm bẫy lò đúng là nói tới mặt không đỏ tim không đập, tiếp tục so sánh thi đấu tiến hành tổng kết, mùa nạ sâu chuối tác dụng rất hiện ra, hắn biết lúc nào ở nơi nào làm sao sáng tạo uy hiếp, hắn phạm vi hoạt động cũng rất lớn, bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ, giao cho hắn ta cái này huấn luyện viên đều là có thể rất tiến tâm. Bởi vậy ta muốn đối với hắn biểu thị chúc mừng, nhưng ta vẫn phải nói trận chung kết bên trong chúng ta muốn làm đến tăng cao. Thi đấu sau, một ít cầu thủ nói với ta phi thường mật nhỏ. Bộ phận cầu thủ sai giờ nhưng chưa hoàn toàn đổ tới. Ta nói như vậy không phải đáng phê bình bọn họ, mà là nhắc nhở đại gia một hồi 60 qua đi đội viên sẽ không có bất kỳ thả lỏng, chúng ta nhưng cần làm rất nhiều công tác. Làm người vui mừng chính là, ở trong phòng thay đồ ta cũng không có phát hiện đại gia có mù quá lạc quan tâm tình. Cũng không chỉ cảm kéo lồ đối với Mộ nạ biểu hiện biểu thị tán dương. Xét thực, đại gia không có cách nào yêu cầu có người so với Mộ Na làm được tốt hơn rồi. Quang cuộc tranh tài giao 6 cái ghi bàn, Môn Na chính mình ôm đồm một nửa, trực tiếp kiến tạo hai lần, còn lại cái kia một cái đồng dạng là bởi vì cờ ép hạ mẹ gì cả thủ môn cứu thua Môn nạ suốt gol tuột tay mà cho van suốt bồi cơ hội. Cho nên nói 6 cái ghi bàn toàn bộ đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Môn nạ ở tương lai bản trước khẳng định không nghi tới, chính mình luôn luôn không trọng thị, thậm chí là không nhìn Nhật Bản thị trưởng các cổ động viên nhưng lại như vậy hoan nghênh hắn. Nhật Bản fan bóng đá cho hắn nhiều nhất tiếng vỗ tay, cũng không ít fan bóng đá đánh giá, ta muốn trở thành môn quảng cáo, chứng thực người Nhật Bản đối với Môn Na phải cụ thể tinh thần khẳng định. Mô Na đấu trí không chỉ để fan bóng đá tiến phục, cũng làm cho đội hữu cùng huấn luyện viên cùng tán thưởng. Cạm Kẹo Lou ở buổi họp báo tin tức trên liền tán thưởng Mô Na, là một tên người thắng, chỉ cần có Mô Na ở trong đội, Diêu Quán Quân vận thì sẽ không rời đi. Mô Na động tác không có bình thường cầu thủ bờ ra giữ cô hữu đẻ đẻ, nhưng nhưng xưa nay không phải đặc sắc, tỉ như hắn ở trận này đối với Mê Hì cô ả mẹ gì cả đội thi đấu bên trong đánh vào kinh thiên lúc bóng. Mô Na trách nhiệm cũng là rất mạnh, ngày hôm qua, hắn liền chăm chú quan sát đã sớm kết thúc Inter Mạ Xỉ đội đối với đội thi đấu, cho tới cái cuối cùng rời đi phòng thay đồ. Lâm Cạm Kẹo lộ tín nhiệm nhất cầu thủ một trong, Mộ Na dùng hắn siêu cường thể năng cùng ý chí viết hắn siêu cao ra trận xuất, cuộc tranh tài này, hắn lại là đá mãn toàn trưởng. Mộ nạ cuộc tranh tài này bên trong sút gol dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt đồng thời hoàn thành rồi ha chịt, đây là hắn đối với truyền thông phê bình hắn mùa giải này số bàn thắng có giảm xuống một loại đáp lại. Từ mở tỷ số đến kiến tạo Ronaldo no phá cửa, lại tới chính mình solo, không phải là mình sút gôn chính là vì đội hữu máy sản xuất biết, Mộ nạ này đại nhiều chức năng, cơ khí nay sẽ không có chấm dứt vận chuyển quá. Bình luận viên nói, 20 sau khi Thế thể có quan hệ giao nhân không thích hứng sai giờ mà dẫn đến thể năng gay go đồn đại đều bị đánh nát, cũng chứng minh Diêu ở mọi phương diện đều chiếm cứ ưu thế. Số liệu chứng minh Mộ nạ ở trên sân bóng toàn diện tính, Mộ Na toàn quốc tranh tài 17 lần đem bóng đưa vào đối phương vùng cấm, ngoài ra còn có 9 thứ cấp đoạn, nhưng cũng tao ngộ đối thủ 3 lần phạt quy, hiển nhiên, cờ F hạ mẹ gì cả không nghĩ tới biện pháp tốt hơn đến ngăn cản Mộ Na. Mộ Na phút bù giờ giai đoạn cái kia chân lơ đãng lốt bóng càng là sắp trở thành cú đứt trong lịch sử kinh điển vi bản, sau trận đấu hết thẻ truyền thông đều cho Mộ Na này vừa vào bóng đánh tới, siêu phẩm, đánh dấu. Sau trận đấu Mộ Na cũng không hề tranh luận trở thành đương trường thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Trên thực tế, mặc dù là đến trận chung kết, Mộ Na cũng vẫn cứ là được quan tâm nhất cầu thủ. Nhân làm đối thủ Intermạ Xỉ ẩn nổ đội chính là Mộ nạ ở bờ ra giữa trong nước ông chủ cũ, hơn nữa những người thần thông quảng đại các ký giả còn điều tra đến Mộ Na rời đi Intermạ ẩn nổ đội thời điểm, cái kia đoạn không vui trải qua. Liền, chuyện tốt các ký giả liền vì là cuộc tranh tài này, người là tăng thêm một chút mùi thuốc súng đang bị phỏng vấn hỏi đến Intermạ ẩn nổ đội thời điểm. Mộ Na thay đổi ngày xưa một chữ quý như vàng, thoải mái đàm luận quan với ý ẩn đội Tuy rằng ta đã rời đi nơi đó đến mấy năm, thế nhưng ta nhưng rất rõ ràng Yến tờ Mạ Xi ẩn nô đội phong cách. Ta ở Yến tờ Mạ Xi ẩn nộ đội trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cùng thành niên đội đều trải qua. Tuổi trẻ của bọn họ hàng tiền đạo đao nhọn họa tổ chính là ta ở đội thanh niên bên trong đội hữu cùng bạn tốt, ta rõ ràng thực lực của hắn mạnh mẽ đến đâu. Này chính là một hồi dị thường gian nan thi đấu, Yến tờ Mạ Xi ẩn nô đội không chỉ có kỹ thuật được, hơn nữa thể năng được, là một nhánh châu hóa trình độ rất cao đội bóng. Đương nhiên, ta chờ mong cùng bọn họ giao thủ, bởi vì này chính là một hồi hiếm thấy châu Âu bóng đá cùng Nam Mỹ bóng đá giao lưu. Inđơ Ma sĩ -si ấn nô đội bên trong được quan tâm nhất cầu thủ, thiên tài trẻ tuổi, được xưng cái kế tiếp cả cả vạn tổ cũng biểu đạt chính mình quyết đấu thi đấu cá nhân, Real Madrid thực lực liền không cần chúng ta nhiều lời. Ta càng muốn nói chuyện Mona, năm đó ở đội thanh niên thời điểm, hắn là của ta đội trưởng, càng là lao đại ca của ta. Lời nói đối với một ít các đồng đội không tôn trọng, khi đó ở đội thanh niên bên trong, ta cũng chỉ phục Mona một cái. Không chỉ là bởi vì kỹ thuật của hắn, càng bởi vì hắn huấn luyện nỗ lực, khi đó ta liền biết, hắn nhất định sẽ có thành công một ngày. Đơn giản, bắt đầu từ lúc đó ta liền tận lực để cho mình giống như một nạ nỗ lực, bất kể là hắn cùng ta đồng thời ở đội thanh niên thời điểm, vẫn là hắn thăng vào một đội sau khi, bởi vì ta cũng muốn thành công. Rốt cuộc, chúng ta có ở trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài bên trong chạm mặt cơ hội. Ta là kích động lỗi lớn với căng thẳng, ta tin tưởng hắn cũng giống như ta. Bà tổ trong giọng nói không chút nào che giấu mình đối với một nạn sùng bái, nhưng cùng lúc cũng thể hiện rồi là một người thiên tài cầu thủ nên có tự tin, đầy đủ điều động các cổ động viên quyết đấu thi đấu chờ mong. Hai đội huấn luyện viên ở lúc trước thì lại dồn dập đem ca ngợi đưa cho đối phương, cũng biết điều tuyên bố chính mình đội bóng cũng không phải là tuyệt đối đại đứng đầu. Tất cả chỉ có thể ở trên sàn thi đấu đao thần súng thật hiểu. Hai bên cũng không có tuân ra cãi nhau, để một ít mắt nhìn chằm chằm các ký giả không tìm được cái gì có xem chút tin tức. Bọn họ chỉ có thể nói bóng gió tìm một ít xem chút. Kết quả là tương tự xuất từ Inter Mạ xì nô đội, mà hiện tại lại cùng mô nạ cùng hiệu lực với La Liga số bị liền bị kéo ra ngoài. Số bị tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này tăng cường lộ ra ánh sáng suất cơ hội, khỏe mạnh, bán đi, một hồi mô nạ cùng vạ tổ hai cái huynh đệ. Hắn đầu tiên là cho hai cái huynh đệ bảy nhiêu tính kế một phen. trận chung kết chính là trận chung kết, không có đơn giản có thể nói. Duy nhất thu được đơn giản con đường chính là tiên phát chế nhân, trước tiên đi bản, như vậy còn lại thi đấu sẽ trở nên ung dung. Tiền đạo xuất thân số bị cường điệu tấn công tầm quan trọng, đón lấy hắn lại đơn giản phân tích hai đội tình huống, ta rất ước cao hai người bọn họ có thể ra như bây giờ cao cấp bậc thi đấu trận chung kết ở trong. Nhưng ta lại rất vui mừng, bởi vì ta không cần ở trên sân bóng cùng mô nạ cùng Bạ Tổ hai tên này mặt đối mặt giao thủ. Ở La Liga ta thường thường có thể cùng mô nạ giao thủ, chúng ta xưa nay đều không thể từ Mộ nạ cùng giêu trên người chiếm được quá tiện nghi. Mai mạ sĩ ẩn đội, ta vẫn luôn là nạng siêu cấp fan bóng đá. Bọn họ ở Copa lại bợt tạ đỏ ịt trên biểu hiện ta đều vẫn quan tâm. Bọn họ ở trận này, trận chung kết bên trong cũng không phải hoàn toàn không thể. Nói chung, trận này trận chung kết, tất cả đều có thể. Đến, chuyên môn mời xô bị đến, cái tên này nhưng phát biểu một fan, dầu cao và kim, bình luận tương đương với không nói gì. Có điều chính như hắn nói tới, trận chung kết chính là trận chung kết, nếu như kết quả có thể sớm có thể đoán trước, cũng là không có ý gì. Chương 655, chúc mừng cùng đồng tình. Chương 655, chúc mừng cùng đồng tình. Nhật Bản địa phương thời gian ngày 17 tháng 12 năm 1920. 200607 mùa giải thế giới câu lạc bộ thi đấu tranh giải trận chung kết ở International Noser tại Ujjohohama triển khai trên cướp. Khách quân sau clubất cuộc trải qua 5 ngày tranh tài sau khi rốt cục thổi hết cắt vàng bắt đầu đến kim, quán quân tranh đoạt chiến vẫn cứ là ở châu Âu người mạnh nhất cùng châu Nam Mỹ người mạnh nhất trong lúc đó tiến hành. Real Madrid đem cùng bờ ra duy yến tự mạ si ẩn nổ đội đem triển khai một hồi yến tự còn ủi nện tô đại chiến. Ở đây trước huy chương đồng tranh đoạt chiến bên trong, châu Phi quán mẹ bắt lần này giải thi đấu người thứ ba Dứt bỏ lúc trước ngoại giới nhiệt sáo một ít xem chút bên ngoài, Mộ Na nội tâm đối với tòa này quán quân khát vọng cũng là không thể nghi ngờ đầu tiên, Mộ nạ từ khi xuất đạo tới nay tuy nhiên đã thu được đủ loại vị dự, thế nhưng là vẫn thiếu hụt một tòa vô địch thế giới, cứ bất cục tuy rằng không sánh được Cục, nhưng tốt xấu trên danh nghĩa cũng là cái vô địch thế giới, chuyện này đối với Mộ nạ cũng giei đội bên trong mấy cái không sáu hạt cục ra giữ cầu thủ quốc gia tới nói cũng coi như cái không sai bồi thường. Còn nữa, Mộ Na vẫn muốn dùng một cái quán quân đến làm đưa cho kết hôn lễ vật. Ở hai người hôn lễ chỉ còn chừng 10 ngày thời điểm, nếu như có thể bắt được tòa này club Tuyệt đối là không thể tốt hơn đồng dạng, đối với kiến đội 97 từ năm đó, vẫn luôn là không nóng không lạnh bờ ra giữ yến tở mạ sĩ ẩn nô đội, nếu như có thể thừa dịp này cố sĩ khí lấy thêm tòa tiếp theo club của nhất cuộc, nhất định có thể cho yến tở mạ sĩ ẩn nô đội đội sử tăng thêm hoa lệ một bút. Bởi vậy, có thể nói hai đội đối với cuộc tranh tài này đều là tình thế bắt buộc ở trận chung kết đấu võ trước, Mộ Na cùng Bạ Tổ Phi thường có hiểu ngầm không có liên hệ lẫn nhau, tựa hồ đang có ý thức cấpủ một ít càng động chiến ý cùng dự lễ định kỳ nấu điện thoại bên trong, Mộ Na tuy rằng không có vô ngữ nói nhất định phải bắt cái quán quân này đưa cho nàng, nhưng hắn kỳ thực đã đem quán quân coi là vật trong túi. Này cũng không phải mô nạ tự đại, cũng không phải hắn kinh địch, mà là hắn đối với cuộc tranh tài này tất thắng một loại quyết tâm. Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hưu, chúc mọi người buổi tối tốt lành, ta là đoàn huyên. Phi thường vinh hạnh có thể ở đây vì là đại gia giải thích trận này thế giới câu lạc bộ thi đấu tranh giải trận chung kết. đã với hai bên là châu Âu quán quân Diêu Ma đội cùng Nam Mỹ quán quân Bờ Gia Diễn Tờ Mạ Sỉ Ẩn nộ đội. Hai đội lúc trước vòng bán kết bên trong phân biệt chiến thắng vào ngày hôm nay trận chung kết Làm trong nước toàn diện nhất thể dục truyền thông, cờ cờ tờ vờ kinh thể thao tự nhiên lại là thu được lúc đất cục tiếp sóng quyền. Từ khi Hoàng Kiện Tường bởi vì hợp cục, giải thích môn, mà rời đi cờ cờ tờ vờ sau khi, đoàn huyên liền tiếp nhận hắn trở thành không ít loại cỡ lớn bóng đá thi đấu bình luận viên. Châu Âu quán quân riêu ma đội từ mùa giải trước bắt đầu có thể nói là thế như trẻ tre. Mua giải trước UEFA Champions League cùng Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha song quan vương thêm vào mùa giải này, bắt đầu trước hai tòa siêu cụm 065 bên trong Real Madrid đội đã thu hoạch khủng bố bốn tòa cúp quan quân, nếu như có thể nâng lên ngày hôm nay Cúp Quốc Quan quân, Rio đem lấy năm quan vương thân phận kết thúc 2006 năm. Nam Mỹ quán quân bở ra duyến Inter Mạ Sĩ ẩn nổ đội tuy rằng kiến đội đã có 97 năm lịch sử, thế nhưng là vẫn luôn biểu hiện không nóng không lạnh. Mùa giải trước bọn họ dựa vào một đám người trẻ tuổi nỗ lực một lần đoạt được Copa lại bở đỏ, quân, sáng tạo đội bóng sử. Nếu như có thể vào hôm nay chiến thắng Rio bắt Đối với Yến tờ mạ sĩ ẩn nô -no đội tới nói tuyệt đối là một cái sự kiện quan trọng. Tuy rằng về mặt thực lực, Diêu hay là chiếm cứ nhất định ưu thế. Thế nhưng Yến tờ mạ sĩ ẩn nô -no đội cũng có ưu thế của bọn họ. Vậy thì là từ khi Tô Zô ta cột cải chế biến thành club luật cột tới này, Nam Mỹ đội bóng còn chưa bao giờ ném mất quá qua quần. Nói cách khác, giếng ngày hôm nay đối thủ không chỉ là Yến Tơ mạ sĩ ẩn nô -no đội, còn có một cái châu Âu câu lạc bộ không cách nào nâng lên club luật mà chú. Không thể không nói, cờ cờ tờ về những này bình luận viên tri thức lý luận vẫn tương đối phong phú, làm bài tập cũng khá là hoàn thiện. Làm đoàn huấn ở màn ảnh truyền hình trước mạch lạc rõ ràng giới thiệu hai đội tình huống lúc, hai đội các cầu thủ thì lại ở phòng thay đồ bên trong làm chuẩn bị cuối cùng. Vốn là cải chế sau bị châu Âu câu lạc bộ coi là vô bộ khúc đất cột bây giờ cũng thành bánh bao, dứt bỏ hắn vô địch thế giới tên tuổi không nói. Giải chế tới nay chưa từng có châu Âu câu lạc bộ chia sẻ kỷ lục, cùng với cái kia lên đến 350 vạn ớ đắt đỏ khét thưởng, cũng làm cho Rio câu lạc bộ đối với tòa này quán quân phi thường coi trọng. Dù sao ở Rio cao tầng xem ra, bọn họ nay đều là châu Âu thậm chí trên thế giới xuất sắc nhất câu lạc bộ. Đúng, không có cái kia, chi Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải thành là thứ nhất chi nâng lên cúp bất của châu Âu câu lạc bộ, đồng thời cũng phải chiến thắng đối thủ trở thành vô địch thế giới. Làm huấn luyện viên, Cạp kéo lộ rõ ràng chính mình nhất định phải vào lúc này nói chút gì. Tuy rằng vào lúc này hắn các cầu thủ cũng đã là đấu chí tràn đầy, thế nhưng Cạp Kẹo lộ cũng sẽ không hiểm các cầu thủ khí thế quá thừa. Các tiên sinh, đều đến lúc này, chúng ta cũng không cần có cái gì bảo lưu. Đánh xong trận này trận chung kết, trở lại Tây Ban Nha lại đánh một vòng giải đấu chúng ta liền nghỉ. Hiện tại ta thậm chí cho phép các ngươi không lo lắng cái kia kỳ nghỉ mùa đông trước một vòng cuối cùng giải đấu. Liên đem trận này trận chung kết cho rằng giả trước cuối cùng một trận thi đấu đến đánh. Tưởng tượng một chút, đánh xong cuộc tranh tài này, bắt quán quân, bắt được tiền thưởng, sau đó là có thể cầm những này tiền thưởng đi cùng người nhà hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, có thể đi nghỉ phép thắng địa hưởng thụ vui vẻ kỳ nghỉ. Mà chúng ta Mộ nạ tiên sinh cũng đem thừa dịp ngày nghỉ này kết thúc hắn độc thân cuộc đời, ta thật không biết nên chúc mừng hắn vẫn là đồng tình hắn đây. Đầu tiên là dùng tiền thưởng khích lệ một phen các cầu thủ, lập tức lại nắm mùa nạ việc kết mở ra cái chuyện cười, cảm kẹo lỗ lời nói rất tốt làm được lòng lẹo có độ. Các cầu thủ quả nhiên cười thành một mảnh, lập tức thật là có người dùng ánh mắt đồng tình nhìn Mộ Đương nhiên, càng nhiều vẫn là chúc phúc cùng với. Tước giao. Dù sao rơi lệ như vậy vưu vật nhưng là mỗi người đàn ông đều tha thiết ước mơ. Mỗ nạ vào lúc này nhưng là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, động tác này cũng chứng minh, tuy rằng hắn sắp đi vào hôn nhân cung điện, cũng dù sao còn chỉ là cái chừng 20 đại nam sinh mà thôi. Được rồi, đại gia có thể thu hồi chúc mừng cùng đồng tình, ta nhưng không hy vọng hai thứ đồ này bị chúng ta các cầu thủ ở trên sân bóng đưa cho đối phương cầu thủ. Tân, hay là chờ trận đấu kết thúc, chúng ta có thể tiếp thu đối phương chúc mừng, sau đó hướng về bọn họ đầu đi đồng tình đưa ánh mắt ba. Cạm Kẹo Lồ hai tay hư ép, ở mọi người im lặng hạ xuống sau khi, lại dùng cứng rắn ngựa khí nói rằng, Cạm Kẹo Lồ lời nói hiệu quả rất rõ ràng, mới vừa rồi còn thần thái khác nhau các cầu thủ lúc này trên mặt đều mang theo như thế vẻ mặt nghiêm túc, sớm tiến vào chiến đấu trạng thái. When International nô sợ tạ đi ủm Yokohama trên khán đài đột nhiên bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Được rồi, hai đội các cầu thủ ra trận, để chúng ta đồng thời đến xem bọn họ đội hình ra sân. Real Madrid đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 1 Hậu vệ, 4 mốt, 5 Cañada và dổ, 28 chỉ vụ, Giữa sân, 12 Phạm Tợ Lộ Gạ à, ở sân, ham, 19 Mona. đạo, 9 Ronaldo, 17 Van kéo dù dù. Chúng ta có thể nhìn thấy, giếng ngày hôm nay vẫn như cũ sắp xếp ra huy lực 10 phần 39, xong ni 39, tổ hợp, chỉ có điều vào hôm nay trận này trận chung kết bên trong, cạ kẹo lộ lại một lần sắp xếp ra hắn càng tín nhiệm xong tiền vệ trụ trận hình. Bờ gia Inter Mạ Siần nô đội hình ra sân, 442. Thủ môn, một cờ Lê Mệ. Hậu vệ, hai sề dạ, 3 Yến Đi ồ, 4 Đề e Zồn, 15 Cắt Đồ Zo. Giữa sân, 5 Héo Lindtổng, 7 Alex, 8 Edinô, 10 Early, Tiền đạo 9 Ferrnando, 11 Pato. Bờgia Duy Ấn Tự Mạ Xỉ ẩn nổ đội hình cùng trên một hồi so với, vẹn vẹn là dùng các độ độ thay xỉ đá người mưu lần đầu ra sân. Mặt khác trên cuộc tranh tài đánh vào tuyệt sát một bóng tuổi trẻ tiền đạo Adriano cũng vẫn như cũ không thể xuất hiện ở thủ phát vị trí, xem ra bờ dạ gạ vẫn là càng tín nhiệm đồng dạng tuổi trẻ thiên tài xạ thủ Pato một điểm. Làm đoàn huyên ở giới thiệu hai đội đội hình ra sân thời điểm, mỗ cùng các đồng đội đã cùng Ấn Tự Mạ ẩn nổ đội sóng vai đi ra cầu thủ đường nối đi tới trên sân bóng. Ngày hôm nay Mô Nạ lại một lần nữa mang theo băng đội trưởng, vừa nãy ở phòng thay đồ bên trong, đứng ở đội thủ Mô Nạ đã từng quay đầu lại cùng họa tổ từng có một cái ánh mắt giao lưu. Tuy rằng họa tổ tận lực ở biểu hiện sự tự tin của chính mình cùng thủ thắng quyết tâm, thế nhưng Mô Nạ nhưng vẫn là từ cái này tiểu đệ trong mắt nhìn thấy hắn đối với mình sùng bái cùng với ước ao. Dù sao có thể trở thành riêu như vậy châu Âu đỉnh cấp nhà giàu đội trưởng nhưng là bất luận cái nào cầu thủ đều tha thiết ước mơ. Ảch, 3K cùng Atletico một ít cầu thủ ngoại trừ ạ vận may có thể so với dù muốn tốt lắm rồi đang cùng ý tờ mạỉ ẩn nỗ đội đội trưởng đoán tiền xu bên trong đạt được thắng lợi thu được chọn một bên quyền Tuy rằng này không có cái gì quá về thực chất ưu thế lại làm cho di ở vừa bắt đầu liền đạt được trên khí thế dẫn chức đoán xong tiền xu sau khi, khiộ nạ liền lui về vị trí của chính mình cũng vỗ tay nhắc nhở các đồng đội nhanh lên một chút tập trung sự chú ý tiến vào thi đấu trạng thái đứng ở bên trong vòng bên trong chuẩn bị khởi xướng tạ tổ nhìn cái này lao đại ca trong ánh mắt lần thứ hai lộ ra vừa nãy loại kia phức tạp nhưng lập tức lại trở nên kiên định lên đô ở hai bên đều chuẩn bị xong xuôi sau khi trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi Được rồi, theo trọng tài chính một tiếng còi, trận này Club Blitz Cup trận chung kết chính thức bắt đầu rồi. Trận đấu bắt đầu sau khi hai đội thậm chí ngay cả cơ bản thăm dò đều không có liền bắt đầu đao thật súng thật so đấu, hay là bọn họ đều nghe theo Sobi lúc trước kiến nghị, vậy thì là mượn tiên phát chế nhân, trước tiên vi bản. Bởi trên cuộc tranh tài xuất sắc phát huy, cùng với đã sớm tích lũy lại cao nhân khí, để mỗi nạ mỗi một lần sút bóng đều có thể được hiện trường các cổ động viên tiếng ủng hộ. Nhưng mà, thi đấu trước 5 phút đồng hồ bên trong, chân chính đặc sắc màn ảnh nhưng là đến từ Interma City ẩn đội hậu vệ một lần móc câu giải vây. Bờ ra đội các hậu vệ tựa hồ cũng am hiểu này một chiêu. 025 hợp cuộc, đảm nhiệm chung vệ M ở Sần Liền đã từng có một lần móc câu phá cửa. Mà lại sớm một chút 98 hợp cuộc trên, Cát Lốt cũng đã từng có một lần móc câu giải vây. Có điều hắn thất bại, hơn nữa trực tiếp dẫn đến đội tuyển Đàn Mạch đi bàn. Ảch, lôi xa. Nói chung, cái này động tới tựa hồ báo trước chuyện này sẽ là một hồi đặc sắc trình độ cực cao thi đấu. chương 656. Cầu biến. chương 656. Cầu biến. Bạ tổ lúc trước cái kia ánh mắt kiên định cũng trong trận đấu được xác minh Trận đấu bắt đầu sau khi, biểu hiện của hắn Phi thường tích cực, ý tưởng mạ sĩ ẩn nô đội mở màn tới nay tối có uy hiếp một lần sút gol chính là đến từ chính hắn. Pato ở vòng ngoài cấm địa nhận được é đỉ nhỏ cho khe, xảo diệu dùng một cái góp chân đập bóng thoảng qua lão đại Kaime ở sân, trực tiếp chạy đi lại bán. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, cán bản cũng không có cho Casi lát cơ hội phản ứng. Một ít bờ ra duy ý ẩn mạ sĩ ẩn nô đội các cổ động viên nhìn thấy tình huống này sau khi, đã từ trên ghế dự bị đứng lên. Pato cũng đã chuẩn bị bắt đầu chúc mừng. Tăng chói ba. Quả bóng sát cột dọc diện ngoài đánh vào khung thành sau tấm bảng quảng cáo trên. Tiếng tính trên khán đài truyền đến Inter Mạ Sĩ ẩn nổ đội các cổ động viên nhiều tiếng thở dài, bà tổ cũng ảo nào che mặt của mình. Chạy về giữa sân mô nạ nhìn thấy tình cảnh này cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như thật như vậy bị tờ Mạ Sĩ ẩn nổ đội tiên phát chế nhân, như vậy thi đấu liền không tốt đánh. Loại này một hồi phân thắng thua trận chung kết tính ngẫu nhiên quá to lớn, ai cũng không không dám hứa chắc, ở lạc hậu tình huống nhất định có thể hòa nhau thậm chí là vượt lại điểm số. Mặc dù là có thực lực tuyệt đối thế. May mà trên lệch một tí teo như thế a. Mỗ Na dừng bước, thu hồi nghĩ mà sợ tâm tình, vỗ tay một cái đối với hậu trưởng các đồng đội hô. Tập trung sự chú ý, không nên để cho bọn họ tung dong lên chân. Món nạ lời nói cũng không có chỗ đặc biệt gì, thế nhưng hắn cái kia âm thanh vang dội, nhưng phản phất ẩn chứa ma lực giống như vậy, có thể chính là có thể kích phát các đồng đội đấu chí. Sau đó một khoảng thời gian, Diêu Hàng hậu vệ đã được phi thường tích cực, ý tợ Mạ Xỉ ẩn nô đội hai tên tiền đạo nhất thời rơi vào cảnh khó. Bà tô mặc dù là một thiên tài, thế nhưng hắn dù sao chỉ có 17 tuổi mà thôi, mà đối thủ của hắn nhưng là kinh nghiệm chu đáo vô địch thế giới đội trưởng Cạn Nạp và Dồ. Nạ và Dồ trạng thái tốt thời điểm. Thì rơi rơi bóng đá e sợ không có một cái tiền đạo có thể vô ngực tỏ thái độ, nó nhất định có thể ung dung thoát khỏi hắn phòng thủ. Phòng thủ ổn định lại sau khi, mổ nạ cùng phía trước sân các đồng đội cũng có thể đánh ra rìu cái kia nước chảy mây trôi thế tiến công đến rồi. Thế nhưng yến tờ mạ xỉ ẩn nỗ đội không như bình thường công cường thủ nhược đội bóng của b phong cách của bọn họ rất châu Âu hóa, điều này cũng từ bọn họ đội bên trong bồi dưỡng được đến ngôi sao bóng đá, như có có thể có thể Lunga, Lú Sì ổ cùng mổ truyền thống Có thể ở cường thủ như Mây Mecoppa lại bợt tạ đỏ ít bên trong bộp lộ tài năng, ngoại trừ bởi vì bọn họ sắc bén thế tiến công bên ngoài, càng là dựa vào bọn họ cái kia ở Nam Mỹ được cho hàng đầu phòng thủ. Dĩ vãng Nam Mỹ các cầu thủ hậu vệ đều là chú trọng từng binh sĩ tác chiến năng lực, dựa vào cá nhân phòng thủ kỹ thuật đến ứng đối tấn công cầu thủ. Mà không giống với châu Âu càng chú trọng toàn thể liên phòng thủ phương thức, mà Ấn Tự Mã Xi ẩn nô đội phòng thủ nhưng rất tốt đem cá nhân và toàn thể kết hợp với nhau đối mặt bị mổ nạ tổ chức đến ngay ngắn rõ thế tiến công, Ấn Tự Mã đội hàng hậu vệ lại có vẻ rất thông dong. Phân công sáng tỏ rồi lại chặt chẽ liên kết, căn bản không có cho Mộ Na cùng các đồng đội lưu lại cái gì không chặn ở tình huống như vậy, Mộ Na cũng chỉ có thể lựa chọn dùng Sút Sa đến uy hiếp Interma Xi ẩn đội không thành. Hy vọng có thể thông qua phương thức như thế đem Interma Xi ẩn đội phòng thủ hấp dẫn đến trung lộ đến, do đó để đội bóng có thể ở đường biên tìm kiếm cơ hội. Làm như vậy hiệu quả cũng khá, dù sao Mộ nạ xuất xa công phu nhưng là nhất lưu. Hơn nữa, nếu như không cần cân nhắc Sút Gol hợp lý tính, hầu như không ai có thể ngăn cản Mộ Na đem bóng đưa hướng về khung thành đương nhiên, dưới tình huống này, Mộ Na Sút Gol cũng thường thường là sức mạnh cùng độ chuẩn xác không cách nào đều chiếm được. Dù sao Mộ nạ là người mà không phải thận, nên có một người như vậy vẫn ở đội bóng vòng ngoài cấm địa đại lực phát pháo tình huống, dù cho hắn mỗi chân suốt gôn đều là đi máy bay cũng ít nhiều gì có thể cho đội bóng tạo thành áp lực tử lớn. Huống chi, người này là yến tơ ẩn nổ đội gần nhất một ít năm qua bồi dưỡng được đến thành công nhất ngôi sao bóng đá, Mộ Na năm đó tên gọi đối với không ít international nô dụ team để bắt tới tuổi trẻ các cầu thủ tới nói, nhưng lạ như sống bên hai. Mà Mộ nạ xuất xa nhưng năm đó yến tơ nổ đội một cái lợi khí, nơi này cũng không ai dám đối với hắn xem thường. Bởi vậy Ở trong lúc vô tình, Ian McDermott và nô đội phòng thủ liên hướng về trung lộ tập trung lại đây. Ian McDermott và huấn luyện viên bợ dạ gã cũng chú ý tới điểm này, có điều hắn nhưng không có quá mức lưu ý bởi vì zio bộ này trong đội hình chàng đường biên đột kích năng lực cũng không mạnh. Mũ nạ rất ít ở đường biên hoạt động, mà Beckham ở cánh phải uy hiếp cũng nhiều hơn đến từ hắn chuyền bóng, một khi cầu thủ hậu vệ giam giữ trụ hắn chuyển bóng con đường, không cho hắn không bị cơ hội, sự uy hiếp của hắn cũng là không cách nào thể hiện ra. Bên sân huấn luyện viên không có nhắc nhở, trên sân chăm chú so với thi đấu các cầu thủ dĩ nhiên là sẽ không chú ý tới những thứ này. Này tri ẩn tở mạ sĩ ẩn nố đội bên trong cũng không có một cái xem mồ nạ như vậy cái nhìn đại cục cực cường quan chỉ huy, vì lẽ đó trên sân cầu thủ không cách nào ý thức được vấn đề này. Mà vào lúc này, Diêu lúc Trước vẫn khá là quy củ hai cái hậu vệ cánh cũng bắt đầu dục ra dục dịch, đây là cạm bẫy lộ lúc trước an bài chiến thuật, hắn yêu cầu đội bóng ở mở màn giai đoạn trước tiên vững chắc phòng thủ, trước tiên đứng vững đối phương thế tiến công, sau đó sẽ tùy thời phản kích. Xác thực, tại đây dạng trọng yếu trận chung kết bên trong, chiến thuật phương diện vốn là nghiêng về bảo thủ cạm lộ tự nhiên không cách nào xem ở vòng bán kết bên trong như vậy, lên cao tấn công đại kỷ. Hầu như phần lớn huấn luyện viên tại đây dạng thi đấu bên trong, đầu tiên đều sẽ nghĩ tới phòng thủ đương nhiên, một ít kinh điển tia chớp kỳ tập chiến không tính. Trên thực tế, ngày hôm nay U Inter Mạc Sỉ ẩn nô đội huấn luyện viên cũng có nghĩ tới dùng mở màn sau nhanh chóng đánh lén tới đối phó Diêu. Chỉ là bọn hắn cũng không có đất thủ, bởi vì cạm kéo lộ ở lúc trước liền hướng các cầu thủ cường điệu điểm này. Vào lúc này, đội bóng phòng thủ lên quý đạo, hai cái vốn là tấn công dục vọng cực cường một bên vệ ra mốt cùng lốt tự là rảnh không chịu nổi. Làm hai cái một bên vệ cùng để lên đến thời điểm, càng càng tập trung thủ đường biên trên lỗ liền bại lộ không thể nghi ngờ. Carlos cùng ra môzi liên tiếp ở đường biên lên bóng, trong khoảng thời gian ngắn Inter mạ sĩ ẩn nổ đội bên trong vùng cấm thần hồn nát, thần tính đúng là Diêu, Sony, tổ hợp ở đánh đầu trên đều không đúng phi thường bổ xuất, để một ít rất tốt đạt được cơ hội dồn dập bị tiêu xài đối mặt tình huống như thế, Mộ Na cũng có ý thức nhiều sen vào đến vùng cấm. Hắn thường thường là mới vừa đem bóng phân một bên, liền ra tốc vọt vào vùng cấm. Mà đường biên đánh ra một cái phối hợp sau khi, Mộ nạ cũng bọc đánh đúng chỗ. Mộ Na cái này, khủng cũng bắt đầu hiện uy lần lượt đánh đầu ban môn liền như trước hắn những người xuất xa như thế liên tiếp bay về phía ấn tở mạ sĩ ẩn nổ đội không thành đáng tiếc mùa nạ ngày hôm nay thật giống không có mang, suốt cô ngũ, hắn đánh đầu không phải thoáng lẹ ra, chính là sát sả ngang cao hơn, coi như đỉnh ở trong cửa, nhưng cũng sẽ bị trạm vị rất tốt thủ môn dùng một cái theo bản năng động tác chặn ra. Trên khán đài tiếng thở dài xưa nay sẽ không có đỉnh chỉ quá, dù sao cái này trong sân bóng, mùa nạ cùng cổ động viên Real Madrid vẫn là chiếm cự đại đa số, bọn họ đều hy vọng có thể lần thứ 2 nhìn thấy mùa nạ cùng Real xuất sắc phát huy, đồng thời nhìn thấy bọn họ nâng lên cuối cùng cúp quan quân. Lâm Mộ Na cùng với Diêu Sốt Gol lần lượt trượt không thành mã qua thời điểm, bọn họ đều sẽ phát sinh tự đáy lòng tở dài, sau đó bọn họ lại gặp đưa lên cổ vũ tiếng vô tay. Diêu ở đây trên có thể nói là chiếm hết ưu thế, thế nhưng bọn họ nhưng chính là đắc thế không đạt được, tình huống như thế không phải là một cái điểm tốt. Đánh lâu không xong, các cầu thủ tinh thần tất nhiên gặp gặp khó, đến thời điểm một khi bị Inter Mạ Sỉ ẩn nổ đội đánh thành phản kích, Diêu liền đem rơi vào tuyệt đối bị động bên trong. Mộ nạ ở đây không phải là tới nghe thở dài cùng tiếng tay, hắn là muốn tới thắng được thắng lợi, bắt được quán quân. Loại quyết tâm này, theo thi đấu thời gian rời đổi biểu hiện càng ngày càng rõ ràng đáng quý chính là, Mộ Na quyết tâm cũng không có để hắn trở nên nôn nóng, trái lại càng càng bình tĩnh. Liên tục bỏ mất cơ hội tốt sau khi, Mộ Na bắt đầu chủ động cầu biến đường biên trở nên sống động sau khi, chúc lộ tự nhiên lại thiếu không được xuất hiện một ít không chặn. Làm thi đấu tiến hành đến nhanh 40 phút thời điểm, Mộ Na ở ngoài vùng cấm cùng Bép Kham đánh một lần hai quá một phối hợp. Lần này, Mộ Na cũng không có đem bóng phân đến đường biên, mà là làm ra chạy đi sút goal động tác. đội một tên trung vệ lập tức cẩn thận từng ly từng tí một ram tới chỉ là hắn cũng không có cảm nhận được quả bóng venh ở trên người cảm giác đau, bởi vì quả bóng từ bên người hắn sẽ qua, lăn vào vùng cấm. Đặc sắc giả bắn chân chuyền, quả thực dao giải phau bình thường tinh chuẩn. Ronaldo xuyên vào. Cơ hội. Suốt gol. Bóng vào ba. Bóng vào ba. Ở đánh mạnh sau 40 phút, Diu nỗ lực rốt cục thu được báo lại. Mùa nạ lựa chọn đúng lúc biến hóa, đánh Inter Masi ẩn nô đội một trở tay không kịp, hình thành một đòn chí mạng. Ronaldo lại đang Inter nẽ sợ tại đi ủm đi hắn cái kia thuộc bá bộ, dẫn tới hiện trường các cổ động viên Nhật liệt hoan hô. Chúc mừng xong sau khi, Ronaldo tự hồ mới nhớ tới vừa nãy vì hắn kiến tạm Môn Vào lúc này, Môn cũng vừa hay bật lên, gia nhập ghi bàn chúc mừng bên trong. Chuyện được đẻ đẽ, Môn Hạ. Ronaldo lộ ra hai viên đại răng tọ cười khích lệ nói. Môn chỉ là trở về một cái nhàn nhạt mỉm cười. 10, giờ ở hiệp 1 tiếp cận kết thúc thời điểm đạt được một bóng dẫn trước. Chuyện này với bọn họ tới nói tuyệt đối là một một tin tức không tồi. Mà tờ Mạ sĩ ẩn nô đội phương diện, nếu như không thể ở hiệp 1 kết thúc trước hòa nhau điểm số, bọn họ nhất định phải ở giữa sân phòng thay đồ bên trong làm ra nhất định điều chỉnh, bằng không Bọn họ rất khả năng đem bỏ mất cái quán quân này. Đoàn huyên đang khi nói chuyện, mồ nạ cùng các đồng đội đã ở trọng tài dục ra kết thúc chúc mừng. Đi trở về phe mình một hiệp đi ngang qua giữa sân thời điểm. Mồ nạ cùng hạ tổ có một cái ánh mắt giao lưu. Mồ nạ có thể nhìn thấy cái này tiểu đệ trong mắt một tia không phục. Không phục. Vậy thì lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đến đây đi. Để ta nhìn ngươi một chút mấy năm qua tiến bộ bao nhiêu. Mồ nạ nhìn hạ tổ nghĩ đến. Hiệp một cuối cùng 5 phút nhờ đội mã sĩ ẩn nô đội tuy rằng có ý thức tăng mạnh thế tiến công, nhưng vẫn là không cách nào hòa nhau điểm số, mãi đến tận trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, điểm số vẫn như cũ 10, Diêu dẫn trước. Diêu mang theo một bóng ưu thế tiến vào giữa sân phòng thay đồ. Chương 657. Như vậy, mới thú vị mà. Chương 657, như vậy, mới thú vị mà. Giữa sân nghỉ ngơi phòng thay đồ bên trong, cả Kẹo Lỗ đối với đội bóng hiệp một biểu hiện cũng không hài lòng. Hắn từ trước đến giờ chính là cái chủng nhĩa thực dụng người, hắn không muốn nhất nhìn thấy đội bóng đè lên đối thủ đánh nhưng là đắc thế không đạt được. Hắn tình nguyện bị đè lên đánh chính là chính mình đội bóng, sau đó đội bóng trực tiếp lợi dụng một lần phản kích đạt được, đồng thời cuối cùng lấy 10 chiến thắng đối thủ. Kết quả như thế mới là hắn vui vẻ nhìn thấy. Chỉ là, ở hắn làm giao huấn luyện viên sau khi, liên nhất định hắn không thể tiếp tục duyên dùng bộ kia 10 chủ nghĩa lý luận. Ở bình thường tình huống, hắn nhất định phải đến theo đuổi vừa có thể đè lên đối thủ đánh, sau đó lại đạt được điểm số lớn thắng lợi. Có điều, cũng chỉ là trong tình huống bình thường mà thôi, xem ngày hôm nay loại này một hồi phân thắng thua trận chung kết, hắn vẫn là có thể tình huống đặc biệt đặc thủ đối xử. Vốn là cạm bẫy lộn là yêu cầu đội bóng phòng thủ phản công, làm sao biết đá đá biến thành áp bức tính tấn công, càng quan trọng chính là tấn công tỷ lệ thành công không cao. May mà Mônạ cùng Ronaldo lần kia phối hợp đánh vào một bóng, nếu không, Diêu hiệp một liền thực sự là vất vả không có kết quả tốt. Vì lẽ đó, cứ việc đội bóng nằm ở dẫn trước, nhưng hắn ở phòng thay đồ bên trong vẫn cứ chưa cho các cầu thủ sắc mặt tốt xem đương nhiên, đối với Mônạ ở trong khốn cảnh mấy lần cầu biến, cạm bẫy lổ vẫn là dành cho nhất định khẳng định. Hiệp 2, cạm bẫy đối với các cầu thủ yêu cầu là vững chắc phòng thủ tình huống, duy trì đối với Inter Mạ xỉ ẩn đội nhất định tấn công áp lực. Hiển nhiên, là một người thế giới danh xoái, Cạm Kẹo Lộ tự nhiên rõ ràng người là không an toàn nhất điểm số, vì lẽ đó hắn cũng không có yêu cầu các cầu thủ mù quán phòng thủ. Mỗ nạ đang nghe Cạm Kẹo Lộ an bài chiến thuật đồng thời, chính mình cũng đang suy nghĩ hiệp 2 nên làm sao đá. Hắn biết rõ, hiệp 1 thi đấu bên trong, chính hắn đã được cũng không tốt. Tuy rằng suốt gôn số lần rất nhiều, nhưng tấn công hiệu suất thực sự là không cao. Mỗ Na xưa nay đều không đúng một cái yêu thích lung tung suốt gôn cầu thủ, hắn càng hẳn là loại kia không cần rất nhiều cơ hội, thế nhưng một có cơ hội liền có thể chế tạo sát cơ người. Bởi vậy vậy, Mỗ Na đối với mình hiệp 1 biểu hiện cũng rất không vừa ý hay là Hiệp 2 chính mình phải làm ra một ít điều chỉnh. Mô nạ nắm nắm nghĩ đến. Được rồi, hoang nên các vị khán giả các bằng hữu trở về cùng ta đồng thời quan sát hiệp 2 thi đấu. Diêu đội hình cũng không có làm ra cái gì điều chỉnh, mà yến tờ mạ xỉ ẩn nộ đội thì lại ở giữa sân làm ra nhân viên điều chỉnh. Bởi dạ gạ dùng vặt gạt thay đổi Alex. Alex là này chi yến mạ xỉ ẩn nộ đội bên trong vì là không nhiều đã từng cùng mô nạ kể vai chiến đấu quá lao đội hưu. Kết cục của hắn cũng làm cho mô nạ lần thứ 2 cảm thắng một hồi cảnh còn người mất Có điều như vậy cũng tốt, môn hạ là có thể càng thêm thả xuống cựu cảm tình đi cùng này, chi hoàn toàn mới tờ Yntermaxia -si ẩn nô đội chiến đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Yntermaxia -si ẩn nô đội thế tiến công rõ ràng có tăng mạnh. Ngoại trừ bởi vì Bờ Gia gạ ở giữa sân nghỉ ngơi lúc điều chỉnh đội bóng chiến thuật bên ngoài, cũng cùng giêu thế tiến công trì hoãn, cho Yntermaxia -si ẩn nô đội áp lực giảm nhỏ có quan hệ. Nam Mỹ bóng đá đặc biệt là Bờ ra dịu bóng đá, từ trước đến giờ rựượi vào chính là tấn công, tuy nói này chi Yntermaxia -si đội khá là châu Âu hóa, nhưng bọn họ tấn công cũng đồng dạng có Bờ Gia giữ bóng đá sức sáng tạo. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng rêu ở đối phó quốc tế đột nhiên phát lực thời điểm, vẫn cứ là có chút luôn cuống tay chân. Bạ tổ trong lúc hôn loạn thể hiện ra hắn linh tính, mấy lần để cầu thủ rêu ma không tưởng tượng nổi đột phá cùng suốt gôn, đều đạt được kỳ diệu, chỉ là khoảng cách ghi bàn đều là kém một tí kéo như thế. Nhìn thấy tiểu đệ bạ tổ như thế rũng mánh, mổ nạ người đại ca này làm sao có thể hạ xuống phong. Hắn cũng không có chạy về đi tự mình nhìn chăm chú phòng thủ bạ tổ, mà là lựa chọn tăng mạnh chính mình tham dự tấn công cường độ Bởi vì hắn rõ ràng, làm đội bóng trên sân đội trưởng cùng hạt nhân, ngoại trừ lấy mình làm gương bên ngoài tương tự cũng có thể đầy đủ tín nhiệm chính mình đội hưu. Bởi vậy, hắn tin tưởng hậu trường các đồng đội có thể phòng thủ tốt. Làm trước kéo hắn, liền nên đi làm thật chính mình bản trước công tác tấn công. Ở hiệp 2 tiến hành rồi 10 phút thời điểm, Mộ Na đột nhiên cầm bóng đột phá đến vùng cấm bên trái. Dừng lại cùng đối phương hậu vệ cánh phải đối lập Mộ Na, đột nhiên dùng chân phải má ngoài đem bóng chuyển vào vùng cấm. Chí tưởng tượng 10 phần má ngoài truyền vào trong, má ngoài độ khó so với bên trong mu bàn chân phải lớn hơn nhiều. Không tốt nắm giữ, vì lẽ đó người bình thường đều sẽ không dễ dàng thử nghiệm dùng má ngoài chuyền bóng, mặc dù là vua bóng đá Maradona cũng chỉ là tình cờ bộc lộ tài năng mà thôi. Mỗ nạ lần này có thể nói là tài cao người lớn mật. Này bóng chuyền ra cực kỳ đột nhiên, càng đáng quý chính là, bóng điểm đến cũng là rất tốt. Nếu như nhất định phải cho này chân hoàn mỹ truyền bóng tìm một cái khuyết điểm, vậy thì là mổ nạ lựa chọn tiếp bóng đối tượng. Ronaldo bọc đánh đúng chỗ, đánh đầu cận thành. Ảch, bóng đỉnh cao. Mỗ vừa nãy nhìn thấy nhanh chóng xuyên vào Ronaldo, theo bản năng liền đem bóng đưa qua nhưng chưa từng cân nhắc, vị lao đại này ca đánh đầu công phu nhưng là xưng tên. Xú. Bỏ mất cơ hội tốt Ronaldo cũng không tiện sở sở chính mình cái kia mọc ra một tầng tóc ngắn đỉnh đầu, sau đó sẽ thư lấy ra hắn cái kia hai cái giăng cửa. Hiện trường cái kia vì là không nhiều ấn tờ mạ sĩ ẩn nổ đội fan bóng đá đều ở vui mừng vừa mới cái kia đội đầu ra hỏa là Ronaldo, đổi thành người khác, điểm số liền biến thành 20, như vậy uẩn tờ mạ sĩ ẩn nổ đội liền không tốt đánh. Cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, không biết người bỏ ra dư có hiểu hay không đến đạo lý này, thế nhưng tránh được một kiếp uẩn tờ mạ sĩ ẩn nổ đội sát thực thể hiện ra san bằng điểm số sức mạnh. Cổ chân trên còn mang theo thương vạ tổ ở tận hết sức lực trùng kích Diêu Không Thành. Phút thứ 63, hắn tử vùng cấm cánh trái cắt vào bên trong sau đường vòng cùng bóng đầu góc xa hầu như gõ mở ra Diêu Không Thành. Thế nhưng Casi lát toàn lực mở rộng ra sau, đầu ngón tay một sượt miễn cưỡng thay đổi quả bóng con đường, nhường bóng trượt không thành mà qua. Diêu tránh được một kiếp. Vô cùng chật vật Casi lát từ trên sân cọ bò lên sau, chỉ có thể dùng lớn tiếng chức trách để phát tiết chính mình bất mãn. Tuy rằng không có thể đi vào bóng, thế nhưng tổ nhưng là càng đá càng tự tin, bởi vì hắn phát hiện, Diêu phòng thủ cũng không như trong tưởng tượng kinh khủng như vậy. Nếu muốn sau đó đăng nhập nhà giàu, như vậy thì không nên e ngại những này. Tuổi trẻ phạ tổ ở trong lòng Cổ Vũ chính mình. Bên sân Cạm Kẹo Lồ nhìn thấy trên sân tình hình sau khi nhăn lại lông mày của chính mình. Hắn có chút hối hận chính mình giữa sân làm ra điều chỉnh, hiệp một tuy rằng đắc thế không đạt được, nhưng ít nhất vẫn là chết chết áp chế lại đối thủ. Giữa sân như vậy một điều chỉnh, không chỉ có phòng thủ không lớn bao nhiêu khởi sắc, trái lại là tấn công trên cho đối phương áp lực giảm thiểu, do đó cho đối phương càng nhiều tấn công cơ hội. Cạm Kẹo Lồ tuy rằng cố chấp, thế nhưng ở lúc chốt hắn vẫn là có can đảm thừa nhận sai lầm. Quyết định thật nhanh hắn đi tới bên sân, vung tay lên, ra hiệu đội bóng để lên, tăng mạnh tấn công. Cảm kéo lộ động tác này lập tức để trên sân ý nghị không thống nhất các cầu thủ tìm tới phương hướng. Ma Yến tự mạ Si ẩn nô đội hàng hậu vệ lại cảm nhận được hiệp một lúc áp lực. Rất nhiều lúc, thậm chí ngay cả Phạm Tự Lộ cùng ý mẹ ở sân hai người đều sẽ để lên đến oanh hai chân xuất ra. Hai cái hậu vệ cánh đã ra tăng rồi xuyên vào kiến tạo số lần đối mặt tình huống như thế, một cái khác ghê huấn luyện viên trước bợ dạ gạ cũng không có cảm thấy lo lắng, trái lại là ở trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Không sợ các ngươi quy mô lớn để lên, liền sợ ngươi không tấn công. Võ dạ gạ ở trong lòng nói rằng đã quên bổ sung một câu, Võ dạ gạ cũng là cái phòng thủ phản công chiến thuật bên trong cao thủ. Trong lúc vô tình, giao tình huống lại trở về hiệp một như vậy, nhìn như lập tức liền muốn công phá in tợ mạ sĩ ẩn nổ đội không thành, rồi lại mỗi lần kém như vậy một điểm. Mô mộ nạ muốn thay đổi loại cục diện này, nhưng có điểm không có chỗ xuống tay. Bởi vì làm toàn bộ đội bóng đều có cùng một ý nghĩ thời điểm, một người là khó có thể thay đổi loại cục diện này, mặc dù mô nạ là đội bóng quan chỉ huy. Mỗ có thể làm chính là tận lực khống chế xong tiết tấu, tranh thủ không cho đối thủ phản công nhanh cơ hội. Nhưng mà, lại như cạ dạ dạạn Thế giới nổi danh chỉ huy nhà, không cách nào ở ban nhạc diễn tấu lúc bài trừ cá biệt người trình diễn sai lầm một chút, Mộ Na cũng không cách nào phòng ngự trên sân bóng bất ngờ ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 72 thời điểm, Beckham chuyển vào trong bị tờ Mạ Xi ẩn nộ đội trung vệ đỉnh ra. Edino ở ngoài vùng cấm bắt được quả bóng. Vị này từng ở Inter Mạ Xi ẩn nổ đội tiền vệ trụ vị trí cùng Mộ Na từng làm hợp tác lao tướng, ngày hôm nay ở Mộ nạ bản thân trước mặt biểu diễn Mộ Na chiêu. Chỉ thấy Edi nhổ dừng bóng xoay người làm liền một mạch, sau đó chưa cho Mộ Na cấp cơ hội, trực tiếp một cước chuyền xa đưa đến trước sân. Cứ việc những động tác này đều cùng Mộ nạ rất tương tự, thế nhưng hắn chuyển xa chất lượng cùng Mộ Na vẫn có một đoạn chênh lệch. Tuy rằng tốc độ bóng rất nhanh, thế nhưng là không cao lắm, Mộ nạ từ trước chẳng là có thể phán đoán, này bóng trên căn bản quá không được hậu vệ đỉnh đồng dạng, trước tiên nhằm phía quả bóng điểm đến, Cả nạ và Dỗ cũng nhận định này bóng quá không được chính mình định. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị tung dong nhảy lên đem bóng đỉnh ra thời điểm, lại đột nhiên dưới chân chuyến choáng, không thể đầy đủ nhảy lấy đà, quả bóng sắt ra đầu của hắn bay về phía phía sau hắn. Cạ sập hầm ổ, nhanh chóng xuyên vào tổ chức căn bản sẽ không có đi theo Cạ Na Vạ Dỗ trên đỉnh mà lại lựa chọn tiếp tục xuyên vào, đánh cực ca nạ và rồ sập hầm mộ. Hắn thắng cực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong chớp mắt, Pato đã đuổi theo quả bóng đối mặt tấn công Casillas, tuổi trẻ Pato biểu hiện ra vượt quá hắn tuổi tắc thành thục. Một cái nhẹ giả bắn trụ quá Casillas, sau đó ung dung đem bóng đẩy vào cái hở. Bóng vào rồi. Alexander Pato 3, mới có 17 tuổi thiên tài sát thủ, đánh vào hắn liên tục hại trận thi đấu bên trong thứ 2 đi bàn. Hắn trợ giúp yến tớ mạ sĩ ấn nỗ đội san bằng tỷ số, để trận này then chốt trận chung kết lại lần nữa khôi phục hồi hộp. Ghi bàn sau Pato, bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Hàng cái kia được gọi là con vịt, bước tiến, xuất hiện ở International Noser tại đi Urugohama. ánh mắt phức tạp nhìn chúc mừng bà tổ, vừa vì cái này tiểu đệ cao hứng, lại vì là đội bóng điểm số bị san bằng mà bực. bực. Nhưng rất nhanh, Mộ Na ánh mắt lại hướng phần lên. Như vậy, mới thú vị mà. Chương 658, hiến cho vị hôn thê cùng hải tử quan quân. Chương 658, hiến cho vị hôn thê cùng hải tử quan quân. Liếc mắt nhìn sân bóng tính giờ khí, Mộ Na lập tức chạy về hậu trường từ khung thành bên trong ra quả bóng. Còn có 20 phút để chúng ta ở 90 phút bên trong giải quyết vấn đề. Mộ Na một bên chạy hướng về giữa sân vừa hô lớn. Các đồng đội nghe xong Mộ Na gọi hàng sau khi dồn dập từ mất bóng thất lạc bên trong phục hồi tinh thần lại, một lần nữa chấn hưng lên tinh thần chuẩn bị vùi đầu vào thi đấu bên trong. Mộ nạ này một cổ hàng gọi đến mức rất hưởng, vì lẽ đó cũng không chỉ có chính mình đội Hưu nghe được mà thôi. Quá xem thường người. Nghe được Mộ Na gọi hàng Intermacian -si nổ lộ đội các cầu thủ dồn dập ở trong lòng tức giận phàn nàn nói, liền ngay cả vừa kết thúc chúc mừng, trở lại phe mình một hiệp tổ cũng nhíu mày. Kỳ thực Mộ Na là đó ý làm như vậy Hắn biết rõ san bằng điểm số Intermaxi ẩn nỗ đội ở sĩ khí trên khẳng định là yếu lĩnh trước tiên với Diêu, vì lẽ đó hắn chỉ có thể hy vọng thông qua làm tức giận đối thủ đến ảnh hưởng tâm thái của bọn họ. Kỹ thực này một tay vô cùng có khả năng là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến thật cũng có thể làm cho đối phương lửa giận công tâm, lòng dối như tơ vò. Mà nếu như vô dụng thật, đối phương cũng vô cùng có khả năng bởi vì câu nói này mà kích phát càng mạnh hơn đấu chí, do đó cho đội bóng mang đến phiền toái lớn hơn nữa ít nhất từ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau cục diện đến xem. Mùa nọ này một tay tựa hồ là đưa đến phản hiệu quả. Nhân vì là yến tớ mạ xỉ ẩn nỗ đội các cầu thủ rõ ràng đã được càng thêm tích cực, không hề giống là đá hơn 70 phút thi đấu người. Có điều, mổ nạ nhưng không có chút nào lo lắng, hắn vẫn cứ chỉ là vững vàng không chế trên sân tiếp tấu, do đó không chế so với sân bóng diện. Hắn tin tưởng, chỉ cần đỉnh qua yến tớ mạ xỉ ẩn nỗ đội quang thời gian này đến cùng, đón lấy bọn họ sẽ xuất hiện lực kiệt tình huống xác thực này chi yến tờ mạ sĩ ẩn nội đội bên trong phần lớn đều là cầu thủ trẻ Tuy rằng người trẻ tuổi thể năng coi ưu thế nhưng cùng lúc bọn họ cũng có thể yếu đó chính là bọn họ không biết làm sao làm sao hợp lý phân phối thể năng ở thi đấu tiến hành đến cuối cùng 20 phút thời điểm còn mù quán bạo phát đây tuyệt đối không phải một loại thành thànhthục biểu hiện cùng trên sân các cầu thủ như thế bên sân hai vị giáo đầu vào lúc này cũng thể hiện ra trên lệch cạ kéoo độ mặc dù biết trên sân cục diện có chút nghiêm túc thế nhưng hắn cũng tương tự rõ ràng yến tờ mạ sĩ ẩn nỗ đội cách làm như thế là rất nguy hiểm hơn nữa xuất phát từ đối với các cầu thủ thí nhiệm Hà Nội với tình huống như thế cũng không lo lắng mà một cái khác ghê vấn luyện viên trước, yến tợ mạ sĩ ẩn nộ đội huấn luyện viên bở dạ gã nhưng đối với trên sân cục diện có chút đắc chí. Hắn cho là mình đội bóng vừa san bằng điểm số, khi thế vốn là chiếm ưu, cái kia không biết trời cao đất rộng mồ nạ lại còn cảm kích nộ chính mình đệ tử, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Loại này cầu thủ đúng là chúng ta yến tờ mạ sĩ ẩn nộ đội vinh dự xuất phòng sao. Bở dạ gã là năm đó dạ mạ lộ sau khi tan lớp, International Club từ những các câu lạc bộ mời đi theo. Vì lẽ đó hắn đối với mồ nạ cũng không phải hiểu rất rõ. Hiện trường quốc tế bóng đá cũng bởi vì đội bóng, sau trình phát lực mà hưng phấn dị thường. Ở đi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, ý ngợ mạ sĩ ẩn nô đội nhưng là càng đánh càng hăng, Diêu nhất định phải đúng lúc làm ra ứng đối biện pháp a, bằng không đến nói tình huống không ổn. Đoàn Huyên cũng không khỏi vì là ở thế yếu Diêu mà lo lắng, dù sao từ về tình cảm nói, hắn nhưng là đứng ở có mồ nạ Diêu một bên. Nhưng mà, Cạp Kẹo lộ nhưng không có lập tức làm ra điều chỉnh, bởi vì hắn vẫn cứ tin chắc, đội bóng có thể đỉnh quá cửa hải này. Giữa lúc hết thể đám cổ động viên Rio Madrid đều đang vì hiện trạng mà lo lắng thời điểm, mang băng đội trưởng mồ nạ đứng ở ngoài vùng cấm nhận được bị Diêu hậu vệ phá hoại đi ra bóng, chuẩn bị một lần nữa tổ chức hai lần tấn công. Số đột nhiên, Vargas cảm thấy bên cạnh một trận thanh phong lướt qua. Mộ nạ trực tiếp từ tà đâm bên trong giết ra, sẵn đi rồi dưới chân hắn quả bóng. Có lúc, một cái gọn gàng nhanh chóng xoạc bóng so với một cái đẹp đẽ qua người càng có thể cổ vũ sĩ khí. Mộ nạ lần này đẹp đẽ tắt bóng liền để các đồng đội tinh thần vì đó rung một cái, phản phất quãng thời gian này bị đè lên đánh kìm nén một hơi toàn bộ đều thả ra ngoài. Hay là Mộ nạ vào lúc này nên phi thường nhiệt huyết vung cánh tay hô lên, phản kích. Nhưng Mộ Na nhưng dùng càng thực tế hành động đến cho thấy phản kích tâm. Giống như tên lựa hành trình giống như tinh chuẩn truyền xa. Diêu phản kích. Ở trước sân nghiên tính thật dài một khoảng thời gian Ronaldo đột nhiên tăng tốc bỏ qua rồi cầu thủ hậu vệ, xen vào vùng cấm. Theo sát cái khác còn có Van, hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng Ronaldo, đồng thời cũng năng lực Ronaldo kéo dài phòng thủ. Ronaldo rẽ xuống đến bóng, đang hấp dẫn bọc lót sau khi, Vô Tư đem bóng đẩy hướng về phía trung lộ. Van bọc đánh đúng chỗ, trực tiếp lên chân để bóng. In the magnificent nô đội thủ môn cờ lệ mẹ đánh bạc tức đánh về phía phía bên phải đem bóng hướng về phía thành trung Coi như đang cổ động viên Real dập ngồi của mình đứng lên, chuẩn bị hoan hô thời điểm. Cớ lệ mệ nhưng khó mà tin nổi đột nhiên dừng lại chính mình trên không trung thân thể, dùng cái kia căng ra đến mức thẳng tắp chân đem bóng cản một hồi, quả bóng bắn ra đường biên ngang. Ác khó mà tin nổi cứu thua, cớ lệ mệ vừa nãy một tay chống đỡ địa, miễn cưỡng dừng lại chính mình thân thể, dùng chân chặn ra vàn tất đi bàn. Có lúc, chúng ta không thể không khâm phục nam mỹ thủ môn môn cứu thua nghệ thuật ba. Xác thực, nam mỹ thủ môn có lúc tựa hồ khá giống giá con đường, không châu Âu thủ môn như vậy vững chắc kiến thức cơ bản. Nhưng bọn họ trạng thái tốt thời điểm đến cứu thua, nhưng thường thường có thể làm cho người vỗ bàn tán dương. Văn khó có thể tin che mặt của mình. Hắn không thể tin được chính mình lại bỏ qua như vậy dễ như chờ bàn tay ghi bán cơ hội. Lập tức, hắn lại hướng về Ronaldo biểu thị ấy nãy, dù sao mình lãng phí người ta vô tư sáng tạo một cơ hội. Ronaldo đỉnh đầu cùng trên mặt lưu đầy mồ hôi, bởi vậy có thể thấy được vừa nãy lần kia nỗ lực thực tại tiêu hao hắn không ít thể năng. Có điều hắn vẫn là đáp lễ cho van một cái mỉm cười. Gia hiệu này bóng không trách hắn, chỉ có thể nói là bất ngờ, ai gọi bọn họ đụng với cái kia làm ra biến thái cứu thua thủ môn đây. Đương nhiên, Diêu lần này tấn công cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất bọn họ được một tình huống phát góc. Mộ Na từ lâu vọng tới yến tơ mạ xỉ ẩn nô đội vùng cấm bên trong, hắn nhưng là xưa nay sẽ không bỏ qua đội bóng phạt góc. Beckham cũng đã dọn xong quả bóng, khi hắn cái kia thâm thúy con người nhìn chằm chằm bên trong vùng cấm tình huống. Hắn biết rõ, thi đấu tiến hành đến lúc này, bất kỳ lần nào đá phạt đều có khả năng là quyết phân thắng thua. Mô nạ tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn thật lòng thẻ được rồi vị, cứ việc yến tờ mạ xỉ ẩn nô đội trong trận hầu như không có thể cùng hắn chống lại đại cái. Thế nhưng hôm nay đã bỏ qua vô số lần đánh đầu cơ hội, hắn không dám lại có thêm bất kỳ xem thường. Có thể nói, vào lúc này kẻ thù của hắn không phải yến tơ mạ xỉ ẩn nổ đội cầu thủ hậu vệ, mà là chính hắn. Beckham phạt ra phạt góc. Mộ Na gắt gao kẹp lại thân vị, nhìn chăm chú phòng thủ hắn yến tơ mạ xỉ ẩn nổ đội trung vệ hoàn toàn không có cách nào nhúc đích, cứ việc hắn ở chần chừ dùng hai tay xô đẩy Mộ Na. Nhìn chúng rồi điểm đến, Mộ Na đột nhiên bước ra một bước dài, sau đó nhảy lên thật cao, đón quả bóng một cái hất đầu, đem bóng quăng về phía góc xa. Mộ Na đánh đầu cẩn thành. đem bóng đỉnh ra sau khi, Mộ Na liền cảm giác này bóng đến có Nhưng mà trước từng có đặc sắc cứu thua cỡ lệ mẹ, nhưng phản phất lại một lần nữa giống như thần trợ, đối mặt mùa nạ khoảng cách gần như vậy đánh đầu cận thành, lại thần kỳ làm ra phản ứng, hơn nữa ngỏ đến quả bóng. Bang ba. Quả bóng đánh trúng xà ngang gãy trở về. Chơi ạ. Lại một lần thần kỳ cứu thua. Cơ lệ mẹ 3. Chờ chút, còn có cơ hội. Giữa lúc hết thể Inter Mạ sĩ ẩn nổ đội cầu thủ đều thở phào nhẹ nhõm thời điểm, bọn họ lại đột nhiên phát hiện, trước vừa hoàn thành rồi đánh đầu cận thành mùa nạ không biết lúc nào lại chạy đến đạn về quả bóng trước mặt đối mặt đánh vào trên xà ngang cao cao đạn về quả bóng, mùa nạ cấp tốc lựa chọn chính xác nhất sút goal vung tứ. Chân trái làm chống đỡ chân, thân thể làm một cái thay đổi 180 độ, sau đó cao cao nhảy lên, chân phải dần dần vượt qua đầu độ cao, sau đó căng ra đến mức thẳng tắp mu bàn chân mạnh mẽ đánh ở quả bóng mặt trên. Ba quả bóng vào lưới âm thanh ở yên tĩnh International Noser tại đi Urm Yokohama có vẻ như vậy lênh lảnh. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi ba. Mũ nạ 3. Ngả người móc bóng ba. Ở thi đấu tiến vào cuối cùng 10 phút thời điểm, Mũ nạ cùng cột dọc hoàn thành rồi một lần đặc sắc hai quá 10 trung tiếp sức, dùng một đặc sắc móc câu đem bóng vào Inter ẩn đội khung lần thứ 2 vượt qua điểm số. Đi bản sau Mộ Na cũng ít trước thi đấu bên trong ở Nhật Bản fan bóng đá trước mặt, dù rẻ, một cái cởi chính mình áo đấu, nhằm phía sân bóng một góc, thể hiện rồi hắn cái kia lâu không gặp gào thét. Ngày hôm nay thi đấu, Mộ đã được thực tại có chút ấm ức. Cứ việc hắn hầu như vẫn như cũng là không gì không làm được, nhưng cũng nhiều lần biện pháp cơ hội tốt. Nay không phải là hắn muốn trước kết cục trận chung kết, nay không phải là hắn muốn đối với ông chủ cũ biểu hiện ở Mộ Na gào thét thời điểm, hắn cái kia một thân kết bạn bắp thịt cũng giống như muốn bạo phát giống như vậy, cao cao bất ngờ nổi lên vẫn cứ treo ở hắn cái kia chọc lốc trên cánh tay trái, băng đội trưởng cũng giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị mổ nạ cánh tay trái chứng mở. Nay tự nhiên lại miễn không được dẫn tới một đám Nhật Bản mê gái nữ tiếng thét trói tai. Quá xinh đẹp, làm được quá tốt rồi. Mỗ nạ rất nhanh liền rơi vào các đồng đội trong vòng đây. Bà Tổ cùng hắn các đồng đội này, một mặt cụ hứng nhìn chúc mừng bên trong rieu các cầu thủ. Mãi đến tận trọng tài tham gia, mỗ nạ cùng các đồng đội mới kết thúc bọn họ chúc mừng. Đương nhiên, vị này áo đen quan tỏa cũng chưa quên thưởng cho mỗ một tấm vàng. Mỗ không để ý lắm cười cợt, ở trận này trận chung kết bên trong Hắn đã không cần cân nhắc tích lũy thẻ và ngừng thi đấu loại hình. Vừa liếc nhìn trên khán đài sân vận động tính giờ khí, thêm vào bù giờ e sợ cũng không tới 10 phút. Còn có 10 phút, chúng ta tiếp tục tấn công. Đã mặc quần áo xong Mona, dường như một cái trên chiến trường tướng quân như thế, đối với các đồng đội hô. Cạm Kẹo Lô ở đây một bên khe khẽ gật đầu, hắn cũng đồng ý Mona ý nghĩ, đối mặt hiện tại U Inter nô -no đội, cùng với tử thủ một bóng hữu thế, còn không bằng tiếp tục tấn công, tranh thủ lại tiến vào một bóng triệt để khóa chặt thắng cục. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, dạ gạ trước sau đổi đội bóng hai cái đến tăng mạnh tấn công. Thế nhưng cái khác các cầu thủ chức mù quáng bạo phát gì chứng về sau cũng thể hiện ra ngoài, bọn họ đại thể mọi người là hữu tâm vô lực, yến đất mạ xi ẩn nô đội thế tiến công cũng xa không san bằng điểm số sau đoạn thời gian đó hung mãnh đúng là môn nạ thật các đồng đội đánh mấy lần rất có uy hiếp phản kích. Có điều cũng hầu như là cùng ghi bàn gặp lần qua. Nhìn thi đấu thời gian càng ngày càng ít, cảm kẹo lỗ cũng làm ra một ít nhân viên điều chỉnh. Dỗ thay đổi thể năng đã có chút tiêu hao Ronaldo. Hành động này ngoại trừ kéo dài một điểm thi đấu thời gian bên ngoài, cũng chính là cố gắng lợi dụng một chút dỗ ở trước sân chiến đấu năng lực, tranh thủ để giêu phòng thủ từ trước càng làm lên. Tuy rằng trước sân vạc tổ cùng trên một cuộc tranh tài bên trong đánh vào chiến thắng một bóng tiểu Árriano hai cái tuổi trẻ ra hỏa vẫn như cũng là liệu sức lực mười phần. Thế nhưng khuyết thiếu bên trong hậu trường chống đỡ bọn họ, chỉ có thể ở trước sân không chạy. Cứ việc vạc tổ không thể tiếp thu liền như thế bại bởi môn nạ cùng hắn Rio nhận thực, thế nhưng làm trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, trên sân điểm số vẫn như cũng là 21. Trận đấu kết thúc. Chúc mừng Real Madrid, này chi châu Âu vĩ đại nhất câu lạc bộ một trong rốt cục thành vị danh xứng với thực vô địch thế giới. Bọn họ cũng đánh vỡ châu Âu quán quân không cách nào ở club lớn cuộc bên trong bẻ gãy quế ma chú. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể quên kỳ á quân bở ra dư uyên tơ mạ sĩ ẩn nổ đội. Bọn họ cứ việc thua trận thi đấu, nhưng không có thua trận vũ khí. Bọn họ đem mạnh mẽ Real Madrid đội đẩy vào tuyệt cảnh, vẻn vẹn chỉ là ở thời khắc cuối cùng mới ném mất thi đấu. Biểu hiện của bọn họ cũng đáng to tính. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, Mộ Na cũng không có lập tức ra nhập chúc mừng các đồng đội bên trong, mà là hướng đi cổ hứng ngồi xuống Tổ. Liên như thế bị đánh ngã, liên như thế chịu thua sao? Nhìn viên mắt đã kinh biến đến mức hổng hào Bato, nghiêm mặt hét lớn. Nghe được Mộ Vạn tổ cấp tốc xoa xoa khỏe mắt cái kia, vài giọt lập tức liền muốn hạ xuống nước mắt, phản kích nói, "Mới không có, ta, ta là mệt mỏi." Nghe Vạn tổ câu này không có sức đáp lại, mồ nạ thực sự là giở khóc giở cười, nhưng hắn vẫn là không thể không sưng mặt lên tiếp tục nói, "Lẽ nào ta sau khi rời đi, tiểu tử ngươi liền đem huấn luyện thả xuống? 90 phút thi đấu liền có thể đem người mệt mỏi dưới? Không có, ta xưa nay sẽ không có thả lỏng quá. Lần này Vạn tổ sức lực rất đủ, bởi vì những năm gần đây, hắn vẫn không có thả xuống quá huấn luyện." Hoàn toàn là ấn lại năm đó Mộ Na thủ lĩnh quốc tế tổ ba người biến thái phương thức huấn luyện luyện tập, này từ hắn vẫn ở thi đấu thời khắc cuối cùng vẫn cứ là đội bóng chạy trốn nhanh nhất cầu thủ liền nhìn ra. Vậy thì cho ta đứng lên đến, đi đem nơi các đồng đội cũng gọi là lên. Lần này không phục, liền xuống thứ tới tìm ta nữa, ta ở châu Âu chờ ngươi. Mộ nạ từng thanh phạt tổ từ trên sân cỏ kéo lên, sau đó xoay người gia nhập chúc mừng các đồng đội bên trong. Ta chẳng mấy chốc sẽ đến châu Âu tìm được ngươi rồi. Pato nhìn Mộ bóng lưng thấp nói, vốn đang đang suy nghĩ có phải là nên đáp ứng mời đi cùng kể vai chiến đấu, Pato cũng triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Hắn quyết định gia nhập liên minh những khác nhà giàu, một nhánh có thể cùng Diêu chống lại Diêu. Sau đó lễ trao giải bên trong đang tiến hành thi đấu bên trong biểu hiện hoàn mỹ Mona không nghi ngờ chút nào âm đổm đang tiến hành cuộc thi đấu quả bóng vàng cùng chiếc giày vàng, đồng thời đại biểu Diêu giơ lên cuối cùng cúp quán quân. Lần thứ nhất thu được thành niên đội cấp bậc vô địch thế giới nạ, cũng công khai biểu thị đem cái quán quân này đưa cho vị hôn thê của mình cùng với tức sắp xuất thế hai tử. Không thể theo nạ đến đây giờ giữ lại ở trước máy truyền hình chảy xuống cảm động nước mắt. Nàng thành cái kia một đêm trên thế giới hạnh phúc nhất, cũng là tối bị người rước áo nữ nhân. Chương 659. UFFA chương 659, ngoạivarphi dựa Nhật Bản Dũng Đoạt lúc đất cục trong lúc, châu Âu các nhà giàu có quan tâm UEFA Champions League thập lục cường võ cột đá với rút thăm nghi thức cũng ở Monaco tiến hành. Bởi Diêu tử cầu thủ, huấn luyện viên đến câu lạc bộ cao tầm toàn bộ đều ở Nhật Bản quan tâm club cục, Diêu chỉ có thể tính chất tượng trưng phái ra một tên quan chức đi đến Monaco tham dự rút thăm. Có thể là tên này quan chức không cách nào phát sợ bãi, đương Kim vô địch Diêu giật một tâm dưới dưới ký. Lần này tám phân biệt là MU, Arsenal, AC Milan, Gio, Chelsea cùng Valencia. Mà vòng bảng đệ nhị thì lại chia ra làm: Lệ, Inter Milan, Barcelona, Lyon, nhiều tu vẫn, cùng xèo tít. Không nghi ngờ chút nào, Inter Milan cùng Barcelona hai đội bóng là hết thảy vòng bảng đệ nhất môn đều không muốn đụng tới đội bóng. Nhưng phụ trách rút thăm UEFA khách quý dù lịch nhưng liền một mực đem Inter Milan cùng Real bóng đánh vào đồng nhất cái thủy tinh trong chén. Phải biết, căn cứ cùng quốc đội bóng né tránh nguyên tắc, giơ ở thập lục cường bên trong là không thể đụng với cùng quốc tự địch Barcelona, vì lẽ đó ở 7 phần một trong độ khả thi bên trong, giơ gặp gỡ này đối thủ mạnh mẽ nhất Vào lúc này không ít người đều từ bên trong người được một chút âm ư mùi vị. Hay là đây là UEFA ở biểu thị đối với Diêu Câu lạc bộ quá độ chú ý Club cột, còn đối với UEFA Champions League thì only thập lục cường thi đấu rút thăm nghi thức lấy xem thường cách làm bất mãn. Phải biết UEFA cùng FIFA nhưng là từ trước đến giờ xem không hợp mắt. Cũng có người cho rằng là UEFA không muốn mùa giải trước quán quân Diêu tại đây cái mùa giải tiếp tục một nhà độc đại, do đó ảnh hưởng UEFA Champions League không thể dự đoán tính. Cho nên muốn cho Diêu giới điểm, ngáng chân, thậm chí không bài trừ giúp Inter Milan một tay trực tiếp đem Diêu giật đi tuyệt đối không nên cho rằng thi đấu tổ chức trình độ cao nhất châu Âu giới bóng đá liền có cỡ nào công chứng. UEFA bên trong đạt được nhiều là một ít bảy rối trá sắc mặt chính khách. Có chính khách địa phương sẽ có một ít không thấy được ánh sáng hoạt động. Châu Âu thi đấu trên thỉnh thoảng xuất hiện một ít chuyện lạ chính là minh chứng. Tuy nói Inter Milan ở những năm gần đây châu Âu trên sân thi đấu vẫn rất là mềm nũn, thế nhưng ở cản sĩ họ gọi, sự kiện sau khi Inter Milan trở thành Italy giới bóng đá to lớn nhất thu loại người. Bọn họ không chỉ từ giáng cấp dù Ventú đào đến rồi ít ra cùng với dạ hai viên trung tướng Đồng thời cũng nhảy một cái trở thành Seiji 3 chủ, ở giải đấu bên trong nhất chi độc tú bọn họ hoàn toàn có thể đầy đủ đem tinh lực phóng tới châu Âu trên sàn thi đấu đến mà không bị rằng buộc đối với giêu cùng Inter Milan đối kháng, không ít phe thứ ba các cổ động viên đều là dị thường chờ mong. Thế nhưng đối với hai đội cầu thủ cùng các cổ động viên tới nói, nhưng là phi thường tán khốc. Cạm Kẹo Lộ thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chứ ở Nhật Bản tiếp thu phỏng vấn triển vọng tham The Honest rút thăm tình thế lúc, Giêu chủ xoáy biểu thị tối không hy vọng đụng tới chính là Inter Milan. Kết quả bọn họ vừa đánh vào khả năng gặp gỡ đối thủ bên trong mạnh mẽ nhất Inter Milan. Tây Ban Nha truyền thông phổ biến cho rằng, cùng Barca, Valencia so với Real Madrid, cái này ký quả thực là kém đến không được. Biết được kết quả, cả kèm lồ truyền đề tài, luận danh vọng, Inter Milan là một nhánh đội mạnh. Thế nhưng Champions League thi đấu mọi người đều nghĩ ra tuyến, chúng ta chỉ cần đánh ra bản thân trình độ, như vậy bất cứ đối thủ nào đều là giống nhau. Huy chương vàng chủ xoáy lạc quan cũng không phải là không có lý do gì, đội bóng vừa bắt lúc kết cục, trở thành vô địch thế giới, sĩ si khí chính thịnh. Đồng thời đội bóng thương binh số lượng chính đang giảm thiểu, vòng nọ muốn đến sang năm 2 tháng đấu võ, đội bóng đã có thể bình yên vượt qua đoạn này bận rộn lịch thi đấu. Hắn nói tiếp, khoảng cách thi đấu đấu vô còn có hơn 2 tháng, cầu thủ tâm lý cùng thân thể đều có thể được khôi phục. Điều này là bởi vì như vậy, toàn đội đều rất bình tĩnh. Ta tin tưởng sang 5 tháng 2 Real Madrid đem vẫn như cũng là cái kia chi khiến châu Âu giới bóng đá vị trí run rẩy đội bóng. Đội bóng quản lý Mỹ giả tổ vịt biểu đạt tương tự luận điệu, hắn trắng ra biểu thị, Inter Milan có rất nhiều ghê gớm cầu thủ, nắm giữ phong phú châu Âu sân bóng kinh nghiệm, nhưng chúng ta không có cần thiết sợ bọn họ, bởi vì bọn họ cũng đang hài sợ chúng ta. Đội bóng đội trưởng nói, cứ việc chúng ta bắt được vòng bảng nhất, nhưng vận khí của chúng ta tựa hồ không phải quá tốt. Có điều Champions League trên mỗi chi đội bóng đều là đội mạnh, muốn đi được càng xa hơn nhất định phải chiến thắng đối thủ. Inter Milan hiện nay trạng thái chính dai, nhưng nếu như bọn họ muốn đào thải chúng ta phải ở trên sân bóng nói chuyện. Cắt lốt cũng không có đối với ông chủ cũ miệng dưới lưu tình, hắn cuối cùng tổng kết trận tử, đối thủ không tốt đánh, vốn là đại gia cho rằng được vòng bảng đệ nhất gặp càng khả năng gặp phải một nhánh đối lập nhược đối thủ. Có điều, bên trong phòng thay đồ bộ tràn ngập tất thắng tự tin, bởi vì mọi người đều muốn tại đây hạng thi đấu bên trong đi được càng xa hơn, đều muốn trở thành Champions League cải chế tới nay cái thứ nhất kim vô địch. Mộ Na đồng dạng không có để ý những này và trừ bởi vì hắn hôn lễ chủ bị đã đến giai đoạn cuối cùng bên ngoài, cũng bởi vì hắn nhất quán tính cách. Hắn xưa nay sẽ không lo lắng đối thủ là ai, bởi vì hắn rõ ràng, đội bóng muốn bắt được cuối cùng Quán quân, nhất định phải chiến thắng tất cả cường địch. Nếu như không lấy được Quán quân, theo mô nạ vòng bảng thi đấu tức bị đào thải cùng cuối cùng trận chung kết bị đào thải là như thế kết quả. Hắn có thể không không có thời gian lo lắng câu lạc bộ tổn thất kinh tế. Thập lục cường bên trong một cái khác được quan tâm vòng bảng thứ hai, mùa giải trước gã quân Barcelona cuối cùng với thẻ dẹt Cả à, thông đem kết quả này xem thành tốt nhất ký. Ba ca đối thủ Liverpool cũng không yếu. Nhưng thú vị chính là, Liverpool chính là cổ động viên Barcelona hy vọng nhất gặp phải, rút thăm trước dân ý điều tra biểu hiện, 29% cổ động viên Barcelona hy vọng tứ kết đánh vào Liverpool, so với xếp hàng thứ 2 và ơn thêm ra ba cái đương nhiên, cứ việc phi thường hài lòng kết quả này, thế nhưng ba ca chủ tịch lại bọt tạ cũng sẽ không biểu hiện ra, hán, cẩn thận một chút, nói, đến hiện nay giai đoạn này, không có một cái đối thủ là dễ dàng. Liverpool là vòng bảng đệ nhất, này chứng minh thực lực của bọn họ. Chúng ta hiểu rõ bọn họ, biết bọn họ tại thân thể cùng thể năng trên rất mạnh. Mạc Khắc, Liverpool còn có một vị chúng ta đi qua cầu thủ, Luis Gakuya, thi đấu đem rất phức tạp. Ở bên ngoài phổ biến xem suy tình huống, đối với Liverpool Tây Ban Nha chủ soái, hiểu rõ vô cùng Barca Bernite, nhưng là một lần không cho bỏ qua cơ hội, một lần xem hai cái mùa giải trước như thế, lật đổ thế giới bóng đá lao ánh mắt cơ hội vị này Tây Ban Nha chủ soái liền thừa nhận, hiện tại the dẹt càng bị đánh giá thấp càng tốt, tất cả chờ 2 tháng sau kinh người kết quả. Rất nhiều người xem thấp Liverpool, này không phải chuyện xấu. Lại như năm ngoái chúng ta gặp phải Benfica lúc chúng ta cũng bị xem trọng có thể đi vào vòng kế tiếp, kết quả làm đường kim vô địch chúng ta trước thời gian bị nó cao. Bernie T nhắc tới mùa giải trước giáo huấn. Ở sân nhà và khách tương tự phong quang lý vừa buồn bị Bồ Đào Nha đối thủ tổng số điểm 30 quét ngang, cũng c một liền như vậy ngoan ngoãn giao ra. Bây giờ tình thế rất giống mùa giải trước, chỉ là vị trí thay đổi một hồi. Liverpool thành Benfica, mà Barca tuy rằng không phải đường kim vô địch, nhưng bọn họ cũng là năm ngoái ở châu Âu trên đại lục biểu hiện chỉ đứng sau Real Madrid mạnh. UEFA Champions League rút thăm bất lợi kết quả cũng không có ảnh hưởng thế giới câu lạc bộ quán quân Madrid chiến thắng trở về làm giêu truyền cơ hạ xuống ở Madrid sân bay thời điểm, đi tới sân bay tảng lớn cổ động viên Real Madrid dùng hoa tươi cùng tiếng vỗ tay nên tiếp năm nay, năm con vương, môn. Cứ việc ở Nhật Bản nâng lên cúp chính là Mona, nhưng trở lại Madrid sau khi, cùng cả Kẹo Lô đồng thời cầm cúp từ trên máy bay hạ xuống vẫn cứ là đội bóng đội trưởng Jo. Bởi vậy có thể thấy được, ở Madrid, Jo lãnh tụ địa vị vẫn cứ là Mona không cách nào dao động. Kết thúc ở được mua quảng trường chúc mừng hoạt động sau khi, nỗi nhớ nhà tự tiến Mona liền thẳng đến trong nhà cùng mụ mụ cùng giải hại chính là Mona Bối, ở lòng bàn tay ném, ngậm trong miệng dặn lệ cái bụng đã có kích thước nhất định, xem gia vị này hiện nay thế giới số một người mẫu muốn lấy chính mình cái kêu hoàn mỹ vóc người xuất hiện ở trên hôn lệ ý nghĩ là rất khó thực hiện. Có điều, thể hiện ra phúc hậu giải dự lệ nhưng cũng có một phong bị khác. Tin tưởng ngày ấy, An Mặc danh gia thiết kế rộng rãi phong giết ra hiện tại tựa dạ hạ hôn lễ hiện trường giải dự lệ vẫn như cũng là cái mê người tân nương. Mỗ nạ khoảng thời gian này cũng đã bắt đầu tiếp nhận hôn lễ sắp xếp, dù sao đến thời điểm cuối cùng, làm vai nam chính mỗ nạ nếu như tiếp tục làm hất tay trưởng quỹ lời nói cũng có chút nói không lại đến rồi. Hôn lễ bố trí phương diện đã gần đủ rồi, mà mời tiệc khách mời danh sách nhưng là cái đại công trình. Phải biết, mô nạ ở trong vòng ngoài vòng người tốt duyên nhưng là sư tên. Có lúc, mặc dù là mô nạ trên sân bóng đối thủ, cũng có thể cùng mô nạ trở thành bằng hữu. Bởi vậy, phần danh sách này tuyệt đối là trộm sao tụ tập, ánh sao sáng lạ. Tin tưởng nếu như cùng ngày, có người ở hôn lễ hiện trường ném một viên đại bom, thế rồi rơi bóng đá e sợ muốn tổn thất một nhóm lớn tinh anh. Phi phi phi. Nếu như thật nói như vậy, quyển sách này liền đuối nát, cái nắp cũng bị mắng chết rồi. Nói chung, mô nạ khoảng thời gian này tinh lực tuyệt đối là bị hôn lễ liên lụy. Thậm chí, luôn luôn rất ít bởi vì việc tư ma ảnh hưởng ở trên sân bóng trạng thái hắn. Ở kỳ nghỉ mùa đông trước cuối cùng một trận giải đấu bên trong cũng đá một hồi bình thường thi đấu. May mà hiện tại này Chiêu cũng không phải là chỉ có một nạ một người mà thôi. Đội bóng số 1 xạ Thủ Van, ở đội bóng cần thời điểm lần thứ 2 dũng cảm đứng ra, đánh vào thi đấu bên trong duy nhất ghi bàn, trợ giúp Diêu chiến thắng Fpanion, lấy một fen thắng lợi tiến vào kỳ nghỉ mùa đông đồng thời, một cái khác sân bãi trên, Sobi một cái ghi bàn trợ giúp Diêu bệ tị đội sân khách bức hòa Barcelona. Để Diêu ở bảng tổng sắp trên một lần nữa vượt qua Barcelona một phần, trở lại bảng tổng sắp thủ, trở thành mùa đông quán quân. Làm tiểu đệ xô bị vì là Mộ Na đưa lên một phần phí thường hoàn mỹ kết hôn lễ vật. Kết thúc cùng Epanion sau cuộc tranh tài, Diêu Câu lạc bộ liền cho các cầu thủ nghị. Mà mấy ngày nữa, Mộ Na liền đem chính thức đi vào hôn nhân cung điện, kết thúc Vương lão ngũ tháng này. Chương 660. Mộ Na không thể kết hôn. Chương 660. Mộ Na không thể kết hôn. Noel kỳ nghỉ, là Âu Á trên đại lục phần lớn khu vực đều nằm ở băng tuyết bên trong thời điểm, Cộng hòa Zắc thủ đô tựa dạ hạ nhưng vẫn như cũng là khí hậu hợp lòng người. Toàn này lãng mạn thành thị ngày hôm nay có thể nói là ánh sao lạ. Không ít thể dục vòng cùng giới giải trí danh lưu đều tụ tập ở đây bởi vì người b ra dịu gốc hoa ngôi sao bóng đá mùa nạ cùng nổi danh siêu mẫu sẽ dưới lời chuyện này đối với Kim đồng Ngọc nữ cái kia bị được quan tâm hôn lễ thì ở tòa này thành thị cử hành rất nhiều lẽ gian nên ở vào d giả bên trong ngôi sao bóng đá môn đều là nhận được mùa nạ mời mang theo nhà mang khẩu đi tới tạo ra hạ hôn lễ ở ợ ra hạ địa phương thời gian 7 h tối cử hành địa điểm là một nhà g thịt giáo đường Tuy rằng bố nạ hiện tại bất kể là ở tiếng tâm vẫn là ở tại lực trên đều rất xuất sắc nhưng hắn của hôn lễ này vẫn tương đối với điều không có hết sức theo đuổi xa hoa Có điều như vậy trường hợp, nhất định Mộ nạ tưởng đê điều cũng biết điều không đứng lên. Không ít các cổ động viên nghe tin chạy tới tổ tựa dạ hạ, chuẩn bị chứng kiến các ngôi sao bóng đá phong thái, phải biết nhiều như vậy ngôi sao bóng đá tụ tập lại một chỗ tình cảnh nhưng là khó gặp. Hơn nữa một ít chen chúc mà đến các ký giả, tựa gia dạ hạ giao thông biến đến mức dị thường hỗn loạn. Vì tách ra gia tắc giao thông, Mộ Na cùng dự lễ chuyện này đối với người mới lại là cưới máy bay trực thăng bay đến giáo đường. Đồng thời để bảo đảm hôn lễ thuận lợi tiến hành, ngoại trừ cuộc hôn lễ này, lãnh vắc công ty mượn 75 tên mặc tây trang màu đen, mang kính râm bên thay mạch tư nhân vệ sĩ ở ngoài. Dựa hạ cục cảnh sát phái ra 65 tên hiến binh, 6 chiếc xe cảnh sát, 6 lượng mô tơ, một chiếc máy bay trực thăng, thậm chí còn chuyên môn hướng về liên bang cảnh sát tổng bộ xin điều động 20 tên bộ đội đặc chủng lũ bờ dẹt vào công. Cũng chính bởi vì bọn họ dưới tiền vốn lớn thống trị, hôn lễ giáo đường Chu Vi đã rất tốt cô lập ra đến. Phan bóng đá cùng các ký giả đều tự giác đứng ở rào chắn bên ngoài, sẽ không ảnh hưởng đến các tân khách vào sân ở cửa giáo đường ngừng đẩy các thức xe cộ. Các ký giả nhấc lên trường thương đoạn pháo nhắm ngay bảy sang thẳng cửa, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào minh tinh. Chuyện này quả thật chính là bóng đá vòng đại lộ danh vọng mà Một vị phóng viên đang nhìn đến từng chiếc từng chiếc xe hàng hiệu trên đi xuống các ngôi sao bóng đá sau, không chỉ có thở giải nói. Xác thực, mùa nạ mời khách mời chủ yếu đến từ bóng đá vòng, trong đó không thiếu một ít thế giới đỉnh cấp các ngôi sao bóng đá. Mùa nạ đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ các đồng đội tất cả trình diện, trong đó hiện nay giới bóng đá nhất lưu siêu sao liền rất nhiều, như Ronaldo, Zidane, Carlos, Beckham, Casillas, Kaká, Adriano, Robinho, Zico cùng Tony vân vân. Một ít đã lui ra giới bóng đá trước các siêu sao cũng đến nơi này, trong đó Zidane cùng bà gỗ hai cái từ trước đến giờ biết điều. Giải nghệ sau liền rất ít xuất hiện ở nơi công cộng trước siêu sao đến càng là gây nên các ngôi sao bóng đá từng trận giít gào đã từng chỉ đạo quá mồ nạ ân sư môn cũng tất cả bị mời lại đây, thậm chí bao gồm từng ở Internation nô dụ tim ngắn ngủi bồi dưỡng quá mồ nạ và dẹt huấn luyện viên. Bởi vậy có thể thấy được mồ nạ là một cái hiểu được cảm ơn người. Trong này đương nhiên thiếu không được mồ nạ khai sáng ân sư, hiện tại bờ ra dịu đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Dunga. Dunga là sẽ không bỏ qua hắn cái này môn sinh đắc ý trọng yếu như vậy một tr Tổng cộng có khoảng chừng 600 tên khách mời chứng kiến Mộ Na trong đời này một tầng muốn tình cảnh, trên hôn lễ mọi người đều vì Mộ Na cùng gia dư lệ mang đến hiểu rõ tốt đẹp chúc phúc, ở trên sân bóng không có gì lo sợ công thành rút trại Mộ Na ở nghi thức trên có chút ngại ngùng, ngày hôm nay hắn mặc trên người chính là giọt giọt ả mạn nhĩ tự mình làm hắn thiết kế lễ phục, đem Mộ Na trang điểm đến càng thêm đẹp trai. Mà trên người mặc cỡ dịt sẵn đi ô đặc thủ đính chế áo cưới, đầy mặt hạnh phúc thì lại làm hết thời gian ý bên người. Mặc dù là lần thứ nhất trải qua trọng yếu như vậy tình cảnh, thế nhưng Mộ ngại ngùng sau khi, vẫn là cho thấy làm một tên nam nhân nên có đảm đương. Nếu như chưa từng nghe nói, nhất định sẽ không có người biết Tân Nương và Dư Lệ so với Tân Lang Mộ Na càng lớn hơn vài tuổi. Có điều mặc dù biết những này, đại gia cũng sẽ không chú ý phải biết ở phương Tây, tỉ lệ luyến có thể là phi thường bình thường. Là Mộ nạ bên người thân nhân duy nhất, Tôn Nhã vào hôm nay trên hôn lễ viền mắt vẫn luôn là ướt át, bởi vì ngày hôm nay cùng nàng tương cứu trong lúc hoạn nạn hơn 20 năm nhi tử rốt cục muốn bước vào hôn nhân cung điện. Dùng Trung Quốc lời nói tới nói, chính là giải quyết cả đời đại sự. Tôn Nhã là vừa cao hứng lại không muốn Cao hứng chính là nhi tử kết hôn, vợ mang thai, quá một quãng thời gian chính mình thì có tôn tử hoặc là tôn nữ ông. Cha mẹ ở nhi tử sau khi lớn lên, đồ không phải là cái này sao? Mà không muốn cũng là rất rõ ràng, dù sao từ nay về sau, nhi tử liền không còn là chỉ thuộc về mình, có một người phụ nữ khác đến chia sẻ con trai của nàng. Cứ việc làm món nạ nói cho nàng, hắn lộp một người bạn gái thời điểm, Ôn Nhã cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng thật sự đến ngày đó, Ôn Nhã loại này không muốn tâm tình vẫn là lưu lộ ra. Từ nhỏ đã cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau, mô nạ có thể là hiểu rõ vô cùng mụ mụ, hiểu chuyện hắn cũng không hề nói gì, mà là gặp dùng một ít hành động đến cho thấy, hắn là sẽ không con dâu đã quên lương. Bạn của mô nạ Môn đại thể cũng chưa từng thấy tận mắt mô mụ, mụ và hôm nay nhìn thấy sau khi đều không khỏi cảm thán ôn nhã trên người loại kia phương đông nữ nhân đặc biệt Mỹ hơn nữa bảo dưỡng không sai ôn nhã có vẻ rất trẻ trung, không ít người đều đùa ra nói này càng xem xemồ nạ tỷ tỷ Tony làm mô nạ đổ bộ châu Âu tới nay sớm nhất bằng H hữu ngày hôm nay cũng là mang theo bạn gái mặt thạ đi tới hôn lễ thị trường trên thực tế Tony mỗi lần tham gia bằng hữuu hôn lễ đều có thể cảm nhận được đến từ mặt thả áp lực phải biết bọn họ nhưng là đã tiến hành rồi chừng 10 năm tình yêu chạy cự ly dài nhưng liền vẫn luôn không có kết hôn nữ nhân đều là gặp lo lắng thanh xuân trôi qua Cho nên năm đó linh tiến vào thậm chí vượt qua thích hôn kỳ sau khi, đối với hôn nhân sẽ dị thường ngông trông. So với Gia Dật Lệ còn muốn lớn hơn vài tuổi, Mạt Thạ hiển nhiên từ lâu tiến vào giai đoạn này, nàng tự nhiên sẽ cho Tony gây một ít áp lực. Người xem, Gia Dật Lệ cùng Mộ Na hay là chúng ta hai năm đó đồng thời tác học đây? Hiện tại các nàng cũng đã kết hôn, chúng ta còn ở yêu đương đây. Mạt Thạ một mặt toa nước quay về Tony nói rằng: Xác thực, nói đến Tony cùng Mạt Thạ hai người vẫn là Mộ Na cùng Gia Dật Lệ bạ mối đây. Chính là năm đó ở bờ rẹ xì hai người không chừa thủ đoạn nào." Các hợp mới để mộ nạ cùng dự lệ gạo sống lục thành công chín, đồng thời cuối cùng đi đến cùng một chỗ. À, "Sir Stephen, tiểu tử ngươi tới rồi." Xuyên bộ như thế đen lễ phục, suýt chút nữa không nhìn thấy. Thấy mà thã lại một lần biến hướng bước hôn, Tony lập tức nghĩ biện pháp rời đi đề tài, mà vừa vẫn đi tới ạ tỷ ạ dĩ nhiên là thành vật hy sinh. Có điều nói thật, ra rẻ vốn là ngăm đen ạ tỷ ạ ăn mặc một bộ thâm hắc cấu phục, hoàn toàn liền cùng màu đen bối cảnh dung hợp lại cùng nhau mà. Kỳ thực Tony ngược lại cũng không phải không e mạ tháp, bằng không cũng sẽ không cùng nàng tiến hành như vậy trưởng một đoạn tình yêu chạy cự ly dài. Chỉ là không biết làm sao Cái tên này đối với hôn nhân chính là có một tí tẹo như thế sợ hãi đại khái là hắn lấy cỡ và tự lệ bất tự sừng quen rồi đi, vì lẽ đó vẫn muốn tiếp tục Kim Cương Vương lão ngũ sinh hoạt. Yên tâm đi, đời ta chính là ngươi. Liếc nhìn một chút hai đoán mặt hạ, Tony ở trong lòng nói rằng, Ronaldo ở mẫu nạ trên hôn lễ cho đại gia một niềm vui bất ngờ. Hôn lễ trước hắn cùng vợ trước chỉ cả Gen Lệ, như tửu nạn cùng với một vị thần bí bạn gái mới Ô về dạ cùng ăn trưa, sau đó đơn độc cùng Ô Lệ về dạ tham gia hôn lễ. Nói cách khác, vợ rồi đã trở thành Ronaldo tân thậm chí hoài nghi Ronaldou cái tên này sẽ không phải là bởi vì lo lắng một người tới tham gia hôn lễ có vẻ không bắt mũi, mà Lâm Thời rót một cái nước quên chứ. Phải biết, Ronaldou cái tên này nhưng là thật sự có bản lĩnh này. Có điều, cái này ố lĩ vẻ dạ ở bờ ra dịu người mẫu vòng vẫn có chút tiếng tăm, 21 tuổi nàng tướng mạo vóc người đều dai. Nếu như Ronaldou thật có thể Lâm Thời phao trên như thế cái vũ vật, cũng coi như hắn mạnh. Từ trước đến giờ kiêu căng Ronaldou, ngày hôm nay nhưng khác hẳn với thường ngày bất điểu. Cái khác khách quý đều ở giáo đường cửa chính hướng về fan bóng đá, truyền thông vất tay hỏi thăm, chỉ có Ronaldou này một đôi ngoại lệ bọn họ lén lút từ cửa hông lưu tiến vào giáo đường, mãi đến tận thoát ly nhiếp ảnh phóng viên tầm mắt, Ronaldo mới kéo Oliver rời tay. Ronaldo mặc một bộ đoan trang tây trang màu đen, Oliver vệ dạ thì lại thân mang một cái thấp ngực nhạt màu quần dài, Ronaldo luôn luôn yêu thích tóc vàng nữ hải, mà lại cả Oliver vợ rồi thì lại có một con ánh sáng mái tóc dài màu nâu. Ronaldo từng có hai đoạn hôn sự, vô số giẫm nộp, hắn ở trên hôn lễ cười híp mắt, cảnh cáo, mô nạ vợ chồng, hôn nhân cần nhất chính là kiên trì. Cái tên này còn không thấy ngại giáo dục ta. Mona nghe được Ronaldo cảnh cáo, sau khi có chút rợn khắp rợ gời, muốn hỏi tham hôn nhân tri đạo, Mộ Na chẳng lẽ không biết đi hỏi bà gỗ cùng gì đan như vậy người đàn ông tốt. Vốn nên hơn 7 giờ bắt đầu hôn lễ, bởi vì giao thông vấn đề dẫn đến một ít các tân khách đến muộn mà lần nữa chậm lại. Mộ nạ thực sự là bận bịu đến sức đầu mẹ chán, có lúc hắn không thể không chạy đến giáo đường cửa đến tìm hiểu tình huống. Mỗi khi vào lúc này, đều sẽ truyền đến không thiếu nữ fan bóng đá tan nát cõi lòng gào khóc thanh. Không biết, con tưởng rằng nơi này là tang lễ đây. Những này Nhữngแฟน nữ hiển nhiên là Mộ Na tin, bọn họ giờ từng cái từng cái áp lực, hy vọng có thể ở thời khắc cuối cùng, đánh động Mộ Na. Hy vọng hắn có thể thay đổi kết hôn chủ ý thậm chí thẳng thắn giơ lên một cái hành vi, mặt trên viết, Mộ Na không thể kết hôn. Làm Mộ Na đi ra lộ diện thời điểm, các nàng càng là gặp gào khóc đem câu nói này gọi ra đối mặt tất cả những thứ này, Mộ Na ngoại trừ một mặt hạt tuyến bên ngoài, thực sự là không thể ra sức. Rốt cục, ở giáo đường tiếng chuông sắp vang lên 9 lần thời điểm, Mộ Na mời các tân khách cuối cùng cũng coi như là đến đông đủ. Mà cuộc hôn lễ này, cũng rốt cục muốn chính thức bắt đầu rồi. Chương 661 sẽ thành thân thuộc. Chương 661 sẽ thành thân thuộc. Mỗ nạ cùng với dự lễ cử hành hôn lễ tòa này, giáo đường là điển hình Trung Âu phong cách kiến trúc, đầu tiên nó chọn dùng hùng vĩ Gothic, bên trong trang sức chọn dùng độc lập nghệ thuật phong cách, ở bên ngoài được gọi là bò hệ mì ạ phong cách. Hiện trường khách mời hóa trang cũng nhiều lấy hai màu trắng đen làm chủ, cùng bối cảnh cực kỳ phù hợp. Mỗ nạ cùng dự lễ hai vị nhân vật chính cũng là một đen một trắng, này hai loại kiểu Tây phương hôn lễ chủ sắc điệu nhưng là cùng Trung Quốc truyền thống quen thuộc xung đột lẫn nhau. Cũng may, hiện trường duy nhất một cái biết rõ Trung Quốc văn hóa ôn nhã là cái khá là mờ ra người ngoại trừ dùng một ít tiểu nhân phụ tùng tăng thêm hôn lễ hiện trường Trung Quốc phong bên ngoài, nàng cũng không có đặc biệt biểu thị. Hôn lễ trở thành các nơi tên góc biểu diễn hàng hiệu thời trang cao cấp xã giao nơi, làm làm nhân vật chính cùng A Ma Nghi người Phanôn, mũ nạ thân mang màu đen A Ma Nghi Âu phục, áo sơ mi trắng, phấn màu xanh lam, cả vạt cùng Âu phục găng tay, càng thêm làm nổi bật đến anh tuấn tiêu sái. Dát Lệ làm CD người phát ngôn, tự nhiên cũng là cận thủy lâu thai tiên đất nguyệt, một bộ đỉ áo, đỉ áo cưới đến đẹp mấy vị cũng là để không khách mời diễm đất, dù sao là bất kỳ nam nhân nhìn thấy như vậy một đám tướng mạo có chút tương tự, lại mỗi người có ý nhị, đồng thời đều dài đến thanh xuân mỹ lệ, cũng khó khăn miễn sáng mắt lên. Đặc biệt là một ít sắc bên trong sói đói các ngôi sao bóng đá, mỗi một người đều bắt đầu cùng Mộ Na làm thân thích muốn làm hắn anh rể hoặc em rể. Mộ Na đương nhiên sẽ không đem vợ mình bọn tỷ muội đẩy vào hố lửa. Đương nhiên, hắn cũng không đến nỗi mạnh mẽ can thiệp những tỷ muội kia cảm tình. Nói chung một câu nói, muốn tan tỉnh các nàng, liền chính mình nhận thức đi. Có thể sinh ra rất lễ mấy người các nàng như hoa như ngọc con gái, rất mụ mụ tự nhiên cũng là cái mỹ nhân bại hoại. Tuy nhiên đã là người đã trung niên, nhưng cũng vẫn như cũng là phong vận dư âm. Hơn nữa ở thời thượng phương diện tựa hồ không có chút nào thua với mấy cái làm người mẫu con gái. Nàng lại ăn mặc CD kiểu mới nhất quần cực ngắn cùng một cái bạch lâu phu áo, quả thực so với người mẫu con thiếu, hơn nữa nhìn đi tới càng như là tân nương tỷ tỷ. Phu thân của Dĩ Lễ ngày hôm nay cũng là ô phục dày ra. Tiêu sai sức lực cũng làm cho chỉ cùng nhạc phụ gặp mấy mặt mô nạ hoàn toàn không có cách nào đem hắn cùng lần đầu gặp gỡ lúc cái kia một mặt ý cười ở nhà ông lao so với. Xem ra Dĩ Lễ này một nhà quả nhiên đều là rất có phạm nhi người a. Dĩ một nhà liệt ở chuyện này đối với người mới bên phải. Môn hạ người nhà thì lại ở bên trái. Vì không cho ôn nhã một người có vẻ thế đơn lập bạc, gia vợ tổ cùng cha mẹ hắn cũng đứng ở môn nạ thân hữu vòng bên trong. Trên thực tế, ở trong mắt môn hạ, gia vợ tổ một nhà vốn là thân nhân của hắn, là hắn ngoại trừ mụ mụ bên ngoài, thân nhất người thân. Cái khác cấp tân khách đều ngồi ở giáo đường hai bên chỗ ngồi, chờ mong môn hạ cùng gia dự lễ hôn lễ bắt đầu. Một vị chuyên môn tử tự xự hạ hồng đỉnh giáo đường mời tới hoàng gia ngự dụng thần phụ cầm một quyển đi tới Chỉ thấy hắn đầu tiên là hướng về phía dưới các tân khách ra hiệu một hồi, lập tức mặt hướng hai vị người mới Đang nhìn đến ánh mắt của hai người đều tập trung ở trên người hắn sau khi, hắn liền hướng về Mộ nạ hỏi, "Mộ nạ, người vững tin của hôn nhân này là Thượng Đế phối hợp, đồng ý thừa nhận tiếp Na tỷ giở là vợ của người sao?" Nghe được thần phụ câu hỏi, Mộ Na đầu tiên là trầm tình nhìn dưới lệ một chút, lập tức lại dùng ánh mắt kiên định nhìn thần phụ nói rằng, "Ta đồng ý." Chú ý tới Mộ Na kiên định, thần phụ đầu tiên là hiểu ý nhợt nhạt nở nụ cười, sau đó lại sẽ đầu chuyển hướng dưới lệ, lặp lại một lần lời nói mới rồi, "Dật Lâm Trần, người vững tin của hôn nhân này là Thượng Đế phối hợp, cũng đồng ý thừa nhận Mộ Na là chồng của ngươi sao?" Dát Lệ vốn là như dao gọn giống như tinh xảo trên khuôn mặt đã thêm lên một tầng mật thịt, điều này làm cho nàng ít đi vài tia quyến rũ cùng mắt lạnh, nhưng nhiều hơn mấy phần ấm áp. Nàng cái kia thâm thúy con mắt vẫn như cũ lóe sáng, trong mắt nàng ánh sáng hoàn toàn là đang vị chạm ở bên người hắn người đàn ông kia mà lòng lánh. Nghĩ chính mình rốt cục phải gà cho cái này chính mình yêu tha thiết nam nhân, dát lệ trên mặt liền không khỏi tràn chê nổi lên hạnh phúc mỉm cười, sau đó dùng kiên định địa ngữ khí nói rằng, "Ta đồng ý." Thân phụ thỏa mãn gật, gật đầu, làm đoạn hôn nhân này nhân chứng, hắn phi thường tình nguyện nhìn thấy loại này tình trạng ý tiếp tình cảnh đương nhiên Hắn là không đến nỗi rơi vào loại này, ngọt ngào bên trong không cách nào tự kiềm chế. Phải biết, đời này của hắn đã chứng kiến vô số đối với tiến vào hôn nhân cung điện vợ chồng. Có thể nói nhìn quen cảnh tượng hình trắng. Dừng một chút sau khi, vị này thần phụ lại tiếp tục niệm nổi lên hắn đã niệm vô số lần lời nói, thượng đế khiến cho ngươi sống trên đời, ngươi lúc này lấy Ôn Nhu kiên trì tới chăm sóc thê tử của ngươi, tính yêu nàng, chỉ có cùng nàng ở lại, xây dựng cờ dật hóa gia đình. Muốn tôn trọng gia đình nàng vì là gia tộc của ngươi, tận ngươi làm phu bản phận đến trung thần. Môn ạ, ở thượng đế cùng trước mặt đám đông đồng ý như vậy được không? Lần này, Mộ Na không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp từng chữ từng chữ nói rằng, ta đồng ý. Đến lúc này, thần phụ cũng đã tiến vào trạng thái, trên mặt hắn khôi phục loại kia nhân viên thần chức hết thệ thần thánh vẻ mặt, hắn quay đầu hướng Tân Nương nói rằng, thượng đế khiến cho ngươi sống trên đời, ngươi làm Đường Ôn Nhu đương chàng, đến thuận theo người này, kính yêu hắn, trợ giúp hắn, chỉ có cùng hắn ở lại, xây dựng, cờ dị hóa gia đình. Muốn tôn trọng gia tộc của hắn làm bản thân gia tộc, tận lực hiếu thuận, tận ngươi làm thê chèn, ngươi ở trước đông, đồng ý như vậy được không? Giống như à, lệ cũng là không hề do dự chút nào. Kiên định mà hạnh phúc trả lời, "Ta đồng ý." Làm Gia Dư Lệ nói xong câu đó sau khi, các vị đang ngồi các tân khách đều dồn dập vang lên tiếng vô tay, bởi vì bọn họ rõ ràng, cuộc hôn lễ này tức sẽ tiến vào mấu chốt cuối cùng thời khắc. Chờ mọi người im lặng hạ xuống, thân phụ mới một mặt bình tĩnh nói, "Như vậy, xin mời trao đổi nhẫn đi." Vào lúc này, bên cạnh có người đưa lên những cưới. Đây chính là viên có giá trị không nhỏ nhẫn kim cương, đủ thấy môn hạ đối với cùng gia lễ hôn lễ coi trọng. Có câu nói đến thật, hỏi ta yêu ngươi sâu bao nhiêu, kim cương đại biểu ta tâm mà. Lời nói như vậy tuy rằng có chút tục khí, Có chút quan buồn, nhưng khi một người đàn ông thật sự đồng ý tốn nhiều tiền vì là một người phụ nữ mua một cái to lớn nhẫn kim cương lúc, cũng đủ để chứng minh người đàn ông này đối với nữ nhân này yêu. Mộ Na tiếp nhận chiếc nhẫn kia, tỉ mỉ mang tới jari giữ lễ trên tay. Mộ Na rất rõ ràng lần này có thể so với lần trước ở sân bay hướng về jari giữ lễ cầu hôn lúc càng thần hánh, vì lẽ đó hắn cũng là mang theo đối với hôn nhân thành kính cùng ngóng trông, đem nhẫn bộ tiến vào jari giữ lễ trên ngón áp út. Lúc này jari giữ lễ biểu cảm trên gương mặt cũng càng hạnh phúc cùng say sưa, bởi vì nàng rõ ràng, là Mộ Na vì nàng trồng lên cái này nhẫn cưới thời điểm, liền chứng minh nàng đã chính thức trở thành Mộ Na thế tử. Nhìn thấy Mộ Na vì là Dã Dực Lệ mang được rồi, nhẫn kim cương, hiện trường các tân khách cũng lần thứ hai đưa lên chính mình chúc phúc tiếng vô tay. Lần này, thần phụ cũng không có chờ tiếng vô tay dừng lại, liền trực tiếp đem giọng phóng to một điểm nói rằng, "Ta lấy thần danh nghĩa tuyên bố, Mộ Na, Dã Dực Lệm Tiễn, các ngươi chính là đều vì phu thê. Tốt, Tân Lang có thể ôn nuôi Tân Nương." Nghe xong câu nói này lúc, một ít cùng chuyện này đối với người mới quan hệ không tệ tuổi trẻ các bằng hữu liền bắt đầu ồn ào. Tuy rằng ở phương Tây, khắt phái trong lúc đó hôn môi đều là phi thường bình thường nghi, thế nhưng chân chính ở trên hôn lễ hôn môi rồi lại là một tình khác. Cứ việc mỗ nạ cùng Giả Dữ Lệ từ thân mật trình độ tới nói cũng đã xem như là lão phu lão vợ, hiện tại thậm chí cũng đã gạo sống luộc thành cơm chín, nhưng thật đến lúc này, hai người nhưng xuất hiện một loại bình thường khó có thể nhìn thấy ngượng ngùng. Quen năm ở T trên đài các bắt vi lễ, lúc này lại có vẻ rất thật không tiện, Hồng Vân vẫn từ Giả Dữ Lệ mặt cười trên lan tràn đến bên hai. Nhìn trước mắt é e thẹn Giả Dữ Lệ, mỗ nạ càng là yêu thích hẹp, làm đại nam nhân, hắn cũng biết mình vào lúc này không nên nét mực, trực tiếp mạnh mẽ ở Giả Lệ gò má thơm hồi. Hôn môi, hôn môi, hôn môi. Đầu tiên là Tony tên kia ồn đạo, lập tức liền được đại gia Vào lúc này, hai người cũng cấp tốc thả xuống thẻ thùng, thâm tình đến rồi một đoạn ôm hôn, để các vị đang ngồi thực tại ước ao một đem hai người hạnh phúc. Nương theo vừa nãy thần phụ trong miệng cái kia đoạn thường thường có thể ở điện ảnh trên có thể nhìn thấy lời kịch, mồ nạ cùng giải dư lệ hôn lễ quy trình liền kết thúc, đồng thời cũng chứng minh, mồ nạ cùng giải dư lệ chính thức trở thành một trận phụ thê. Vào lúc này, thần phụ cũng kết thúc sứ mạng của hắn, ôm hắn cái kia bản thánh kinh rời đi giáo đường. Dựa theo Trung Quốc kết hôn t Mà mỗ nạ cái đám này, hồ bằng cậu Hữu môn cũng có thể đi náo động phòng ở phương Tây hôn lễ trình tự cùng Trung Quốc tự nhiên có chút không giống, thế nhưng là cũng là đại khái giống nhau đại gia cũng không có lập tức thả mỗ nạ cùng gia dư lệ hai người đi hưởng thụ hai người thế giới, mà là bắt đầu rồi đối với hai người, cha hỏi: Thì Như, hai người là tại sao biết rồi? Thì Như, hai người lúc nào xác định quan hệ rồi? Lại thì Như, hai người lần thứ nhất hôn môi là lúc nào? Lại thì Như, hai người đầu đêm là lúc nào?" Phải biết, bắt quái nhưng là không phân trung Tây mới văn hóa, vì lẽ đó những vấn đề này nhưng là ở Đông phương Tây đều áp dụng đương nhiên. Rất nhiều nữ nhân thì lại càng quan tâm một ít lãng mạn vấn đề, tỉ như hai người chuẩn bị đi nơi nào hưởng tuần trăng mật bên trong. Trả lời xong những vấn đề này, ở nhà người dưới sự giúp đỡ, Mộ nạ cùng Giả Dư Lệ rốt cục có thể trở về đến phòng mới. Hai người, phòng mới, là một tòa tờ dạ hạ lâu đài, đây là Mộ nạ chuyên môn thuê lại. Mộ Na ở tợ dạ hạ bỏ ra nhiều tiền như vậy, đồng thời đã gia tăng rồi tợ dạ hạ lộ ra ánh sáng xuất, cái này cũng là tại sao cuộc hôn lễ này có thể chịu đến thành phố tợ dạ hạ chính phủ coi trọng như vậy nguyên nhân đêm hôm ấy, Mộ Na cùng Lệ vẫn là, phòng, chỉ có điều, đêm đó, Mộ Na thay đổi ngày xưa dũng Mánh. Phi thường ôn nu yêu giải lệ một hồi. chương 662. Thực chí danh quy hay không? chương 662. Thực chí danh quy hay không? Sau khi kết hôn, vợ chồng mới cưới dựa theo thông lệ nên đi hưởng tuần trăng mật. Có điều, mố nạ cùng giải dữ lệ tuần trăng mật nhưng chỉ có thể có lại vì là mật chu đầu tiên, mố nạ kỳ nghỉ chỉ có chừng 10 ngày thời gian, hơn nữa hiện tại đã là 5 tháng mang thai giải dữ lệ cũng không quá thích hợp đường dài lưu hành. Bởi vậy, mố nạ chỉ là mang theo giải dữ lệ ở châu Âu Đại Lục một ít phong cảnh không xa địa phương tản đi giải sầu. Chân chính tuần trăng mật, đại khái liền chỉ có thể chờ đợi dưới lệ an toàn sinh sản, dưỡng cho tốt thân thể sau khi Mộ nạ bổ quyết thêm. Lần này nghỉ đông kỳ nghỉ, Mộ nạ thực tại hưởng thụ một cái nhà ấm áp, kết thúc độc thân sinh hoạt, cùng nữ nhân yêu mến kết làm vợ chồng. Của hôn lễ này không chỉ có vì là Mộ Na mang đến thê tử cùng tức sắp ra đời hài tử, đồng thời còn cho Mộ Na mang đến một cái càng khổng lồ gia đình ở hai người sau khi kết hôn. Hai nhà người trong lúc đó tự nhiên đến đi vòng một chút đầu tiên là lệ một nhà đến Mộ Na ở Madrid trong nhà, chịu đến thân gia ôn nhã nhiệt tình chiêu đãi. Lập tức, chờ Mộ Na cùng gia lễ, trở về. Hai nhà người lại trở về giới lễ ở bờ ra giữ trong nhà hưởng thụ một phen tê luân. Như vậy, hai nhà trong lúc đó quan hệ tăng nhanh như gió. Điều này cũng làm cho Mộ Nạ cùng Mụ Mụ ngoại trừ rảo bỡ tổ nhà bên ngoài, lại nhiều một nhà người thân cận. Nghỉ Đông Kỳ nghỉ là ngắn ngủi, có điều tại đây ngăn ngắn Kỳ nghỉ bên trong, Mộ Nạ cưới vợ rồi lệ, mà đồng thời Diêu cũng cưới vợ, hai tên người mới, vậy thì là Argentina song tử tinh Higuaín cùng Gago. Từ lúc đội bóng mới vừa tiến vào Kỳ nghỉ mùa đông thời điểm, Diêu liền không thể chờ đợi được nữa tuyên bố Higuaín nhập liên minh. Không tiếc đạm, nhưng lại mang theo đối với Diêu tôn trọng. Đây chính là Higuin lần đầu mặc vào giêu giao đấu ở Betmaber biểu hiện lúc thái độ. Higuin vận dụng không chê vào đâu được ngôn ngữ ngoại giao trả lời vấn đề, dùng hết khả năng phòng ngừa để lời nói của chính mình gợi ra mâu thuẫn hoặc tranh luận, vị này 19 tuổi người trẻ tuổi thành thục độ vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Giêu sở Di Ký xuống ta, không phải vô duyên vô cớ. Ta cảm nhận được áp lực, ta không e ngại áp lực, trên thực tế ta gia nhập liên minh giêu liền làm được rồi chịu đựng áp lực chuẩn bị, ta hy vọng có thể trợ giúp giêu cấp loại rất nhiều quân, cá nhân ta cũng đạt được thành công. Higuin còn cố ý cường điệu hắn cùng đã gia nhập liên minh nhưng phóng tới hai đội luyện Marseille lỗ không trống ta gia nhập Liên Minh Rio, chính là muốn đến một đội đá bóng. Madrid truyền thông đổi tận cùng không vùng chối hỏi, xem như là Higuaín ở Tây Ban Nha gặp phải lần thứ nhất khó khăn, kèm người phòng thủ. Áp lực. Ta đến từ một nhà cùng Rio rất tương tự câu lạc bộ, fan bóng đá đối với cầu thủ yêu cầu là như thế, ta nhất định sẽ quen thuộc. River Plate cũng có thời gian rất lâu chưa có thể thắng được cái gì, ở River Plate cũng như thế có áp lực, ta không chống lại áp lực. In tự hồ muốn hướng về cổ động viên Rio Madrid nói rõ, Benzema cũng không thể so River Plate kỷ niệm sân bóng đại thể ta muốn chứng minh Diêu ký xuống ta không có phạm sai lầm, Betma sẽ không để cho ta hoàn sợ, ta gặp xem ở River lệt như thế đá bóng. Nhưng rất hiển nhiên, Higuaín có thể hay không trên còn phải xem cạm kéo lộ quyết định, nhưng hắn nói mình đã làm tốt lên sân khấu chuẩn bị, ta lập tức là có thể lên sân khấu, nếu như không thể lên sân khấu, ta sẽ không tới. Ta đến rồi chính là muốn ở một đội đá bóng, trở thành nghề nghiệp đội một phần. Diêu hiện nay đã có Van, Ronaldo, Zô, Zon, Zes, cả xã độ chờ nhiều vị trước sân tấn công cầu thủ, Higuaín nói mình không sợ cạnh tranh, ta cảm thấy mỗi người đều là bình đẳng. Ta biết cần cùng những cầu thủ xuất sắc nhất đó cạnh tranh, nhưng ở bên cạnh họ ta cũng có thể học được đồ vật, ta gặp hướng về bọn họ thỉnh giáo. Đi tới châu Âu không dễ dàng, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội. Ở Argentina, Higuain ở 35 trận thi đấu bên trong đánh vào 13 bóng, nhưng hắn biểu thị này không thể nói rõ cái gì, ta nhất định phải nỗ lực huấn luyện, thắng được một vị trí. Không ai gặp biếu tặng ta cái gì, đến rồi cũng không có nghĩa là liền có thể lên sân khấu. Số bàn thắng. Ta hy vọng tiến vào càng nhiều càng tốt, chỉ cần đối với chính ta cùng đội bóng đều mới có lợi Bởi đồng thời nắm giữ nước Pháp cùng Argentina song trọng quốc tịch, Higuaín tương lai đội tuyển quốc gia lựa chọn cũng là đại gia quan tâm. Đối với đến tột cùng là lựa chọn đội tuyển Pháp vẫn là đội tuyển Argentina vấn đề, Higuaín chơi nổi lên thái cực, ta hiện tại chỉ muốn Real, đội tuyển quốc gia tình huống lại nói. Một người khác cầu thủ Argentina Gago đã chính thức gia nhập Liên minh Real, hai người tuy rằng trước đây phân biệt ở bộ cạ cùng di vợt lợi hiệu lực, nhưng cũng đều vì có thể đồng thời gia nhập Liên minh Real mà cao hứng. So với Higuaín chuyển lượng, Gago gia nhập Liên minh có thể nói biến đội bất ngờ, Gago có môi giới lòm đũa đã làm tốt nên tiếp khiêu chiến chuẩn bị. Gà gộ là từ bổ cả kẹo hộp sân bóng đi ra ta không có bất kính ý tứ, nhưng mọi người đều biết năm vạn cái da thu treo ở kéoo hộp sân bóng thanh sắt cách ly trên lưới loại kia đất dung núi chuyển cảm giác có thể để bất luận người nào đều hai chân run d giày hộp chính là cái đại trưởngan bóng đá đều là hút thuốc mang theo màu trắng khăn tay đến ga gỗ đầu góc nếu có thể ở bổ cả thể hiện xuất sắc cái kia ở rêu hắn đương nhiên cũng có thể thứ ta hy vọng ta không có làm ra sai lầm lựa chọn cứ việc bồ cả cùng diêu chính thức đều tuyên bố gạ gộ chuyểnượng thành công tin thức có điều lọữ biểu thị hai nhà câu lạc bộ còn chưa ký kết hợp đồng Hợp đồng phương diện còn phải cần một khoảng thời gian công việc, các loại thủ tục đều cần thời gian. Nếu như hết thệ đều công việc thỏa cầm cố, gã gỗ đem ở Betmaber biểu hiện. Liên như vậy, Diêu Dung Dung mà cấp tốc quyết định mùa đông chuyển nhượng. Hiển nhiên, nay vài nét bút chuyển nhượng cũng sẽ không nhìn ngay lập tức đến hiệu quả, mà là cảnh tỉnh tương lai. Bởi vì đội bóng của Diêu Magic tình huống bây giờ đã gần như hoàn mỹ. Giải đấu bên trong, bởi Diêu xuất chiến lúc cuộc, mà có một vòng giải đấu chậm lại, vì lẽ đó Diêu so với cái khác đối thủ cạnh tranh thiếu thi đấu một hồi. Mặc dù như thế, ở Barcelona trước sau bị hai cái đối thủ giêu bệ tịt cùng Atletico Madrid bước hòa sau khi, bọn họ vẫn cư ở bảng tổng sắp trên lạc hậu giêu một phần ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi kết thúc, giêu ở giải đấu bên trong nên đón đội yếu rẻ cờ dễ tỷ vô đội. Không có ai hoài nghi giêu có thể ung dung bắt cuộc tranh tài này. Thậm chí ngay cả nhất quán nghiêm cẩn cảm kéo lộ lần này đều có vẻ phi thường thả lòng, hắn thậm chí mở ra một con đường, cho phép nằm ở Tân Hôn Kỳ Mộ nạ đến vòng kế tiếp giải đấu lại về đơn vị. Trên thực tế, Mộ cũng coi như là vì là cổ tôn lễ này chả giá Ngoại trừ đem bỏ qua cùng rẻ cờ dễ tỷ vô giải đấu bên ngoài, Hắn còn từ bỏ dự hợp FIFA hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải nghi thức cơ hội. Cứ việc Mộ nạ ở năm nay câu lạc bộ thi đấu bên trong một hơi bắt năm tòa quốc, nhưng vẫn cứ không sánh được cả nạ vạ rổ giơ lên tòa kia về cuộc. Hơn nữa Mộ Na vẫn chỗ, tòa này cút cuối cùng rơi vào cả nạ vạ rổ trong tay, Mộ nạ liên tục năm thứ hai đánh phải thứ hai. Trên thực tế, không ít truyền thông cùng các chuyên gia cho rằng, nếu như Mộ Na đi đến hiện trường, còn là phi thường có lực cạnh tranh. Chỉ là, FIFA là sẽ không cho phép một tên vắng chỗ trao giải nghi thức, không trọng thị cái này giải thưởng cầu thủ nâng lên vòng nguy quế. Liên như vậy, Cát Nạp Vạ Dụ liền sau đó vệ thân phận trở thành năm nay lệ trao giải trên người thắng lớn nhất. Nhưng mà ở bắt được giải thưởng, một năm mới sau khi bắt đầu, vị này bị mang nhiều kỳ vọng 06 năm thế giới đệ nhất nhân, nhưng ở kỳ nghỉ mùa đông sau cuộc so tài thứ nhất bên trong đại mất trình độ. Diêu sân nhà nên chiến xếp hạng đến ngược đệ tứ rẻ cơ rệ tỉ vô, một hồi bị người cho rằng nghiêng về một phía thi đấu, nhưng bởi vì cả nạ Vạ Dụ mấy lần trí mạng sai lầm mà biến thành chân chính nghiêng về một phía, chỉ có điều chủ động phía tiếp nhưng là đối khách rệ cơ rệ tỉ vô. 30. Diêu gặp mùa giải này thê thảm nhất một hồi thất bại. Lúc trước mấy tên rẻ cờ rẻ tí vụ Phan bóng đá đột nhiên bị tai nạn xe cộ, Diêu thủ tiêu lúc trước tất cả xã giao hoạt động cùng Cạ Na và rộ Vinh thu hoạch cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chúc mừng nghi thức, cũng đem bản cuộc tranh tài vé vào cửa tiền lời quên tặng cho chịu khổ người. Hai bên cầu thủ cánh tay đối phó vài đen vì là tử thương người mặc niệm đối với Diêu những này cử động, rẻ cỡ rẻ tí vụ các cầu thủ nhưng không có cảm ơn, trái lại là đã được phi thường tích cực. Hiển nhiên, bọn họ càng muốn dùng một phen thắng lợi vì là những người trung thực các cổ động viên đưa. Cứ việc trận đấu bắt đầu sau, sân nhà chiến Diêu một lần chiếm cứ trên sân tuyệt đối chủ động. Thế nhưng ít đi mồ nạ cái này giữa sân quan chỉ huy, lại làm cho Diêu Thế tiến Công có vẻ có chút hỗn ngang mà mũ quáng đồng dạng thân là quan chỉ huy cấp phụ tỷ khác ở thật vất và thu được giải đấu thủ phát cơ hội thời điểm, hiển nhiên không thể phát huy ra chính mình toàn bộ trạng thái. Hắn ở Diêu trung lộ có vẻ có chút không biết làm thế nào. Tận đến giờ phút này, Cạm Kẹo khổ mới ý thức tới để mồ nạ chậm lại về đơn vị là cỡ nào quyết định sai lầm ở đứng vững Diêu mấy làn sóng thế tiến công sau khi, đấu trí rồi rảo rẹ cỡ rệ tỷ vô đội ở thi đấu tiến hành rồi nửa giờ thời điểm trước phát huy. vùng cấm, Cạm lại bỏ suất sau lại bóng sai lầm. Chủ lý vở bọn ổn gỗ lên 12 m nơi bắn vào mùa giải này giải đấu đệ 6 bóng, trợ giúp rẻ cơ dễ tỷ vô đội sân khách dẫn trước. Cái này ghi bàn để sân khách tác chiến rẻ cơ dễ tỷ vô đội sĩ khí đại chấn, ở hiện trường vì là không nhiều sân khách các cổ động viên ủng hộ, bọn họ càng đánh càng hăng đồng thời ở hiệp 1 kết thúc trước, lại xuống một thành. Lần này ghi bàn người cùng tiến tạo người đổi một vị trí, nhưng mà sai lầm người nhưng vẫn như cũng là cả nạ vạ rộ đầu tiên là bọn gỗ lễ ông mất cân rõ bà thỏ khe, bóng sau dùng một cái xuyên hang bóng quá rơi mất cạ nạ sau đó ung dung bóng đắc thủ 20. Bên mà bơ sân nhà các cổ động viên đều rơi vào một mảnh tĩnh lặng bên trong. Lẽ nào ở thả một cái giả sau khi, Diêu liền thay đổi một nhánh đội bóng sao? Lại lẽ nào thiếu hụt môn na một người, liền để Diêu sức chiến đấu giảm xuống nhiều như vậy cái cấp độ? Hay là, thẳng thắn hai người kiêm có đi? Bất kể nói thế nào, cứ việc hiệp hai cả cạm kéo lộ nỗ lực điều binh khiển tướng, nhưng vẫn như cũ không thể công phá rẻ cờ dễ tỷ vô đội không thành. Trái lại là rẻ cờ dễ tỷ vô đội ở phút bù giờ giai đoạn, lợi dụng Diêu quy mô lớn để lên cơ hội, đánh một lần thành công phản công nhanh. Tỷ số khóa chặt ở 3 mà Tân Khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cả Nạ Vạ Dụ thì lại lúng túng trở thành nguyên trận này thất bại tối tội nhân lớn, chính là hắn 2 lần trí mạng sai lầm dẫn đến đội bóng thảm bại, vào lúc này, đại gia không khỏi nghi vấn, Cả Nạ Vạ Dụ quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đúng là thực chí danh quý hạ, hay hoặc là hai người này thượng càng nên ban mô ạ. Chương 663. Chương 663 đầu mùa giải, Rio sân khách không một bại bởi Phê, Cảm Kẹo Lô từng nói, phi thường không bình thường, đây là Rio kém cỏi nhất thi đấu. Nhưng mà ở 0-3 bại bởi rẻ cỡ dễ tỷ vô đội sau, Cảm Kẹo Lô tiếp thu chiến bại sau lưng. Cái gọi nhất thi đấu từ đối với GTA phê biến thành đối với rẻ cỡ dễ tí vô, cùng đối với GTA phê so với. Ngày hôm nay kém càng nhiều. Chỉ riêng thi đấu bản thân mà nói, truyền thông hoặc là bình luận viên tìm ra thua bóng nguyên nhân không nằm ngoài cạm bẫy lô bài trận sai lầm, giữa sân sức khống chế không mạnh, tấn công khuyết thiếu tốc sâu, tốc độ tấn công chậm vân vân. Những này đều có lý, cũng cũng có thể thông qua chiến thuật cùng nhân viên biến hóa hơn nữa cải tạo. Để cạm kéo lổ xem không hiểu chính là, cầu thủ ở đây trên cùng thả neo canon như thế, chỉ biết lung tung không có mục đích nước chảy bèo trôi, mà không có cho một chút động lực. Khó mà nói ngay điểm Như vậy đội bóng sẽ không cho người hy vọng, cho dù ngày hôm nay đối thủ không phải rẻ cỡ dễ tí vồ, như vậy vì bảo vệ cấp mà liệu mạng thăng hạng, coi như là giải đấu lớp phó tạ dạ gọn nạ đến rồi như thế đến thua. Tình huống giống nhau phát sinh ở đối với Getafe lúc lúc đó cả Kéo lộ rất tức giận, hậu quả khá là nghiêm trọng. Hắn ở ngày thứ 2 sân huấn luyện đầy đủ dạy bảo cầu thủ 40 phút. Ngày hôm nay, hắn không hề tức giận. Có thể là không muốn ở năm mới mới vừa lúc mới bắt đầu liền làm khó dễ các cầu thủ, nói chung hắn không phát hỏa. Ngày hôm nay thi đấu không lợi nào để nói. Trách nhiệm không ở Ronaldo cùng van, mặc dù bọn hắn đánh không được. 14 người tất cả đều không bình thường, này gì kiện định phát sinh cái gì? Nghề nghiệp mẫn cảm tính thúc đẩy cả kẹo lộ làm giả phán đoán như vậy. Trên thực tế, trên nửa giờ mất bóng sau khi, người Italy liền cũng không còn đứng lên đến chỉ huy. Sau trận đấu, Zhou nói rồi một fan bài phát biểu tự. Soda Đồ không giống, hắn là thẳng tính. Cứ việc hắn hiện tại liền vị trí chủ lực cũng khó khăn bảo vệ, nhưng hắn vẫn cứ chưa quên chính mình là đội bóng đội trưởng một trong. Gác Liễn Sĩ á người lo lắng cuộc tranh tài này sẽ trở thành giêu mùa giải này danh giới, chúng ta nhất định phải tiến hành tổng kết, sau đó quên mất cuộc tranh tài này. Đại gia phải ý thức được thua bóng có thể khiến đội bóng lui ra quán quân tranh cướp thi đấu thua rất thảm hưởng ứng hắn người không nhiều bởi vì tất cả mọi người đều tồn tại như vậy lo lắng hiện tại diêu điểm ưu thế đã không còn tồn tại nữa cứ việc còn thiếu thi đấu một hồi nhưng nếu như không thể bắt trận đó bù thi đấu hết thả đều coi công thi đấu trước, trướcrẽ cờ dễ thì vụ phan bóng đá một nhà ba người thai nạn xe cộ tại thế bọn họ cầu thủ mang theo nhớ lại tiến vào best ma Bơ bóng mà cầu thủ Madrid nhưng thân thể đểạ phờ phạt thật hoài nghi bọn họ đến cùng là nghỉ ngơi quy tới vẫn là đại chiến trở về khi nghỉ mùa đông cũng không có giải thi đấu Lần này, đòi mạng chính là, Cạp Kẹo Lỗ chính mình cũng không tìm được nguyên nhân, thi đấu đánh thành như vậy không cách nào giải thích tại sao. Ngày hôm qua, ta nói cho bọn họ biết kỳ nghỉ sau khi kết thúc cuộc so tài thứ nhất thi đấu không tốt đánh, nhưng đối phương cũng là nghỉ ngơi trở về, ta không rõ ràng tại sao chênh lệch sẽ lớn như vậy. Là không phải là bởi vì môn hạ thiếu trận. Vào lúc này, dù cho lại buồn phóng viên cũng sẽ đưa ra vấn đề này. Bị hỏi đến vấn đề như vậy lúc, Cạp Kẹo Lỗ có vẻ có chút lúng túng. Hiển nhiên, người Italy không phải một cái am hiểu trốn tránh trách nhiệm người. Mà hắn cũng không muốn đem đội bóng thất bại đổ cho một người thiếu trận, mồ nạ khẳng định là chúng ta đội bóng phi thường trọng yếu một thành viên, hắn là hạt nhân, là đội bóng đại não. Hắn thiếu trận khẳng định ảnh hưởng đến đội bóng phát huy, nhưng ta không muốn đem đội bóng thất bại nguyên nhân hoàn toàn đổ cho điểm này. Nếu như vậy, đối với hắn cầu thủ của hắn không công bằng. Bởi vì bọn họ đồng dạng là đội bóng này trọng yếu một thành viên. Nhưng cùng lúc, bọn họ càng nên vì là trận này thất bại đến chịu trách nhiệm. Cứ việc cả phe lộ không muốn thừa nhận, thế nhưng ngoại giới đã dồn dập ngầm thừa cái quan điểm, vậy thì là, thiếu thiếu ai cũng hành, chính là không thể thiếu Cũng may một cái khác sân bãi trên cũng truyền đến một cái không tính xấu tin tức. Rio cùng thành tiểu huynh đệ Getafe đội để giải đấu đương kim vô địch nếm trải 3 liền bình tư vị. Cùng giễu như thế, Barca mất bóng cũng là đến từ hậu vệ sai lầm. Chính là mẹ Hỷ cản cô chuyền về sai lầm, để Ta phê đội tiền đạo nắm lấy cơ hội đánh vào san bằng một bóng. Cùng lúc đó, trước hai vòng đấu bên trong bất chi bất giác rút ngắn cùng Barca cùng Rio trên lệnh vì la đội cũng đồng dạng ăn được một hồi đánh bại. Như vậy, Gio vẫn cứ lê vào thắng bóng ưu thế bảo vệ bảng sắp xếp đầu vị trí. Cân nhắc đến Gio còn thiếu thi đấu một hồi. Như vậy bọn họ tạm thời vẫn là giải đấu quán quân to lớn nhất đứng đầu. Không cần nhà bình luận ở bên cạnh chỉ điểm, Phạm là nhìn thi đấu người đều có thể phát hiện, đối với rẻ cờ dễ tỷ vô Diêu không phải cặp tiền đạo vẫn là tiền đạo cắm, song tiền vệ trụ vẫn là đơn tiền vệ trụ, cả nạ vạ rổ sai lầm không sai lầm vấn đề. Vấn đề ở chỗ cả nhánh đội bóng, bao quát thay thế bổ sung ở bên trong 14 người đều có vấn đề. Cạm Kẹo Lỗ cũng nói rồi, như thế nào đi nữa thay đổi người cũng vô dụng, ta cũng không thể đem 14 người đều đổi một lần. Đây là loại bất đắc dĩ, cũng là loại hiện thực. Trên thực tế, cuộc tranh tài này lại muốn chỉ trích Cạm Kẹo Lỗ bảo thủ là không công bằng. Hắn thử đi cặp tiền đạo, Ronaldo cùng Van, không cần vạ tở lồm mà để ý mẹ ở sân đánh đơn tiền vệ trụ, đến lại nửa giờ thậm chí ngay cả ý mẹ ở sân cũng thay đổi, dùng 5 cái tấn công hình cầu thủ, này ở D vãng là không từng thấy. Nhưng là, phải nhiều hơn nữa tấn công cầu thủ, nếu như bọn họ không ở trạng thái, hoặc là, nghiêm nặng một chút nói bọn họ không muốn cố gắng đá cũng không có cách nào. Rẻ cơ rẻ tỉ vô là đến từ En đã lũ kia a đổi bóng, bản thân phong cách liền chú trọng chuyền ngắn. Đánh giáp lá cả, vốn là không sợ loại này đột phá, có thể cầu thủ khó hiểu nhưng thật giống như đột nhiên sẽ không đá bóng. Guti sai lầm, sai lầm. Ronaldo, và vẫn là sai lầm. Trào phúng chính là, cả nửa giờ, Diêu Tối có uy hiếp tấn công vừa vặn là đến từ Van cùng Ronaldo cặp tiền đạo tổ hợp. Người sau ở ngoài vùng cấm lên chân thành duy nhất kinh hãi rẹ cỡ dễ tỷ võ thủ môn Ba Lai đột nhiên mà sút gol. Chiến thuật đã không đủ để giải thích cầu thủ Diêu Ma Jít phát huy thất thường. Thi đấu lộ ra ánh sáng vấn đề rất nhiều, tỉ như đội bóng toàn thể đều thiếu chuẩn bị, đặc biệt đánh nặng trưởng chuẩn bị. Này rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến đội bóng những đại lão này môn ở kỳ nghỉ mùa đông đều làm thinh viết cái gì? Không có binh, cho dù tốt tướng quân cũng khó đánh thắng trận, hiện tại gặp phải chính là vấn đề như vậy. Đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối. Năm nay mùa hè, các kéo bẫy của đội chủ yếu dòng suy nghĩ quay trùng quanh môn hạ cá nhân Trần Khai, Di Đan rời đi để giêu giữa sân chỉ còn giữ lại một cái giữa nhạc trưởng. Một cái chỉ chính là mô nạ, mà cái kia nửa cái nhưng là Guti. Mà cuộc tranh tài này bên trong, xuất hiện ở sân bóng nhưng vừa vẫn là mặt khác nửa cái Guti. Liền, giêu giữa sân tổ chức bất lợi tật xấu hiện hiện ra, điều này khiến mọi người không khỏi đối với tân tiến cử gạ gỗ ký thắc kỳ vọng cao. Lại như thứ yếu mâu tuẫn không thể trở thành thay thế chủ yếu mâu tuẫn trở thành tìm kiếm lý do cớ như thế. Đối với rẻ cờ rệ tỷ vô thất bại không thể hỗn loạn đem toàn bộ trách nhiệm trốn tránh cho cả bèo lồ. Thường nghĩ, cho dù đêm đó Mona ở đây trên, có thể thế nào đây? Lẽ nào Beckham chuyển xa không thể so Mona chuẩn? Mona lại có bản lĩnh, hai cái chân có thể chỉ huy cái khác 10 tên cầu thủ. Diêu đánh xe ta lúc mặc dù cũng thua bóng, nhưng người Italy rất hài lòng, nguyên nhân chính là ở cầu thủ mạo cùng tinh thần tương tự đối với Valencia, người Tây Ban Nha tình cảnh tuy rằng bị động, nhưng mọi người đều đồng ý đi liệu, đến hắn vệ nhỏ bé nhất, một cái bóng như thế. Cạm bèo lồ đem là tinh thần, đáng tiếc ngày hôm nay hắn không nhìn thấy. Vào lúc này, có người đưa ra một ý nghĩ. Vậy thì là Diêu, Tinh Thần đã bất chi bất giác từ Bedma bờ Vương Tử Dô trên người chuyển đến môn nạ trên người. Là môn nạ không có trên sân thời điểm, Diêu những này các ngôi sao bóng đá liền phản phất không còn người tập vũ, không biết nên làm sao đá bóng. Cảm kèo lộ tiền nhiệm Diêu tới nay to lớn nhất công lao không ở chỗ vì là Diêu mang đến cái gì cách mạng tính đấu pháp, mà ở chỗ đối với cầu thủ đối với vinh dự khát vọng khôi phục, thủ tiêu bên trong phòng thay đồ đặc quyền giai cấp, do đó tỉnh lại cả nhánh đội bóng đoàn kết tinh thần. Hơn nữa, những này buổi diễn bên trong Nghệ chi do ngôi sao bóng đá tạo thành đội bóng ca nguyện thả xuống giá trị bản thân đi cùng đối thủ đi liệu. Đây là to lớn nhất tiến bộ ở chiến thuật hệ thống không đầy đủ, thiếu hụt biến hóa khả năng bối cảnh dưới, đấu trí cùng tinh thần là giêu cuối cùng một cái, vũ khí giết người mà mất đi nó, giêu chẳng là cái thá gì, lại như đối với rẹ cỡ rễ thì vô thi đấu đã kết thúc kỳ nghỉ, trở lại Madrid, chỉ là không có về đơn vị mô nạ ở nhà chứng kiến đội bóng. Thảm bại. Hắn cũng không dám vô ngực biểu thị, ngày đó nếu như mình trên sân liền có thể thay đổi kết quả, mà hắn có thể làm, chính là lập tức trở về đến đội bên trong. Trình độ tại hạ cuộc tranh tài bỏ dở trụ Diêu tại hạ ban lịch thi đấu xu hướng suy tàn ở đội bóng chuyển vào mới mẹ huyết dịch, lại tao ngộ đau lớn thê thảm thất bại tình huống. Diêu một ít đại lao các cầu thủ đều cảm nhận được không nhỏ áp lực đặc biệt là Ronaldo. Tại đây Chi Diêu bên trong, hắn vẫn luôn là một cái tranh luận nhân vật. Hắn trạng thái tốt thời điểm, liên tiếp ghi bàn hắn quả thực chính là Betma bờ quốc vương. Mà cuộc sống riêng tư của hắn rồi lại thường thường là ngoại giới công kích đối tượng, càng quan trọng chính là, hắn không thể tả cuộc sống riêng thường thường sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của hắn. Có người nói Ronaldo hiểu lắm đến huấn độ Có người nói Ronaldo thói quen khó sửa vừa tham gia xong mùa nạ hôn lễ trở lại bờ gia dư, Ronaldo liền bị pạ pạ dạ dị bắt được một cái một đêm cùng hoan đến hửng đông đường viện hoa tin tức. Phải biết Ronaldo ở mùa nạ trên hôn lễ nhưng là vừa mang theo tân sủng biểu hiện, nào có biết chỉ trước mắt hắn liền lại ngã vào hoa dại từ bên trong. Cùng với Ronaldo chính là hắn bạn tốt Carlos, hai người đều là người đàn ông ngập thân, bởi vậy chơi lên cũng không bị giằng buộc, coi trời bằng vùng. Thú vị chính là, Carlos rời đi Tây Ban Nha trước, Tây Ban Nha phóng viên hỏi hắn, làm sao mà qua nổi năm mới kỷ nghị. Bờ gia dư hậu vệ cánh trái trả lời, Ở Sao Paulo, dạ giật trong nhà quan hệ cùng các con của ta, cha của ta cùng với người trong nhà đồng thời. Bờ Gia dự hiện tại là mùa hè, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt cho mình làm điện. Nhưng mà, Cutloss nói đến nhưng không có làm được, ít nhất trở lại bờ Gia sau ngày thứ nhất, hắn sẽ không có để cho mình thu được đầy đủ nghỉ ngơi. Địa phương thời gian thứ 6 buổi tối, Ronaldo cùng Cutloss cùng nhau xuất hiện ở một cái vì là bờ Gia dự F1 lái xe mặt xạ tổ chức hánh công tiệc tối trên, hai người trước nhận được tổ chức mới mời, nhưng nhìn đến một yến nơi tổ chức, âm nhạc cà phê, câu lạc bộ chất ních các đường phóng viên, Ronaldo sắc mặt vì đó biến đổi. Đối với Vạ Vạ Dạ gì, Ronaldo không có trời sinh chống lại tâm tình, hắn gì vãng nhiều lần ở sinh hoạt trên không bị kiểm chế, đều là bị Vạ Vạ Dạ gì lộ ra ánh sáng. Bang này Vạ Vạ Dạ gì thật làm cho người không chịu được, chúng ta đi." Ronaldo nói với Lốt. Hai người không nói với mạt xạ trên mấy câu nói, liền vội vã thoát đi, âm nhạc cà phê, câu lạc bộ. Hai la, tiến vào cắt Lốt màu đen BMW 750, phi nhanh rời đi. Ở sao São lô phố lớn ngõ nhỏ lung tung chạy mấy tiếng, xem đến phần sau Vạ Vạ Dạ gì đã bị quăng đến gần đủ rồi. Ronaldou cùng cắt lốt rước ở 4 giờ sáng sớm khoảng chừng, trái phải tiến vào một khu nhà trong trụ sở, cái này cũng là cắt lốt sản nghiệp. Mấy phút sau khi, có mấy cái nữ nhân cũng đi vào cắt lốt trụ sở. Ronaldou cùng cắt lốt tư nhân tiệc của hoan vẫn kéo dài đến hưởng đông mới kết thúc, mặt trời rất cao, bên trong phòng âm nhạc điếc hai nhức góc mới đình chỉ truyền phát tin. Hay là, vượt qua một cái không ngủ đêm, thú vị chính là, bờ ra di truyền thông cho rằng Ronaldou gầy, Sao Paulo nhật báo đưa tin nói, vị này trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xem ra gầy gò không thiếu, Ronaldou xuyên áo đấu có thể chứng minh điểm này, hắn ở đất quốc trước bụng mơ không gặp. Nhưng mà Ở mùa giải mới cuộc so tài thứ nhất bên trong biểu hiện tựa hồ lại chứng minh, Zonano vấn đề không chỉ có riêng là ở thể trọng lên. Càng quan trọng chính là chú trọng kỷ luật, ở nghỉ trước cường điệu các cầu thủ phải chú ý cuộc sống riêng cạo lộ khi chiếm được cái tin tức này sau gặp làm thế nào. Khi Higuain gia nhập liên minh có thể hay không đối với Zonano vốn là không quá vững chắc vị trí khởi xướng xung kích. Trối này vấn đề đều đang khảo nghiệm giu cùng cạo lộ. Càng quan trọng chính là giu nhưng vào lúc này nên đón tử địch là cọ rủ, hơn nữa nơi so tài là ở La Cọ rủ sân nhà gì Azor. Chương 664. Chương 664 ạ ở đội bóng cùngghta phế đội thi đấu sau ngày thứ 2 trở về đến đội bóng theo lý thuyết mô nạ là không nên lựa chọn cái này đánh vào trên lưới thương thời gian bởi vì hầu như tất cả mọi người đều cho rằng cạm kéo lổ sẽ ở ngày đó đối với gặp thảm bại đội bóng tiến hành một trận tàn nhất về nhưng mà mô nạ có thể chứng minh ngày đó cạm kéo l lộ biểu hiện là ngoài ý muốn bình tĩnh Cạm cạ kéoộ không chỉ có không có phê bình các cầu thủ trái lại là khỏe mạnh khích lệ một fan cầu thủ bởi vì hắn rõ ràng đón lấy một cuộc tranh tài hắn sắp sửa đối mặt chính là cái gì sân bóng gì rồi, một tòa Diêu đã liên tục 14 năm trư từng chinh phục quá sân vận động. Liên như trước cục nhà vua ma chú như thế, bất luận cái nào đảm nhiệm Diêu chủ xoéis người đều gặp muốn đi đến đánh vỡ nó, tranh thủ ở Diêu Câu lạc bộ công lao bộ trên lưu lại tên của chính mình. Cạm Kẹo Lỗ mùa giải trước đã xuất lĩnh đội bóng thành công được xa cách đã lâu cục nhà vua, như vậy hiện tại hắn đối với đánh vỡ gì ạ rổ ma chú cũng là tình thế bắt buộc. Bởi vậy, đang cùng Deportivo La có dự thi đấu mấy ngày trước, Cạm Kẹo Lỗ xưa nay sẽ không có keo kiệt quá hắn cổ vũ sĩ khí ngôn ngữ. Mà một lần nữa về đơn vị mùa nạ cũng dùng chính hắn tích cực chủ động biểu hiện, tranh thủ để Diêu tinh thần, một lần nữa trở lại đội bóng trên người đến. Một tuần lễ rất nhanh liền quá khứ, ở thi đấu cùng ngày, mõn nạ cùng các đồng đội tự tin tràn đầy ngồi đội bóng đội xe bắt đầu rồi chinh phục sân bóng gì Azo hành trình ở đi về gì Azo trên đường, giơ đội trên xe có vẻ rất là yên tĩnh, thậm chí liền ngay cả nhất quản lýu gia liễu dĩu không khống chế được miệng mình rồ bị nổ ngày hôm nay cũng hiếm thấy trầm mặt một cái. Trên cuộc tranh tài đội bóng đã gặp mùa giải này thê thảm nhất một hồi thất bại, mà cuộc tranh tài này nếu như lại tiếp tục tao ngộ gì Azo ma chú, đội bóng không chỉ có rất có thể ném mất tràn ngập nguy cơ bảng tổng sắp thủ. Đồng thời đối với đội bóng dưới giữa lịch thi đấu sĩ khí ảnh hưởng cũng là không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó Đại gia cứ việc đều không có nói ra, thế nhưng lẫn nhau trong lòng nhưng đều rất rõ ràng. Cuộc tranh tài này, chỉ cho phe thắng, không cho phụ ba. Cứ việc thi đấu còn chưa có bắt đầu, sân bóng gì Azro bên trong bầu không khí cũng đã là khí thế ngất trời. Tuy rằng những này các cổ động viên chống đỡ đội bóng La có dù ở mấy năm gần đây là ngày càng sa sút, từ lâu không thể cùng năm đó cái kia chi đem Zio 3K đạp ở dưới chân, lật đoạt giải đấu quán quân, cùng với 40 đại địch chuyển AC Milan La Liga tân quý so với. Nhưng ở chính mình sân nhà gì Azro, hơn nữa là đối mặt Zio tình huống, bọn họ vẫn như cũng là tràn ngập tự tin. Bởi vì được xưng gã là cái cổ, Diêu đã 14 năm không có ở đây thằng qua bóng. Ô đầy dây OH la la gã là cái cổ thì thế nào? Nhà đầy dây OH la la siêu sao tập hợp thì thế nào? Nhà đầy dây OH la la sân bóng gì ạ, rõ chính là các người vĩnh viễn không cách nào vượt qua núi lớn. Nhà đầy dây OH la la mặc dù đến chúng ta tôn tử cái kia đồng lửa. Nha đầy dây OH la la các người vẫn như cũ không cách nào ở đây thủ thắng. Vĩnh viễn không cách nào ở đây đạt được thắng lợi ba. La có dù các cổ động viên tự phát nổi lên này thủ bọn họ ở đội bóng mỗi một lần sân nhà nên chiến Diêu lúc đều sẽ sướng lên ca khúc. Cứ việc sân bóng gì ạ, độ phòng thay đồ cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm. Cứ việc mồ nạ cùng các đồng đội nghe không rõ ràng là có dù các cổ động viên ở sướng gì đó, thế nhưng bọn họ mỗi một người đều là nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng. Bởi vì bọn họ đã chịu đủ lắm rồi ở đây được chế nhạo tình hình. Mỗi một lần làm khách sân bóng gì ạ, giêu các cầu thủ đều muốn chịu đựng tâm lý cùng sinh lý song trọng áp lực, cũng khó trách cái này mà chú sẽ làm giêu càng lún càng sâu. Nghe thấy chứ, các tiến sinh, la có dù các cổ động viên cho chúng ta đưa lên đại hợp sướng cũng không tệ lắm phải không? Xem ra bọn họ rất nên chúng ta à, cảm kẹo hiển nhiên cũng nhìn thấy các cầu thủ biểu hiện Vậy vậy hắn nhìn chúng rồi thời cơ này nói rằng, tuy rằng cảm kẹo lẩu ngữ khí có vẻ rất dễ dàng, thế nhưng lại buộc người đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói ý trào phúng. Đối với các cầu thủ tới nói, này có thể so với trực tiếp mắng bọn họ một trận càng khó chịu. Thấy các cầu thủ trong mắt, sát khí càng ngày càng mạnh mẽ, cảm kẹo lẩu không mất cơ hội cơ tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói, bọn họ đương nhiên hoan nên chúng ta. Nếu như có một nhánh đội bóng mỗi một lần đi tới West Marble đều sẽ cho chúng ta tặng điểm, xưa nay sẽ không mang đi thắng lợi, chúng ta cũng sẽ hoan nên bọn họ. Không phải sao? Ha <haha>, chúng ta vĩ đại Real Madrid đội ở trong mắt Der Potty vô là cỏ rủ, nhưng thành tôi bắc, không, thậm chí là so với tuổi bắc càng dễ dàng đối phó đội bóng. Phải biết tạ dạ gồ nạ thi đấu đội, giải đấu lớp phó, đều từng ở nơi này mang đi qua thắng lợi. Lẽ nào các ngươi vẫn có thể chịu được loại này sỉ nhủ sao? Lẽ nào các ngươi còn nguyện ý thật cùng những người đáng chết các cổ động viên sướng như thế, chờ các ngươi đợi cháu tới nơi này thời điểm, Rio vẫn như cũng là mang theo ở sân bóng gì ạ, Dụ chịu không nổi kỷ lục lại đây sao? lời càng ngày càng cảm xúc bành liệt, vẻ mặt cũng càng ngày càng dữ tợn, đủ thấy chính hắn cũng chịu đủ lắm rồi này chết tiệt, dì ma chú Không muốn ba. Mộ Na cái thứ nhất dễ kích động hô lên. Từ khi gia nhập Liên minh La Liga tới nay, quả thực là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa mô nạ, nhưng cũng không có thể thay đổi biến đội bóng ở sân bóng gì ạ, dù chịu không nổi cục diện. Cứ việc hắn đã từng dẫn dắt đội bóng ở không ba lạc hậu tình huống thần kỳ san bằng tỉ số, nhưng vẫn như cũng không thể cho đội bóng mang đến thắng lợi. Này lại để cho mô nạ làm sao nuốt được cơn giận này đây? Không muốn. Đương nhiên không muốn. Ở Mộ nạ đi đầu tình huống, bên trong phòng thay đồ cũng vang lên giều cái khác các cầu thủ lườm ánh thanh. Rất tốt. Hy vọng các người đến trên sân bóng vẫn cứ có thể có như vậy tinh thần, mà không phải chỉ ở trên miệng nói một chút mà thôi. Được rồi, đi cho ta cố gắng giáo hấn một hồi đỡ đội vô La cọ dù, để những người xem con rồi như thế ong long cái không ngừng mà có dù các cổ động viên ngầm miệng đi. Cạm béo lộ rất hài lòng các đội viên biểu hiện, đương nhiên hắn không có ở trên mặt biểu hiện ra, chỉ là thêm cuối cùng một cái bước, để bọn họ ngầm miệng ba. Mỗ nã lại một lần phối hợp hô không hổ là cạm béo lộ, kẻ lựa gạn, đây, đều là trả lời như vậy vừa lúc khi thời cơ. Tiếp đó, ta đến tuyên bố một hồi ngày hôm nay đội hình ra sân. Hai loại tuyệt nhiên thanh âm bất đồng đột nhiên ở sân bóng giạ rộ vang lên. Tiếng hoan hô là sân nhà các cổ động viên đưa cho đội chủ nhà các cầu thủ còn suất thành tự nhiên là bọn họ hiến cho giều các cầu thủ. Nguyên lai, like, hai đội cầu thủ đã ra trận. Cùng lúc đó, khán đài trên màn ảnh lớn cũng đánh ra hai đội ra trận danh sách. La có dù đội hình ra sân, 4231. Thủ môn, một Modra Uat. Hậu vệ, hai Phạm Telo, 14 Anza Dza, 17 A Baloa, 15 cặp Dè Vila. Tiền vệ trụ, 4 chợ, 6 Regunman. 23 Hè Tộ Djanof, 20 Cờ Dịt Tiyen. Tiền đạo, 11 Di kỳ. Theo đội đến đây số ít đám cổ động viên Real Madrid không khó phát hiện, Deportivo La Coruña bên trong, Rio, huyết thống, La dù đội hình ra sân ở trong liền có không ít bị Rio vứt bỏ cầu thủ. Cũng khó trách mỗi lần Rio đều có thể cho Rio mang đến phi phức. Real Madrid đội hình ra sân, 4231. Thủ môn, 1 Casillas. Hậu vệ, 4 Ramos, 5 Cana Vào, 18 Samuel, 28 Çibú. Tiền vệ trụ, 16 Gago, 8 Ime ở sân. Trước eo, 19 Monna, 23 Beckham, 7 Zorro. Tiền đạo, 17 Van Zona đâu cùng cắt lốt bởi vì kỳ nghỉ trắng đêm hoan sự kiện lộ ra ánh sáng mà bị cạm kéo lộ tuyết tàng đáo trên ghế dự bị mà mùa đông gia nhập liên minh gạ gột thì lại cấp tốc được cạp kéo lộ tín nhiệm bị để vào đội hình ra sân bởi vì cạm kéo lộ từ cái này người Argentina trên người nhìn thấy một chút năm đó mùa nạ cái bóng cũng chính bởi vì zonano bị đông lạnh đội trưởng trưởngrô lại lần nơi trở lại đội bóng đội hình ra sân ở trong mà cái này cũng là làô vì là diêu hiệu lực 13 cái mùa giải để tháng 4 năm 28 trận thi đấu hắn cũng vượt qua nhân vật điện thoại gần tổ dùng 18 cái mùa giải sáng tạo ra trận số lần nhưng ởô chức còn có hi hỉ ở r 439 chẳng, Santiana 461 chẳng, cùng Sanche, 52 bốn trận. Nhưng giải đấu ra trận kỷ lục vẫn là trước ba ca thủ môn dù bị giờ dè tại duy trì 622 chẳng. Cuộc tranh tài này bầu không khí hầu như không cần nhộm đẫm liền trực tiếp tiến vào cao trào, thi đấu vừa mở màn, từng cái từng cái mù quáng giao các cầu thủ liền vây quanh Deportivo La có dù không thành một trận cuồng nghênh loạn tác. Mà Deportivo La có dù ở sân nhà các cổ động viên ủng hộ cũng tiên cường lần lượt đứng vững giao thế tiến công, phát động rất có uy kích. Nói tóm lại, mở màn khoảng thời gian này, tình cảnh rất là nóng này. Nhưng chân chính có uy hiếp sút gol nhưng là vì là không nhiều. Mở Man đánh mạnh chú ý chính là thừa thế xung lên, giêu liên cuộc tấn công gần sau 10 phút vẫn cứ không có hiệu quả, làm đội bóng giữa sân quan chỉ huy, Mộ Na cũng rõ ràng nên ổn dưới tiết tấu, bắt đầu chuyển đến trận địa chiến. Nếu không thì thể năng tiêu hao quá đại giêu ở hiệp 2 trận đấu bên trong sẽ vô cùng nguy hiểm. Bên sân cạm kẹo lỗ đối với Mộ Na điều thiết năng lực là phi thường hài lòng, trên mặt mang theo cười yếu ớt gật gật đầu ở giêu chậm lại tiết tấu đồng thời, vẫn biểu hiện căng thẳng cao độ có dù các cầu thủ cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Mỗ nạ nhưng liền nhìn chúng rồi thời cơ này phát động một lần rất có uy hiếp tấn công. Vốn là ở giữa sân nhìn như lững thờ không chế bóng hắn, đột nhiên một cái phía sau bóng đưa đến La Cò Vũ vùng cấm bên trong. Tới lui tuần tra ở cánh trái Zô đột nhiên tạt cắm vào trung lộ, mà La Cò Vũ vùng cấm trung lộ phòng thủ đã bị trước van chạy chỗ cho lôi kéo mở ra. Zô cấp ở đối phương hậu vệ trước tháo xuống bóng, sau đó thuận thế liền chuẩn bị sút gol đối với hắn tiến hành tiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ, áp trợ lộ chỉ có thể ở sau lưng quấy hắn hồi. Lần này thời cơ cực kỳ thỏa đáng, nhất thời liền để Dô mất đi trọng tâm. Là một tên xạ thủ, dù ở mất đi trọng tâm tình huống vẫn cứ không muốn từ bỏ cơ hội, trực tiếp đến rồi một lần ngã xuống đất sút gol. Dưới tình huống này, quả bóng tự nhiên khó có thể khống chế, trực tiếp bay về phía khán đài. Zô chỉ có thể bất đắc dĩ ngã xuống đất, chờ đợi trọng tài thổi đá penalty, dù sao vừa nãy lần kia phạm quy động tác vẫn tương đối rõ ràng. Sau đó trọng tài chính phán phạt nhưng không có như Zô suy nghĩ, hắn chỉ là phán cho Deportivo La Coruña một cái cửa bóng, đồng thời ra hiệu Zô nhanh lên một chút lên đùng đùng đùng đùng, đùng trong sân bóng vang lên các cổ động viên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hiển nhiên bọn họ là đang vì trọng tài lần này công chính, phán phạt mà vỗ tay chất tiệt ưu thế sân nhà. Mỗ Na nhổ ra cục đờm, ở trong lòng mắng thầm. Zô cũng không có mất đi bình tĩnh, chỉ là cùng trọng tài giao thiệp vài câu, hy vọng cho trọng tài gây điểm áp lực, không nên để cho chuyện như vậy ở trong khoảng thời gian sau đó tiếp tục phát sinh. Chương 665. Mỗ Na mặc hắc. Chương 665. Mỗ mắc khác. hắc. Cặp đệ vị lạ ba. Cặp đệ vị lạ đã phạt trực tiếp liền dường như một cái lợi kiếm, đâm thủng giêu bức từ người, đồng thời cũng đâm thủng giêu không thành ba. Vào lúc này thi đấu vừa mới bắt đầu 15 phút không tới, cặp đệ vị lạ liền giúp trợ đội bóng mở ra thắng lợi cánh cửa. Riêu ma người muốn ở sân bóng gì ạ rồi mang đi thắng lợi. Nhanh lên một chút tỉnh lại đi đi, đừng làm mộng ban ngày 3. Sân bóng gì ạ rồi sân nhà bình luận viên cái kia khuấy động âm thanh vang vọng toàn bộ khán đài. Sân nhà fan bóng đá cái kia vốn là vẫn không có dừng lại quá tiếng gieo hò giờ bờ mấy càng là lại phiên một phen. Bởi vì, The Potivola có dù dẫn trước. Ở riêu bỏ qua một lần phá cửa cơ hội tốt cũng bị lậu phán một cái penalty sau khi, The Potivola có dù một lần trận điệu tấn công đánh tới riêu vòng ngoài c Nóng lòng biểu hiện gã gỗ một lần liều lĩnh cướp đoạn phóng tới cờ dít ti ẩn, cho đội Portivo La có dù một lần vòng ngoài cấm địa 25m đá phạt cơ hội. Cặp đệ vị là một cú đặc lực sút gol từ giêu bức tường người trong khe hở trôi qua, Casillas nhào không cứu kịp, chỉ có thể nhìn quả bóng từ đầu ngón tay của hắn bay vào không thành. Lam La là có dù một bên vệ, cặp đệ vị lạ xác thực có một cước không sai suất xa cầm phù, nhưng này bóng nhưng là có chút vận khí thành phần. Bởi vì gần đây gia nhập liên minh gã ở tường xuất hiện không đủ hiểu ngầm huống, do đó khiến người tường bộc lộ ra một cái khe. Mà cặp nhưng vừa từ này điều khe hở trải qua. Liên như vậy, vốn là chiếm hết ưu thế, còn bị lậu phán một cái penalty giêu liền không hiểu ra sao là hở. Lẽ nào ở sân bóng gì ạ, rồi bên trong thật sự có ma chú? Vào lúc này, không ít cầu thủ Real Madrid cùng các cổ động viên trong đầu đều bước lên này dạng một ý nghĩ đi con mẹ nó ma chú. Mô Na ở trong lòng mắng thầm. Đừng để ý, chỉ là vận khí mà thôi. Đừng đi muốn cái gì mà ngu rủa, toàn hắn mẹ vô nghĩa. Bóng là dựa vào chúng ta chính mình đá. Nhìn ánh mắt đã không bằng mở màn giai đoạn như vậy kiên quyết các đồng đội, Mộ Na vỗ tay một cái nhắc nhở đúng, bóng là dựa vào chính mình đá. Mộ Na lời nói nhắc nhở các đồng đội Tuy rằng châu Âu giới bóng đá thường thường có như vậy như vậy ma chú, thế nhưng nói cho cùng, các cầu thủ vẫn là càng coi trọng thực lực của tự thân. Trên sân bóng, thực lực mới là đạo lý quyết định. Không cần thiết bao lâu, vốn đang ở giêu không thành bên trong quả bóng liền bị đặt tại bên trong vòng bên trong. Giêu các cầu thủ ở dùng phương thức này chứng minh, bọn họ là sẽ không nhân vì cái này mất bóng mà từ bỏ cuộc tranh tài này, bọn họ tới nơi này chính là muốn thắng được thắng lợi đồng thời đánh vỡ cái kia chết tiệt ma chú. Liền, làm Deportivo La có dù các cầu thủ kết thúc mừng trở lại giữa trường thời điểm. Mộ Nạ cùng các đồng đội nhưng đã sớm dọn xong trận hình chờ đợi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Một lần nữa phát bóng sau, Lạc Hậu Diêu cũng không có mù quáng tăng nhanh tấn công tiếp đấu, mà là giống nhau vừa nãy mất bóng trước như thế, khống chế trên sân cục diện tùy thời chế tạo sát cơ. Bởi vì Mộ Nạ rõ ràng, vừa nãy mất bóng thật sự chỉ có thể coi là một cái bất ngờ, mà ở trước đó, đội bóng còn kém điểm công phá đối phương không thành, vậy thì chứng minh loại này phe tấn công tức là chính xác. Bên sân cạm kẹo lổ cũng không mù quáng tay lên giá hiệu đội bóng quy mô lớn tấn công, dù sao thi đấu vừa mới bắt đầu đây. Có điều, ở mất bóng sau trong một thời gian rất dài, Diêu đều không thể tìm được quá cơ hội tốt, bởi vì điểm số dẫn trước sau, Deportivo La có dự rõ ràng tăng mạnh phòng thủ, đồng thời không có vội vã phản kích, từ mà hậu trưởng để cho Diêu không chặn cũng là nhỏ rất nhiều. Mô nạ nhưng vẫn như cũng là không nhanh không chậm khống chế tiết tấu. Nhất định sẽ có một ít Deportivo La có dù các cầu thủ trong đầu gặp có như thế một ý nghĩ, vậy thì là Mỗ nạ khi nào bị gì chần mở bám thân rồi. Xác thực, lúc này mô nạ phong cách thật là có điểm xem gì chần mở. Chính là loại kia nhìn như không nhanh không chậm, trên thực tế nhưng ngầm có ý sát cơ lúc nào cũng có thể cho đối thủ một đòn chí mạng. Cứ việc Deportivo La có dù các cầu thủ một khắc cũng không có tha lòng đối với Mộ Na cùng với Rio cái khác tấn công cầu thủ phòng bị, nhưng khi Mộ Na chân chính phát lực thời điểm vẫn là đánh bọn họ một trở tay không kịp. Thi đấu đã tiến hành rồi hơn nửa canh giờ, Rio hậu trường chung kết La có dù một lần tấn công sau khi quay đầu trở lại. Gago chậm rãi dẫn bóng đẩy mạnh đến giữa sân phụ cận sau khi trực tiếp một cái chuyển thẳng cho lùi lại lương thân cầm bóng Mộ Na. Bởi sợ sệt trên đường bị thiệt, Gago này chân thấp truyền ra sức mạnh khá lớn, lưng ở chợ, chuẩn bị bóng. mặc dù có lòng cho Mona chế tạo điểm phiến phức, trên thực tế nhưng là vô lực phản kháng. Hắn hiện tại ý nghĩ chính là không cho Mộ nạ dễ dàng xoay người, làm được trở chăm chú với cùng Mộ nạ trục lực thời điểm, Mộ nạ trong đầu nhưng là linh quang lóe lên. Hắn đầu tiên là lần thứ hai lùi lại một bước, tựa hồ muốn đi đón bóng, trên thực tế nhưng là hai chân một tấm, nhún bóng từ trung gian xuyên qua, sau đó cấp tốc xoay người. Đợt trở hầu như là không có bất kỳ phản ứng nào liền để quả bóng từ hắn đang dưới xuyên qua, đồng thời muốn ngăn cản Mộ Na xoay người ý nghĩ cũng không thể thực hiện, có thể nói rơi xuống cá nhân bóng hay không xuống sân. Đợt trở cảnh đã kết thúc, Mộ Na biểu diễn nhưng vừa mới bắt đầu đây. Bước nhanh đuổi theo quả bóng, chứ ở tới cướp bóng rẻ trước đem quả bóng một đâm. Lại quá một cái. Kéo cuốn ỉ cái kia vừa nãy xem ra còn dường như tưởng đồng vách sắt phòng thủ trong nháy mắt liền bị Muna đột phá 2 tầng, đồng thời bọn họ cái kia vốn là chặt chẽ liên kết khu vực phòng thủ cũng tung chuyển động ở trong mắt Muna, lúc này đội Hotty Volla có dù hàng phòng thủ trên đâu đâu cũng có không chặn. Chỉ là vào lúc này, đã vọt lên đến Muna nhưng không nghĩ dễ dàng dừng lại. Nhìn ra Muna ý đồ, Zhou cùng Van Zon dập bắt đầu rồi từng người chạy chỗ, đang vì Muna lôi kéo phòng thủ. Đồng thời cũng để mình tùy thời có thể ở không sai vị trí tiếp ứng Muna, bởi vì bọn họ tin tưởng chỉ cần Muna ý Hắn liền nhất định có thể đem bóng chuẩn xác đưa đến dưới chân của bọn họ. Như vậy lôi kéo lôi, Deportivo La có dụ vùng cấm trung lộ cái kia ở Mộ Na liền quá hai người sau khi vốn là dị thường chống vắng phòng thủ thì càng thêm chống trải Mộ nạ làm sao sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, đối mặt bọc lót tới lao đội Hưu ạn giờ dạ, hắn cũng không có lưu chút hà tình cảm, trực tiếp chân phải một trụ, tăng tốc độ liền đột phá thành công. Một cái từng ở giêu tiền vệ trụ vị trí đều không hợp cách cầu thủ, khách mời trung vệ lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ đây. Vì lẽ đó, cứ việc cạn dạ đối với Mộ Na hiểu rất rõ, nhưng đối với Mộ Na như vậy thẳng thắn qua người vẫn cứ là không thể ra sức. Trợ hồ cũng nhìn thấu Mộ Na chuẩn bị làm một mình ý nghĩ, vốn là ở trong coi Van ạ bợ lọa thẳng thắn từ bỏ người Hà Lan cấp tốc bù tới. Lại là một cái giao hệ cầu thủ, lại là một cái, không làm việc đàng hoàng, chơi khách mời cầu thủ. Mộ nạ liền dùng chính mình hành động thực tế nhắc nhở hai cái trước đội hữu, chung vệ vị trí này không phải là tốt như vậy ứng phó. Đối mặt bọc lót tới A bợ lọa, Mộ Na đột nhiên ngừng lại, sau đó làm ra một cái chân phải đệm bóng động tác. A bợ lọa không biết Mộ Na là muốn đệm bóng góc xa hay là muốn chuyền bóng cho phía sau Van, nhưng nằm ở theo bản năng, hắn vẫn là làm ra giam giữ động tác. Nhưng mà Mộ Nạ chân phải cổ chân nhưng ung dung xoay một cái, lần thứ hai chụp quá Ạ Bở Lọa. Bị Mộ Nạ đồng thời thoảng qua còn có Ạ bờ Lọa phía sau đội Potti có dù thủ môn Ạ Hự Át. Bị Ạ Bở Lọa chặn lại rồi tầm mắt hắn, chỉ có thể căn cứ trước Mộ Nạ làm ra tư thế di động đến góc xa chuẩn bị bất cứ lúc nào cứu thua. Bởi vậy, làm Mộ Nạ chụp quá Ạ Bở Lọa sau khi, bảy ở trước mặt hắn cũng chỉ còn sót lại hơn nửa trường cái hở. Mộ Nạ thay đổi ngày xưa quen thuộc đại lực sút goal quen thuộc, lựa chọn ung dung dùng mũi chân đem bóng đâm vào khung thành. Cứ việc đã cấp tốc làm ra đệ nhị phản ứng, nhưng vẫn cứ là ngoài tầm tay với. Thế ba Sân bóng gì ạ? Dụ lúc này liền dường như một tòa không sân bóng giống như yên tĩnh ba. Mãi đến tận một ít đám cổ động viên Real Madrid bắt đầu hân hô, loại này vắng lặng mới bị đánh ngỡ. Mà vào bóng sau Modra cũng không có như cùng đi thường bình thường Nhằm phía bản mới fan bóng đá vị trí khán đài, mà là nhằm vào hướng về phía trước sướng chào phúng Gorka khúc sướng đến bang nhất cái kia mảnh khán đài. Những đội Deportivo La có dụ đó các cổ động viên mới vừa từ Modra ghi bản trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại liền phát hiện đối phương ghi bàn tên kia cầu thủ lại hướng bọn họ vọt tới, liên lạc người mỗi một người đều nhìn chằm muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị như thế nào chỉ thấy chạy trốn mồ nạ cái kia nguyên bản ánh mặt trời gương mặt đẹp trai trên, lúc này tràn ngập khiêu khích cùng xem thường đang chạy đến dưới khán đài sau khi, mồ nạ đột nhiên đưa tay phải ra ngón trỏ, sau đó, đặt ở miệng trước, câm miệng cho ta đi, ồn ào là có dù người ba. Suýt nhìn thấy mồ nạ khiêu khích chúc mừng động tác sau khi, trên khán đài sân nhà các cổ động viên vang lên dung trời thủy thanh. Chỉ là bọn hắn chính mình cũng không có phát hiện, bọn họ lúc này thủy thanh đã còn lâu mới có được mở màn trước như vậy có niềm tin điều này hiển nhiên cùng mồ nạ vừa nãy lần kia hung dung phá cửa có chút ít quan hệ. Cái này cũng là mô nạ cuối cùng từ bỏ bảng hiệu thức mạnh mẽ sốt xa mà lựa chọn lung dung đâm bắn nguyên nhân hắn không chỉ muốn san bằng điểm số càng muốn ở sĩ khí trên chợ giúp đội bóng hoàn thành lịch cho 3. mà vào bóng sau để đội chủ nhà fan bóng đá cơ miệng phương thức ăn mừng ngoại trừ vì phát tiết trong lòng mình đoán khí bên ngoài mô nạ cũng là đang nhắc nhở các đồng đội mặc kệ là có dù vẫn là cái gọi là gì ma chú đều là con mẹ nó chỉ còn có ba vào lúc này liền ngay cả ở đây một bên cạo kéo lộ đều, đều đưa lên chính mình tự đáy lòng tiếng vô tay phải biết cái này người Italy xưa nay đều là rất keo kiệt chính mình caợi ân Hay là điểm ấy ở mồ nạ trên người cũng không thích dùng. Tiếp thu xong đội chủ nhà fan bóng đá Hoan Hô, đối phương fan bóng đá suy Thanh đối với mồ nạ tới nói chính là tốt nhất tiếng Hoan Hô. Mồ nạ lại cố gắng hưởng thụ một fan theo đội đến đây đội khách fan bóng đá Hoan Hô cùng với các đồng đội chúc mừng. Vừa nãy đều ở rất tốt vị trí rô cùng ban đều không có hoán giận mồ nạ không có chuyền bóng, bởi vì bọn họ rõ ràng, vừa nãy cái kia bóng nếu như đổi làm là bọn họ tiến vào, chỉ sợ cũng khó có thể có hiệu quả này. Không ai từng nghĩ tới, luôn luôn là trên sân bóng ông ba phải mồ nạ lại cũng sẽ có như thế phản bội một mặt. Không ít tự nhận là quen thuộc môn nạ cổ động viên cùng các cầu thủ cũng không thể không ở trong lòng sản sinh một ý nghĩ, hay là nên một lần nữa xem kỹ môn hạ. Chương 666, sức mạnh tuyệt đối. Chương 666, sức mạnh tuyệt đối. Không thể tin được bàn ba. Hoàn ba. Khó có thể tin ghi bàn ba. Đến từ Môn Hạ. Khoảng cách trước ghi bàn vẹn vẹn quá không tới 3 phút, Môn Hạ lại một lần nữa gõ mở ra đội vô La Cò Dù không thành 3. 21, Môn nạ trợ giúp Rio San bằng tỷ số, ai còn có thể bảo đảm 39, Di Azzo Ma chú 39 ở sáng ngày hôm sau còn có thể kéo dài sao ba. Madrid địa phương trực tiếp trong hình chuyển đến Rio phương diện bình luận viên cái kia tràn ngập cảm xúc mãnh liệt giải thích. Ghi bàn sau Mộ Na lại một lần nữa nhằm phía vừa nãy cái kia mảnh khán đài, lần này Mộ Na cũng không có để những la có dù đó các cổ động viên câm miệng, mà chính hắn cũng không có chờ mặc, trực tiếp hai tay nắm tay, mở hai tay ra, quay về trên khán đài la có dù các cổ động viên chính là một trận gào thét ba. Có như vậy trong nháy mắt thời gian, đối mặt Mộ Na lần thứ hai khiêu khích, lại không có một cái la cò vũ cổ động viên làm giá phản ứng. Bởi vì Mộ Na trong vòng 3 phút hai cái ghi bàn đã đè tinh thần của bọn họ nằm ở thùng lũ. Tuy rằng sau đó, bọn họ lại bắt đầu phản kích, chỉ là lần này phản kích so với vừa nãy lần kia suất thanh đều càng không có sức. Để chúng ta lại tới xem một chút Mộ nạ vừa mới cái kia khó mà tin nổi đi bản, này chắc chắn là vòng này, không, thậm chí là mùa giải này tốt nhất ghi bàn ba. Tận đến giờ phút này, Diêu Phương diện bình luận viên vẫn như cũ là kích động không thôi, này đủ để chứng minh Mộ nạ cái kia ghi bản đặc sắc trình độ. Vào lúc này màn hình TV trên cho thấy vừa nãy Mộ nạ ghi bàn một màn đang ăn mừng song xôi sau khi, Mộ nạ cùng các đồng đội chậm chậm rãi đi trở về phe mình một hiệp, xem ra đối với có thể ở hiệp một hòa nhau điểm số tựa hồ vẫn tính tương đối hài lòng. Mà Deportivo La có dù các cầu thủ cũng đang cố gắng từ mồ nạ vừa mới cái kia hầu như không nhìn bọn họ hàng hậu vệ solo ghi bàn đá kích bên trong tìm về cảm giác. Vào lúc này, TV màn ảnh bắt lấy ở đây tất cả mọi người đều không có chú ý tới một màn, vậy thì là mồ nạ một cái quỷ dị ánh mắt. Deportivo La có dù các cầu thủ phát sinh quả bóng, sau đó không vội va tấn công, chuẩn bị ổn định cục diện mãi đến tận hiệp một trận đấu kết thúc. Dù sao 11 cục diện bọn họ vẫn là có thể tiếp thu. Bọn họ cần phải làm là không cho Rio ở đây mang đi thắng lợi, tiếp tục bảo vệ, Di Azoma chú là có thể Sau khi la córủ người hứ hở cũng chânung đến giữa sân thời điểm vẫn nín hơi ngủ đông mô đột nhiên giết đi ra cấp ở đi trước đoạn rơi xuống quả bóng vào lúc này liền ngay cả mô nạ đội hữu đều không có chuẩn bị sẵn sàng vì lẽ đó mặc dù là mùa nạ có tên lửa hành trình giống như tinh chuẩn chuyển xa cũng không cách nào tìm tới một cái tiếp ứng điểm vì lẽ đó la có dụ người cũng chỉ coi này là là một lần phổ thông ghi bản mà cầu thủ của Real Madrid cũng bắt đầu xuyên vào chuẩn bị tiến hành trận địa tiến chỉ là bọn hắn tựahổ cũng quên một điểm vậy thì là quả bóng lúc này ở mô nạ dưới chân quyết định lần này tấn công làm sao tiến hành cũng là mô nạ Chỉ thấy môạ đột nhiên ra tốc về phía trước chuyến thuận thế chuyến qua trước người đã chờ giữa lúc mọi người đều cho rằng mô nạ lại chuẩn bị tới một lần đặc sắc đường dài buôn tập thời điểm mô nạ nhưng vung lên đùi phải của chính mình mạnh mẽ đem quả bóng đánh hướng về phía khung thành trực tiếp hình ảnh trên đúng lúc tính toán ra mô suốt gôn địa điểm đến khung thành khoảng cách lại là 45m3 theo lý thuyết khoảng cách xa như vậy nên cho đỡ post là có thủ môn đầy đủ phán đoán thời gian thế nhưng nạ này bóng suốt cực kỳ đột nhiên càng quan trọng chính là mô nạ này chân suốt gôn sức mạnh cùng góc độ quả thực đều là không thể soi mó vì lẽ đó Làm Deportivo La của trụ thủ môn A ử ạt vừa làm ra phán đoán, thậm chí còn chưa kịp trên không trung triển khai thân thể thời điểm, quả bóng đã dán vào khung thành bên trái cột dọc cùng xa ngang tụ hợp nơi bay vào khung thành chiếu nạp. Từ cấp đoạn đến đột phá, lại tới sút gol, cái này bóng đem Mona cái kia bá đạo bóng phong bày ra đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Mà nếu như nói cái thứ nhất ghi bàn là Mona kỹ thuật hoàn mỹ thể hiện, cái này bóng nhưng là thuần túy sức mạnh. Có một câu nói như vậy gọi là thiên hạ vô công, duy nhanh công phá. Trên thực tế, ngoại trừ tuyệt đối tốc độ bên ngoài, ở sân đấu trên sức mạnh tuyệt đối cũng là trọng yếu thủ thắng chìa khóa. Nói chung Dựa vào Mộ một lần kỹ thuật cùng một lần sức mạnh bạo phát, nhất thời để mãi đến tận vừa nãy đều bị người tin tưởng không nghi ngờ, "Di ạ Zoro ma chú, đi tới phá diệt bên giới. Nếu như Diêu có thể ở sau đó thì đấu bên trong tiếp tục phát huy, như vậy đánh vỡ ma chú chính là ngay trong tầm tay. Kết thúc chúc mừng, vẫn cứ chưa hết phỏng thèm Mộ chậm rãi đi trở về phe mình của hiệp, cũng đưa cho là có Dụ người cái kia tràn ngập khiêu khích cùng xem thường vẻ mặt so với, Mộ hiện ra cho đội hưu cùng mình fan bóng đá nhưng là cái kia trước sau như một ánh mặt trời giống như nụ cười. Nếu như nói trước, Mộ nói, "Di ạ ma chú là vông nghĩa, còn chỉ là nhất gia chi ngôn." Như vậy hiện tại đã không có đội hưu gặp hoài nghi mùa nạ câu nói này bởi vì mô nạ đã dùng hành động thực tế chứng chúng mình vôla có rủ cùng với cái gọi là gì ár mau thật sự chỉ là chỉ con conọ mà thôi dựa vào mùa nạ sức một người liền hoàn thành rồi di chuyển như vậy nếu như diêu toàn đội có thể đồng lòng hợp được đây lúc này diêu trên giới đã toàn bộ đều là tự tin trận đấy Hiệp một đón lấy một con thời gian bên trong nếu như không phải phảiêu các cầu thủ Nam Nội chỉ sợ điểm số đã bị mở rộng gì rỗ ma từ lâu ở phá diện bi biên giới Rốt cục ở trọngi thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng có lúc córủ các cầu thủ gian nan Bảo vệ, 12 cục diện. Một cái bóng chiến lệch, giữa sân điều chỉnh một chút nên còn có thể hòa nhau đến đây đi. Đây là sợ hãi không thôi đi vào phòng thay đồ đội vô là có dù các cầu thủ ý nghĩ. Chỉ là bọn hắn thật sự có thể hòa nhau tới sao? Ha, Du. Ngươi vừa nãy cái kia chân suốt gôn nếu như là dùng đẩy mà không phải dùng đánh, nói không chắc chúng ta là có thể sớm bắt thi đấu. Giữa phòng thay đồ bên trong truyền đến cạm kéo lộ cái kia nghiêm túc thận trọng lời nói. Hừ, là ta không rất bình tĩnh, đến tham phát lực. Văn thật không tiện gái gái đầu nói rằng. Sát thủ Vừa nãy cái kia chân sút goal biểu hiện xác thực không xứng với hắn vua vùng cầm tên gọi. "Zô, nếu như vừa nãy ngươi không giữ bóng trực tiếp sút goal, hay là thời cơ sẽ tốt hơn. Cạm kéo lùa lại sẽ để tài chuyển đến đội bóng đội trưởng trên người." "Đúng, huấn luyện viên. Vừa nãy xác thực là ta làm hỏng máy bay chiến đấu." Zô cũng thản nhiên thừa nhận chính mình sai lầm. "Ha, David, nếu như vừa nãy ngươi đá phạt đường vòng cũng không như vậy ta bao, kết quả là là góp chết, mà không phải đánh chung cái kia chết tiệt của dòng." bị nô mô phòng theo cạm kéo lùa khẩu khí, quay về ngồi ở bên cạnh hắn Beckham nói rằng. Ha, ha, ha, "Ha Cái này mùa giải Do bị nổ lên sân khấu thời gian so với mùa giải trước không chỉ không có tăng cường, trái lại có chút giảm thiểu, có điều xem ra hắn tâm thái cũng không tệ lắm, vẫn như cũng là đội bóng phòng thay đổi hài lòng quả. Cạm Cảm giác gò má cũng có giật một hồi, có điều hắn vẫn là khống chế lại ý cười. Hắn hắng giọng một cái nghiêm túc nói, "Khậc, khậc, tuy rằng ta cũng không tin cái kia chết tiệt 39, dị ảo ma chú 39, có điều ta cũng không muốn để cho cái này mất mặt để tài tiếp tục lẫn lộn xuống. Mà ta cũng hy vọng mọi người có thể không bị cái này ma chú ảnh hưởng, dẫn đến phát huy không bình thường. Nên bản cơ hội cũng đừng lại bỏ qua." Cố gắng giao hấn một hồi la cỏ dù người đá bóng không phải là dựa vào phong thủy 3 đúng đá bóng không phải là xem phong thủy ba ảnh người nước ngoài hiểu phong thủy chuyện này sao Quản hắn đây bất kể nói thế nào hiện tại diêu các cầu thủ mỗi một người đều là sĩ khí tăng gọn không thể chờ đợi được nữa chờ đợi hiệp 2 trận đấu bắt đầu không biết đỡ pot vô là có dù ở giữa sân phòng thay đồ bên trong làm xảy ra điều gì điều chỉnh ngược lại hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu biểu hiện của bọn họ là không có cái gì quá to lớn thì xác trái lại là diêu càng đánhăng thăng hiệp 2 mở màn không tới 5 phút đồng hồ Diêu liền suýt nữa lợi dụng phạt góc cơ hội khoét điểm số lớn. Beckham chủ phản phạt, phạt góc, mồ nạ đánh đầu chuyền ngang, Zizou đánh đầu cận thành, Diêu suýt chút nữa hoàn thành rồi một lần đánh đầu tiếp sức. Sai mất cơ hội sau khi, Diêu các cầu thủ trên mặt lộ ra không phải ảo não, mà là trước sau như một tự tin. Đủ thấy Diêu các cầu thủ hiện tại hài lòng tâm thái. Trái lại đội chủ nhà la cọ dù, bọn họ các cổ động viên ở trên khán đài một mực lôi kéo cổ họng hô to, mà các cầu thủ cũng là mụ quan tiến hành công kích. À, sẽ không phải bọn họ thật sự cho rằng ở sân bóng gì ạ dụ là có thần linh chiếu bọn họ chứ? Diêu Thế tiến Công vẫn còn đang mổ nạ sự khống chế vững vàng tiến hành. Mộ Nạ cũng sẽ thỉnh thoảng chọn dùng một ít đột nhiên biến hóa đến đánh La có dù người một trở tay không kịp. Phút thứ 56, vào ngoài cấm địa cầm bóng Mộ Nạ, liên tục hướng ngang dẫn bóng, ở Lack bỏ hai tên cầu thủ hậu vệ sau khi, Mộ Nạ bất tỉnh lình lên chân xoa hướng về phía quả bóng dưới đáy. Quả bóng liền nghe lời loanh quanh hướng xa nhà cột bay đi. Đặc sắc lốt bóng 3. Trịu đủ Diêu các cầu thủ tàn phá Deportivo Vola có thủ Môn tinh thần vẫn duy độ cao tập trung, cho nên khi hắn nhìn thấy Mộ Nạ dưới chân quả bóng đột nhiên từ trong đám người nô ra, hướng phía sau hắn bay tới thời điểm Hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng tà phía sau bay lên trời, sau đó đem hết toàn lực duỗi thẳng tay phải của chính mình. Mộ Na liên tục nhìn chầm chằm vào không chung quả bóng, thằng gái kia xuất sắc cảm giác bóng nói cho hắn, chỉ cần này bóng lướt qua thủ môn, liền nhất định sẽ rơi vào khung thành. A U A xem ra đã nhảy đến điểm cao nhất, lúc nào cũng có thể truy xuống, nhưng vẫn cứ đủ không tới quả bóng. Nhưng mà, vào lúc này, không trung A ủ A liền dường như vẫn có giống như vậy, chân sau ra sức duỗi một cái, lần thứ hai bay lên không, tay phải chủ tới, vừa chạm được quả bóng. Cái này lẽ ra nên sát sảng ngang dưới Duyên phi vào khung thành quả bóng nhưng bởi vì nhẹ nhàng một sượt mà phát sinh độ lệch, sát sảng ngang rơi xuống khung thành lên mạng tiến lên. Trên sân nhà các cổ động viên dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu để cho Mộ Na đánh vào này hoàn thành hất chít một bóng, cái kia, Di Azoma chú liền thật sự chết để xong đời. Cũng may, A U A thần kỳ cứu thua cứu vớt đội bóng, hắn bảo vệ Deportivo La có dù hy vọng. Chương 667. Đánh vỡ ma chú. Chương 667. Đánh vợ ma chú. Một cú đặc sắc lốp bóng bị cự tuyệt Mộ một màn thảo nào, cũng không phải bởi vì bỏ qua cá nhân hất chít cơ hội hoàn toàn là bởi vì bỏ mất trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục cơ hội. Sau đó phạt góc mô nạ lần thứ 2 cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội, hán lực ép hạn giờ dạ đánh đầu cận thành trượt không thành mạ qua, lần thứ 2 để sân nhà cổ động viên phát sinh nghĩ mà sợ tháng phục thanh đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hay là vì xác minh câu nói này, liên tục tránh được hai cấp đờ Hottie Vô Dù ở hoàn toàn ở hạ phong tình huống nhưng đánh ra một lần đặc sắc phản kích. Hán giờ dạ đỉnh ra béc kham truyền Vị này nắm giữ ra mà cùng Canada song trọng quốc tịch người da đen cầu thủ hoàn toàn là một tên giữa sân công binh hình cầu thủ, hiệu lực với Canada đội tuyển quốc gia hắn vốn là là bự bại vô danh. Thế nhưng đệ đệ hắn một cái quyết định lại làm cho hai người bọn họ đồng thời sáng tạo lịch sử. Tiểu Jesse 12 tuổi liền gia nhập Liên minh Hà Lan phê nột câu lạc bộ, cùng Kaká hắn không giống, tuổi trẻ Jesse xưa nay liền không cân nhắc vì là Canada đá bóng, hắn ở thu được Hà Lan quốc tịch sau khi công khai biểu thị đồng ý đại biểu Hà Lan đá bóng, đồng thời đã chúng cử quá Hà Lan đội Olympic. Canada liên đoàn bóng đá thực tại bị thương rất nặng phải biết, bọn họ trước đã bỏ qua đồng dạng nắm giữ xong trọng quốc tịch hạ ự lệ vết. Bởi vậy, Đức cổ tư mạn huynh đệ thành thế giới, giới bóng đá trong lịch sử đệ nhất đối với hiệu lực cùng hai chi không giống đội tuyển quốc gia anh em rồi hạch, lôi xa. Nói chung, vốn là là một tên điển hình làm việc chân tay người da đen cầu thủ đại re Guzman, ở bắt được quả bóng sau khi nhưng thể hiện ra hắn, nhắn mũi, một mắt, trực tiếp một cước chuyển xa tinh chuẩn đưa đến giao cánh phải cũng chính là bạn mới cánh trái. Trời mới biết Zegman có phải là nhắm vào cánh phải chuyên gia. Bất kể nói thế nào, quả bóng này vẫn là tinh chuẩn rơi xuống cánh trái xuyên vào Agriezmann đi dưới chân đối mặt cao to Ramos, Agriezmann đi không hề do dự chút nào, trực tiếp tăng tốc hướng đường biên ngang đột phá. Ramos từ trước đến giờ chính là động tác quả đoán đại biểu, nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tên trước mắt này lại so với hắn còn quả đoán, chính chính thức thức không nói hai lời, chạy đi liền chạy. à. Vì lẽ đó, cứ việc Ramos làm ra cấp tốc phản ứng, vẫn cứ không thể ngăn cản Agriezmann đi bỏ qua hắn nửa cái thân vị. Mà tiếp đó, đi lại khỏe mạnh chứng minh một phen, cái gì gọi là đem quả đoán tiến hành tới cùng. Vừa bỏ qua Ramos, không có cho hắn về truy cơ hội. Azizmen đi liền trực tiếp lên chân chuyển bên trong. Chỉ là, ngay chuyến bóng vào trong chất lượng tựa hồ không cao lắm. Bình thường nhanh chóng đến cuối chuyển vào trong, tốt nhất chuyền bóng vào trong đều hẳn là loại kia lại bình vừa nhanh, chuyển ở trống rỗng bên trong, đồng thời điểm đến đúng chỗ. Mà Azizmen đi này bóng nhưng là có chútvarphi phụ, càng quan trọng chính là, Hán Độ con không có chút nào bình, bóng trên không chung lơ quanh. Nhìn cái này, dung mạo không sâu sắc, chuyển vào trong, đã ở hậu trường nhàn một hồi lâu Casillas tự nhiên không muốn bung tha cái này biểu diễn hắn mạnh mẽ thân thủ cơ hội. Liên Tây Ban Nha biên giới lựa chọn quả đoán tấn công chích bóng. Vào lúc này không có ai hoài nghi Casillas có thể vững vàng lấy xuống quả bóng, thậm chí bao gồm chuyển bóng ạ dịs đi. Nhưng mà ngay ở Casillas lập tức liền phải đem quả bóng ôm vào lòng thời điểm, không trung quả bóng lại đột nhiên quỷ dị đến rồi cái biến hướng. Mẹ kiếp, này quả bóng là điều khiển từ xa. Nhìn thấy quả bóng cái kia quỷ dị biến hướng, ngồi ở trên ghế dự bị Zoro bị nổ không khỏi thở dài nói, ta cảm thấy đây là gió thổi. Cắt lốt tràn đầy cảm xúc nói rằng, phải biết năm đó hắn cái kia chân kinh thiên đá phạt đường vòng cùng cũng bị rất nhiều vật lý chuyên gia phân tích vì là gió thổi. Hai người dự khuyết cầu thủ còn ở phân tích bóng, nguyên lý hoàn toàn không có ý thức đến nguy cơ đến, mà vừa chạy về giữa sân mùa nạ cũng đã ở trong lòng quát to một tiếng không tốt, bởi vì hắn nhìn thấy, xuất hiện ở quả bóng điểm đến trên chính là một tên thân mang sọc trắng xanh Deportivo La Coru cầu thủ. Cờ Dị Tị ẩn. Tên này Deportivo La Coru dự giữa sân cầu thủ mùa giải này còn chưa từng thu hoạch một hạt ghi bàn, thế nhưng ngày hôm nay hắn, phá trinh rồi ba. Gon gon gon gon Cờ Dị Tị ẩn. Cờ Dị Tị ẩn. Cờ Dị cảnh xuất hiện ở hắn nên xuất hiện vị trí, hoàn thành rồi một đòn chí mạng, trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số 3. Hắn để Real Madrid người kết thúc ở sân bóng gì, Azorb bất bại kỷ lục ý nghĩ lần thứ hai hướng đi phá diện. Cờ Dị Tỷ ẩn. La La cổ vũ anh hùng ba. Đã chờ mặc rất lâu sân bóng gì Azorb sân nhà bình luận viên lại bắt đầu kêu gào lên. Di Azorb ma chú, Di Azorb ma chú, Di Azorb ma chú ba. Sân nhà các cổ động viên cũng lại một lần nữa kêu gào lên. Vừa kết thúc, sự nam cuộc đời Cờ Dị Tỷ ẩn thì lại đứng ở dưới khán đài hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Đi mẹ tiếp gì Azorb lẽ nào các ngươi không phát hiện thi đấu còn còn lâu mới có được kết thúc sao? Nhị mới vừa rồi còn nằm ở căng thẳng bên trong La có dù người lúc này hung hăng giáng dốc, Mộ nạ xem thường sủi suy, suy nói: "Đừng để ý, Igor, vừa nãy cái kêu bóng thuần túy là bất ngờ. Chúng ta sẽ tiếp tục ghi bàn, không thành, liền giao cho ngươi." Chan đầy tự tin chạy về phe mình một hiệp, từ không thành bên trong ôm ra quả bóng, Mộ nạ đối với một mặt tạo náo Casillas tán ủi. Casillas không nói gì, chỉ là cắn răng gật đầu lia lịa. Vào lúc này, không có bất kỳ người nào gặp nhưng oán giận Casillas sai lầm. Phải biết, Casillas có thể không ít vì bọn họ sai lầm chửi đít, lần này hắn bất ngờ sai lầm cũng hoàn toàn là có thể tha thứ dànhnh xong sai lầm cas mô nạ trở về đến giữa sân đem quả bóng đặt tại bên trong vòng lúc này sân bóng tính giờ khí đã đi qua 2/3 chứng minh hiệp 2 cùng với trình cuộc tranh tại đều chỉ còn giữ lại cuối cùng 15 phút 15 phút tiến vào một bóng hoàn toàn không thành vấn đề phải biết mô nạ ở hiệp 1 nhưng là ở trong vòng 3 phút hoàn thành rồi hai hạt ghi bàn Nếu như như vậy toán 15 phút hoàn toàn có thể để cho mùa nạ tiến vào 10 bóng. bóngạch nếu như có thể như thế tính toán lời nói bộ nạ đương nhiên sẽ không tự đại đến thật sự muốn ở cuối cùng 15 phút bên trong đánh vào 10 bóng hắn biết chỉ cần lại tiến vào một bóng đội bóng liền có thể thắngg bóng Liên có thể đánh phá chết tiệt gì a Dỗ Ma chú Hắn tin tưởng Cạ Sỉ, si, Cạ Sỉ si đã nói sẽ không mất bóng, liền nhất định sẽ ở trong khoảng thời gian sau đó bảo vệ cửa thành không mất. Đây chính là tuyệt đối tín nhiệm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi hai bên đều làm ra điều chỉnh. Cạ kéo lộ trợ hồ cũng là hạ quyết tâm muốn đánh vỡ Ma chú trước sau dùng Dỗ bị nổ cùng Zedd thay đổi gạ gỗ cùng Beckham, tăng mạnh hai cánh thế tiến công đội hình như vậy cũng báo trước, mồ nạ phạm vi hoạt động sắp sửa tiến một bước mở rộng. Thời điểm tiến công, hắn đến vọt tới vùng cấm bên trong đi khách mời một cái trung mà phòng thủ thời điểm Hắn lại phải cùng ý mẹ ở sân phối hợp tạo thành giêu công sát. Manchester Portivo La có dự phương diện nhưng là làm ra một loạt đối âm điều chỉnh, đem một ít thể lực không chống đỡ nổi lão cầu thủ thay đổi, tiếp tục duy trì đội bóng đội hình thể năng rồi rào, do đó duy trì cho giêu phòng thủ áp lực ở La Cọ dù người xem ra, có thể bảo vệ sân nhà liên tục 14 năm đối với giêu bất bại chiến tích, có thể bắt được điểm, chính là cái phi thường kết quả không thể. Dụ bị nổ cùng giét hai người trẻ tuổi lên sân khấu sau khi, rất tốt ra tăng rồi ở hai cái đường biên sức sống. Mùa giải này từ từ bắt đầu cố định ở trước eo vị trí mồ nạ cũng tái hiện hắn năm đó lại lấy thành danh phong cách, vậy thì là không tiếp thể năng phạm vi lớn chạy trốn. Deportivo La có dù ở giêu như nước thủy triều thế tiến công trước mặt cũng biểu hiện rất ngoan cường, lần lượt đem giêu có uy hiếp tấn công hóa giải thành vô hình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mồ nạ cũng vẫn như cũ là ở không biết mệt mỏi chạy trốn. Lần trước mồ nạ ở chính giữa á sân bóng hoàn thành rồi hạt chít cũng chỉ là trợ giúp đội bóng từ không ba lạc hậu dưới cục diện san bằng tỷ số mà thôi. Mà lần này, mồ nạ cũng đã là lập cú đút. chẳng lẽ lại nếu như một hồi thế sao? Ta không cam lòng ba Mộ Na nội tâm gào thét. Được xương thể năng cơ khí hắn, phản phất chưa từng có thể năng khô cạn thời điểm. Vì lẽ đó, mặc dù là thi đấu tiến vào cuối cùng mấy phút dưới của diện, hắn vẫn như cũ có thể một hết tốc lực ở trên sân bóng qua lại nỗ lực. Lại một lần đoạn rơi xuống Deportivo La có dù gần như vô lại cũng chân, Mộ Na vững vàng khống chế quả bóng. Theo thời gian càng ngày càng ít, Mộ nạ rất rõ ràng, hiện tại đã không thể kiếm được hắn cùng đội bóng đến tiêu xài cơ hội thi công. Muốn đánh tỷ lệ thành công. Mộ chậm lại tiết tấu khống chế bóng cũng hướng về các đồng đội lan truyền lại một loại tín hiệu. Mới vừa lên chẳng không lâu hai cái một bên dự cũng giống như mô nạ thể năng rồi giàu, hơn nữa một cái vĩnh viên đấu chí 10 phần đội trưởng rô, giêu vài tên trước sân cầu thủ ở tích cực lôi kéo Deportivo La Coru dự phòng thủ. Chỉ có Van một người ở nơi đó chậm rãi hoạt động, hắn thể năng cũng sẽ không lãng phí ở lung tung chạy chỗ trên, hoặc là không chạy, muốn chạy chính là muốn ra cơ hội thời điểm, đây mới là xem Van loại này cấp bậc xạ thủ phong cách. Bởi vậy, mặc dù hắn không chạy, cũng vẫn như cũng là đối với Deportivo La Coru phòng thủ lên kiểm chế tác dụng. Nhưng mà càng làm cho Deportivo La Coru các cầu thủ không dám khinh thị nhưng là cầm bóng môn Phải biết cuộc tranh tài này, bọn họ hai cái mất bóng có thể đều là đến từ tên này không chế bóng người hoa cầu thủ. Mô nạ con mắt lúc này cũng không có nhìn về phía chạy chỗ các đồng đội, mà là nhìn thẳng phía trước, nhìn thẳng khung thành. Lẽ nào cái tên này còn muốn làm một mình hoàn thành hát chín? Deportivo La có dù các cầu thủ không khỏi nghĩ đến. Liền, có dù hai tên tiền vệ trụ dồn dập hướng về mô nạ nhào tới, mà có dù toàn bộ hàng phòng thủ cũng đột nhiên trong chiều đường áp sát một điểm. Nhưng khi mô nạ hoàn toàn hấp dẫn cầu thủ hậu vệ sự chú ý thời điểm, hắn nhưng xảo diệu xoa quả bóng dưới đáy, quả bóng liền nghe lời quá húc bay đến cánh trái. Zobi Ndô tâm linh thần hội nhanh chóng xuyên bảo, thuận thế đem bóng một vùng liền bỏ qua rồi có du hậu vệ cánh phải Phạm Vạt Lộ. Nhưng mà quá xong người sau khi, Zobi Ndô cũng không có lập tức chuyển bóng, mà là đợi một hồi, hắn đang đợi Mồ Nạ xuyên bảo. Mồ Nạ đang chuyển xong bóng sau khi, cũng đã hết tốc lực xen vào vùng cấm. Vừa lúc đó, ở Phạm Vạt Lộ sắp về phòng thủ đúng chỗ thời điểm, Mồ Nạ cũng đã hoàn toàn bước vào vùng cấm, Zobi Ndô biết là thời điểm chuyển bóng. Bang bang liên tục hai tiếng xúc bóng vang trầm. Bán này tiếng vang chứng minh quả bóng quy tụ là không thành. Gôn 3 Hachi3. Mồ Nạ hoàn thành rồi Hachi3. Hắn trợ giúp Gió lần thứ hai đạt được dẫn trước, mà vào lúc này khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có không tới 5 phút. Chết tiệt bên trong Á Ma chú. Quái đản đi thôi ba. Madrid màn hình TV bên trong lần thứ 2 chuyển đến Gió phương diện bình luận viên cái kia tràn ngập cảm xúc mãnh liệt tiếng gào thét. Mà lúc này hơn nửa tòa Madrid thành cũng chấn động chấn động, bởi vì cổ động viên Gió Madrid đều đang vì mô nạ cái này rất có thể thay đổi lịch sử ghi bản mã vô bản kinh hay. Tiếng môn nạ gào thét lần thứ hai vang vọng bên trong á sân bóng ba. Hắn lại một lần ở chính giữa á sân bóng hoàn thành rồi hách Bên trong Á Ma Trú Có loại lại một lần nữa để Mona Hatchet nói làm chuyện vô ích ga ba. Deportivo La có dù các cầu thủ ở Mona đánh đầu mạnh mẽ đập phá bọn họ không thành sau khi liền từng cái từng cái chán trường ngã xuống. Ma chú. Ma chú cũng phù hộ bọn họ không được. Mona rơi vào các đồng đội điên cuồng trong vòng dây, giêu các cầu thủ đã chịu đủ lắm rồi ở tòa này sân bóng được chế nhạo tháng ngày. Mai đến tận trọng tài rục mới để cầu thủ Diêu Madrid kết thúc chúc mừng. Trọng tài còn hy vọng cho có dù một chút thời gian đến cứu lại. Chỉ là có dù các cầu thủ cũng đã tước vũ khí, bọn họ thất bại, thua với Rio hoặc là nói thua với Mona một người. Đô đô đô theo trọng tài 3 tiếng còi, Derby Volla có vũ cùng Diêu trận đấu kết thúc, đồng thời, Diêu ở chính giữa áp súc trong sân bóng liên tục 14 năm triệu không nổi lịch sử cũng kết thúc. Ma Mona, nhưng là này thay đổi lịch sử công thần lớn nhất ba. Chương 668. Ba Ben. Chương 668, Ba Ben. Mỗ Na một người một ngựa đâm thủng dị ạ dò ma chú. Báo mắt ca trên treo lên một bức siêu sao mạn gà cùng cả trang có quan hệ Diêu đánh vỡ gì ạ dò ma chú tin tức. Mạn gạ bên trong, Mỗ hóa thân làm một tên cưỡi ngựa trắng kỵ sĩ, dùng trong tay lưỡi dao sắc đâm thủng một con tên lạ, dị ạ ma chú, cừ lòng. Sau đó đưa tin bên trong bỏ ra hơn nửa độ dài để diễn tả môn nạ là làm sao rượi vào này sức một người ở sân bóng gì ạ, trợ trợ giúp Diêu đánh bại La Cọ Dụ, đánh vỡ phủ đầy bụi 14 năm ma chú đương nhiên, báo mát ca biên tập viên cũng không quên tiêu tốn một điểm nhỏ nhỏ bạn hồi đến, nhớ lại, một hồi cái kia duy trì 14 năm gì ạ, Zo ma chú. Từ đây, La Cọ Dụ người cũng không còn cách nào dùng cái gọi là Di Zo ma chú, đến chào phúng Diêu Madrid cổ động viên cùng cầu thủ. Nếu không thì, bọn họ cũng chỉ gặp trên lưng yêu phiên lão hoàng lịch sứ danh. Mà môn cái này mạn gạ bên trong, đồ long kỵ sĩ, tạo hình cũng đại được hơn Trong khoảng thời gian ngắn Có mấy nhà công ty game cùng với con rối công ty đều tìm tới mô nạ, chuẩn bị để hắn mô phỏng theo cái này tạo hình đưa cho bọn hắn game hoặc là nhân vật công tử làm đại luôn. Dã Bợ Tổ đương nhiên sẽ không để mô nạ buông tha cái này mở kiếm cơ hội, lập tức cùng một nhà game online công ty ký kết một phần game lại ngôn hợp đồng, mà khác vẫn cùng một nhà món đồ chơi xưởng liên hợp đẩy ra mô nạ công tử, ngoại trừ Mộ Na cầu thủ tạo hình bên ngoài, còn có một chút bình thường mọi người xem không tới tạo hình. Bởi vì liên hợp đẩy ra, mô nạ đem có thể được những này công tử tiền lợi bên trong 40% mà cái kia nhà công ty nhất định phải phụ trách sinh sản cùng tiêu thụ, vì lẽ đó có thể có được 60%. Này lại là một bút không ít thu vào à, Mộ cũng không có ý kiến đến gì, dù sao hắn hiện tại nhưng là phải làm ba ba người, nên nỗ lực kiếm lời điểm sữa bộ tiền. Bằng không để Hải Tử uống ba tụ tình huống đến thận kết sỏi tìm ai khắp đi. Hú hổ, chính mình trong chuyện tranh hình tượng Mộ cũng nhìn thấy. Sát thực rất xoái. Người nam nhân nào khi còn bé không có anh hùng ở đây. Mộ hiện tại đã sớm là trên sân bóng anh hùng, ở sân bóng gì ạ rộ Mộ Na liền cẩn thận biểu diễn một fan chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Hiện tại có cơ hội thử nghiệm tiếp trở thành cổ đại bên trong chiến trường anh hùng, Mộ cũng là cảm thấy rất hứng thú. Đường Hoàng gia dáng đóng phim mùa hạ tạm thời là không có thời gian, như vậy đập điểm bức ảnh quảng cáo bên trong tự nhiên chính là cái lựa chọn không tồi đánh vơ ma chú, đạt được thắng lợi, giêu tin tức tốt lại là lũ lượt kéo đến. Giải đấu quán quân đối thủ cạnh tranh 3K cùng la đội trước sau thua bóng, để thiếu thi đấu một vòng giêu nhân cơ hội kéo dài bảng tổng sắp trên chiến lệch. Dẫn trước người thứ 2 3K 3 điểm để giêu áp lực tạm thời được giảm bớt. Cùng lúc đó, ở 3K trong trận lại tuân gia tin tức xấu. Chính đang dưỡng thương miệng rộng Eto 39, biểu hiện ra hắn phòng thay đồ u ám tính đặc điểm, hắn một lần công kích đội bóng hai đại nhân vật trọng yếu dịt cật Hơn nữa trước truyền thông tuần ra dịt cắt cùng dọn nhĩ trong lúc đó quan hệ bất hòa, Barca trong trận, Tam rất sát, trong lúc đó mâu thuẫn tựa hổ đã trở nên gây gắt đến mức không thể điều hòa. Barca tin tức xấu đối với Rio tới nói chính là tin tức tốt. Nội trận đi, tốt nhất đánh tới đến, đều bị thương, đều ngừng thi đấu, để cho các người dùng điểm thay thế bổ sung thêm em bé binh thi đấu đi. Đây là đám cổ động viên Real Madrid đưa cho Barca, cố lên trợ vị tử. Barca bên trong đánh không đánh tới đến không biết, ngược lại ở sau đó một vòng giải đấu bên trong, bọn họ liền đã được rất gian nan. Nếu như không phải đội bóng biên giới nhân vật Sativa Viola động tinh tự hoàn thành rồi một cái hít, Ba Ka chỉ sợ cũng muốn thất bại nukem Kem. Ma thì lại vững vững vàng vàng lấy 10 chiến thắng mùa giải trước giải đấu to lớn nhất người ô, thằng hề Esma thủ lĩnh xạ dậy gỗ ra đội, tiếp tục duy trì đối với 3K 3 điểm dẫn trước ưu thế. Bởi trang Dion Lit vòng nọ cột phải chờ tới cuối tháng 2 mới mình là khai chiến, vì lẽ đó khoảng thời gian này, Rio trọng tâm đều đặt ở giải đấu ở trong. Cho tới cúp nhà vượt thì lại vẫn như cũng là cạm bẫy lộ để cho thay thế bổ sung cùng tuổi trẻ đội viên sân khấu. Nếu như bọn họ muốn tiếp tục có thi đấu có thể đá, nhất định phải nỗ lực biểu hiện tranh thủ để đội bóng ở Cúp Nhà Vua bên trong đi được càng xa hơn. Các cậy lỗ cũng sẽ không để cầu thủ chủ lực tại đây dạng vô bổ thi đấu bên trong lãng phí thể năng, dù sao cái quán quân này hắn năm ngoái đã năm quá, diêu lúng túng lịch sử cũng kết thúc, theo ngạo như vậy người Italy cũng sẽ không cần đàng chăm chú cái này thi đấu ở Cúp Nhà Vua vòng nọ out ở trong, giêu đối thủ là Gieo Betis, Gieo Betis ở trước hai cái mùa giải từng có phụ dung chấm nở biểu hiện, hiện tại lại lưu lạc tới Trung Du, như vậy Cúp Nhà Vua chính là bọn họ một cái rất tốt theo đổi. Bởi vậy, đối với Gieo Nhà Vua chiến đội tới nói, đây là một đạo rất khó vượt qua khảm. Mồ nạ ở Thái Dư Lệ mang thai, đồng thời hai người thành hôn sau khi liền bỏ ra nhiều thời gian hơn cùng tinh lực ở gia đình mặt trên. Vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không giống như kiểu trước đây, bất luận là ra sao thi đấu, có thể lên liền lên ít nhất cục nhà vua như vậy thi đấu, ở cả kéo lỗ đưa nó định vị vì là rèn luyện người mới nơi sau khi, mồ nạ sẽ không có đi tham chiến đối với mồ nạ tới nói, cùng với đi cục nhà vua bên trong soạt ra trận số lần, còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ bồi bồi mụ mụ, lao bà cùng với tức sắp xuất thế hải tử đến hay lắm. Hiện tại loại này chỉ cần tham gia giải đấu lịch thi đấu cũng phi thường thích hợp mồ nạ gần nhất sinh hoạt ở vòng thứ 19 giải đấu bên trong, lại là mồ nạ trực tiếp kiến tạo van đạt được, trợ giúp đội bóng ở sân khách 10 đánh rơi giờ cờ giờ cả, chính thức khóa chặt nửa đường quán quân. Mà trong vòng 1 tháng sau đó, Diêu lại đứng 4 bánh giải đấu cùng hai hiệp cục nhà vua thi đấu, trong đó cũng bao quát một hồi đối với club đặc cục trong lúc vắng chỗ giải đấu bù thi đấu ở 4 bánh giải đấu bên trong, Diêu đạt được 2 thắng 1 bình 1 phụ chiến tích, mà cùng Rieu bệ tị đội hai hiệp cục nhà vua thi đấu bên trong thì lại đánh thành hai trận thế hòa, cuối cùng Diêu Bệ Tỷ lấy sân khách ghi bản nhiều ưu thế đào thải Diêu Thành Công thăng cấp cục Nhà Vua tứ kết, mà một ít Diêu những người mới biểu hiện sân khấu liền như vậy kết thúc. Đương nhiên, trong đó một ít người tài ba, như mà ta phải đến điều vào một đội tưởng tượng đồng dạng ở trong một tháng này, ba ca đánh 3 trận giải đấu cùng hai trận cục Nhà Vua. Bên trong mâu thuẫn không ngừng bọn họ nhưng đạt được 4 thắng một bình bất bại chiến tích. Không gần như chỉ ở cục Nhà Vua bên trong thành công thăng cấp tứ kết, giải đấu bên trong cũng tiếp tục duy trì cùng Diêu 3 điểm trên lệnh. Mà cùng với trước không giống chính là, vào lúc này Diêu đã không có cái kia, thiếu thi đấu một hồi, ưu thế Nói cách khác, Barca trên thực tế đã thu nhỏ lại cùng Real trên lệnh. Ngoại trừ ở bảng tổng sắp trên bị Barca thu nhỏ lại, trên lệnh, giêu vấn đề nội bộ cũng ở trong một tháng này lộ ra đi ra. Cứ việc tại đây chút thi đấu bên trong, Cảm Kẹo Lộ tận lực lấy chế độ thay phiên, nhưng vẫn là không cách nào không chế trong đội một ít các cầu thủ tâm tình đầu tiên là Ronaldo, cùng mấy lần trước sớm đông lạnh sau, xấu hổ sau đó dũng biểu hiện không giống. Lần này bởi vì kỳ nghỉ mùa đông gây go cuộc sống riêng mà bị Cảm Kẹo Lộ một lần nữa theo, đè về trên ghế dự bị người ngoài hành tinh lựa chọn vỏ đã mẹ không sợ rơi. Hiện tại Zonano đối với ghế dự bị tựa hồ cũng không như vậy mâu thuẫn, nên ngồi ghế dự bị liền làm ghế dự bị, liền ghế dự bị đều ngồi không lên, coi như nghỉ, không cần làm hoặc như thường nắm tiền, có cái gì không tốt. Đây chính là người ngoài hành tinh thái độ hiện tại, thái độ như vậy không thể nghi ngờ sẽ chỉ làm thiết xoáy cả béo lỗ càng thêm căm ghét. Bởi vậy Zonano đã rất ít xuất hiện ở giao đội hình làm bên trong. Ở gần nhất mấy trận thi đấu bên trong, thậm chí ngay cả vừa gia nhập liên minh Higuaín đều thu được thủ phát cơ hội, nhưng Zonano nhưng liền thay thế bổ sung lên sân khấu cơ hội cũng không nhiều. Ngoài giới đã đang suy đoán, Ronaldo gặp phải Thanh Tây tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Giống như Ronaldo, Diogo 10 hướng lao thần Cắt Lốt cùng câu lạc bộ quan hệ cũng làm căng. Câu lạc bộ quan thời gian trước kia căng tuyên bố muốn cùng Cắt Lốt ra hạn hợp đồng, trên thực tế nhưng chỉ là cắm cọc tiêu hợp đồng mà thôi, ở chính thức hợp đồng có hiệu lực trước đây, Cắt Lốt ở Diogo tương lai đều không sáng láng. Hiện tại lại đúng lúc gặp Cắt Lốt ở kỳ nghỉ mùa đông cùng Ronaldo hai người liên tục phóng túng sự kiện để cả Kẹo Lồ Phi thường bất mãn. Cắt Los cũng không có chính thức ra hạn hợp đồng tin tức cũng là hung bạo lộ ra. Không ít đối với cái này, bờ Gia dự canh trái mắt nhìn chằm chằm đội bóng lại bắt đầu hành động lên. Ngoại trừ hai vị lão đại ca bên ngoài tương tự đến từ bờ Gia Dụ tiểu đệ Dụ Bỉ Nổ cũng không khá hơn chỗ nào. Vốn là cho rằng ở Di Đan giải ngày sau, gặp có càng nhiều lên sân khấu cơ hội Dụ Bỉ Nổ ở mùa giải mới sau khi bắt đầu, nhưng buồn bực phát hiện, là Mona bị đẩy lên trước theo vị trí, đội bóng hàng tiền đạo người đông như mắc cửi tình huống, hắn lên sân khấu cơ hội tựa hồ càng thiếu. Lạc Quan Dụ Bỉ Nổ còn có thể làm được tiếp tục đảm nhiệm đội bóng hài lòng quả, thế nhưng hắn có mối giới cũng đã là ngồi không yên. Vị này gọi gì vẻ dỗ người Bở Gia Dụ đã hướng về cạm bẫy lộ phát sinh tối hậu thư lại không lên sân, Dụ bị Nổ làm như muốn đi. Vốn là có thể trở thành Dụ Bỉ Nổ cái số này xưng bở ra dịu mấy chục năm hiệu ra thiên tài của môi giới, gì vậy Dụ liền cho rằng biết rõ bản thân mình ở bên cạnh một cái cây dụ tiền. Làm sao biết ở gia nhập liên minh Diêu sau khi, Dụ bị Nổ lên sân khấu cơ hội liền càng ngày càng ít, mà hắn tên tuổi cũng dần dần rơi xuống. Thời gian lên sàn thiếu liền báo trước lộ ra ánh sáng xuất thấp, biểu hiện thời gian ít, số liệu cũng là không lên nổi, chuyện này đối với Dụ bị Nổ ở phương diện buôn bán cùng thi đấu phương diện ảnh hưởng đều là rất lớn. Nếu như tiếp tục như vậy, gì vậy Dụ kiếm tiền đại kế tự nhiên cũng là phải bị tổn. Dường như Zoro bị nổ trên người một cái ký sinh trùng giống như vậy, gì vậy Zoro đã ý thức được mất đi chất dinh dưỡng nguy cơ, vì lẽ đó hắn nhất định phải đứng ra. Mùa giải này, Zoro bị nổ vẫn ở chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó trầm nổi, hắn một cái giai đoạn có thể đá trên chủ lực, một cái giai đoạn lại bị cảm kéo lồ đẩy vào lênh cung. Trước đoạn thời kỳ, cảm kéo lồ sắp xếp hắn cùng Zetsu tạo thành hai cánh, nhưng hiệu quả nhưng cũng không được, Zoro, Zetsu, Van Tam xoá kích tổ hợp rất khó cọ sát ra đố lửa. Bởi vì Van cũng không điển hình cường lực trung phong, hắn không cách nào liên tiếp dùng đầu của mình đến công thần giúp chạy. Cuối cùng cập vào lộ quyết định từ bỏ hai cánh cùng bay đấu pháp, khi dùng khí cùng Zobiño cùng្សែs, sắp xếp Beckham về đội hình chủ lực, đội hình như vậy tuy rằng càng đúng quy đúng cũ, nhưng cũng càng ổn định. Cho tới bây giờ, Zobiño ở giải đấu bên trong 16 thứ ra trận, trong đó 6 thứ thủ phát, 10 lần thay thế bổ sung, ba hạng thi đấu tổng thời gian lên sàn 1571 phút, tổng ghi bàn chỉ có 3 cái. Thậm chí còn không sánh được Zobiño ở La Liga sử nữ mùa giải số liệu, gì vậy Zoro có thể nào không lo lắng. Vì lẽ đó, ở một lần buổi họ báo tin tức trên, gì vậy Zoro cũng thả ra lời hung ác, nếu như Zobiño vẫn là không cách nào lên sân khấu. Vậy hắn sẽ giống như Ronaldo, nhất định phải vì chính mình tìm kiếm khác một nhánh đội bóng. Dĩ vậy Zoro còn biểu thị, không cách nào thu được đầy đủ tín nhiệm rất lớn địa gây trở ngại Zoro bị nhỏ trưởng thành, ở hắn ở độ tuổi này, muốn muốn đạt được tiến một bước phát triển, nhất định phải muốn nhiều thu được lên sân khấu cơ hội, muốn nhìn thấy Zoro bị nhỏ chân, nhất định phải muốn nhiều cho niềm tin của hắn. Dĩ vậy Zoro đem ở bản cuối tuần đến Tây Ban Nha, một mặt là trợ giúp Zoro bị nhỏ vượt qua gian nan thời gian, mặt khác, còn bắt tay vì là Zoro bị nhỏ tìm kiếm một hợp lý lối thoát. Dĩ vậy Zoro đầu tiên đem cùng tổng giám đốc mỹ dạ tổ vịt đối thoại, lấy sáng tỏ Zoro tiền đồ. Nếu như ở Diêu không tìm được đáp án, hắn sẽ cùng một ít đối với Rộ Bỉ Nộ cảm thấy hứng thú câu lạc bộ tiếp xúc. Hiện nay, AC Milan, Arsenal, Juventus, Tottenham hồn vừa đều đối với xe đạp thiếu niên, biểu đạt hứng thú lớn hậu. Gì vậy Rộ nói, Rộ bị nổ cùng Diêu hợp đồng đến năm 2010 mới kết thúc, chúng ta ý nghĩ đầu tiên là không cân nhắc rời đi. Thế nhưng, chúng ta cũng biết được, tình huống như vậy không thể tiếp tục nữa, hắn không thể lên sân khấu, liền cảm giác không vui, cũng không thể cho đội bóng làm ra cống hiến, vậy ta cũng chỉ có thể cân nhắc để hắn thay đổi không khí mới mẻ. Dự bị nổ hy vọng có thể ở năm nay mùa hè ở mẹ gì cần cục trên một lần nữa trở thành bờ ra Diu đội chủ lực, mà muốn muốn đạt được đùng ga ưu ái, ở Diu Đá trên thủ phát liền nát không thể thiếu. Liên như vậy, từng ở Diu Phong Quang vô hạ, Bờ ra Diu Bang cũng đã kể bên vớ bản. Ngoại trừ Mộ Na cùng ý mẹ ở sảnh hai người này cạ kéo lồ hái tướng bên ngoài, bao quát xỉn xỉ nhỏ ở bên trong, bốn tên cầu thủ bờ ra Diu ở Diu đều có chút tiền đồ chưa biết ở mô nạ trở thành đội bóng tuyệt đối hạt nhân bối cảnh dưới, cái khắc ra Bang, thành viên tình trạng gần đây rõ ràng cô đơn không ít. Mộ cũng cảm thấy sâu sắc sự bất đắc dĩ đồng thời Cảnh tượng như vậy khiến người ta không khỏi ngạc khái, thế rồi rơi bóng đá biến hóa, thực sự là biến chuyển từng ngày a. Trước một giây vẫn là anh hùng, một giây sau hay là liền biến thành vô bổ. Ngoại trừ bờ ra Diju bang các cầu thủ bên ngoài, bốn bậc cầu thủ Real Madrid còn có khớ người. Trong đó, được khen là ngoại trừ dâu cùng Mỗ nạ bên ngoài, ở đây trên tối cẩn trọng Bép Kham cũng ở gần nhất chọc không ít phiến phức. Ngoại trừ liên tiếp xuất hiện đường viền hoa tin tức bên ngoài, vạn người mê ở quãng thời gian trước khắc chế không được lựa giận sau động thủ đánh hạ dạ gì hành vi cũng làm cho hắn chọc quá toạ. Mà vốn là đã đối với người mê có đổi mới cảm kẹo lồ cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này bị mọi người hí xưng là xem ngôi sao giải trí nhiều hơn với cầu thủ, thần tượng phái cầu thủ. Beckham thêm vào cắt lốt cùng Ronaldo, đã từng, gã là cải cổ, tam đại siêu sao, ở giêu tiền đồ gần như cùng lúc đó vẽ lên dấu chấm hỏi. Mà ngay ở như chỗ dựa vậy dưới, giễu nhưng ở UEFA Champions League bên trong nên đón sân khách nên chiến Inter Milan ngày trưởng. Bắp Benjiu cùng danh tiếng chính sức lực Inter Milan sẽ ở Mỹ Art có sát ra ra sau đốm lửa đây. Chương 669. Có đáp ứng hay không? Chương 669, có đáp ứng hay không? Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, chào buổi tối. Hoan nên mọi người đồng thời xem do ESPN vì là ngài mang đến trang The Only vòng nọ cuộc trận trước thi đấu bên trong một hồi tiêu điểm cuộc chiến, CJA quán quân Inter Milan sân nhà nên chiến La Liga gie đầu đàn giêu thi đấu. Hiện tại hai đội bóng ở từng người giải đấu bên trong đều là nằm ở leader địa vị, hơn nữa hai đội xa hoa đội hình, để bọn họ đồng thời trở thành năm nay vô địch trang The Only mạnh mẽ tranh cướp người, thế nhưng UEFa rút thăm kết quả lại làm cho này hai chi đội mạnh sớm gặp gỡ. Đang hấp dẫn lượng lớn nhãn cầu đồng thời cũng không khỏi khiến người ta cảm thán, dù sao này hai đội bóng dù là ai rồi đi Đối với Trang Ti xem xét tính đều có không nhỏ ảnh hưởng. Riêu Magist cùng Inter Milan đều có gần như hoàn mỹ đội hình. Cùng riêu cái kia do ngôi sao bóng đá trồng chất lên xa hoa đội hình so với Inter Milan trong đội hình thì lại càng nhiều vì là thực lực phái. Cạm kéo lộ ở CGA lúc cũng từng là phái bảo thủ bóng đá nhân vật đại biểu, nhưng mà ở hai độ làm chủ riêu sau khi, hắn ở rất nhiều lúc đều không thể không hưởng ứng các cổ động viên hiệu triệu, để đội bóng thi đấu đánh cho càng có xem xét tính một điểm. Cùng với ngược lại, Inter Milan huấn luyện viên Mancini ở cầu thủ thời kỳ đã từng là một cái nổi danh sát thủ, nhưng khi hắn thành vì là Inter Milan huấn luyện viên sau khi, hay là bách với thành tích áp lực. Dưới tay hắn Inter Milan rất nhiều lúc đều là chú trọng kết quả dư thừa quá trình. Ở giải đấu bên trong chiến tích phi thường ổn định, thế nhưng là hiếm thấy đánh ra đặc sắc thi đấu. Có thể chúng ta có thể đem ngày hôm nay thi đấu lý giải thành hoa lệ bóng đá cùng công danh lợi lộc bóng đá một hồi đối kháng. Làm ESPN bình luận viên ở trước máy truyền hình lại ngại phân tích này chẳng thời điểm trên tại, chủ khách hai đội cũng phân biệt ở phòng thay đồ bên trong làm chuẩn bị cuối cùng. Hai vị huấn luyện viên muốn làm đơn giản chính là cuối cùng trước trận chiến động viên. Mà các cầu thủ tuy nhiên đã vô số lần nghe được huấn luyện viên nói những câu nói này, nhưng bọn họ nhưng vẫn như cố gặp nghĩ tất cả biện pháp để cho mình nhiệt huyết lên, cảm xúc mãnh liệt lên đúng, có lúc khích lệ sĩ khí cũng không phải là huấn luyện viên hoặc là một cái nào đó cái cầu thủ một phương diện sự tình tương tự cần bị khích lệ người phối hợp. Mà các cầu thủ làm lúc trước bị khích lệ người, bọn họ đồng dạng hy vọng mình có thể lấy trạng thái tốt nhất tiến vào thi đấu. Cho nên khi bọn họ đối mặt huấn luyện viên cái kia nhìn bài một điều lời nói, bọn họ nhưng vẫn cứ phản phất lần đầu tiên nghe được giống như vậy, phản ứng kịch liệt. Mỗi khi vào lúc này ấn luyện viên người đều gặp phi thường hài lòng chính mình cầu tài, bọn họ thật biết coi chính mình nếu như đồng ý hay là cũng có thể trở thành là một tên xuất sắc diễn thuyết ra hoặc là thẳng thắn là chính trị ra mặc kệ như thế nào là mì hạ công nhân viên dục hai đội bóng ra trận sau khi hai đội cầu thủ đều là lấy đắc đỏ tinh thần đi ra phòng thay đổi chính thức bước vào sân bóng Mỹ ạ được rồi hai bên các cầu thủ ra trận để chúng ta đồng thời tới xem một chút hai bên đội hình ra sân theo bình luận viên lời nói TV trên màn ảnh đúng lúc đưa ra hai đội đội hình ra sân Đồng thời mô phỏng trên sân trận hình bài phóng ở một cái mô phỏng trên sân bóng đầu tiên là đội khách Real Madrid ngày hôm nay cạ kéo lộ sắp xếp ra chính là thường q 442 trận hình trên hàng tiền đạo tổ hợp làô thêm van chuyện này đối với ở tại ngũ cầu thủ bên trong ở trang đi Honlí giải đấu số bàn thắng nhiều nhất xạ thủ hợp tác trên thực tế hai người cũng là cạp kéo lộ hiện tại giỏi nhất tín nhiệm tiền đạo. Tuy rằng Gio còn có zona như vậy siêu cấp xạ thủ cùng với hi như vậy đội bóng dùng giá cao mua được siêu cấp ngôi sao mới thế nhưng người trước bởi vì kỷ luật cùng cuộc sống riêng vấn đề đang cùng cạp kéo lộ nhóm mâu thuẫn người sau thì lại quá tuổi trẻ đồng thời là vừa vào đội ở trong mắt Cạm Kéo Lộ không cách nào đảm đương trọng trách, vì lẽ đó Cạm Kéo Lộ vẫn là lựa chọn chuyện này đối với Âu Chiến siêu cấp xạ thủ tổ hợp. Giữa sân phương diện, ở trên cuộc tranh tài bên trong từng có mấy lần sai lầm gạ gộ lại một lần nữa được Cạm Kéo Lộ tin nhiệm, hắn tiếp tục cùng Y Mệ ở sân tạo thành song tiền vệ chủ hợp tác. Hai gã khác giữa sân ngoại trừ Mộ nạ cái này tuyệt đối chủ lực bên ngoài, Nổ cũng rốt cục thành công thủ phát, xem ra hắn có môi giới mấy ngày trước bức cung vẫn là đưa đến nên có hiệu quả. Nhìn như vậy đến, dựa theo Zoro bị nhỏ yêu thích ở cánh trái hoạt động quen thuộc, Mộ Na ngày hôm nay liền đem muốn chú ý trung lộ cùng cánh phải. Trên thực tế, Tuy rằng Mộ nạ rất ít ở đường biên hoạt động, thế nhưng hắn ở đường biên uy hiếp kỳ thực vẫn là rất lớn. Hắn cái kia khuyết đại tốc độ cùng với kỹ thuật điều khiển banh đã để hắn có rồi một tên đỉnh cấp cầu thủ chạy cánh điều kiện. Hơn nữa chân trái và phải khá là cân bằng đặc điểm cũng làm cho hắn có thể sống động với hai cái đường biên, để hắn hoàn toàn vọt lên đến, đến rồi, hắn hoàn toàn có thể hoàn thành một lần đẹp đẽ đường biên solo điều này cũng làm cho cả Béo Lộ thực tại trở thành không ít huấn luyện viên nước cao đối tượng, bởi vì hắn nắm giữ một tên hầu như là không gì không làm được cầu thủ. Làm đội bóng hàng tiền đạo vô lực thời điểm, Mộ Na là ghi bàn như ma siêu cấp trung phòng, làm đội bóng bị động chịu đòn thời điểm, Mộ Na lại có thể trở lại vùng cấm cùng trước cửa cứu hiểm, nghiêm nhiên là đội bóng cuối cùng một đạo hạng phòng thủ. Mà bất kể là phản kích hoặc là trận địa chiến bên trong, Mộ Na lại là đội bóng quan chỉ huy cùng tấn công khởi xướng người. Cần thời điểm, còn có thể đường biên khách mời một hồi cầu thủ chạy cánh. Chơi ạ, chuyện này quả thật là một cái chỉ số cùng tiên phú đầy tràn tợ rồ hễ vũ lũ tỷ hòn sụp sợ người nhân tạm ạ. Đương nhiên Mancini ngày hôm nay không rảnh đi ước ao cả kéo lộ vận may, hắn ngày hôm nay nếu muốn chính là làm sao để cho mình cầu thủ đến đông lại Mộ Na cái này diêu nhân vật trọng yếu, do đó đạt đến khống chế diêu hiệu quả ở diêu hậu trường phức diện. Carlos cùng Jonah đâu cùng với Beckham cũng có như thế vận mệnh, vậy thì là bị đặt ở trên ghế dự bị tiếp tục, tỉnh lại. Từ hướng này cũng có thể nhìn ra rêu câu lạc bộ thái độ, bọn họ đối với những này đã từng cho bọn họ mang đến to lớn lợi ích lâu năm các siêu sao đã không còn nặng như vậy coi, bởi vì mấy người này cũng đã là năm gần 30 hoặc là thẳng thắn là đã qua nhi lập chi niên. Tại chức nghiệp cuộc đời bên trong nằm ở trạng thái hàng kỳ, mà bọn họ nhưng vẫn như cũ dẫn đắt đỏ tiền lương. Vào lúc này, câu lạc bộ đối với bọn họ lấy chính là mặc kệ. Nếu như có thể tìm tới thật ông chủ, giá tiền lại thích hợp, câu lạc bộ liền tuyệt đối thả người, vì là câu lạc bộ tài chính tình hình giảm sức ép, ngược lại vị trí của bọn họ đã có người mới có thể thay thế. Mà xem dù bị nhỏ như vậy tiềm lực ngôi sao mới, câu lạc bộ thì lại vẫn tương đối coi trọng. Điều này cũng từ hắn có môi giới đoán giận một fan sau khi, hắn lập tức được thủ phát vị trí liền có thể nhìn ra. Dựa theo tình huống như thế tiếp tục phát triển, tin tưởng ở sau đó mùa giải bên trong, tiếp sóng giao thi đấu lúc, trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu có lẽ sẽ ở máy quay phim tùy ý thoáng nhìn giao ghế dự bị lúc phát hiện so với trên sân bóng càng ánh rạng rỡ tình huống. Thay thế Caslots xuất hiện ở hậu vệ cánh trái vị trí chính là người Romani Achivu, hắn kiến tạo năng lực tuy rằng không bằng Caslots, thế nhưng hắn phòng thủ nhưng là thế giới cấp. Điều này cũng từ mặt bên chứng minh cả kéo lầu ngày hôm nay ở sân khách vẫn tương đối cẩn thận. Những vị trí khác trên thì lại vẫn như cũng là đội bóng vài tên chủ lực, Zamus, Samuel cùng Cana và Zoro. Inter Milan phương diện, bọn họ trong đội hình có vài tờ cổ động viên Real Madrid giống như đã từng quen biết khuôn mặt. Trên hàng tiền đạo Ý cùng cờ rẽ dẻmpo đến cùng Rio chưa từng có cái gì quan hệ trực tiếp, đúng là Inter Milan quốc vương Adjiano bị đặt ở trên ghế dự bị hiện thực càng bị người quan tâm. Hiện nhiên, cái này tự chủ có vấn đề bờ ra dù chàng trai khẳng định lại phạm sai lầm. Giữa sân phương diện, rêu, gã là cải cổ, người thứ nhất ngoại lai like siêu sao phỉ gỗ từ khi bị rêu thành tẩy miễn phí gia nhập liên minh Inter Milan sau khi, lần đầu đối mặt ông chủ cũ. Vào lúc này, hắn nghiệm nhưng mà đã trở thành đội bóng giữa sân hạt nhân. Mặt khác, Inter Milan tiền vệ trụ cảm bị ạ sổ cũng là bị rêu từ bỏ cầu thủ, người Argentina ở gia nhập liên minh Inter Milan sau khi nhưng phát huy cực kỳ xuất sắc, gọi hắn là thế giới cấp cũng hào không quá đáng Cũng may hiện tại Giêu đã không thiếu tiền vệ trụ, bằng không Giêu cao tầng ở Mỹ Ảt trong phòng khách nhìn phụ thêm xanh đen kiên trọn ram người Argentina ở trên sân bóng lần lượt chặn lại Giêu tấn công lúc, nhất định sẽ hối hận lúc trước miễn phí để cho chạy vị thiên tài này. Cùng lúc đó, Inter Milan trên ghế dự bị còn ngồi Giêu miễn phí để cho chạy người Argentina Solari, từ Giêu miễn phí ký vào ba tên rêu không muốn ngôi sao bóng đá không chỉ không có ai cười Inter Milan keo kiệt, trái lại là để Giêu thành không thật tính mắt, lãng phí nhân tài điển hình. Inter Milan mặt khác hai gã khác giữa sân đội trưởng rẻ nẹt người CBA sợ của vị Người nước Pháp vậy dạ từ khi gia nhập Liên minh Inter Milan sau khi liền không ngừng thương bệnh để hắn bỏ qua trận này cùng Môn trực tiếp đối kháng cơ hội, có điều tin tưởng tất đội cùng cảm bị ạ sổ tạo thành Argentina xong tiền vệ trụ cũng sẽ không để cho Môn quá mức công dụng. Trên hàng hậu vệ, từ trái đến phải lần lượt là bờ đi sổ, Bardiso, Córdoba, Matezàti cùng Maicon. Trong này, ở lễ 6 đất cup trên làm tức giận Zidane, để Zidane làm ra kinh thế đỉnh đầu tệ giả thì hiển nhiên là giêu các cầu thủ cái đinh trong mắt. Hạch hay là hắn đội tuyển quốc gia đội hữu Kana và Dổ là ngoại lệ đi. Từ Inter Milan đội hình liền có thể thấy được, bọn họ rất nhiều cầu thủ hay là tiếng tăm không phải rất lớn, không sánh được Diêu những người các ngôi sao bóng đá, thế nhưng thực lực của bọn họ nhưng là ngoại giới công nhận. Nay từ bọn họ mùa giải này ở Serie bên trong đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, lần lượt mở rộng đội bóng thắng liên tiếp cùng với bất bại kỷ lục liền có thể nhìn ra. Inter Milan các cầu thủ ở trải qua giải lâu chờ đợi sau khi, phản phất lại nhìn thấy, đại quốc tế thời đại, đến đương nhiên, nếu như muốn tái diễn, đại quốc tế thời đại, thậm chí sáng tạo thời đại mới, vẻn vẹn ở giải đấu bên trong sương vương sưng bá là không đủ. UEFA Champions League mới là càng có sức thuyết phục minh chứng. Dù sao, CJ bên trong Inter Milan đối thủ cũ AC Milan cùng dù Ventú, một cái phạt phân đồng thời thực lực bị hao tổn, một cái khác thẳng thắn hàng vào hàng 2. Bởi vậy xuất hiện giải đấu lực cạnh tranh không đủ tình huống, vì lẽ đó Inter Milan nắm giải đấu quán quân cũng không thể nói rõ vấn đề gì, mà châu Âu sân bóng mới là chứng minh thực lực bọn hắn là có hay không chính mạnh mẽ địa phương. Hiển nhiên, đang đối mặt giai này chỉ gần mấy cái mùa giải châu Âu trên sàn thi đấu, hot nhất nhà giàu lúc, Inter Milan các cầu thủ đều là dốc hết sức. Bọn họ muốn dùng thắng lợi để chứng minh chính mình. Chứng minh quốc tế Milan cũng không phải là chỉ là ở trong núi không có quạ, CJA bên trong xương bá, hầu tử, mà là chân chính mãnh hổ, có thể chiến thắng tất cả cường địch siêu cấp đội mạnh đương nhiên, muốn giẫm mồ nạ cùng hắn các đồng đội thân thể leo lên thần đàn, quang Inter Milan các cầu thủ chính mình nỗ lực là không đủ, còn phải hỏi một chút Real Madrid có đáp ứng hay không. Chương 670. Ngoại ý muốn rồi lại hợp tình lý đi bàn. Chương 670. ngoài ý muốn rồi lại hợp tình lý đi bàn. Từ mở màn khoảng thời gian này xem ra, sân nhà tác chiến Inter Milan vẫn có nhất định ưu thế. Real Madrid đội tựa hổ cũng không chuẩn bị ở Mỹ mà chuẩn bị đem quyết chiến kéo về hiệp 2 Betmaster. Chính như bình luận viên từng nói, cuộc tranh tài này ở mở màn giai đoạn, đội chủ nhà Inter Milan rõ ràng càng chiếm như thế. Mà đội khách Real thì lại có vẻ có chút bảo thủ, bất quá bọn hắn bảo thủ cũng không có cho Inter Milan quá cơ hội tốt. Tuy rằng ở mở màn sau, Inter Milan sút goal số lần trên vẫn duy trì dẫn trước, nhưng chân chính có thể uy hiếp đến cả sĩ bảo vệ không thành suốt gôn số lần nhưng không nhiều. Bất kể là cờ rẽp phổ đánh đầu, ý gia Khimovics sút sệt vẫn là sở tạn cổ vì phía bên ngoài phát áo, đều lần lượt sát môn mà ra. Mà Diêu Phương diện chỉ có mùa nạ chuyển xa phát động một lần phản kích đối với Inter Milan không thành tạo thành nhất định uy hiếp. Bên sân cạp kẹo lô đối với cảnh tượng như vậy đúng là không có cái gì đặc thù biểu thị, chỉ là hai tay hoàn ngực đứng ở nơi đó nhìn. Ngược lại là Mancini ở đây một bên vẫn liền không yên tĩnh quá, đi qua đi lại, lại nhải. "Chơi ạ, hắn chẳng lẽ không biết thi đấu vừa mới bắt đầu ạ?" Rất nhiều người đều cho rằng, làm huấn luyện viên đụng với mọ di ở tỉ này, một loại hùng hồn ông chủ là ở hạnh phúc có điều sự tình. Nhưng chỉ có chân chính đảm nhiệm qua Inter Milan huấn luyện viên trưởng vị trí này, người mới sẽ biết mọ gì ở tỉ ở trên chuyển nhượng thị trường càng hùng hồn. Trên người bọn họ gánh vác gáp lực lại càng lớn. Liên nắm Mancini tới nói đi, hiện ở giải đấu bên trong có thể cùng Inter Milan phân cao thấp đội bóng đã không có mấy chi vì lẽ đó ở mùa giải trước bắt được một cái Juventus bị chụp đi quán quân sau khi, họ gì ở tỷ liền bắt đầu ước mơ châu Âu sân bóng, vì lẽ đó tại đây cái mùa hè hắn liên tục đảo đến rồi Iza Himovic, vậy dạ chờ đại tướng chính là vì tăng cường đội bóng ở châu Âu trên sân thi đấu lực cạnh tranh. Bởi vậy, cứ việc thi đấu mới tiến hành rồi gần 10 phút, cảm nhận được gáp lực Mancini cũng đã không nhịn được đến đối với trên sân các cầu thủ tiến hành chỉ huy. Không ít người phê bình Thiếu soái Mancini trường thi năng lực chỉ huy có vấn đề, điểm ấy tạm thời còn không biết đáp án, thế nhưng nói riêng về trưởng thi chỉ huy tính tích cực, ta nghĩ là không ai có thể chức trách vị này Thiếu soái. Thường thường ở đây một bên cơ tay múa chân hắn có lẽ sẽ so với trên sân hai vị thủ môn lượng vận động lớn hơn một chút. Có điều cũng không liên quan, người ta là từ cầu thủ lui ra đến, thân thể bổng lắm. Trở lại trên sân bóng, Mộ Na hiện tại cũng đang suy nghĩ nên muốn cái cách gì đến tăng cường đội bóng thế tiến công đây. Cạm Kẹo Lồ tuyên bố đội hình ra sân sau khi, Mộ cũng đã biết hắn cuộc tranh tài này chiến thuật tư tưởng, vậy thì là phòng thủ phản công. Bên trái vệ lên năng lực phòng ngự càng cao hơn chỉ vụ chỉ là một điểm chứng minh, mà dùng tốc độ càng nhanh hơn dỗ bị nổ thay thế được Beckham vị trí cũng chính là tăng cường phản kích tốc độ. Liền ngay cả nhất quán yêu thích ở cánh phải, xuyên hành lang, Zaha cũng bị cạp kéo lộ hạn chế tiến lên kiến tạo số lần. Vì lẽ đó ngày hôm nay rất nhiều lúc, khả năng trước sân phải giự vào Mona, Robinho, Van cùng Joe bốn người đến giành chính quyền đương nhiên, điều kiện cho phép tình huống, vẫn sẽ có một ít đội hưu tiến lên chống đỡ bọn họ. Mà Inter Milan phương diện, bên trong hậu trường, ngoại trừ tuổi tác lệch đại lao tướng Figo bên ngoài, những người khác đều có không sai phòng thủ cùng chạy năng lực. Vì lẽ đó rất nhiều lúc bọn họ có 6 đến 7 tên cầu thủ tham dự phòng thủ. Mặc dù nói tấn công cầu thủ chiếm cứ nhất định nhất định, thế nhưng muốn ở hầu như lần cho bọn họ phòng thủ nhân số bên trong đạt được ưu thế, vẫn phải là tốn không ít công phu ít nhất mồ nạ cùng các đồng đội hiện tại liền tạm thời còn không nghĩ tới sẽ xé rách Inter Milan hàng phòng thủ biện pháp. Cùng lúc đó, Inter Milan ở đối với Rio hàng phòng thủ tham dò cũng đã có điểm kết quả. Figo làm đã từng gã là các cổ trọng yếu một thành viên, đối với Rio tự nhiên vẫn có một điểm hiểu rõ. Cứ việc hiện tại Diêu đội hình so với Figo lúc đã có nhất định biến hóa, nhưng huấn luyện viên có thể không thay đổi. Cái gọi là làm bằng sắt doanh trại, nước chảy minh. Nếu như binh Pháp không làm sao biến hóa, chỉ là thay đổi binh sĩ có lẽ sẽ có thực lực biến hóa, nhưng nhưng sẽ không có gió cách biến hóa. Figo liền lấy ra điểm này. Có thể nói người Bồ Đào Nha đang bị thanh tẩy sau khi rời đi, đối với Diêu vẫn luôn có cừu hận đặc biệt là Floro Gentino, cái này đường đường Diêu câu lạc bộ chủ tịch ở trong mắt Figo quả thực chính là một cái bộ tình bằng nghĩa, phù lòng hắn. Lúc trước đem hắn từ Barcelona đảo tới được thời điểm, là lời thề son sắt, lời chốt lưới đầu môi. Ở chính mình trạng thái có chừa thời điểm, lập tức thái độ liền phát sinh ra biến hóa. Đối với cả kéo Lô đem hắn đặt ở trên ghế dự bị hoàn toàn không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Thậm chí ở chính mình biểu thị muốn lúc rời đi, Jorgentino cũng chỉ là làm một fan tính chất tượng trưng giữ lại, sau đó liền giả mù sa mưa biểu thị, nếu như mình có lựa chọn tốt hơn, có thể rời đi. Không phải là không nỡ đảo cái kia mấy triệu một năm lương một năm à? Ngày hôm nay ta liền muốn để ngươi xem một chút, ta đến cùng có đáng giá hay không cái này lương một năm, ta muốn để ngươi vì chính mình cử động mà hối hận ba. Figo liếc nhìn một chút sân bóng mỉ ạt VIP khách, bởi vì hắn biết Jorgentino chính ngồi ở đó trong đó ở thi đấu tiến hành rồi gần nửa giờ thời điểm. Figo được một lần biểu hiện cơ hội. Gần nhất 2 năm quật khởi mạnh mẽ mới cồn ở cánh phải xuyên vào kiến tạo, ở liên tục đánh hai cái hai quá một sau khi, Mã Cồn lại sẽ bóng chuyển cho Figo. Mà lúc này, chỉ vụ cũng đúng lúc phòng thủ tới đối với tên này đã năm gần 35 trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chỉ vụ cũng không có game nên đầy đủ coi trọng. Theo người Romania, Real Madrid chính là trên thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ. Đúng, không có một trong. Cái này cũng là rất nhiều bóng đá vận động viên ý nghĩ trong lòng, vì lẽ đó rất ít người có thể từ chối Diêu Triệu Hoán. Figo đã từng là nền vĩ đại nhất câu lạc bộ một thành viên, có điều sau đó hắn bị từ bỏ. Như vậy cũng là chứng minh thực lực của hắn đã không còn phù hợp này chi vĩ đại nhất câu lạc bộ một thành viên mà chỉ vụ chính mình nhưng là ở phỉ gỗ rời đi cái kia mùa hè gia nhập liên minh diềuêu thực lực của hắn đang đứng ở thời kỳ và son bởi vậy dưới cái nhìn của hắn chính mình đối phó một cái quá khí cầu tình tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì chính đang miên man suy nghĩ chỉ vụ đột nhiên cảm giác được bên cạnh người có một đạo làm bóng người màu đen nhanh chóng xuyên vào là mại ổn mà phỉ gỗ cũng lập tức làm ra truyền bóng động tác quả nhiên không dám cùng ta một chọi một sao chị vụ nghĩ liền chen chân vào chuẩn bị đi chặn lạiỉ gỗ chuyển bóng Thế nhưng Figo sắp tới đem xúc bóng một sát na đột nhiên cổ chân xoay một cái, đem bóng từ chỉ vụ mở ra giữa hai chân nhét quá, sau đó chính mình thì lại từ giữa tuyến vào qua. Đặc Sát xuyên háng qua người ba. Gỗ để cho chỉ vụ chỉ có một đạo tiêu xái bóng lưng cùng với bị xuyên háng xỉ nhục. Samuel là cùng Gỗ từng làm đội hữu, hắn tự nhiên biết cái này người bồ đạo nha lợi hại. Vị này trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngoại trừ có xuất sắc đột phá cùng kiến tạo năng lực bên ngoài, chính mình đạt được năng lực cũng là không thể khinh thường. Vậy vậy, Samuel chỉ có thể đem cờ rện cổ giao cái đối hữu, chính mình bọc lót đi tới. Thấy đã hấp dẫn Diêu Trung vệ bọc lót, Figo cũng không có lại rình bóng, mà là trực tiếp nâng lên chân phải chuyển vào trong. Tuy rằng không biết Figo này bóng có phải là giá độc tác, thế nhưng Samu En vẫn là chỉ có thể đưa chân nhưng ngăn cản, có điều hắn vẫn là để lại một cái tâm nhãn chuẩn bị phòng ngự Figo chủ bóng. Figo xác thực chuyền vào trong, nhưng cũng không phải ở Samu En chặn lại con đường trên, mà là từ Samu En phía sau chuyển vào vùng cấm. Bởi Figo chuyền bóng thời cơ phi thường thỏa đáng, vì lẽ đó căn bản không có cho Diêu hàng hậu vệ tiến hành đổi vị thời gian. Cả nạ vặn rồ lúc này vừa vận chạy ở Inter Milan hai vị trung phong chung gian mà da cũng chỉ là vừa bổ tiến vào vùng cấm, thậm chí còn không thể dán lên tối tới gần hắn ít ra thân thể. Vì gỗ này bóng đường vòng cũng có chút lớn, cả nạ vạ dò đưa chân không thể đá đến, nhưng đến phía sau thời điểm, ít ra cũng có chút chạy qua đầu. Từ Inter Milan lãng phí. Giữa lúc ESPN bình luận viên ở tiết hận Inter Milan bỏ qua một lần cơ hội tốt thời điểm, nhưng xuất hiện tình cảnh quái quỷ đã chạy quá mức ý ra Himovic, đáy giày vật liệu nhất định cùng mặt lốp xe như thế, mạnh mẽ đến rồi xe thắng góc, sau đó chân trái chống đỡ, đến rồi cái xoạc lưỡi người, xoay người lại dùng chân phải bên trong bàn chân trực tiếp đánh ở quả bóng trên. Làm đại gia còn đang vì ra thì mô ví cái này độ khó cao động tác mà thở dài thời điểm đón lấy quả bóng không thể tưởng tượng nổi đường vòng cung càng làm cho người ch trận mắt mắt một chỉ thấy quả bóng đang cùng ít ra bên trong ngu bàn chân phát sinh một cái đụng vào sau khi hướng về phía bên phải góc cờ phương hướng bay đi đúng là góc cờ lúc này tất cả mọi người cho rằng ít ra lần này độ khó cao sút gôn động tác chuyện đương nhiên đánh vào ra nhưng mà nếu như tỉ tỉmị quan sát sẽ phát hiện cái này quả bóng trên mang theo mãnh liệt bên trong toàn phương hướng nhất định sẽ phát sinh độ lệch là một người thế giới đỉnh cấp thủ môn casiila có một loại nghề nghiệp cảnh ra tính Hắn không có giống như những người khác ngây ngốc nhìn không trúng quả bóng, mà là bắt đầu hướng bên trái chính mình di động, chuẩn bị cứu thua. Quả nhiên, đại gia rất nhanh liền phát hiện không trúng cái kia lẽ gian nên bay về phía góc cờ quả bóng bắt đầu mang theo mảnh liệt đường vòng cung hướng khung thành góc xa bay đi. Rốt cục, ở vòng qua hết thẻ cầu thủ hậu vệ sau khi, quả bóng bay đến khung thành góc xa cột dọc cùng sà ngang tụ hợp nơi. Macasi Las đã từ lâu phi đánh tới, nhưng này bóng quả thực lại như là tính toán được rồi như thế, vừa vòng qua cả đầu ngón tay, từ giữa chết đánh vào khung thành một bên trên lưới. Làm bóng vào lưới sau khi, mì ạt cũng không có lập tức truyền đến tiếng hoan hô, mà là lặng lẽ một mảnh. Hiển nhiên, mọi người đều bị cái này không thể tưởng tượng nổi ghi bàn sợ rồi. Hugo 3. Izaak Hojovic 3. Bình luận viên thường thường là trong sân bóng phản ứng nhanh nhất một cái, lần này cũng không ngoại lệ. Ngoại bị bình luận viên tỉnh lại Inter Milan các cổ động viên tiếng hoan hô cũng bạo phát ra. ra Izaak Hojovic, một, một cái luôn có thể cho đại gia mang đến kinh hỉ xả thủ 3. Hắn ghi bàn đều là như vậy ngoài ý muốn rồi lại là hợp tình lý. Không, không, không, ta không phải là đang nói 39, hẹn gì tức 39, kết cục mà là đang nói siêu cấp ít ra ghi bàn 3. Mái tóc dài ít ra lúc này, chính hai tay đặt ở chính mình bên hai, hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Mà lúc này, Mỹ ác quốc vương ạ thì lại một mặt thân thờ ngồi ở trên ghế dự bị. Hay là, hắn đã cảm giác được, địa vị của chính mình khó giữ được đi. Chương 671, giúp sĩ si dịu bảo thủ. Chương 671, giúp sĩ si dịu bảo thủ. Nhìn chính đang hưởng thụ Mỹ ác quốc vương giống như đại nội già Himovic, mồ nạ bất đắc dĩ cười khổ một cái. Có vẻ như mỗi lần cùng cái tên này đội bóng chạm mặt, hắn luôn có thể đánh vào một ít không thể tưởng tượng nổi đi bàn làm đời đầu biểu Juventus cùng Diêu thời điểm tranh tài, ý ra Kimovic liền đã từng lợi dụng chiêu bài của hắn tư thế, thiên hạt với đuôi, công phá quá Diêu không thành, lần này hắn lại dùng này một loại độ khó cao siêu cấp đường vòng cung ở mì ạt cho Diêu một cái tính. Cái này thân cao vượt qua một M9 tên to xác, nhưng dù sao có thể làm được một ít liền linh xảo vóc dáng nhỏ cầu thủ đều không thể làm được động tác. Hay là chúng ta có thể xưng người Thụy điện làm một tên, không điển hình tính, trung phong, hắn bây giờ đang đối mặt một ít phổ thông thậm chí là đơn giản, cơ hội lúc biểu hiện giống như vậy, đánh đầu năng lực cũng không xuất chúng, nhưng cũng chính là có thể thường thường đánh vào một ít độ khó cao vi Rất nhiều lúc thậm chí là mấy người nhà không tưởng tượng nổi phương thức cùng động tác. Dáng dốc như vậy ý là Himoovic hay là còn chưa đủ ổn định, nhưng chờ hắn ở đỉnh cấp giải đấu lại rèn luyện mấy năm, bóng phong thành thuộc sau khi khẳng định là cái uy lực 10 phần đạt được cơ khí. Ở sân khách lạc hậu một bóng không tính quá tệ kết quả, vì lẽ đó Diogo các cầu thủ cũng không có loại kia đến thế giới tận thế giống như cảm giác, chỉ là dồn dập ở đoán trận Inter Milan, số chó ngáp phải rồi. Tuyệt đối không nên nói vừa nãy cái kia bóng này không phải cứ chó vận, lại cho ít ra 10 lần cơ hội như vậy, hắn cũng không thể bảo đảm có thể lại đánh ra như vậy bóng. Trên thực tế Rất nhiều siêu phẩm cùng với kinh điển ghi bản đều là như vậy, lại cho những người kia rất nhiều thứ cơ hội, bọn họ cũng không dám hứa chắc có thể làm được. liền như kinh điển là không cách nào phục chế như thế. Inter Milan lợi dụng Ít ra một lần đặc sát suốt gôn gõ mở ra diều không thành, để Inter Milan sân nhà đạt được dẫn trước. Lần này Mancini đều có thể yên tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Quả nhiên, như bình luận viên từng nói, ở cùng sông lại Ít ra tiến hành rồi một lần nhiệt liệt ôm ấp sau khi Mancini rốt cục sửa sang lại ăn mặc ngồi trở lại ghế vấn luyện viên Cảm giác độ vẫn như cũng là ở đây một bên hai tay hòa ngực, chỉ là lông mày của hắn so với vừa nãy rõ ràng chữ một chút. Mộ Na không có nói nói nhiều, cầm đội hưu đá tới bóng liền đặt tại bên trong vòng, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Hiệp 1 còn có 15 phút, nếu như có thể ở hiệp 1 hòa nhau điểm số, hiệp 2 thi đấu, Diêu gặp thật đánh rất nhiều. Mô nạ vào lúc này cũng rõ ràng gia tăng tấn công cường độ. Ở nhân số là hậu, phối hợp khó có thể đánh tới đến tình huống, Mộ Na lựa chọn tăng mạnh cá nhân đột phá. Trên thực tế, luận năng lực cá nhân, Mộ Na mặc dù là ở toàn bộ thế giới giới bóng đá cũng coi như là có tiếng tuổi. Rất nhiều siêu sao ở một trọi một thời điểm, đều là khó có thể bị phòng vệ, mà Mộ nạ cũng là như vậy một loại người. Tuy rằng Mộ nạ bóng phong xem ra rất giản dị, nhưng trên thực tế làm đội bóng cần chủ nghĩa anh hùng cá nhân đến cứu vớt thời điểm, Mộ nạ đều là có thể dũng cảm đứng ra. Chỉ là ở trong tình huống bình thường, Mộ nạ càng hưởng thụ làm một tên giữa sân quan chỉ huy, làm đội bóng hạt nhân, đến điều hành cùng phối hợp đội bóng công phòng thủ chuyển đổi loại cảm giác đó. Càng nghiêng về dùng toàn thể đến cùng đối thủ đối kháng. Và hôm nay loại này, đội bóng toàn thể cũng không chiếm ưu tình huống, cá nhân kia chấp chính là rất trọng yếu. Lại như vừa nãy chính là phỉ gỗ trước tiên cá nhân tia chấp đẹp lẽ đột phá chỉ vụ, sau đó Isa Hemovit lợi dụng năng lực cá nhân đánh vào một cái khó mà tin nổi đi bạn, mới để Inter Milan đạt được dẫn trước. Mỗ Nạ từ bỏ từ Inter Milan dạy đặc trung lộ đột phá ý nghĩ, mà quyết định từ đường biên bắt tay. Vừa vặn, Mỗ Nạ ngày hôm nay vị trí có chút lơ hũ, mà cùng hắn đối âm Inter Milan hậu vệ cánh trái bỡ đỉ sổ có thể nói là Inter Milan thủ phát 11 người, bất kể là tiếng tăm vẫn là thực lực đều trên lệch một cấp bậc cầu thủ. Vì lẽ đó, La Mỗ Nạ hết sức hoạt động đến đường biên thời điểm, người Argentina tai nạn liền giáng lâm. Chỉ thấy Mộ nạ ung dung lợi dụng thân thể tăng tốc độ đột phá bờ Børdiso, sau đó tinh chuẩn đem bóng đưa đến Inter Milan bên trong vùng cấm. Tuy rằng Zoro đem bóng húc bay, nhưng bên sân Inter Milan huấn luyện viên Mancini vẫn là như mày. Hắn lúc trước hiển nhiên không nghĩ tới cả kéo lầu ngày hôm nay gặp sắp xếp ra đội hình như vậy, phải biết gì vãng giêu cánh phải trên căn bản đều là giao cho đột phá năng lực không mạnh Beckham, mặc dù là tỉnh cờ lên sân khấu dễ ẻt, nếu như đối đầu phòng thủ công phu còn không có trở ngại Børdiso đi thời điểm, cũng không đến nỗi chiếm hết thế. Nhưng khi Børdiso đụng với Mộ Na thời điểm, tình huống liền dường như một cái đô vật tuyển thủ cùng một đứa con nít ngồi ở cầu bậc bên hai đầu. Nghiêng về một phía. Đúng, là mô nạ không hề bảo lưu bùng nổ ra hắn năng lực cá nhân thời điểm, ít nhất xem bởi địa số loại này cấp bậc hậu vệ là không cách nào ngăn cản. Kết quả là, mô nạ cực không cho mặt mũi đem Inter Milan canh trái biến thành chính mình hành lang. Muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, qua lại tự do. Vào lúc này, cả bị ạ sổ cùng rẽ nẹt tỉ chỉ có thể thay phiên trợ giúp bọn họ cái kia đáng thương đồng bảo, mới có thể thoáng ức chế mô nạ đột phá. Ma hấp dẫn kèm cặp sau khi, Mona cũng sẽ không nhân hoàn loạn mà mất bóng, mà là sẽ đem bóng chuyển cho vị trí càng tốt hơn đội hưu ở đội bóng điểm số lạc hậu sau khi, cầu thủ của Real Madrid tấn công cũng so với trước tích cực một điểm. Hai tên tiền vệ trụ ý mẹ ở sân cùng gã gỗ thường thường gặp có một người tới đến trung lộ tiếp ứng, mà hai cái một bên vệ bên trong kiến tạo năng lực càng xuất sắc ra Musa cũng sẽ thỉnh thoảng tới trợ giúp Mona. Nếu như vậy, Mona ra bóng đường bộ cũng biến hơn nhiều. Hắn vừa có thể chuyển vào trong cho bên trong vùng cấm thể đạo, cũng có thể chọt khe cho xuyên vào kiến tạo ra mốt còn có thể chuyển về vào ngoài cấm địa cho xếp sau xuyên vào tiền vệ trụ chế tạo tạoút xa cơ hội ở tình huống như vậy inter Milan trước nỗ lực xây dựng cục bộ nhân số ưu thế liền hóa thành hư nào nhìn thấy trên sân tình cảnh Mancini chỉ có thể ở đây một bên là gấp bởi vì lúc trước hắn cũng chưa từng làm cái này chuẩn bị tư tưởng do đó cũng không có chuẩn bị kỹ càng khẩn cấp biện pháp mà hắn trưởng thi năng lực chỉ huy chính như ngoại giới phê bình như vậy xác thực không ra sao có lúc liên quan nói lên hay là còn có thể nghĩ ra một chiêu dựa kế tới một lần ẽ rồng điểm mắt thay đổi người Mà như bây giờ sốt ruột tình huống, đầu óc của hắn liền không thế nào dễ sử dụng. Hắn chỉ có thể cầu khẩn hiệp một thi đấu nhanh lên một chút kết thúc, để hắn ở giữa sân phòng nghỉ ngơi bàn bạc kỹ càng. Phản phất nghe được Mancini cầu khẩn, trọng tài thứ tư rất sớm giơ lên bổ giờ 2 phút nhắn hiệu. Mancini rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, mà ngay tại lúc này, Diou nhưng phát động một lần phản kích. Gago một cái tiêu sái xoạt bóng đoạn rơi xuống sợ tặn cổ vị dưới chân bóng, còn nằm trên đất người Argentina trực tiếp đem bóng đá cho cách đó không xa Imeq ở sân. Imeq ở sân nhìn thấy cánh phải xuyên vào môn liền trực tiếp lên chân chuyền xa đưa qua. Sữa nay đều là mô nạ ở bên trong hậu trường cho các đồng đội đưa ra chuyển xa, lần này đến viên chính hắn tiếp bóng, hắn cũng không có bất kỳ khó chịu nào ứng. Nhớ lúc đầu, hắn khách mời chung phong đoạn thời gian đó, có thể không ít lợi dụng tốc độ của chính mình nỗ lực tiếp đội hưu phía sau bóng vi bán. Lần này mô nạ cũng thành công lợi dụng tốc độ thoát khỏi vốn là dây dưa ở bên cạnh hắn cảm bị ả sồ, sau đó trước ở bờ đị sổ phòng thủ tới trước rẽ xuống quả bóng. Chỉ là, mô nạ này bóng ta đến tựa hồ có chút lớn, khoảng cách hắn chính mình thân thể có chút xa. Cơ hội. Bờ đị sồ tuy rằng tiếng tăng không lớn, Thế nhưng nếu có thể ở Inter Milan cùng Argentina đội tuyển quốc gia đều chiếm cứ một vị trí, tự nhiên cũng là có chút trình độ. Bất bí thật cấp đoạn thời cơ, nhưng là mỗi một cái cầu thủ hậu vệ lớp phải học. Hiển nhiên, theo Børdiso, Môn Nạ lần này dừng bóng quá đại chính là không thể tốt hơn cắt bóng cơ hội. Nương, bị ngươi quá nhiều lần như vậy, lao tử rốt cục có thể cắt bóng. Bờ Đi Børdiso một mặt hứng phấn, quả đoán, nhằm phía quả bóng. Môn Na thật sự dừng bóng ngừng lớn hơn. Lẽ nào hắn từ mấy năm tới nay kiên trì bền bỉ kiến thức cơ bản cùng cảm giác bóng luyện đều là luyện không sao? Bản kế hở cho đối thủ xưa nay đều là phòng thủ đội viên xuất thân Môn nạ đối phó đối phương cầu thủ hậu vệ biện pháp. Khoảng cách ngắn như vậy ở Môn Na tốc độ trước mặt, căn bản không đủ nhấc lên. Giữa lúc Bở Đỉ Sổ sắp chạm được quả bóng thời điểm, một nhánh chân mũi chân nhấc cất ở trước hắn chọc vào một hồi quả bóng, sau đó cấp tốc cùng hắn sượt qua người. Môn Na một lần đặc sắp người bóng đi qua ba. Lợi dụng Bở Đỉ Sổ chăm chú với bóng cơ hội, Môn nạ hoàn thành rồi một lần người bóng đi qua, thậm chí ngay cả Phạm Quỳ cơ hội đều không có để cho người Argentina. Mị ạt các cổ động viên đối với tình cảnh này nhất định có chút giống như đã từng quen biết, bởi vì vừa nãy Inter Milan cái kia hạt ghi bàn bên trong, Figo trước cũng là ở cánh phải hoàn thành rồi một lần đắc sắc qua người. Như vậy Mộ nạ gặp xem phỉ gỗ vừa nãy như vậy chuyển vào trong sao? Đây là bọc lót tới mạ Tệ Dạ thì cần suy nghĩ vấn đề. Cho tới bên trong vùng cấm địa các tiền đạo, bọn họ muốn làm rất đơn giản, cái kia chính là chuẩn bị cướp điểm. Bởi vì bọn họ tin tưởng, chỉ cần Mộ nạ đồng ý chuyển, liền nhất định có thể đem bóng đưa đến bọn họ đốt. Vóc người so với Mộ Na còn cao lớn hơn mấy phần Mã Tệ Dạ tỷ đối mặt trên Mộ Na thời điểm, có vẻ hơi căng thẳng. Phải biết cái này Italy cao to phòng thủ xưa nay chính là dựa vào hắn dũng mãnh bóng phong cùng với luồng khí thế kia, nhưng lúc này Mộ Na trên khí thế hiển nhiên vượt trên hắn. Bởi vì Mộ Na không có quên cái này để lão đại của chính mình Gazi đang nuốt hận luật cuộc trận chung kết người Italy. Ta muốn vì lá xì dịu báo thủ. Mộ Na quyết định cố gắng nhục nhã một hồi người này. La Mã tệ dạ tị xông lên lúc, Mộ Na không nói hai lời liền vùng lên đùi phải của chính mình. Muốn truyền vào trong, hoặc là giả động tác. Mã tệ dạ thì trong lòng buộc lên nảy dạng một lựa chọn câu nghi vấn. Thế nhưng xuất phát từ phòng thủ theo bản năng hắn vẫn là nâng lên chính mình đẩy giam dự ở mô nạ chuyển bóng con đường chỉ là hắn hiển nhiên không nghĩ tới ngoại trừ những ngày bên ngoài mô nạ còn có một cái khác lựa chọn bộ nạ chân phải cũng không có thu chân hoặc là biến hóa thành chú bóng mà là mạnh mẽ đánh ở quả bóng lệch trái vị trí gai go Mạ tệ Dạ thì trong lòng thầm kêu một tiếng nhưng thời gian đã không cho phép hắn đem dối ra chân thu hồi lại quả bóng trực tiếp từ Mạ tệ Dạ tỷ hai cái chân dài trong lúc đó nhanh chóng trôi qua mang theo mãnh liệt ở ngoài toàn thuấn về inter Millanung thành La đi chương 672 sân khách thế Hòa Trường 672, Sân Khách Thế Hòa. Hù hồn 4. Không thể tin được ba Đến từ Mô Nạ 3. Một mình hắn liền hoàn thành rồi vừa nãy Inter Milan do phỉ gỗ cùng Izahimovic hai người phối hợp mới hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đầu tiên là lấy một cái không thua gì phỉ gỗ đặc sắc người bóng đi qua quá rơi mất đối phương một bên vệ, sau đó lại dùng một cái cùng ít ra cái kia chân suốt gôn như thế đặc sắc đường vòng cùng xuyên thủng Inter Milan không thành. Trước hắn còn thuận tiện mặc vào, đâm qua, mà tệ dạ tỉ cửa nhỏ bị át bên trong số ít cổ động viên Real Madrid cũng bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, Modra ghi bàn trợ giúp bọn họ đội bóng ở hiệp một thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số, đồng thời còn đạt được một cái quý giá sân khách đi bàn. Bên sân Mancini phẫn nộ đá rơi xuống trước người một cái bình nước khoáng. Đội bóng của hắn Suýt chút nữa liền có thể tướng lĩnh trước tiên ưu thế đưa vào hiệp 2, nhưng ở thời khắc cuối cùng bị truy bình, gọi hắn làm sao có thể không phiền một đây. Đúng là một cái khác ghế huấn luyện viên trước cả kéo lột thì lại một mặt diện, tuy nói hắn ngày hôm nay chiến thuật chính là phòng thủ phản công, nhưng thật khi thấy đối phương đè lên chính mình đội bóng đánh Hơn nữa lợi dụng một cái không phải như vậy cơ hội tốt đánh vào một cái ghi bàn tư vị vẫn là không dễ chịu. Nhìn môn sinh đắc ý mồ nạ dựa vào sức một người trợ giúp đội bóng San bằng tỷ số, cảm kéo lổ cũng coi như là xả được cơn giận đồng dạng xả được cơn giận còn có mồ nạ, đội bóng vẫn như thế ở hạ phòng, tấn công không mở ra cục diện tình huống, Hắn cái này đội bóng hạt nhân nhưng là chịu đựng không ít áp lực. Hiện tại đội bóng cùng Inter Milan một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu, mồ nạ cũng coi như là chứng minh giá trị của chính mình. Càng quan trọng chính là, mồ nạ còn nhân cơ hội nhục một hồi mạ tệ dạ tỷ giúp lão đại Caji thủ. Mà tệ dạ thì cái kia vốn là hung hãn trên mặt càng là tràn ngập phẫn nộ. Nếu như có thể hắn thật sự muốn trực tiếp một quyển vùng hướng về môạ cũng may người Italy vẫn chưa hoàn toàn mất đi bình tĩnh nếu không thì hắn liền xui xẻo rồi không sai coi như hắn so với mô nạ cao hơn một điểm nhưng hắn thật muốn cùng mô nạ đánh tới đến rồi nhưng là một điểm phần thắng đều không có đường xem môna bình thường cùng cái ngoan bảo bảo tự nhưng thật muốn đầu thủ hắn có thể không cho hai năm đó đem rẻ sẽ tấu cơn sốc cú đấm ki nhưng là mô thực lực tập trưng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu không bao lâu cho tài liền thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi Từ Mancini cái kia mặt tâm trầm sắc liễm có thể thấy được, Inter Milan cấp cầu thủ ở giữa sân phòng thay đồ bên trong nhất định không quá ngon ăn. Tuy rằng ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số, có thể giêu phòng thay đồ bên trong bầu không khí cũng không tính được công dung. Dù sao ngoại trừ cái kia ghi bàn, giêu ở hiệp 1 nhưng là một điểm ưu thế đều không. Cạm kèo lộ chỉ được, được được động viên nhất phiên đội thành viên, dù sao như vậy bảo thủ cách đá nhưng là rất đau đớn sĩ khí, coi như bắt cuộc tranh tài này, nếu như ảnh hưởng đến sau đó thi đấu trạng thái, nhưng là cái được không đội bù đắp cái mất. Cũng may giêu các cầu thủ cũng không phải mới ra đời người mới. Đối với chiến thuật lý giải cùng thực tiễn năng lực đều là không sai, hơn nữa cũng có thể lý giải huấn luyện viên ý nghĩ. Vì lẽ đó, ở hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Diogo các cầu thủ vẫn như cũng là đấu chí tràn đầy trở lại trên sân bóng. Mộ nạ cùng các đồng đội rõ ràng có thể nhìn thấy Inter Milan các cầu thủ trở lại trên sân lúc biểu cảm trên gương mặt đều không được tự nhiên, hiển nhiên trong bọn họ chẳng nghỉ ngơi lúc đều ai giải bảo. Làm trọng tài thổi lên hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi sau khi, Inter Milan cái kia như nước thủy triều thế tiến công liền trồng hướng về phía Diogo một hiệp. Diogo các cầu thủ hậu vệ rõ ràng cảm giác được so với hiệp 1 càng to lớn hơn áp lực. Có lúc Mộ Na đều không thể không trở lại một hiệp hiệp trợ phòng thủ. Trên người mặc xanh đen số 7 phì gỗ đem Inter Milan giữa sân sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, đang cùng Diogo giữa sân đối kháng lúc không có chút nào chịu thiệt. Hiệp 2 mở màn khoảng 10 phút thời điểm, Figo nhận được cờ dạn tổ chuyền về, đến rồi một cú đại lực xuất xa. Quả bóng chất lượng cực cao, lại bị Casillas thần kỳ đỡ ra. Sau đó phạt góc tranh cướp bên trong, Mộ nạ đem Inter Milan Tháp Hải đằng Mạ Tệ Dạ thì phòng thủ ngân ngoãn, bóng đều không để hắn đụng tới. Mạ Dạ tỷ chỉ có thể nghiến nghiến lợi chạy về phe mình hiệp. Sau đó thi đấu bên trong Inter Milan vẫn như cũng là cơ sẽ không ngừng. Cũng không lâu lắm, ít ra lại đang bên trong vùng cấm nhận được Phỉ gỗ chọt khe bóng hoàn thành rồi một lần khoảng cách gần đánh bản. Nhưng chính như trước nói như vậy, hiện tại ít ra ở một ít phổ thông cơ hội nắm năng lực trên vẫn có khiếm quyết, này chân gần trong gang tấp suất goal liền bởi vì bắn đến quá chính mà bị Casillas bay người chặn ra. Tuy rằng Inter Milan vẫn luôn không có lần thứ 2 tỷ số vượt qua, thế nhưng lão Phỉ gộ ở Inter Milan giữa sân xe chỉ luận kim còn là phi thường đúng chỗ. Điều này cũng không khỏi để trong phòng khách Farlorentino nhớ tới đã từng cái kia người mặc giêu số 10 áo đấu người Bồ Đào ở hiện tại giữa sân tổ chức thuần túy rượi vào Mona một người tình huống. Cách khắc các đồng đội cho sự giúp đỡ của hắn thực sự là có hạn, nếu như Figo còn ở Rio đáng tiếc trên thế giới không có nếu như, Figo hiện tại chính bản thân khoác Inter Milan số 7 áo đấu đảm nhiệm Rio kẻ địch. Hơn nữa là tối có uy hiếp một cái kẻ địch. Mặc dù là ý mẹ ở sần thêm vào gã gỗ chuyện này, đối với kinh nghiệm thêm tuổi trẻ tiền vệ trụ tổ hợp cũng không cách nào ngăn cản được đã tiến vào nghề nghiệp cuộc đời kết thúc người bồ đảo nha. Nhìn thấy tình huống như thế, Mộ lạng yên không một tiếng động lui trở về. Làm vì gỗ lại một lần lợi dụng một cái đơn giản qua người động tác quá rơi mất gã chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp hành động thời điểm, Mộ nhưng từ bên cạnh giật tới. Một cái gọn gàng nhanh chóng soạt bóng từ phía gò trước người sẽ qua, thuận tiện mang đi người bổ đảo nha dưới chân quả bóng. Không có cùng cái này đã từng đội hữu Lao Đại ca có bất kỳ ánh mắt giao lưu, Mộ Na từ trên mặt đất bỏ lên, dẫn theo hai bước bóng, trực tiếp chuyển xa phát động phản kích. Lần này Mộ Na đem bóng đưa đến đội bóng cánh trái. Thật vất vả thu được thủ phát cơ hội cho Robinho ngày hôm nay có thể vẫn luôn không biểu hiện gì cơ hội đây. Vững vàng rẽ xuống đến bóng, Robinho đối đầu đội tuyển quốc đội hữu Cái này mới lên thả xuống trọng chuẩn bị nên tiếp Robinho xung kích. Tuy rằng hiểu rất rõ cái này đội hữu thực lực, nhưng Zoro Bino vẫn như cũng là phi thường tự tin, đối với với thực lực mình một loại tuyệt đối tin nhiệm. Zoro Bino tin chắc, một chọi một thời điểm, có thể xem phòng vệ hắn cũng không có nhiều người ít nhất cái này cùng cái khác vỡ ra giữa hậu vệ cánh như thế công mạnh hơn thủ Mại Cuồn là xem không được hắn. Mại Cuồn không giống với truyền thống tốc độ cùng với linh xảo hình một bên vệ không giống, thân cao sắp tới 1m85 thiết thân thể cường tráng hắn rõ ràng so với Zoro Bino lớn hơn số 1. Hắn đã chuẩn bị kỹ cảng, chỉ cần Zoro Bino bỗng rời đi dưới chân, hắn sẽ dùng chính mình thân thể kẹp lại Zoro Bino thân vị. Hiển nhiên Zobby nhỏ này nhỏ gầy vóc người hoàn toàn không bị Mại Cuồn nhìn ở trong mắt, nhưng mà Zobby nhỏ linh hoạt cùng với dưới chân kỹ thuật cũng đồng dạng không phải Mại Cuồn có. Chỉ thấy Zobby nhỏ thân thể một cái lay động, dưới chân quả bóng nhìn như cũng bị hắn đá hướng về phải một bên, muốn cắt vào bên trong. Mại Cuồn cấp tốc làm ra phản ứng, đem chính mình trọng tâm dời về phía bên trái chính mình chuẩn bị chạm bị. Vậy mà lúc này Zobby nhỏ cổ chân liền dường như chứa đạn hoàng giống như vậy, đột nhiên một cái chuyển hướng đem bóng đâm hướng về phía phía trước, cũng chính là Mại Cuồn bên phải. Mại thân hình cao lớn thế yếu vào lúc này cũng biểu hiện đi ra. Trong tâm quá cao hắn không cách nào ngay đầu tiên đối với Zobi nhỏ làm ra cái dậy. Zobi thành công đột phá. Đến đường biên ngang sau khi, Zobi nô cũng không có lập tức chuyển vào trong, mà là tiếp tục dẫn bóng cắt vào bên trong, mai đến tận hấp dẫn cột đổ ba lót, mới đưa bóng đưa vào vùng tấm đây là một cái giữa bóng cao, Zô không cách nào trực tiếp sút gol, hắn chỉ có thể trước tiên lựa chọn dừng bóng. Chỉ là hắn dừng bóng tư thế có chút khó chịu, dựa vào cánh tay trái chống đỡ mới đưa bóng dỡ xuống bên cạnh. Sau đó Zô trực tiếp một cái đẹp đẽ nối liền động tác, xoay người vô ly. Quả bóng nghe lời từ Inter Milan thủ môn kệ xạ đỉnh đầu bay vào không thành. Sân bóng rỉ ạt rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, lẽ nào bọn họ cũng bị sân nhà lừa chuyển. Đô một tiếng sắc bén tiếng còi vang lên, trọng tài chính chạy hướng về phía ghi bàn sau chuẩn bị chúc mừng rô, ra hiệu hắn. Bóng ném. Trọng tài, vừa nay xúc bóng chính là bờ vai của ta, không phải cánh tay, này bóng nên hữu hiệu. Mới vừa vừa mới chuẩn bị chúc mừng chính mình để 55 cái trang tí hon lit ghi bàn rô vẻ mặt đưa đám giải thích. Không, không, không, ta xem rất rõ ràng, là ngươi có ý thức mượn cánh tay dừng bóng, đây tuyệt đối là một cái bóng ném. Trọng tài chính một mặt nghiêm túc, biểu thị hắn phán phạt lúc công chính mà không cho sửa đổi. Zô cũng biết mình vừa nãy dáng dấp kia sát thực là bóng ném, vì vậy tiếp tục lầm bầm vài câu sau khi chạy về vị trí của chính mình. Ừ, quá đáng tiếc, Zô suýt chút nữa liền đem chính mình duy trì UFFA trang The Only bên trong ghi bản kỷ lục mở rộng một bóng. Đáng tiếc nhìn rõ mọi việc trọng tài nhìn thấy Zô bóng ném, thiết diện vô tư từ chối cái này đi bạn. ESDN cũng đang vì Zô này bóng bị thổi vô hiệu mà thở dài. Trung lập đám người ở khi xem bóng đá không có cảm tình sắt thái, bọn họ liền càng nóng lòng với một ít kỷ lục hoặc là đặc sắc đi bạn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Inter Milan đại nạn không chết sau khi nhưng không có thể hiện ra cái gì hồi phục lại liên tiếp bỏ qua mấy lần cơ hội. Mancini ở thi đấu tiến vào cuối cùng 20 phút thời điểm, cứ đi đội bóng siêu dự bị. Juz. Khi vọng dùng Argentina xạ thủ mỗi lần thay thế bổ sung lên sân khấu sau giống như thần trợ biểu hiện đến cứu vớt đội bóng đáng tiếc, Juu cũng không phải thật sự là thần. Ở cả kéo lộ thẳng thắn hạ lệnh đội bóng bắt đầu phòng thủ sau khi Inter Milan tấn công đã rất khó uy hiếp đến Riou không thành. lão gộ thể năng cũng rốt cục xuất hiện vấn đề, đang đối mặt thân trên có thể rồi rảo gạ gộ thời điểm, hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Mancini chỉ có thể dùng một cái khác giêu khí đem sổ lạ dị thay đổi figo. Hy vọng để người Argentina cũng tới một lần phản vệ chủ cũ đáng tiếc quanh năm an nhàn ghế dự bị sinh hoạt đã để sổ lạ gì mất đi đã từng được gọi là con của thần gió người nối nghiệp loại kia phiu dật, lên sân khấu sau ngoại trừ chạy lung tung một mạch ở ngoài, đối với đội bóng là không hề công hiến. Cuối cùng, làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng có lúc, điểm số vẫn như cũ là 11. Diêu đạt được một hồi sân khách thế hỏa, đồng thời còn mang về một cái quý giá sân khách đi bàn. Chương 673. Võ đã mẹ không sợ rơi Johnny. Chương 673. Võ đã mẹ không sợ rơi ở Mỹ Atzan mang về một hồi thế hỏa. Để Riul ở sân nhà và khách hai hiệp thi đấu bên trong chiếm được tiên cơ. Vào lúc này, phần lớn người đều dựa vào hướng về phía Riul một bên, cho rằng Đường Kim vô địch nhất định có thể sống qua Inter Milan cửa ải này, tiếp tục vệ miệng con đường. Ngoại trừ chống đợi Inter một ít truyền thông cùng các cổ động viên bên ngoài, không có ai chỉ trích cả Béo Lổ cùng ngày bảo thủ chiến thuật. Thậm chí, cùng ở tại Milano Betlsconi môn hạ truyền thông còn cùng tán thưởng bọn họ đã từng chủ soái cả Béo Lổ ở cùng ngày thi đấu đấu trí đấu dũng bên trong toàn thắng tuổi trẻ Mancini. Chứng minh, gương càng già càng cay. Sắt thực, Mancini ở trận đấu kia bên trong nôn nóng cùng với làm đội bóng nằm ở bất lợi cục diện lúc thúc thủ luôn cũng biểu hiện, không một không chứng minh, hắn khoảng cách thế giới danh xoái còn có không ngắn một đoạn lộ trình. Mà cả cái lộ trình cuộc tranh tài ở đây một bên trầm ổn biểu hiện, vừa thể hiện hắn đối với các cầu thủ tin nhiệm, càng chứng minh hắn đối với mình bố trí chi chiến thuật 10 phần tự tin. Một hồi sân khách thế hòa, một cái sân khách đi bàn, giơ ở hiệp 2 trở lại ma bờ sau khi đem ở điểm khởi hai nhờ liền dẫn trước với đối thủ. Có điều, từ Milan trở lại Madrid mùa cùng các đồng đội không dành đi mừng rỡ với trận đó sân khách thế hỏa, bởi vì bọn họ lại muốn nên đón một hồi ngày trượt. Vậy thì là ở cả dơ dần sân bóng tiến hành Madrid cùng thành derby. Làm năm nay mùa hè ở La Liga bên trong chuyện mượn chi ra chỉ đứng sau đội bóng của Real Madrid, Atletico Madrid ở mùa giải mới tiến bộ là hiện ra. Từ trước mấy cái mùa giải trên căn bản không có cái gì lực cạnh tranh, đến đầu mùa giải vọt tới 4 vị trí đầu có hy vọng thu được một cái tư cách tham dự Champions League. Tuy rằng hiện tại thành tích có hạ xuống, nhưng bảo đảm một cái châu Âu sân bóng tư cách vẫn là không có vấn đề gì. Toze cùng Agüero chuyện này đối với cậu bé vàng, tổ hợp cũng thành La Liga trên sàn thi đấu tối làm người nghe tiếng đã sợ mất mặt hàng tiền đạo tổ hợp một trong Tuổi trẻ mà giàu có bước đồng bọn họ, thành trấn hương Atletico Madrid to lớn nhất hy vọng. Sau lưng bọn họ đồng dạng là một đám có thực lực, có đặc điểm các cầu thủ, đội bóng này tuyệt đối là mấy năm gần đây Madrid cùng thành đẹp bị bên trong thực lực mạnh mẽ nhất một nhánh Atletico Madrid ở mùa giải bắt đầu trước, vì kỷ niệm Atletico Madrid câu lạc bộ trước chủ tịch Hưu, hưu kỷ niệm thi đấu, trên, Rio đã từng ung dung chiến thắng bọn họ. Nhưng trải qua hơn một nửa cái mùa giải rèn luyện, này chi Atletico Madrid từ lâu không phải đầu mùa giải cái kia chi đội bóng, bọn họ có quyết tâm cũng có lòng tin có thể ở sân nhà ngăn chặn Diệu. Lại như trước bọn họ nhiều lần ngăn chặn Barca như thế. Cuối tuần, bọn họ ở sân nhà nên đón chính là một nhánh mới vừa từ Italy trở về về ngoại chi sư. Diêu Vô Phá lưới van bởi vì liên tục tác chiến, thân thể không khỏe mà ở nhà nghỉ tay dưỡng, thay thế được vị trí hắn chính là tuổi trẻ xạ thủ Higuin. Malam đã ở đối với Atletico Madrid thi đấu bên trong đánh vào nhiều ghi bản, được sừng, Atletico sát thủ, Ronaldo nhưng vẫn như cũng bị đặt ở trên ghế dự bị. Mặt khác hai cái bị cạo bẫy lỗ, giam lại bế, siêu sao Beckham cùng Cắt Lốt cũng vẫn như cũng không thể xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong. Marcelo cùng Ed phân biệt thay thế được hai người bọn họ vị trí. Dù bị nổ ở Chamdion Lille thủ phát sau khi lần thứ 2 trở lại ghế dự bị. Đúng là đã xác định ở mùa hè cách đội cả sạ nô bị một lần nữa phong tới danh sách lớn bên trong, có thể cả Kẹo Lộn là chuẩn bị cuối cùng ép một hồi cả sạ nô giá trị thượng dư. Cuộc tranh tài này bên trong, sân nhà tác chiến Atletico Madrid biểu hiện hùng hồ giò người, trước khí thế trên hoàn toàn vượt trên Rio. Trong loại tình huống này, Rio vẻ mỏi mệt hiện lộ hết, mùa nạ không thể không một người làm hai người dùng, vừa muốn tiến công lại đến tích cực về phòng thủ. Do vậy, Atletico Madrid vẫn là đánh một trở tay không kịp. Mở màn vẹn vẹn 12 phút, Tô Zét liền tiếp đội hữu chuyền vào trong, Vỗ Li đã thủ, trợ giúp đội bóng đạt được dẫn trước. Vị này ca đơ dần sân bóng Vương Tử rốt cục ở Madrid đẹp bị chiến bên trong chứng minh giá trị của chính mình. Diêu còn không phản ứng lại, ở cái thứ nhất mất bóng sau quá 3 phút, cửa thành liền lại cao thất thủ. Agüero sút goal bên trong cột bắn ra hậu vệ cánh toàn nhi Ateo vào sút bồi đá thủ. Nhưng giữa lúc người Tây Ban Nha cởi áo đấu chuẩn bị chúc mừng thời điểm, trọng tài tiếng còi nhưng vang lên, ra hiệu ghi bàn hiệu, bởi vì ở trước ở vào Việt vị vị trí. Thôi, cao hứng một hồi. Thật buồn chính là, đã cởi, ghi bàn bị thổi vô hiệu. Tuy nào đầu nhưng là hữu hiệu, hiệu, thẻ vàng không đến trốn. Trọng tài cái này phán phạt không thể nghi ngờ cứu vớt Rio, bằng không mở màn 15 phút liền thua 2 bàn thắng, đối với Rio tới nói tuyệt đối là đả kích nặng nghề, mà cuộc tranh tài này cũng vô cùng có khả năng trước thời gian mất đi hồi hộp. Sau đó thi đấu vẫn như cũ như mở màn như vậy đã xác lộ ra, đội chủ nhà Atletico Madrid chiếm cứ nhất định ưu thế, sân khách tắt chiến Rio cũng không có bị động chịu đòn, kéo vẻ vài thân thể ở giữ gìn chính mình giải đấu dê đầu đàn uy nghiêm. Kết quả là, trong sân bóng, một hồi thoải mái tràn trề đối công chiến đấu diễn. Nhưng mà Hai đội xạ thủ môn tựa hồ cũng mất đi suất gol chủ tâm, mai cho đến hiệp một trận đấu kết thúc, điểm số đều không có bị lần thứ hai sửa chữa. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, cả kéo lùi ngoài dự đoán mọi người dùng cả sạ nổ thay đổi đã làm bại bài không thể tả đội chủ rô. Thân thể rõ ràng mập một vòng cả sạ nổ lên sân khấu sau nhưng đạt được kỳ diệu ở cánh trái đột phá liên tục đến vùng cấm sau khi, Italy thiên tài lại lựa chọn chuyển bóng. Điểm này thậm chí ngay cả tiếp bóng Higuaín cũng không nghĩ tới. Người Argentina phản ứng rõ ràng một nhịp, cũng may hắn xuất sắc ý thức, vẫn để cho hắn trước ở đối phương hậu vệ ram trước đem bóng đưa vào Atletico Madrid không thành. Argentina ngôi sao mới giải đấu bàn thắng đầu tiên trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số mà tức sắp rời đi Gio cả sàn cảànổ cũng lập kỳ công cuối cùng điểm số cũng là khóa chặt ở 11 không có lại thay đổi chỉ đạt được một hồi thế hòa diêu ở bảng tổng sắp trên bị 3 ca nhân cơ hội thu nhỏ lại trên lệnh, dẫn trước yếu thế vẹn vẹn vì là một phân mô nạ ở trận này Madrid đẹp bị chiến bên trong biểu hiện không thể bảo là không tích cực thế nhưng là khuyết thiếu điểm sáng xem ra mặc dù là mô nạ như vậy quái vật cũng sẽ có lúc mệt mỏi A có lúc vậy cũng không chỉ là gặp biểu hiện ở trên thân thể ở trận này Madrid đẹp bị bên trong mô nạ thể năng không có bất cứ vấn đề gì Hắn chạy khoảng cách vẫn như cũng là cả chảng chi quan, nhưng hắn nhưng không cách nào phòng ngừa trong lòng một loại lệ bại. Thế tử cho sinh, Mộ Na không thể không đem càng nhiều tâm tư phóng tới gia đình phương diện, liên tục tác chiến hiển nhiên để hắn có chút lực bất tòng tâm. Ngoại trừ thi đấu chính là chăm sóc gia đình, Mộ nạ sinh hoạt phong phú mà giàu có quy luật, nhưng mà có lúc quá quy luật sinh hoạt sẽ mất đi cảm xúc mãnh liệt. Không ít nam nhân liền sẽ chọn ở tình huống như vậy ra đi tìm một ít cảm xúc mãnh liệt. Cũng may Mộ Na cũng không có làm như thế, chỉ là hắn cũng đến tìm một ít chuyện vui lòng một chút. Mang theo tử giấy lễ là rất không có cảm giác cá toàn, vì lẽ đó Mộ Na ngoại trừ thi đấu bên ngoài Trên căn bản là không thể thời gian dài rời nhà hoặc là đi quá địa phương xa kết quả là mỗiạ nhiều lắm cũng chỉ có thể gần đây tìm trụ ở một cái khu biệt thự zonano giao giao tâm trên thực tế zonao mấy ngày này cũng rất không hài lòng vốn là ở trên giữa cuối mùa giải quả thực thời điểm hắn cùng van tạo thành song nhi tổ hợp đã cọ sát ra đúng lửa thành công để đối thủ nghe tiếng đã sợ mất mật zonano làm sao biết vẹn vẹn bởi vì kỳ nghỉ mùa đông mấy lần xuất ngoại tầm an liền lại để cho dần dần đối với mình có đổi mới cạ kéoo lộ triệt để từ bỏ chính mình Liên nắm lấy chàng Madrid đẹp bị tới nói đi, đội bóng vừa ở trang Dion bên trong cùng Inter Milan tiến hành rồi khổ chiến, cần thay phiên tình huống. Cạm kéo Lộ tình nguyện trên ngôi sao mới Higuaín cùng với Valverde, cũng không muốn để hắn cái này đội bên trong đá với Atletico Madrid số bàn thắng nhiều nhất người lên sân khấu. Nay tụi hồ báo trước, Ronaldo ở Cạm kéo Lộ thủ hạ đã rất khó tìm đến lối thoát. Hai cái mang tâm sự riêng nam nhân, ngay ở Ronaldo trong nhà phẩm rượu vàng, lẫn nhau giao tâm. Nghe xong Ronaldo hoán dẫn, Mộ Na cũng bỗng nhiên phát hiện, chính mình khoảng thời gian này đối với này mấy cái quan hệ không đội hữu quan tâm tựa có hơi không đủ. Cho tới nay phi thường chăm sóc chính mình hai vị lao đại Cazona đâu cùng Casillas cũng đã cùng huấn luyện viên làm loạn tung lên, bị đông lạnh. Cùng mình quan hệ không thể, vẫn là quan rộng rãi rồ bị nổ cũng ở lấy chuyển nhượng ý hiếp câu lạc bộ. Từng có lúc, làm đội bóng sống lưng, vỏ ra Dibu, đã hướng đi sụp đổ biên giới đồng dạng, cùng mình cũng huynh cũng bạn bè bè phàm cũng mất đi cả cái lỗ tín nhiệm. Hơn nữa đã lần lượt rời đi phỉ gỗ cùng Zidane, lúc trước chính mình vừa gia nhập liên minh diều thời kỳ đội bóng mấy đại siêu sao đều từ từ biên giới hóa. Để mộ nạ không khỏi không cảm khái một cảnh còn người mất, đồng thời Mộ Nạ cũng lần thứ hai cảm nhận được Diêu cái này câu lạc bộ khuyết thiếu ân tình vị đặc điểm đương nhiên, Mộ Nạ mặc dù có chút dao động, thế nhưng thân là cầu thủ của Diêu Madrid cùng với Ronaldo do hữu, hắn tự nhiên hay là muốn cố gắng khuyên lơn một fan Zona Ronaldo cái này lao đại ca. Mộ Nạ kỳ thực là cái không quen luôn từ người, hắn đối với Ronaldo đơn giản chính là chọn dùng một chút cổ vũ cùng khích lệ phương thức. Zona Ronaldo nghe xong Mộ Nạ khuyên lơn sau khi, bất đắc dĩ cười khổ một cái, nháy nhực một hấp trong chén rượu. Trơ rượu dưới hầu sau khi, hắn mới chậm rì rì nói rằng, "Mộ ta đã là 30 tuổi người, ở cả cuộc đời tới nói, này hay là vẫn tính tuổi trẻ." Nhưng ở cầu thủ động viên nghề nghiệp cuộc đời bên trong nhưng xem như là một cái ranh giới. Bất luận ta cố gắng thế nào, cũng không cách nào ngăn cản trạng thái trượt. Ta trạng thái không tốt thời điểm, mọi người đều gặp nắm cuộc sống riêng của ta nói sự. Đúng, ta không phủ nhận đây là một cái nguyên nhân. Nhưng ta lúc còn trẻ, ta một cái mùa giải tiến vào 30 mấy bóng thời điểm, ta tiêu vào nhỉ tất lúc thời gian cũng sẽ không so với hiện tại thiếu. Vẫn là câu nói kia, ta đã 30 tuổi, là một người cầu thủ, ta nên nắm giải thưởng đều nặng quá. Mà cuộc đời của ta nhưng còn chỉ là mới vừa tiến vào đặc sắc thời điểm, ta nghĩ cố gắng đá bóng nhưng sẽ có một ngày ta muốn rời khỏi nghề nghiệp bóng đá, ta càng muốn cố gắng hưởng thụ sinh hoạt. Nếu như ta nhớ không lầm, Mộ Na ngươi cũng là đến từ khu dân nghèo đi. Ronaldo ánh mắt mê ly nói rồi mấy câu nói sau khi đột nhiên vứt ra vấn đề này. Mộ Na gật gật đầu. Đối với cái này, hắn cũng không kiêng kỵ, trước đây cũng không phải hắn sai. Ngược lại, hắn dự vào chính mình nỗ lực trải qua hiện tại loại này giàu có sinh hoạt, hoàn toàn có thể viết thành một bộ dốc lòng tiểu thuyết. Vì lẽ đó hắn đối với với mình quá khứ khu dân nghèo sinh hoạt cũng không có cái gì khó lấy mà miệng. Khu dân nghèo sinh hoạt ta cũng không muốn đi hồi tưởng. Vào lúc ấy là muốn cái gì không có gì. Ta nhớ rõ, lúc trước ta bởi vì không trả nổi tiền xe mà không thể tiến vào phở làm mèn, cổ đội đá bóng. Ngươi nhất định không hiểu cảm giác này. Zonano bắt đầu hồi ước chuyện cũ, nhưng mà hắn lại bị một nạ cắt đứt. Không không không, ta hiểu. Ta cũng từng bởi vì một jin tiền xe mà chưa có thể đi vào có gìn thị ẩn, vào lúc ấy ta thậm chí suýt chút nữa từ bỏ bóng đá. Mỗ nạ tràn đầy cảm xúc xen vào nói. Vào lúc này, hai người đàn ông Tỉnh táo Nhung nhớ nhìn đối phương một chút. Như vậy tương đồng trải qua để quan hệ của hai người lại tiến một bước. Ha, ha ta cùng ngươi không giống nhau ư nay liền chưa hề nghĩ tới từ bỏ bóng đá bởi vì vào lúc ấy bóng đá chính là ta đường ra duy nhất vào lúc ấy ta tin tưởng mình có thể hơn nữa nhất định có thể đi thật bóng đá con đường này hơn nữa ta vào lúc ấy liền xin thể tương lai ta nhất định phải kiếm bộ tiền phải có chính mình xe hàng hiệu bất cứ lúc nào suy nghĩ đi bất kỳ địa phương nào làm bất kỳ chính mình chuyện muốn làm hiện tại những này ta đều làm được ta làm sao có thể không đi cố gắng hưởng thụ đây nói tới chỗ này zona đô nhẹ nhàng nhấp một miếng trong chén rượu vang một mặt xe sơ hình hiển nhiên đối với loại này xa hoa đổi truy sinh hoạt rất là hưởng thụ Nếu ngươi đều nói ngươi chưa từng có nghĩ tới từ bỏ bóng đá, như vậy ngươi bây giờ làm cái gì không tiếp tục kiên trì đây? Cạm Kẹo Lổ huấn luyện viên quen thuộc ngươi nên cũng hiểu rõ, hắn là sẽ không không nhìn người khác nỗ lực. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra, đội bóng chủ lực xạ thủ vẫn là ngươi. Mỗ nạ không muốn xem cái này, lão đại ca kiêm bạn tốt liền như thế đọa hạ xuống, tiếp tục khuyên giải nói. Chính là bởi vì hiểu rõ Cạm kéo Lổ, ta mới không muốn lại uổng phí thời gian. Ta trước đoạn thời gian đó giảm béo chẳng lẽ còn không tính nỗ lực sao? Kết quả, kết quả thế nào? Kết quả lão tử đi một chuyến nghỉ nỗ lực liền toàn hắn mẹ uổng phí ba. Ta có thể nỗ lực luyện Ta có thể khống chế thể trọng, nhưng ai cũng không thể ngăn cản ta đi nghỉ thật luôn, đi quán ba thả lỏng. Mỗi người đều có cuộc sống mình phương thức, mà những này chính là cuộc sống của ta, ta thả lỏng phương thức. Ronaldo không cam lòng nói rằng, nạ có thể từ Ronaldo trong lời nói nhìn ra, hắn cũng không phải là thật sự muốn từ bỏ cái gì, hay là chỉ có thể nói, lấy Ronaldo tính cách cũng cảm quẻo lụp như vậy thiết xoái là khó có thể ở chung. Cuối cùng, nguyên bản là nằm ở tân hôn cái này hạnh phúc lại buồn phiền thời kỳ tìm đến bằng hữu nói hết Mona, trái lại biến thành khuyên người đáng tiếc, Mona khuyên lơn cũng không có đưa đến lý tưởng kết quả. Ronaldo tự hồ quyết định liền như thế vỏ đã mẹ không sợ rơi. Ít nhất ở Rio là như vậy. Chương 674. Trò hay liền đại. Chương 674. Trò hay liền đại. Sử dụng một câu trên TV thường dùng lời nói, trò hay liên đại, đặc sắc không ngừng. Rio khoảng thời gian này thi đấu cũng là trò hay liên chàng đánh xong Inter, muốn đánh cùng Atletico Madrid trong lúc đó đại đồng thành derby, đánh xong đại đồng thành derby, lại muốn lên đón cùng thành tiểu huynh đệ Getafe, đánh xong tiểu cùng thành derby, lại phải tiếp tục chiến Inter. Mà chiến xong Inter, Gio lại muốn chiến 3K, tiến hành quốc gia derby. Khoảng thời gian này đáng cổ động viên Real Madrid xem như là mở mang tầm mắt, nhưng đối với mộ nạ cùng hắn các đồng đội tới nói, nhưng là cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Sật trợ dẫn dắt Geta phê đội cũng cùng Madrid mặt khác một nhánh đội bóng Atletico Madrid như thế, ở mùa giải này xuất hiện đại bay lên. Ở xếp hạng trên vẹn vẹn lạc hậu với Atletico Madrid, cứ có hy vọng thăng cấp mùa giải sau ở Europa Càng quan trọng chính là, ở tại bọn hắn cùng giao hiệp một thi đấu bên trong, bọn họ thực tại để giêu lung túng một hồi. Trận đấu kia cũng là cảm kẹo lổ trong mắt, ở đại bại cho rẻ cỡ tỷ vô trước, chính mình dạy học giêu tới nay khó coi nhất một hồi thất bại. Lần này Sartre dẫn dắt đội bóng trở lại Betmaber đối mặt chủ cũ, hiển nhiên là sẽ không bỏ qua cái này, thừa dịp cháy nhà hối của cơ hội. Trên thực tế, bọn họ cũng xác thực cho Rio mang đến phi thức, ở trọng tài chính tối hướng về toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, điểm số khóa chặt ở 11. Geta phê ngẩn đầu từ Betmaber mang đi một phân. Đồng thời vô cùng có khả năng trở thành mùa giải này là Liga duy nhất một nhánh Rio chưa từng chiến thắng qua đội bóng. Giữa lúc mùa nạ cùng các đồng đội chuẩn bị phiền muộn tiếp thu ở bảng tổng sắp trên bị vượt qua kết quả lúc, dù ảnh sở tạ đi ủm nhưng truyền đến tin tức tốt ở giải đấu người thứ 2 cùng người thứ 3. Barcelona sân khách khiêu chiến Sevilla đội thi đấu bên trong, Sevilla thành công hãn vệ sân nhà tôn nghiêm, đem Barcelona đánh rơi dưới ngựa, nhân cơ hội thu nhỏ lại cùng trước hai tên trên lệnh đồng dạng bởi vì như thế, rêu không chỉ có không bị vượt lại, trái lại nhân cơ hội kéo dài một phần. Tướng linh trước tiên với Barcelona điểm mở rộng đến 2 phần. Kỳ thực, bị Dê phê đội bức hòa cũng là có nguyên nhân, bởi vì cạm kéo lộ ở trận đấu tiêu bên trong đông lạnh hơn nửa chủ lực, nguyên nhân chính là tuần này muốn nên đón cùng Inter Milan Tram đi cuộc chiến sinh tử. Mà ở tuần này, Cảm dẹo lỗ cũng phái ra tu sửa thật chủ lực môn nên chiến đường sang mà đến Inter Milan đối với cuộc tranh tài này cũng là nhất định muốn lấy được. Mancini ở cuối tuần trước cho cầu thủ chủ lực môn thay phiên nghỉ cơ hội, thậm chí trả giá kết thúc giải đấu liên tục bất bại đánh đổi. Mancini rất rõ ràng giải đấu cùng Champions League trong lúc đó cái kia là chủ yếu, cái nào là thứ yếu ở Champions League bên trong tiến thêm một bước, có thể so với giải đấu đến cái bao nhiêu thắng liên tiếp, bao nhiêu trang bất bại nhưng là làm fan bóng đá cùng câu lạc bộ cao tầng thỏa mãn nhiều lắm. Các cổ động viên thì lại đang chờ đợi một hồi so với hai đội hiệp một giao thủ càng thêm đặc sắc thi đấu. Trên thực tế Cuộc tranh tài này cũng sát thực rất, đặc sắc, nhưng nó cũng không chỉ là ở trên sàn thi đấu mà tôi, cùng sân khách cuộc chiến so với trở lại sân nhà sau khi, Cặp kéo lộ đội bóng rõ ràng chủ động rất nhiều. Nay không chỉ có riêng chính là lấy lòng sân nhà cổ độc viên, mà là Cặp kéo lộ rất rõ ràng, chỉ là phòng thủ, là không cách nào ngăn cản Inter Milan ở địa bàn của chính mình hà tất e ngại đối thủ. Lẽ nào Diêu thực lực gặp không sánh được đường đội bóng? Hiển nhiên không phải, như vậy ở Betmaber, Diêu tướng sĩ có lý do gì tiếp tục bảo thủ đây? Nhìn chủ lực của giêu Madrid đội 3, thủ môn, một Casillas, hậu vệ Mốt, 5 Cagna và dổ, 18 en, giữa sân, 16 gồ, 19 à, nổ, 23 đạo, 7 dổ, 17 dù dù. Tại đây dạng một hồi trọng yếu thi đấu bên trong, Cạm Kẹo Lộ vẫn là lựa chọn để cắt lốt cùng Beckham bỏ lệnh cấm trở lại. Hiển nhiên, hắn rõ ràng, đội bóng cần Beckham đá phạt cùng Cắt Lốt cánh trái kiến tạo. Giữa sân phương diện, Robino tiếp tục ở cánh trái hoạt động, mà trung lộ thì lại do Gago cùng Nạ hai người trẻ tuổi hợp tác. Làm đội bóng giữa sân hạt nhân, Mona hiển nhiên sẽ không quá nhiều quan tâm phòng thủ. Như vậy ngày hôm nay thuần tiền vệ trụ cũng chỉ có gã gò một người. Cạm Kẹo Lỗ hy vọng lợi dụng tuổi trẻ gã gò chạy năng lực, cố gắng đảo loạn một hồi Inter Milan giữa sân tổ chức. Mà Modana cùng Beckham cũng có thể thỉnh thoảng đối với gã gò cung cấp một ít trợ rút. Tiếp tục bị Đông lạnh chỉ có Ronaldo, điều này cũng cùng bản thân hắn thái độ có quan hệ. Bị Đông lạnh hắn cũng không có xem cắt lốt cùng Beckham hai người như thế tích cực dùng hành động chứng minh chính mình vẫn cứ thích hợp vị trí chủ lực đương nhiên, Cạm kéo Lỗ cũng kiên định cho rằng, có dâu cùng chuyện này đối với Champions League cấp xạ thủ hàng tiền đạo tổ hợp, đã đủ mạnh mà Inter Milan đội hình cùng trên một cuộc tranh tài so với chỉ có một vị trí làm ra điều chỉnh, vậy thì là người nước Pháp D'Ambrott thay thế có thương tích tại người cảm bị Aso. Trên hàng tiền đạo, Mancini cũng giống như Cặm Kẹo Lộ kiên trì đem không nghe lời Adriano tiếp tục đặt ở trên ghế dự bị. Sự thực chứng minh Cặm Kẹo Lộ ngày hôm nay bộ này đội hình thành công chỗ, bởi vì Van thêm Temzo hàng tiền đạo tổ hợp ở mờ màn vẹn vẹn 10 phút thời điểm liền thu được hiệu quả. Gago ở hậu trường cắt bóng sau cho Mônna, Mônna đối mặt sở tặn cổ vi ngay tại chỗ phản cướp, đem bóng phân đến cánh phải. Cánh phải Beckham không có dừng bóng, trực tiếp bày ra bảng hiệu tư thế Chân phải ung dung ở quả bóng dưới đáy xe qua, quả bóng liền nghe lời vẽ ra một đạo cầu vòng giống như đường vòng cung duyên dáng bay về phía đối phương một hiệp. Van Thị ở phía sau mạ tệ dạ thì, dùng bắp đuổi tháo xuống bóng. Giữa lúc mạ tệ dạ tỷ căng thẳng phòng bị Van động tác kế tiếp thời điểm, người Hà Lan không đợi quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp dùng má ngoài vậy một cái, quả bóng liền nghe lời lại đây có đổ bạo đỉnh đầu, bay vào Inter Milan vùng cấm. Dỗ từ lâu tâm linh thần hội xuyên phản Việt vị thành công. Nhận được quả bóng muốn làm rất đơn giản, thoáng giảm tốc độ, đối mặt tấn công kệ xạ ung dung bóng góc xa bên trong ma Bơ Vương tử ba. Đây là Zhou ở trang Tionlit trên đệ 55 cái đi bàn, hắn lại một lần nữa đem chính mình ở USF trang Tionlit người trung gian nắm ghi bản kỷ lục mở rộng một bóng, đồng thời cũng trợ giúp đội bóng mở ra thắng lợi cánh cửa ba. Cứ việc Zhou trạng thái không phải rất ổn định, nhưng trên danh nghĩa hắn vẫn như cũng là giao cùng ma Bơ Vương tử cùng lãnh tụ. Vì lẽ đó ngoại trừ bình luận viên bên ngoài, các cổ động viên cũng vì Zhou ghi bàn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Mà Zhou cái kia hôn môi nhận động tác cũng lần thứ hai ở Betma diễn, điều này cũng làm cho không ít người nhớ tới Zhou cái kia tràn ngập bá khí tên, chúa nhẫn Bên sân cả Péo Lô cũng không khỏi dùng sức mua múa quả đấm, nhân vì cái này ghi bàn lại một lần nữa chứng minh hắn ngày hôm nay sắp xếp ra đội hình chính xác tính. Chính là bộ lệnh cấm trở lại Beckham chuyền xa phát động lần này phản kích, cũng chính là Van Temzo chuyện này đối với Champions League giải đấu chính thi đấu bên trong ghi bàn nhiều nhất hai đại sạc thủ phối hợp chế tạo cuối cùng sát cơ. Giơ cái này rất sớm ghi bàn hiển nhiên đánh Inter Milan một trở tay không kịp đào thải áp lực để Inter Milan các cầu thủ có một loại cảm giác nguy hiểm. Cứ việc trong đội đội viên cũ Phỉ Gộ cùng rẻ nẹt tỷ đang cố gắng khống chế tiết tấu, nhưng vẫn cứ không cách nào biểu hiện cả nhánh Inter Milan hoảng loạn cùng nóng. Hiển nhiên ở UEFA Champions League trên sàn thi đấu, đã nhiều năm chưa từng chia sẻ quán quân Inter Milan gốc gác là không cách nào cùng đường kim vô địch, cùng với Champions League trong lịch sử 10 quan vương diều so với đồng dạng, dạy học 16 năm, đồng thời dạy học trong lúc chưa bao giờ chia sẻ quá châu Âu thi đấu quán quân Mancini gốc gác hiện nhiên cũng không cách nào cùng nhà vô địch huấn luyện viên Cặp Kẹo lộ so với. Tuy rằng sau 10 phút, Figo phía bên phải đá phạt suýt nữa kiến tạo cơ rẽo tụt được. Nhưng Inter Milan tổng thể uy hiếp trên vẫn là không cách nào cùng đội chủ nhà Inter Milan so với. Lại qua 10 phút, cũng chính là thi đấu tiến hành rồi nửa giờ thời điểm. Diêu lần thứ hai thu được tuyệt vời phân cơ hội tốt đựng dạng, Diêu cũng thu được một lần vùng cấm phía bên phải đá phạt cơ hội. Một tháng qua lần thứ nhất thu được thủ phát vị trí Beckham đứng ở bóng trước, hắn nheo chặt lông mày, dùng chính mình cặp kia thân thúy con ngươi nhìn chằm chằm khung thành cùng với vùng cấm trước tình huống. Cái này đá phạt vị trí có chút lệch, nhưng cũng cũng không phải là hoàn toàn không có suốt gol góc độ, là chuyên bóng còn suất gol. Đáp án chỉ có Beckham biết. Inter Milan thủ môn Kệ xạ chỉ có thể căng thẳng nhìn kỹ đặt tại chấm phạt đền quả bóng, mà Inter Milan các cầu thủ hậu vệ cũng căng thẳng cùng bên người cầu thủ Madrid tranh đoạt mạnh mẽ vị trí. Hai đội đội bên trong đều không thiếu một ít cao nhân, vì lẽ đó bên trong vùng cấm tranh đỉnh là gần như khốc liệt. Rốt cục, Beckham bắt đầu rồi hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng chạy lấy đà. Làm Beckham cái kia đáng giá ngàn vàng đủi phải chạm được quả bóng một sát na, Mộ Na liền có một loại cảm giác, là chuyên bóng. Kết quả là, Mộ nạ bắt đầu đẩy ra vẫn dường như thuốc cao bồi trên da chó bạn kề sát ở bên cạnh hắn Mạ Tệ Dạ Tỷ, hướng phía trước phóng đi đồng dạng, Mạ Tệ Dạ Tỷ cũng tiếp tục mặt rầy lôi, lôi kéo, kéo, kéo sát ở Mộ Na bên người. Hơn nữa miệng cũng không sạch sẽ vứt rác rồi nói. Mộ Na cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ. Tại sao hiền lành lịch sự như gi dằn như vậy, người tốt cũng sẽ không nhịn được ở trên sàn thi đấu trả thù Mã tệ Già tỷ? Bởi vì miệng của người này ba sắt thực rất đáng ghét, hắn không ngừng mà đang tham hỏi mổ nạ trong nhà nữ giới gia thuộc. Hơn nữa tựa hồ sợ mổ nạ nghe không hiểu giống như vậy, cái tên này còn nhiều lần dùng tiếng Italy cùng tiếng Bồ Đào Nha nói. Hay là chúng ta nên cảm tạ cái tên này không biết tiếng Trung, bằng không fan bóng đá Trung Quốc liền muốn nhìn một cái dường như lưu manh bản Italy to con ở trang Tỷ Only trên sàn thi đấu mắng chúng ta Trung Quốc có mắng. Mổ nạ cố nén chính mình lửa giận trong lòng, tăng mạnh trên thân thể độ, vọt tới điểm đến trên chính thoát mạ tệ dạ tỷ lôi kéo, môn nạ cao cao nhảy lên. Cứ việc mạ tệ dạ tỷ cũng đồng thời nhảy lên, đồng thời cố ý đụng phải môn nạ một hồi, nhưng vẫn cứ không thể ngăn cản môn nạ dùng một cái đại lực đánh đầu, đem bóng đập về phía Inter Milan Cung thành. Người theo quả bóng xuống mạng, betmaber trên khán đài bùng nổ ra sơn hô sóng thần giống như tiếng kêu gạo. Ituo O3, Môn nạ, Môn nạ, Môn nạ 3. Đối mặt còn cao hơn hắn ra mấy cm mạ tệ dạ tỷ, vẫn cứ là không cách nào ngăn cản. Hắn là trên sân bóng tuyệt đối khống Sân bóng bầu trời, chính là địa bàn của hắn. Hắn đánh đầu tỷ số mở rộng. 20, chúng ta khoảng cách UEF200 thì onlit tứ kết chỉ có cách xa một bước ba. Sau khi hạ xuống Mộ Nạ cũng không có chạy đi, mà là đứng tại chỗ, bay thẳng đến vừa nãy quay rầy hắn mạ tệ dạ thì gầm lên giận dữ. Hống ba. Dường như sư hống giống như âm thanh, để ngay ở Mộ Nạ trước mặt mạ tệ dạ tỷ màng thai chấn động đến mức miễn cưỡng làm đau. Mộ Nạ cái kia giữ tận vẻ mặt, theo mạ tệ dạ thì chính là một con ma quỷ, không có ai có thể xỉ nhục nhà ta nữ giới. Không có ai ba. Hống xong sau khi, Mộ Nạ lại dùng chỉ có mình và mạ tệ dạ tỷ hai người nghe được âm thanh nói rằng Là mạ tệ dạ thì chuẩn bị phản kích thời điểm, Mộ cũng đã chạy đi, ra nhập đội hữu chúc mừng bên trong. Cái này Italy xấu đại cái làm sao sẽ nhịn được xuống này một hơi? Hắn chỉ có thể ở sau đó thi đấu bên trong tìm kiếm trả thù cơ hội. Mở màn nửa giờ liền ngay cả tiến vào hai bóng, giêu trên giới đều chưa hề nghĩ tới đội bóng gặp đạt được như thế một cái hoàn mỹ bắt đầu. Inter Milan càng bị đánh cho không có tính khí, thậm chí là bên sân Mancini đều lựa chọn trầm mặt, hắn một tay đỡ Benzema bên ghế giáo luyện lều tránh mưa, không có gì để nói nhìn trong sân bóng tình huống. Nhưng vào lúc này, còn có người không hề từ bỏ. Người này chính là bọn họ đội trưởng Geneti. Người Argentina sửa sang lại trên cánh tay mình băng đội trưởng, chạy về phe mình một hiệp, từ khung thành bên trong ôm ra quả bóng, quay về các đồng đội hét lớn, là đàn ông liền cho lão tử lên tinh thần đến, đừng hắn mẹ cùng con chó chết tự đứng, không muốn đá liền con mẹ nó cút xuống cho ta ba. Geneti lời nói mặc dù thô tục, nhưng thực tại rất là đề sĩ khí ít nhất Inter Milan trên sân phần lớn cầu thủ đều một lần nữa lên tinh thần đều là đội viên cũ phỉ gỗ vào lúc này cũng đứng dậy, Geneti sướng chính là mặt đen, phỉ gỗ liền vai chính diện ăn từng cái từng cái cổ vũ các đồng đội, nói cho bọn họ biết, Diêu cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ cần nỗ lực, cuộc tranh tài này vẫn như cũ có thể bắt. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Figo cũng dùng hành động thực tế chứng minh điều này. Trên một cuộc tranh tài ở Mỹ Á, Ime ở sân cùng Gạ Gỗ hai người đều không thể ngăn cản lại Figo, chớ nói chi là, ngày hôm nay lại đa số tình huống chỉ có Gạ Gỗ một người tình huống. Figo liên tục nhiều lần đột phá Gạ Gỗ phòng thủ, ở Diêu trước cửa người chế tạo lần lượt nguy cơ. Nhìn thấy tình huống như thế, mồ nạ vị trí càng ngày càng ở phía sau, chuẩn bị dành cho Gà Gỗ một điểm trợ giúp. Thế nhưng bên sân Cạm Kẹo Lộp nhưng ra hiệu hắn tiếp tục tấn công, ý của hắn là muốn dùng tấn công trực tiếp đem Inter Milan phạt tan. Chỉ là, Cạm Kẹo Lộp hiển nhiên đánh giá thấp phị gỗ trở lại Betmaber sau khi cái tia mảnh liệt báo thủ chi tâm. Năm đó đại biểu Diêu trở lại Nu kèm đá với Barcelona, đối mặt trên khán đài tiếng mắng một mảnh thậm chí là tử vong uy hiếp lúc, người Bồ Đào Nha đều toàn không hề có vẻ sợ hãi, chớ nói chi là ngày hôm nay bầu không khí đối lập ôn hòa Betmaber. Phị gỗ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia, đội bằng nghĩa, Floro to lớn nhất trả thù chính là đào thải đội bóng của hắn tốt nhất là để hắn từ chủ tịch vị trí lui ra đến. Vì lẽ đó ngày hôm nay vị gỗ Phạng bất lại một lần nữa trở lại thời kỳ vàng son, một người một mình đấu đội tuyển Anh toàn bộ hàng hậu vệ thần dũng trận thái. Nếu không là các đồng đội trước sau lãng phí cơ hội, Inter Milan e sợ từ lâu thu nhỏ lại điểm số trên lệch thậm chí là san bằng điểm số. Ngay ở Inter Milan tấn công dần dần có khởi sắc thời điểm, giẫu nhưng lại một lần phá cửa. Mỗ nạ tinh chuẩn quá đội đầu phân cho cánh trái xuyên vào cắt lốt dưới chân. Cắt lốt trực tiếp chân trái đại hành đường, dỗ hai người song, song bọc đánh chỗ vẫn là phía trước dâu cấp được điểm, đáng tiếc hắn sạn bắn quá chính, trực tiếp đá đến kệ xạ trên người. Giữa lúc Inter Milan người vui mừng chính mình tránh được một kiếp thời điểm, lại phát hiện quả bóng trực tiếp đạn hướng phía sau van. Người Hà Lan làm sao sẽ buông tha như vậy cơ hội tốt, trực tiếp đem bóng đánh tiến vào cái hở. Van ma một lần thứ hai xô chảo. Google, bình luận viên cũng lần thứ hai kích động hô lên. Bởi vì nếu như điểm số đến 30, mặc dù là thần đến rồi e sợ cũng không cách nào ngăn cản Diêu Đào thải Inter Milan đáng tiếc đô một tiếng còi, nhưng đánh gãy sân nhà mọi người chúc mừng. Trọng tài biên cái lên cao cờ sĩ chứng minh này bóng ghi bàn vô hiệu vô nhân chất tiệt vị vị, làm sao sẽ vị vị? Ta cùng Zhou rõ ràng ở trên một sợi dây ba, mới vừa vừa mới chuẩn bị chúc mừng chính mình đệ 48 cái trang tí on lit ghi bản văn ở bị cắt đứt sau quay về trọng tài gầm hết lên. Không không không, số 7 suốt gôn thời điểm, ngươi ở vào Việt vị vị trí 3. Trọng tài tao nhã lủi tới an toàn vị trí, quay về van giải thích. Mỗ nạ nhìn văn vẫn cứ có chạy lên đi tranh luận xu thế, lập tức chạy tới ôm lấy người Hà Lan nói rằng, quên đi, dù chúng ta còn có thể có cơ hội. Thấy van bị an vớt đến, trọng tài cái kia mới vừa nhét vào trên túi áo tay lại lấy ra, cũng không có mang theo bất kỳ nhắn hiệu Mộ Na cùng các đồng đội cũng không có quá mức lưu ý trọng tài lần này phán đoán sai, dù sao bọn họ là hai bóng dẫn trước, hơn nữa sân nhà tắc chiến bọn họ chiếm hết ưu thế. Nhưng mà, coi như hiệp một tiếp cận kết thúc thời điểm, ở giơ các cầu thủ xem ra lẽ gian nên thể lực không chống đỡ nổi lão tướng Phỉ Gỗ lại đột nhiên phát lực, trực tiếp dùng một chiêu Phỉ Gỗ khi còn trẻ nhiều lần ở 3K cánh phải sử dụng tốc độ qua người quá rơi mất chuẩn bị không kịp gạt gỗ. Đối mặt bọc lót tới Kana và Dỗ, Phỉ Gỗ lại đột nhiên phanh lại lại. Giữa lúc Kana và hơi lấy chờ Phỉ Gỗ cái kế tiếp đột phá động tác thời điểm, Vì gỗ nhưng lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế mạnh mẽ trực tiếp vung lên đùi phải đánh ở quả bóng trên. Không kịp phản ứng cả nạ vạ rồ chỉ có thể nhìn quả bóng từ bên người bay qua đồng dạng không kịp phản ứng còn có Casillas, khi hắn nhìn thấy quả bóng từ người Tùng bên trong bay đến lại làm ra phản ứng thời điểm, đã không kịp. Quả bóng từ hắn cùng không thành cột dọc trong lúc đó bay vào không thành. Toàn bộ Beck Marble đều rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, bị thủ tướng công phá không thành. Diêu đã vô số lần trải qua như vậy lúng túng tình cảnh, mà các cổ động viên cũng đã thành thói quen nhìn thấy như vậy một loại quay đắng tình cảnh. Di bàn phỉ gỗ cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động. Bởi vì hắn căm hận chỉ là ờtino tối đa cũng chính là lại thêm cái cạ kéo lô ma thôi đối với đám cổ động viên Madrid hắn vẫn là không đành lòng tương tổn vì lẽ đó vì gộ chỉ là cùng các đồng đội tiến hành rồi chúc mừng hoạt động vì cái này bóng không thể nghi ngờ là phi thường can chốt bởi vì không hai cùng 12 là hoàn toàn khác nhau hai cái cục diện 12 sau khi inter Milan chỉ cần lại tiến vào một bóng liền có thể dựa vào sân khách ghi bàn nhiều ưu thế đem diêu đà thải vào lúc này áp lực tựa hồ đếnrêu một bên chương 675 lâu chương 675 lâu Hiệp một thi đấu cuối cùng liền lấy 21 cao trùng, hồi hộp bị kéo dài đến hiệp 2. Giữa sân trong phòng nghỉ ngơi, Cạm Kẹo Lổ cũng không có đối với đội bóng cái kia mất bóng có bất kỳ chắc cứ. Dù sao ai cũng biết, phi gỗ cái kia chân siêu phẩm không phải là nói phòng thủ liền có thể phòng thủ được. Có lúc, trên sân bóng một ít siêu sao bạo phát chính là không thể báo trước nhân tố. Lại như lên sân khấu ít ra cùng trận này gỗ, đều là như vậy. Diêu đụng với trạng thái tốt bọn họ, chỉ có thể nói là điểm lưng đối với đội bóng hiệp một biểu hiện, Cạm Kẹo vẫn tương đối thỏa mãn. Đối với hiệp 2, Cạm Kẹo cũng có không ít bảng rào. Hiệp 1 chúng ta suýt chút nữa liền đánh thành 30, đáng tiếc một cái bóng tốt bị thổi giới mất. Mà đối thủ cái kia ghi bàn cũng xác thực là khó lòng phòng bị. Mặc kệ như thế nào, một hiệp bóng chúng ta vẫn là dẫn trước. Có điều 21 điểm số có thể so với 10 càng không thể giỡn vào, bởi vì một khi chúng ta lại thua một bóng, chúng ta liền muốn đi ở đảo thải biển giới. Vì lẽ đó ta hy vọng mọi người hiệp 2 có thể không ngừng cố gắng, như hiệp 1 như vậy đánh ra khí thế. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng nhìn thấy đại gia nôn nóng biểu hiện. Đối thủ khẳng định cũng sẽ vội vã săn bằng điểm số, mà chúng ta sở hữu lợi thế sân nhà, không nên quá mức bị động. Bét ma sân khách phòng thay đồ bên trong, Mancini cũng đang bận điệu. Tuy rằng Mancini trường thi chỉ huy không được, thế nhưng hắn ở lúc trước làm bài tập cũng khá, mà ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn liền có thể rất tốt đem chính mình làm bài tập tiết lộ cho các cầu thủ. Mà vào lúc này, hắn cũng sẽ cùng trợ thủ của chính mình giao lưu một hồi thông qua hiệp một nghiên cứu phát hiện ra vấn đề, đồng thời làm ra độ công kích biện pháp. Tí như, ngày hôm nay rêu giữa sân sắp xếp ra chính là đơn tiền bệ trụ, như vậy Mancini liền muốn cầu các đội viên nỗ lực tăng mạnh trung lộ thế công Lại so với hiện nay Tiên Diêu cánh trái tấn công khá là sắc bén, Mancini sẽ yêu cầu Marco chạy càng thêm tích cực, ở tuyến tạo sau khi về phòng thủ phải nhanh vân Cho tới đội hình phương diện, hai đội huấn luyện viên rất có hiểu ngầm lựa chọn lấy bất biến ứng và biến. Hiệp 2 thay đổi địa tái chiến, mới vừa mở màn Diêu liền cho Inter Milan hậu trường chế tạo một hồi kinh hồn ở một lần phản kích bên trong, môn nạ đưa ra quá đỉnh chuyền thẳng, rổ bị nổ cao tốc xuyên bảo. Lợi dụng tốc độ đem Marco bỏ qua rồi một chút sau, Zobino trước tiên bắt được quả bóng trực tiếp đem bóng hướng về phải phía trước một đâm, tiếp theo sau đó ra tốc nỗ lực, Jobi bị nổ ý đồ dùng lao đại mình ca cắt lốt thường dùng chiêu số tới đối phó Mạc Cồn đáng tiếc Jobi bị nổ lực bộc phát rõ ràng không bằng cắt lốt, tuy rằng hắn thành công gọt vào Inter Milan vùng cấm, nhưng cũng đã bị Mạc Cồn lôi lôi kéo kéo đuổi theo. Thấy tiếp tục tiến lên vô vọng, Jobi lựa chọn đột nhiên đem bóng hướng về phía sau lôi kéo, ý đồ thoản qua Mạc Cồn. Vóc người cao hơn Jobi bị nổ lớn hơn không ít, Mạc Cồn trọng tâm cũng cao hơn một chút, lại một nhịp hắn chỉ có thể đưa chân đi ngăn cản Jobi đáng tiếc hắn không thể đến quả bóng. Robinho xem thời cơ hướng về mà cột trên chân vừa kề sát, sau đó thuận thế ngã xuống đất, chuẩn bị huống cái penalty. Nhưng mà trọng tài chính đối với này nhưng không biến sắc chút nào, ra hiệu thi đấu tiếp tục. Như thế rất tốt, penalty không lừa gạt đến, trái lại đem bóng cho làm mất đi. Bettmer trên khán đài đối với trọng tài cái này phán phạt vang lên trỉnh tề suy thanh, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, này bóng tuyệt đối là cái phạm quy. Trên thực tế, rứt bỏ Robinho bị nhố biểu diễn thành phần không nói, cái này bóng nếu như nghiêm là điểm, cũng có thể phán penalty. Bởi vì mà cột nhưng là đưa chân ngăn cản Robinho, lại không có thể gặp được quả bóng. Hơn nữa dù bị nổ cũng không có mất đi đối với quả bóng quyền không chế, vì lẽ đó hắn lừa gạt đến cái này, ok nanti độ khả thi theo đạo lý vẫn là rất cao. Trong tài không thổi cái này bóng, hoặc là chính là hắn nhìn rõ mọi việc, hoặc là chính là đang thiên vị Inter Milan đương nhiên, chỉ nhìn cái này bóng, là không cách nào kết luận. Dù bị nhổ cũng biết mình cũng không chiếm lý, vì lẽ đó hắn chỉ là lầm bầm vài câu sau liền chạy về vị trí của chính mình. Thi đấu tiếp tục tiến hành, thời gian sau này bên trong, tình huống phản phất lại thành hiệp một thi đấu trước giữa đoạn phiên bản. Sân nhà tác chiến riêu chiếm hết ưu thế, hướng về Inter Milan không thành khởi xướng một làn sóng rồi lại một làn sóng thế tiến công. Mà Inter Milan phức diện, mặc dù mọi người biểu hiện đều rất nỗ lực, thế nhưng là hiệu quả rất ít. Nhân vì là thế công của bọn họ có chút quá mức hạn chế với Trung Lộ, rất nhiều lúc, đều là lựa chọn dùng xuất xa đến kết thúc tấn công. Nhưng vì gỗ như vậy kinh thiên xuất xa dù sao cũng là khó có thể phục chế, hướng hồ riêu không thành trạm kế tiếp nhưng là, thánh ai cơ. Bình thường xuất xa nhưng là khó có thể lại hắn làm sao ở hiệp 2 trận đấu tiến hành rồi gần 10 phút thời điểm, nhìn thấy trên sân thế cuộc vẫn cứ khó có thể thay đổi, Mancini một hơi từ trên ghế dự bị gọi dậy hai tên tiền đạo Árriano cùng Djurdjevic, vì là sau đó được ăn cả ngã về không làm chuẩn bị. Mà cả kèo lột nhưng là lãng vọng buông cần, hắn tin tưởng, đội bóng như vậy đã xuống đi, ghi bàn là chuyện sớm hay mượn Xác thực, ở mô nạ sự khống chế, Diêu hiện tại bất kể là trận địa chiến vẫn là phản kích đều đánh cho sinh động. Môn nghệ nhiên chưa hề đem trên vòng giải đấu bên trong xấu trạng thái mang tới hôm nay thi đấu bên trong. Ngày hôm nay hắn vẫn như cũng là cái kia tiến lên lui về phía sau, tấn công phòng thủ, tổ chức đạt được không gì không làm được toàn năng giữa sân ở Inter Milan liên tiếp xung kích riêu trung lộ thời điểm, mồ nạ có thể đúng lúc thăm đáp lễ dành cho gà gỗ trợ rút. Mà ở đội bóng do thủ chuyển công thời điểm, hắn lại có thể đảm nhiệm tấn công khởi xứng người, thậm chí là kẻ hủy diệt ở hiệp hai trận đấu quá nữa thời điểm, mồ nạ ngay ở xuất lính riêu đánh ra một lần đặc sắc phản kích. Cùng gã gỗ đối với Phỉ gỗ tiến hành vây công đoạn rơi xuống người Bồ Đào Nha dưới chân quả bóng, cầm bóng sau Mộ Na trực tiếp ra tốc hướng về Inter Milan hậu trường phóng đi ở liên tục thoảng qua đá cùng sở tặn cộ vị sau khi, Mộ Na đột nhiên đem bóng trộn vào Inter Milan vùng cấm. Van Tâm Linh thần hội, bỏ qua rồi mà tệ dạ tỷ nhảy vào Inter Milan vùng cấm. Bởi chạy có chút quá mức, Van ở xử lý Mộ Na chuyền bóng lúc rõ ràng chần chờ một chút, điều này cũng làm cho Mạ Tệ Dạ tỷ nhân cơ hội lại gián lên hắn. Đồng thời dụng cả tay chân quấy rầy người Hà Lan. Không thể không nói, Tệ Dạ từ thấp cấp bậc giải đấu luyện thành một ít động tác cũng thật là có thể làm cho người khó chịu. Mặc dù là được sừng, ông vua vùng cấm địa, Van ở bên trong vùng cấm đối mặt hắn qué dày cũng là rất không thể tưởng. Làm phiền một lúc sau, Van đã mất đi suốt golden cơ hội tốt, mà Kệ Sạ cũng đã tấn công đến trước người. Giữa lúc Van chuẩn bị dành trước đâm một cước quả bóng lúc, mà Tệ Dạ thì nhưng chen chân vào bán hắn một hồi. Vào lúc này Van trọng tâm mất thăng bằng, lảo đảo một hồi sau khi ngã vào Inter Milan vùng cấm. Penalty. Sân nhà các cổ động viên đều từ chỗ ngồi đứng lên, nếu như vào lúc này được một cái penalty, cũng đánh vào, như vậy đội bóng khoảng cách tứ kết thì càng gần rồi. Nhưng mà tưởng tượng tiếng còi cũng không có vang lên. Trọng tài vẫn như cũ ra hiệu thi đấu tiếp tục. Lẽ nào cái này trọng tài vừa nãy trong mắt tiến vào hạt cát sao? Như thế rõ ràng phạm quy lại không có nhìn thấy ba. Bết ma bơ sân nhà bình luận viên bất mãn chảo phúng đang làm nhiệm vụ trọng tài chính đội chủ nhà các cổ động viên thì lại lần thứ hai vì là không có mắt trọng tài đưa lên trình tệ thủy thanh. Liền ngay cả cả Pẹo Lộ vào lúc này cũng ngồi không yên, vừa nãy nhìn thấy Van sắp hình thành đối mặt không thành lúc, hắn cũng đã đứng lên, khi hắn nhìn thấy Van đang dây dưa lâu như vậy sau khi rốt cục ngã xuống đất, hắn còn tưởng rằng điểm ấy bóng lấy chắc. Làm sao biết, trọng tài vẫn như cũ là thờ ơ không động lòng. Ha, trọng tài Lẽ nào ngài không mang cái còi hả? Hay là ngài có thể nhớ ta như thế được ba? Cạm Kẹo Lỗ vọt tới bên sân hướng về phía trọng tài giống lên một tiếng, sau đó đem hai cái ngón út đặt ở trong miệng thổi thổi, tựa hồ đang giáo trọng tài làm sao thổi còi. Cạm Kẹo Lỗ tiến sinh, hy vọng ngài có thể bình tĩnh một chút, phối hợp công việc của chúng ta được không? Trọng tài thứ tư thấy Cạm Kẹo lộ có nội khủng xu thế, lập tức chạy tới, động viên nói, đó là một penalty, tuyệt đối là cái penalty, ngài hay là nên đi nhắc nhở một hồi ngài đồng bạn ba. Cạm Kẹo trong miệng vẫn như cũ không tha thứ, thế nhưng người cũng đã từ bên sân lui về ghế vấn luận viên. Trọng tài thứ tư rất nhiều lúc chính là muốn thay trên sân trọng tài trị nước vì lẽ đó hắn cũng quen rồi bị huấn luyện viên trưởng đã kích vì lẽ đó thấy cả kéo lộ yên tĩnh lại sau khi trọng tài thứ tư cũng mỉm cười lui về vị trí của chính mình vào lúc này liền môạ cũng có chút không nhìn nổi hắn tìm tới trọng tài tiến hành giao thiệp nay bản hẳn là đội trưởng việc làm bộ nạ nhưng một cách tự nhiên làm đi ra hơn nữa các đồng đội thậm chí là đội trưởng dô đều không có cảm thấy có cái gì không đúng trọng tài cũng cẩn thận giải thích một fan chính mình phán phạt tiêu chuẩn Môn cũng không có thật sự hy vọng trọng tài thay đổi phán phạt, chỉ là hy vọng hắn có thể ở sau đó phán phạt bên trong công chính một điểm mà thôi. Nhưng mà, Môn Na nỗ lực tựa hồ trở thành không cố gắng. Ở sau đó thi đấu bên trong, hắn các đồng đội lại có mấy lần ngã vào Inter Milan bên trong vùng cấm, mà mẹ tệ dạ thì thậm chí dùng cánh tay chặn lại rồi Môn Na một cú vừa nhanh vừa mạnh xuất xa. Nhưng trọng tài chính tay nhưng chính là chưa từng chỉ đến Inter Milan trên điểm đá phạt. Bétmaber trên khán đài suite thanh lần lượt vang lên, Môn cùng các đồng đội giận cũng càng ngày càng kịt liệt. Tình cảnh lúc nào cũng có thể hướng đi mất không chế. Chỉ là mọi người thấy thi đấu tiến vào kết thúc liền đều nhịn xuống lửa giận. Dù sao, bắt được thi đấu thắng lợi, tăng cấp tứ kết mới là quan trọng nhất. Nhưng mà ngay ở thi đấu tức sẽ tiến vào phút bù giờ giai đoạn thời điểm, Inter Milan lợi dụng một lần cầu thủ Real Madrid ở cùng trọng tài lý luận thời cơ, phát động một lần phản kích. Thay thế bổ sung lên sân khấu giúp nhận được phỉ gỗ chọt khe bóng, đại lực đánh suốt góc xa đã thủ. Benzema mơ rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Lập tức, tiếng mắng chửi cùng sự thanh lại ồ lên. Mọi người đều ngửi được gớm như mười vị. Món nạ nhưng không có đi lý luận cái gì, chỉ là từ khung thành bên trong ôm ra quả bóng bại ở giữa sân, ra hiệu trọng tài nhanh lên một chút để thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Vào lúc này lý luận là không có ý nghĩa, chỉ có dựa vào chính mình nỗ lực đi thay đổi điểm số, thay đổi kết cục. Bởi vì một khi 22 điểm số duy trì đến giữa sân, Diêu sẽ bởi vì sân khách ghi bàn thế yếu mà bị đào thải. Diêu ở bù giờ giai đoạn hầu như là toàn đội khởi xướng tấn công, hậu trường chỉ để lại Samuel một người. Nhưng mà, làm sao bị nhỏ ở ngoài vùng cấm một lần sút đổi lần thứ hai đánh vào Inter Milan hậu vệ trên tay bán ra, mà trọng tài vẫn như cũ không phán đá penalty sau khi. Rio các cầu thủ thất mấy 10 phút tức giận rốt cục phát ra chương 676, phẫn nộ giương người. Chương 676, phẫn nộ giương người. Không cần nói ngươi lại không nhìn thấy. Điểm ấy ánh mắt cũng có thể làm trọng tài sao ba. Con công chỉ trọng tài chính đảo đỉnh ở lại một lần lầu. điểm, sau, trước sau như một địa duy trì chờ mặt, đồng thời bắt đầu hướng về sân bóng khác nửa bên tối lui lúc. Ở bên cạnh hắn Mộ Na rốt cục không nhịn được bạo phát. Mộ Na tức giận hướng về nước Anh tịch trọng tài chính vọt tới, cánh tay của hắn vung dậy, cũng cùng với có thân thể tiếp xúc. Là cái gì để lấy kiên cường thần kinh cùng bình tĩnh đầu óc xương Mộ đều phẫn nộ. Hắn hẳn không thể đem cái kia cao to đầu chọc lực ngã xuống đất, có điều đạo nỉnh cũng không phải mồ nạ vật lộn huấn luyện đối thủ, mà là khoe khoang địa cho hắn một tấm thẻ vàng. Gio Magic tăng cấp hy vọng ngọn lửa lại một lần bị trọng tài chính bắt cắt. Phút bù giờ giai đoạn đã tới kết thúc rồi, ngoại trừ mồ nạ bên ngoài, cái khác diêu các cầu thủ cũng đều xuống lại tới. Lần này, bọn họ không chuẩn bị lại tiếp tục nhường nhịn xuống. Này có thể không nên là sân nhà tác chiến bọn họ nên chịu đến đánh ngộ. Mà vào lúc này, được tiện nghi các cầu thủ còn từng cái từng cái ra vẻ đạo mạo đứng ra, giữ chính nghĩa. Sự thực chứng minh, Inter Milan các cầu thủ vẫn là chi ân báo đáp trong tay chính đạo đỉnh bảo vệ bọn họ một cuộc tranh tài, bọn họ cũng biết vào lúc này đứng ra báo lại đặc định. Lấy mã tệ dạ thì cầm đầu người bắt đầu ngăn ở cầu thủ Real Madrid cùng trọng tài trong lúc đó, đảm nhiệm giữ gìn trật tự người. Inter Milan các cầu thủ làm như vậy càng làm cho môn nạ cùng các đồng đội bất mãn, đây là điển hình được tiện nghi còn ra vẻ. Hơn nữa Inter Milan các cổ động viên tựa hồ đã quên, Rio các cầu thủ mới là chủ nhân của nơi này ba. Ha, rộng lượng một điểm, mọi người, tài nghệ không bằng người không nên trách trọng tài ba. Sang năm trở lại đi ba. Cùng với nói là ở căng ngăn Còn không bằng nói là động thủ đánh nhau mà tệ dạ tỷ quái gở nói rằng, thật là một chán ghét ra hòa ba. Riêu các cầu thủ trong lòng đồng thời bốc lên này dạng một ý nghĩ, cho lão tử nhắm lại ngươi mẹ túi, ở Betmaber có thể không tới phiên ngươi cái này Italy cao lao đến xem mồm. Cẩn thận lão tử liền xì dịu món nợ cùng tính một lượt đến ngươi trên đồ ba. Không biết lúc nào gia nhập chiến đoàn cắt lốt ngược đầu quay về cao hơn hắn 25 cm Mà tệ dạ tỷ mắng. Bờ ra dịu chú lùn, đừng hung hăng. Đánh nhau. Ngươi có thể không phải là đối thủ ba. Mạ tệ dạ tỷ không phải là cái đồng ý chịu thiệt người. Đặc biệt là Bị Cắt Lốt này, một loại vóc dáng nhỏ cầu thủ gian dạy. Bang ba. Mạc Tệ Dạ tỷ vừa dứt lời, một tiếng vang trầm thấp liền từ Mạc Tệ Dạ tỷ trên mặt chuyển ra. Cắt Lốt nắm đấm mạnh mẽ đánh ở Mạc Tệ Dạ tỷ xương mũi tiến lên. Xem ra Cắt Lốt không chỉ chạy bộ tốc độ nhanh, vùng quyền tốc độ cũng không chậm. Thường thường đánh nhau các bằng hữu đều biết, bị nắm đấm đánh trúng sống mũi tư vị có bao nhiêu khó chịu đau không nói, bởi tuyến lệ ở ngay gần, bị đánh trúng sống mũi người không chỉ có gặp chảy máu mũi, có lúc còn có thể rơi lệ. Mạc phi thường đàn ông nhịn xuống nước mắt, thế nhưng trên mũi vừa nãy truyền đến, khách kéo, một tiếng nói cho hắn Mùi của hắn cốt phòng trường cho đánh gãy. Đánh xong một quyền cắt Loss lập tức bị Mộ Na cùng Beckham cho kéo, Mạ Tệ Dạ tỷ tỷ bị các đồng đội bảo vệ lên. Tuy rằng rất hạ giận, thế nhưng Mộ nạ vẫn là rất rõ ràng, nếu như tiếp tục để Cắt lốt tiếp tục đánh, hắn cái kia vốn là không còn lại thời gian bao lâu nghề nghiệp cuộc đời tính toán cũng đến cùng. Nhìn mình đội hữu chịu thiệt, Inter Milan các cầu thủ đều phi thường nghĩa khí đứng dậy, nhưng bọn họ nhưng chỉ là đem Mạ Tệ Dạ tỷ bảo hộ ở phía sau, cũng không có giúp Mạ Thị, tìm lại công đạo, dự định xem ra Tệ Dạ tỷ ở đội bên trong nhân duyên cũng không ra sao bị hai đội các cầu thủ cấp đi danh tiếng trọng tài đáo nính lại một lần, đúng lúc, đứng, dậy, dùng một tấm thẻ đỏ tuyên cáo đại ra. Hắn mới là cuộc tranh tài này nhân vật chính. Động thủ đánh người cắt Lốt không có chút hồi hộp nào bị thẻ đỏ phạt xuống sân, mà đánh nhau sự kiện một phương khác mạ tệ dạ tỷ cũng đồng dạng thấy hồng số sân. Do với Inter Milan đã dùng hết 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn, không cách nào tiến hành thay đổi người bọn họ cũng chỉ có thể lấy 10 người đá với riêu, vì lẽ đó trên sân nhân số vẫn như cũng là thế họa ở rô, mồ nạ cùng với phỉ mọi người đều đỉnh dưới, hai đội các cầu thủ cũng không tiếp tục đối phó đấu nữa. Nhưng cuối cùng một điểm thi đấu thời gian trong, hai đội cầu thủ tâm tư hiển nhiên đều không ở trên thi đấu. Tuy rằng muốn nạ chờ mấy cái cầu thủ Real Madrid vẫn cứ không hề từ bỏ, ở trước sân ra sức bức cướp, nhưng Inter Milan hậu trưởng vài tên bóng cầu thủ phi thường có kinh nghiệm cũng nổi lên chân. Như vậy bạn không gì đáng trách, thế nhưng đã cùng với bở đi sổ cách làm nhưng có điểm khiêu khích trí vị. Hai người thường thường là đó ý là mấy cái khiêu khích động tác, sau đó mãi đến tận cầu thủ Diêu Madrid áp sát mới đem bóng chuyển đi. Cách làm như thế tự nhiên khiến Real các cầu thủ phi thường bất mãn, trẻ tuổi nóng tính Ramos, Gago cùng Zoro bị nhỏ cũng đã trước sau bởi vì thả sạn mà ăn được thẻ vàng. Các cầu thủ tâm tĩnh, bất kể là bên sân cạm kéo lỗ vẫn là giữa trường dâu cùng mồ nạ cũng đã không cách nào khống chế hạ xuống. Trước sau bị sạn cũng bợ đi sổ cùng Đạp hai người cũng hầu như gặp cố gắng lợi dụng cơ hội, xả thương kéo dài một phen thời gian. Nay tự nhiên lại rổi đốt giêu các cầu thủ lừa giận. Rốt cục, trận đấu kết thúc sau khi Đạp đem bóng đá ra giới, cũng chủ động đối với bức cấp được hắn trước mặt gã gỗ tiến hành trong lời nói khiêu khích. Đạo hành động này tự nhiên chọc giận người Argentina, hai người đầu tiên là phát sinh cái va liệt, sau đó đọ lên tay đến. Hai đội cầu thủ nỗ lực kéo dài hai người bọn họ, có điều nhưng chưa thành công. Gà gỗ cùng Đa ập lẫn nhau vùng quyền. Ở một cú đá vào Đa ập trên người sau khi, thân hình cao lớn gà gỗ bị Inter Milan hậu vệ mặc quần ôm lấy cái cổ kéo dài, mà Đa ập cũng bị đội hữu kéo. Nhưng tình thế cũng không có liền như vậy lắng lại. Inter Milan trên ghế dự bị cùng Đa ập đều là đội bóng biên giới cầu thủ thiết đồng dạng đến từ nước Pháp, vì lẽ đó quan hệ vô cùng tốt thay thế bổ sung cầu thủ đã bộ nhảy vào trong sân, hắn quay về không hề chuẩn bị gà gỗ bộ mạnh mẽ đánh một quyền, điều này hiển nhiên làm tức giận cầu thủ Madrid. bị tới Đa trước mặt, bộ lập tức hướng về Inter dự bị chạy đi. Dazmusphy chân không có đá đến Đạt Bộ, nhưng mồ nạ vẫn là chen chân vào bán đến Đạt Bộ chân, ở Đạt trên người ăn được một tấm thẻ vàng nhưng không chỗ phát tiết rồi bị nổ lập tức cho Đạt Bộ một cước. Có điều Đạt Bộ ở đá chúng một cước sau khi vẫn là rất mau trở lại đến Inter Milan ghế dự bị. Hắn cũng bị bảo vệ lên ở sân bóng một bên khác, Van cùng cột đồ bà cũng có lý luận. đều là người Argentina Samuel nỗ lực nhằm phía Inter Milan ghế dự bị gây sự với Đạt Bộ, nhưng bị cái khác đội hữu kéo. Riêu bên này ghế dự bị cũng khá là điên cuồng, sân nhà một vị quan chức thậm chí nỗ lực vọt vào Inter phòng nghỉ ngơi, nhưng bị cảnh sát ngăn cản. Trong sân bóng hỗn loạn tình huống mãi đến tận Betma cảnh sát tham gia mới dần dần dần dần bình ổn lại. Rất hiển nhiên, trận này xung đột không có chân chính được lời, nhưng có thể khẳng định chính là UEFA đem ở sau trận đấu đối với này lên đầu đa sự kiện làm ra sự phạt. Làm Inter Milan các cầu thủ bị Betma các cảnh sát giữa hổ thống giữa xua đổi trở về phòng thay đổi sau khi, Mỗ Nạ cùng các đồng đội tụi hồ mới nhớ tới ngày hôm nay cuộc tranh tài này chân chính thủ phạm. Vậy thì là đang làm nhiệm vụ trọng tài chính. Không biết chính là xem vì vui, vẫn là vì bảo hộ chính mình sân bóng trật tự người quản lý hình tượng, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính lại vẫn cứ lưu ở trên sân. Vào lúc này, hỏa khí không chỗ phát tiết giêu các cầu thủ, ngoại trừ gạ gỗ bị ám hại xuống sân tiếp thu xử lý bên ngoài, mọi người đều chạy hướng về phía đang làm nhiệm vụ trọng tài chính. Ai là best ma bơ đêm đó to lớn nhất Minh Đình? E sợ Bù giờ ghi bản siêu dự bị dù còn không đến lượt, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính đảo đỉnh ánh sáng xa xa so với các cầu thủ chói mắt. Chí ít lẩu Phán Inter Milan bốn cái bên trong vùng cấm phạt quy, một lần tắc bóng, một lần vây công còn có hai lần bằng ném, đặc biệt là thương ngừng Bù giờ đó. Nếu như tỉ mỉ, thậm chí còn có thể tìm ra lần thứ 5, lần thứ 6. Nếu như không phải hai tên trợ lý trọng tài cùng với trọng tài thứ tư phi thường, rằng nghiếc khí, bồi tiếp đạo đỉnh lưu lại, ai cũng không cách nào bảo đảm nước Anh trọng tài chính có thể an toàn đi ra Bettmerber đồng thời đạo đỉnh còn nên cảm tạ Bettmerber các cảnh sát thiết diện vô tư, bọn họ vẫn cứ tận trung chức thủ hộ tổng trọng tài lui ra sân bóng. Ngăn cản chỉ 3, 4 song vùng hướng về trọng tài năm đấm. Liên cái cuối cùng đối tượng công kích đều rời đi sân bóng, dường như phát điên bình thường giêu các cầu thủ lựa giận không chô phát tiết. Sau đó một màn hay là giêu các cầu thủ tâm lý một loại khất đang bị câu lạc bộ công nhân viên mời về phòng thay đồ trước tức giận quay về một bên máy quay phim hô to, trọng tài, thật ít ít ít đáng thẹn à. Ở bên trong vùng cấm bị đối phương hậu vệ đẩy ngã không lấy được penanti cũng được, càng làm, vừa vùng cấm, phẫn nộ chính là, kết thúc tiếng còi vang lên sau, tìm trọng tài lý luận hắn lại vẫn bị bù phát ra một tấm thẻ vang. Cùng lúc đó, Cassie, dâu cùng ra mốt mấy người cũng hai mắt đỏ chót điệu đuổi theo trọng tài không tha thứ có lý luận. Vốn là đã dừng bức văn đang nhìn đến trong đường nối lộ cái mặt đảo nỉnh sau khi, lại gầm thét lên vọt tới ở trên sân bóng cái kia bình tĩnh vạn phần xạ thủ văn lại như điên rồi như thế, ngón tay của hắn hầu như đâm ở đảo nỉnh trên mặt, gầm hét lên, này thật ít ít ít là cái xỉ nụ, ngươi căn bản không xứng bị tôn trọng, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Mà cái kia ở đây trên oai phong lẫm liệt trọng tài chính, đối mặt nội đi lên, vua vùng cấm, một câu nói không dám nói, liều mạng mà chạy trốn. Có người nói. Sau trận đấu chính hắn hướng về UEFA phái ra kỹ thuật đại biểu thừa nhận, mình quả thật tồn tại phán đoán sai trên thực tế, hắn một tấm thẻ vàng cũng làm cho mấy quần mất đi lại cuộc tranh tài lên sân khấu cơ hội, nhưng này vẫn như cũ để Rio rất bất mãn. Hơn nữa mấy cái tham dự ẩu đả người, Inter Milan tứ kết é sợ cũng không tốt đánh. Rio cũng sẽ không vì vậy mà mua trường, theo đệ câu lạc bộ tin tức quan lời giải thích chính là Inter Milan vốn là không tư cách tham gia cuộc kế tiếp thi đấu, hiện ở một cái người hoặc là mấy người cấm thi đấu lại có ý nghĩa gì? Mặc kệ như thế nào, Rio vệ miệng con đường liền như vậy dừng lại với thập lục cường. Chương 677 đập một cái liền bùng nổ. Chương 677, đập một cái liền bùng nổ âm ưu. Bối bối. Một loạt âm phú tử ngữ xuất hiện ở Real Madrid cùng Inter Milan thi đấu sau ngày thứ 2 báo cáo tin tức trên. Hai đội cầu thủ sau trận đấu ẩu đả, trọng tài trong trận đấu lẩu thổi chí ít 4 cái penalty. Hai điểm này tùy ý một điểm phát sinh thi đấu đều có thể trở thành các truyền thông đưa tin điểm nóng. Huống chi đây là ở Real cùng Inter Milan cường cường đối thoại thi đấu bên trong, liền càng hấp dẫn sự chú ý trên thực tế, bất kể là cục diện mất khống chế, hai đội cầu thủ ẩu đả vẫn là lộ phán, phán đoán sai. Kệ cầm đầu không thể nghi ngờ đều là đang làm nhiệm vụ trọng tài chính đặc đỉnh. Trải qua không ít truyền thông chuyên nghiệp phân tích, mọi người đều đem tập trung sự chú ý đến UEFA trên người. Giả với Inter Milan ở châu Âu thi đấu trên xưa nay đều không đúng loại kia sẽ bị đặc thù chăm sóc, đơn vị liên quan, ngoại giới chỉ có thể đem lần này sự cố quy kết vì là UEFA ở nhằm vào Diêu. Nay không khỏi để mọi người nhớ tới lần trước rút thăm kết quả sau khi đi ra, âm lưu luận. UEFA chuẩn bị mượn thực lực mạnh nhất vòng bảng để nhị Inter Milan tới làm đi Diêu, mà khi Inter Milan thực lực không cách nào ngăn cản Diêu thời điểm, UEFA cũng chỉ có thể mượn trọng tài lực lượng. Cơ truyền thông thích nhất chính là đào móc bác quái, tứ việc ai cũng không có chứng cứ, thế nhưng đủ loại suy đoán ở sau trận đấu lập tức liền xuất hiện ở các phương tiện truyền thông lớn trên. Real Madrid thân phi FIFA đắc tội UEFA. UEFA phản đối Real một nhà độc đại. Một loạt gây bất lợi cho UEFA ngôn luận xuất hiện ở đại chúng nhãn cầu bên trong. Người bị hại Real cũng cấp tốc làm ra phản ứng, dựa vào dư luận áp lực hướng về UEFA đưa ra trùng án. Lập tức, bác với áp lực, cùng ngày trọng tài chính đạo đỉnh thừa nhận chính mình một số phán phán xác thực có sai lầm nhỏ, nhưng từ chối thừa nhận đây là người lạ. UEFA cũng chỉ là tính chất tượng trưng đối với đảo định làm ra châu Âu sân bóng ngừng thi đấu 3 trận sự phạt. Trên thực tế, xem đạo định loại này cấp bậc trọng tài vốn là không cái gì hy vọng xuất hiện ở sau đó càng ngày càng trọng yếu trang the only trên sân thi đấu. Vì lẽ đó cái này sự phạt bằng cơm phạt, mà UEFA cùng Inter Milan thì lại đều không cần vì là trọng tài lậu phán thua bất cứ trách nhiệm nào. Nói cách khác, Diêu chỉ có thể ăn cái thiệt ngầm. Như vậy lần này sự cố liền như thế kết thúc rồi ạ? Đương nhiên không có. Ở bãi bình trọng tài cái vấn đề sau, UEFA khoan dung đứng dậy. Biểu thị muốn tra rõ rượu cùng Inter Milan đổ đà sự kiện, nghiêm trị không tha. UEFA người phát ngôn nghĩa chính nôn từ đục mạ sân bóng bạo lực nguy hại, đồng thời biểu thị muốn ngăn chặn chuyện như vậy lần thứ 2 phát sinh. Không thể không than tở UEFA hiệu suất, ngày mùng ngày 9 tháng 3, cũng chính là cách rượu cùng Inter Milan thi đấu sau vẹn vẹn 2 ngày, liền từ thụy sĩ nỉ ống cũng chính là FIFA dù sao cũng hơn chuyển ra tin tức. UEFA công bố đối với Trang Tý Hon Lít án đương sự hai bên xử phạt kết quả. Inter Milan cùng Diêu mỗi người có cầu thủ gặp phải phân nặng, trong đó làm thay thế bổ sung cầu thủ nhưng chủ động lên sân khấu gây chuyện đã bị tiếp thu trừng phạt tối nghiêm, hắn bị cấm thi đấu 7 tháng. Mặt khắc UEFA cũng biểu thị sẽ phải cầu FIFA đối với Đậu bộ nơi lấy toàn cầu phạm vi cấm thi đấu ở tỉ mỉ thẩm tra trọng tài cùng quan chức trình báo cáo sau, UEFA ở video phụ trợ dưới đối với gây chuyện cầu thủ làm ra xử phạt. Inter Milan cùng nhiều hai nhà câu lạc bộ phân biệt bị nơi lấy 155.772 euro phạt tiền, mà ngoại trừ bộ ở ngoài, hai bên tổng cộng có cái khác 5 tên cầu thủ chịu đến sự phạt. Bởi vì Vung Quần đánh mạ tệ dạ tỉ mà kết cục cắt lỗ bị phạt cấm thi đấu 6 trận, Gago cấm thi đấu 4 trận, Inter Phương diện đả giống như Gago bị cấm thi đấu 4 trận, Body sổ cùng mạ tệ dạ tỉ thì, thì bị phân biệt cấm thi đấu 3 trận cùng 2 trận. Này 5 tên cầu thủ cấm thi đấu đều chỉ thích hợp với Cham de sẽ không ảnh hưởng đến tham gia trong nước giải đấu cùng đội tuyển quốc gia thi đấu. Đương sự cầu thủ có 3 ngày đưa ra trong án. Ngoại trừ Hầu Đả ở ngoài, sau trận đấu luôn luận quá khích cũng chịu đến phần nặng, hắn đem cấm thi đấu 5 trận. Zobi Nổ cũng bởi vì sau trận đấu công nhân chỉ trích trọng tài mà đem cấm thi đấu một hồi. Bọn họ cấm thi đấu cũng vẹn vẹn thích hợp với trang Toli. Câu thủ hưởng có rất nhiều quyền lợi, nhưng bọn họ đồng dạng nhất định phải thực hiện rất nhiều chức trách. UEFA chủ tịch tờ Latini ở London tiếp thu phỏng vấn lúc biểu thị nói, tuy rằng giêu cùng Inter hai cái câu lạc bộ đều biểu thị sắp sửa đối với kết quả tiến hành trong án, thế nhưng dựa theo UEFA cái kia kiên định thái độ tới nói, thay đổi phán phạt kết quả độ khả thi cũng không lớn. Trận này hổ đả sự kiện bên trong, có thể nói hai cái câu lạc bộ đều là thua nhà. Món nạ tuy rằng cũng có một chút quá khích biểu hiện, thế nhưng là không có để lại nhược điểm gì, vì lẽ đó may mắn tránh được ngừng thi đấu. Chỉ là Diệp ở Chamti Onlit trên vệ miệng con đường nhưng là không cách nào tiếp tục. Mùa giải trước Chamti Onlit cùng cuộc thi đấu song quan vương Diêu nhưng chỉ có thể đối mặt, ở hai hạng thi đấu bên trong dồn dập rất sớm bị knock out, chỉ còn giữ lại một cái giải đấu quán quân có thể tranh đoạt cục diện đối với Chamti Onlit bị đào thải sự thực, cảm giác khổ là có khổ không thể nói, ta các cầu thủ biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta bị đào thải nguyên nhân mọi người đều rất rõ ràng. Ta không muốn đối với trọng tài làm ra cái gì bình luận, ta chỉ có thể nói, đối với bị knock out ta rất đáng tiếc, nhưng chuyện như vậy ở trên sân bóng thường thường phát sinh. Ta là các tiểu tử biểu hiện cảm thấy tự hào. Tiếp đó Chúng ta sẽ đem sự chú ý toàn bộ phóng tới giải đấu ở trong đi, tranh thủ không cho không thu hoạch được gì cục diện xuất hiện lần nữa ở rêu trên người. Sau đó, cạm keo lộ cũng đối với tương lai tiến hành rồi triển vọng. Vòng kế tiếp giải đấu, cạm đội bóng liền muốn nên đón cùng Barcelona siêu kinh điển Mà Barcelona cũng giống như rêu, ở Tram Tihon bỏ dở bộ với thập lục cường, tuy rằng Barcelona cục nhà vua lưu trình cũng vẫn cứ đang tiếp tục, nhưng hiển nhiên giải đấu quán quân sức hấp dẫn không phải là cục nhà vua như vậy vô bổ quốc có thể so với không nghi ngờ chút nào Ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên chỉ có 2 phần khoảng cách chuyện này đối với đối thủ cũ, ở sau đó mười mấy vòng giải đấu bên trong đêm muốn tiến hành một phen kịch liệt quán quân tranh đoạt chiến. Mà trận này quán quân tranh đoạt chiến thời điểm, chính là ở Nu Kem tiến hành mùa giải này hiệp hai quốc gia đẹp bị chiến. Tuy rằng Mỗ Nạ đối với đội bóng bởi vì trọng tài nguyên nhân mà đào thải phẫn hận không dứt, nhưng Hải Tử sắp lâm thế vẫn là thành công phân tán Mỗ Nạ sự chú ý là dĩ lệ Mỗ Thai đã là 8 tháng, nếu như bình thường, còn có chừng 2 tháng, nàng liền muốn vì làm Mỗ Nạ sản dưới một đứa bé. Mỗ Nạ cùng với lệ hai người rất tốt kiềm chế lại lòng hiếu kỳ của mình, vẫn không có đối với Hải Tử tiến hành giới tính đo lường. Kiên định phải đem hồi hộp bảo lưu đến cuối cùng. Theo sản kỳ tới gần, giải lệ sản kiểm cũng càng ngày càng nhiều. Làm trượng phu cùng tương lai phụ thân mồ nạ dĩ nhiên là gánh vác nổi lên bồi giải lệ cùng tức sắp xuất thế hại từ trọng trách. Mồ nạ trước đây cái kia kiên trì tăng cường huấn luyện quen thuộc cũng không thể không vì vậy mà thủ tiêu. Có điều, theo mồ nạ, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Dù sao cuộc sống của hắn cũng không phải là chỉ có bóng đá mà thôi, gia đình đồng dạng là tính mạng hắn bên trong bộ phận trọng yếu nhất Mộ Nạ chăm sóc chính là gia dư lệ sinh hoạt thường ngày cùng sinh hoạt hàng ngày, Mộ Nạ mụ mụ ôn nhã thì lại gánh lấy gia dư lệ ẩm thực trọng, trọng trách, ôn nhã nói thế nào cũng là người từng trải, nàng năm đó sinh Mộ Nạ thời điểm, điều kiện phi thường gian khổ. Hiện tại điều kiện tốt, hắn đương nhiên phải nỗ lực vì là vợ xây dựng một cái ưu tu sinh sản bầu không khí ôn nhã tư tưởng cũng không bảo thủ, dưới cái nhìn của nàng, gia lệ bất kể là sinh cậu bé là sinh nữ đều không liên quan, đều là nàng tôn tử hoặc là nữ, nàng gặp cố gắng thương yêu. Vì lẽ đó, hắn đối với Mộ Nạ cùng lệ không làm giới tính kiểm tra ý nghĩ cũng là phi thường tán thành. Khoảng cách quốc gia đẹp bị tháng ngày càng ngày càng gần. Hình động không tiện lắm ra giữ lệ ở môn nạ khuyên lên dưới, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ đích thân tới nu kem sân bóng xem trận chiến dự định. Mà môn nạ cũng bắt đầu đem tâm tư thả lại trong khi huấn luyện đi, dù sao hiện tại toàn đội đều rơi vào một mảnh không khí suốt sáng bên trong. Xưa nay đều là đội bóng bên trong khắc khổ nhất cầu thủ mô nạ tự nhiên không thể lạc hậu với người, bất luận hắn chăm sóc ra giữ lệ có cỡ nào khổ cực, ngày thứ hai trong khi huấn luyện đều là có thể đủ tất cả cả người tập trung vào để các đồng đội dồn dập than thở tinh lực của hắn rồi dạo. Đại khái là bởi vì lệ mang ai, không thể quá đời sống tình dục, Mồ nạ tinh lực không chỗ phát đi. Nhìn môn biểu hiện Dỗ bị nô mặt, ta lý giải, vẻ mặt phân tích nói ạch, trên thực tế, Dỗ bị nô lời nói cũng không phải không có lý, bởi vì Mộ Na đã xác thực một quãng thời gian rất dài không có cùng giải dữ lệ quá đời sống tình dục. Vì thế tử cùng hài tử khỏe mạnh, Mộ Nạ rất tốt khắc chế chính mình. Chuyện này đối với máu nóng Mộ Nạ tới nói không phải là chuyện dễ dàng, vậy đại khái cũng tiêu chí Mộ Na lại một lần nữa thành thục đi. Thi đấu thời gian càng ngày càng gần, liên quan với Rio cùng 3 ca tin tức cũng không ngừng chuyển ra. Rio phương diện, đơn giản chính là đội bóng bên trong một ít cầu thủ đi ở vấn đề. Trong này được quan tâm nhất chính là Carlos, Ronaldo cùng Beckham tam đại siêu sao. Ba vị này, gã là Cai Cổ, thời kỳ thành viên trọng yếu cũng đã đi vào nhi lập chi niên, đối với đang cố gắng thực hiện tuổi trẻ hóa Diêu tới nói, đã là một loại phiền toái đặc biệt là bọn họ cái kia đắt đỏ lương một năm, không thể nghi ngờ là câu lạc bộ gánh nặng lớn. Cắt lốt tuy nhiên đã là hơn 30 tuổi cao tuổi, nhưng vẫn như cũng là trên thị trường chuyển nhượng bánh bao. Mà Beckham giá trị buôn bán cũng làm cho hắn bị được vây đợ đúng là đối với người ngoài hành tinh Zonano biểu thị ra hứng thú câu lạc bộ không nhiều, dù sao Ronaldo cuộc sống riêng cùng liên miên không ngừng thương bệnh đều là một viên bom hẹn giờ. Cái khác câu lạc bộ đối với Diêu trong trận hốt nhất muốn nạ báo giá nhưng là vẫn luôn không ngừng lại quá, chỉ là theo mọi người, Diêu tựa hồ không có đạo lý gì để cho chạy vị này câu lạc bộ mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật đương nhiên, bây giờ nói những này đều còn hơi sớm, dù sao chuyển nhượng cũng phải đợi được năm nay mùa hè. Mà Barcelona phương diện được quan tâm nhất nhưng là Jordi. Vị này trước hai cái mùa giải thế giới rỗi bóng đá hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất nhân trạng thái ở mùa giải này nghiêm trọng trở. Càng làm cho người ta quan tâm chính là hắn ngày ấy ích tùng đổ bắp thịt cũng không ngừng tăng trưởng thể trọng. Không ít người dự đoán, Jordi vô cùng có khả năng bộ Jordi sau sừng, trở thành cái kế tiếp, do béo Nhưng bất kể nói thế nào rõ ý bây giờ đối với Barcelona tới nói vẫn như cũng là trọng yếu một thành viên mà quan thời gian trước có thương tích tại người hắn cũng phi thường đúng lúc lựa chọn ở quốc gia đẹp bị trước trở lại thật không biết đối với 3k tôi nói đây là một tin tức xấu vẫn là tin tức tốt siêu kinh điển động một cái liền bùng nổ mà diêu cùng 3 ca tranh quan con đường cũng chấp nhận này bắt đầu chương 678 không một đấu gột nên hổ chương 678 không một đấu gột nên hổ Tây Ban Nha địa phương thời gian ngày 11 tháng 3 0607 mùa giải La Liga vòng thứ 26 thi đấu bên trong Barcelona cùng Real Madrid trong lúc đó hiệp hai quốc gia đẹp bị chiến ở Nukem khai hỏa ở mùa giải này, hai đội giải đấu hiệp một trong khi giao thủ, Rio lấy 20 ung dung chiến thắng trạng thái không tốt Barcelona. Mà ở mùa giải bắt đầu trước Tây Ban Nha Super Cup bên trong, Rio cũng là lực khắc Barcelona nâng lên Super Cup. Có thể nói, nếu như lại tìm hiểu đến mùa giải trước UEFA Champions League trận chung kết, Rio chiến thắng Barcelona leo lên châu Âu đỉnh thời điểm. Rio ở gần mấy lần trong khi giao thủ đối với Barca đạt được toàn thắng. Lần này trở lại sân nhà Nukem, ở bảng tổng sắp trên vẹn vẹn lạc hậu Rio 2 phần Barcelona tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này đánh vỡ liên tiếp thất bại, đồng thời một lần ở bảng tổng sắp trên vượt lại rêu do đó thành công đăng đỉnh cơ hội. Đồng dạng, ở tuần này Champions League bên trong hàm đoàn bị đảo thải Rio cũng muốn ở trận này cùng từ địch đối kháng bên trong cố gắng phát tiết một phen ở Luchem trình diễn trận này siêu kinh điển, chắc chắn là một hồi sao hỏa đụng địa cầu tranh tài. Hai đội bạn tuần này đều ở Champions League giải đấu bị đảo thải ra khỏi tứ kết. Ở đây trước 230 trạng thế kỳ trong quyết đấu, Barca hơi chiếm thượng phong, đạt được 94 thắng 49 bình 8 thua 7. Nhưng ở trong đó 150 tràng giải đấu bên trong, riêu 65 tháng 28 bình 59 vụ chiến tích càng cao hơn. Hai bên ở Nukem 76 thứ giải đấu trong khi giao thủ, 3K 44 tháng 1 năm hòa 1 thua 7 rõ ràng chiếm yêu. 3 vẫn cứ phái ra cùng tuần này viễn trinh an phụ tương đồng đội hình ra sân, riêu đội hình thì lại làm ra video. Barcelona đội hình ra sân, 343, 1 Vandes, 23 O Lệ G.A., 21 Thủ Dẹm, 5 ẩn, 4 Marco, 24 Iniesta, 6 Savi, 20 Đệ Cổ, 19 Messi, 9 Eto 39, o, 10 Zona Bộ này lực công kích cực cường 343 trận hình là dịp cắt ở đoạn thời gian gần đây đẩy ra tấn trận, tuy rằng bộ này đội hình ở Anfield được đánh bại, nhưng uy lực của nó vẫn là không thể khinh thường. Khỏi bệnh trở lại, Jony xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong, mà Barcelona trên hàng tiền đạo cũng thành công bài trừ thực lực mạnh mẽ nhất tam xoá kích. Real Madrid đội hình ra sân, 442, 1 Casillas, 4 Ramos, 18 Samuelsen, 5 Cana Vàro, 28 chỉ 7 Zoro, 8 Ime ở sân, 16 Gago, 19 Mona, 20 Higuin, 10 Van Nịt Trên cuộc tranh tài bên trong thành công bỏ lệnh cấm cắt lốt cùng Beckham hai người lại ngồi trở lại ghế dự bị, mà Zola bị nhỏ tựa hồ cũng chỉ có thể ở trong The Only Lead được ló mặt cơ hội. Zola xuất hiện ở hắn mùa giải này thỉnh thoảng khách mời tả vị trí giữa sân, đây là cạm bẫy lộ một loại chất trung cách làm. Bởi vì Zola trạng thái không như hắn vài tên tiền đạo, nhưng làm đội bóng lãnh tụ, cạm bẫy lộ lại không thể thường thường đem hắn đặt ở trên ghế dự bị, liền đem vị trí hắn thoáng sau na xung làm giữa trận, liền thành người Italy thường dùng thủ pháp. Trên thực tế, khi qua yên phạm vi hoạt động gặp lệch một điểm, như vậy mồ nạ liền chỉ cần tổng quản chủ Bộ này đội hình cũng có thể coi như là 451 hoặc là 433. Cảm kéo lô bộ này đội hình cũng phi thường phù hợp hiện ở thế giới giới bóng đá lưu hành xu thế, vậy thì là đội hình giàu có tính đa dạng, cũng không phải là nhất thành bất biến. Riêu cùng 3 k đối kháng là xưa nay không cần huấn luyện viên tiêu tốn miệng lưỡi đi tiến hành cái gì trước trận chiến động viên. Hai đội huấn luyện viên chỉ cần lập ra chính xác nhất chiến thuật, sau đó để các cầu thủ đi trên sân thỏa thích chém giết tiến hành rồi. Cái này cũng là tại sao hầu như mỗi lần siêu kinh điện đều có thể đánh đốm lửa bắn ra 4 phía nguyên nhân ở phòng thay đồ không có cái gì trí hoãn, hai đội cầu thủ đều cấp tốc đi tới cầu thủ đường nối, chờ đợi ra trận nghi thức bắt đầu. Tuy rằng khai chiến sắp tới, nhưng hai đội một ít cầu thủ trong lúc đó lẫn nhau hiểu biết quan hệ để cầu thủ trong đường nối bầu không khí vẫn không có tiến vào dương cung bạt kiếm mức độ. Dứt bỏ hai đội bên trong số lượng đông đảo Tây Ban Nha cầu thủ quốc gia không nói. Đồng thời từ du vơ thoát đi đi ra thủ dệm cùng Cagna và Dọ, ý mẹ ở sân, đều là Argentina thế hệ tuổi trẻ đại biểu Messi, Gago cùng Higoin, cùng với cùng đi tự bờ ra giũ đội tuyển quốc gia Môn ý mẹ ở sân cùng Dọ nhỉ trong lúc đó đều lẫn nhau bắt chuyện. Tuy rằng Dọ nhỉ gần nhất trạng thái rõ ràng trượt, áp lực từ bên ngoài cũng rất lớn, nhưng hắn cái kia nụ cười sáng lạn vẫn như cũ treo ở khuôn mặt. Hắn thỉnh thoảng dò hỏi Môn cùng về giấy lễ hôn nhân cùng với giấy lễ bụng bảo bảo tình huống. Xem ra, cái này Lưu Lạc Bùi Hoa gia hỏa đối với Môn loại này gia đình ổn định sinh hoạt vẫn là rất tò mò rốt cục, làm trọng tài ra hiệu các cầu thủ dừng lại đội hình chuẩn bị ra trận thời điểm, cầu thủ trong đường nối, cùng vui vẻ ấm áp, bầu không khí không còn sót lại chút gì, tùy theo mà đến một luồng ý chí chiến đấu dày đặc. Không biết là trùng hợp vẫn là làm sao, cùng bộ nạ song song mà đứng chính là mùa giải mới quật khởi mạnh mẽ, Nukem siêu cấp ngôi sao mới Messi. Messi cùng Mona, cho dù nói bọn họ là số mệnh đối thủ cũng không chút nào khuyết đại đồng dạng còn trẻ thành danh, phân biệt đến từ Nam Mỹ kẻ thù bờ ra dư cùng Argentina, hiệu lực câu lạc bộ càng là toàn bộ châu Âu đại lục đối lập nhất một đôi nhà giàu. Từ giải vô địch bóng đá u20 thế giới trận chung kết giao thủ đến giải đấu bên trong lần lượt va chạm cùng với tương lai viết thay từng người đội tuyển quốc gia đối kháng hai người gặp có này đến không hết giao thủ cơ hội bây giờ nhìn lại mô nạ không thể nghi ngờ đi ở phía trước thế nhưng Messi nhưng cũng ở lấy tốc độ cực nhanh truy đổi mô nạ so với hiện nay thiên mô nạ là có thể cảm giác được Messi cái kia thân thể nho nhỏ bên trong chuyển gia năng lượng thật lớn nhìn thấy Messi biểu hiện môạ chỉ có thể cầu khẩn ngày hôm nay trấn thủ đội bóng cánh trái chỉ vụ có thể coi chừng cái này Argentina tiểu tử bằng không diêu hàng hậu vệ tất nhiên cũng bị hắn quáy nhiều gà chó không yên Messi xác thực có thực lực này. Wen, Suỵt. Làm hai đội cầu thủ sóng vai bước vào nu kem sân bóng thời điểm, sân bóng trên khán đài chuyển đến tuyệt nhiên không giống hai loại âm thanh. Hoan hô cùng hò hét tự nhiên là hiến cho đội chủ nhà, mà suỵt thanh nhưng là bọn họ nên tiếp giêu đạo đại khách. Cứ việc nu kem các cổ động viên khí thế kinh người, nhưng mỗi lần đi tới nơi này đều có thể phải được được như vậy một fan thử thách giêu các cầu thủ đã có thể hở hứng nơi chi. Barcelona các cổ động viên suỵt thanh không chỉ có dọa không ná giêu các cầu thủ, trái lại chỉ có thể kích phát mồ nạ cùng các đồng đội đấu trí, đến cố gắng đánh trận này siêu kinh điển. Mở màn sau khi Cùng dĩ vãng quốc gia derby, vừa bắt đầu liền dao thật súng thật bức hòa không giống. Ngày hôm nay hai đội đều hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Thi đấu vẫn tiến hành đến phút thứ ba mới có một chút sóng lớn. vi quá đỉnh chuyền thẳng xuyên qua rồi giêu toàn bộ sau thả tuyến, Heto 39, họ cao tốc xuyên vào để sân nhà các cổ động viên nhìn thấy đội bóng đạt được mộng ảo bắt đầu hy vọng. Nhưng mà trọng tài biên giơ lên cờ sĩ cùng với trọng tài chính tiếng còi đánh vỡ cổ động viên Barcelona mộng đẹp. Heto 39, vị. Trên thực tế Cái này cũng là cạ kéo lộ nhằm vào Barcelona yêu thích lợi dụng Eto 39 o tốc độ đánh phía sau bóng đặc điểm lập ra tạo việc vị chiến thuật Tuy rằng cái này chiến thuật nguy hiểm rất lớn thế nhưng là cũng thỉnh thoảng vì là đối phó tô 39 có một cái rượu kế sau một phút bản cuộc tranh tài cấp thứ nhất suốt G liền sản sinh đến từ zonano cái này hiện nay mới thôi vẫn như cũ chiếm cư nu kem vương tọa người bờ ra dịu Hắn cái kia đột nhiên phát lực xuất xa sát cột dọc sắtộtọ ra cho đường xa mà đến rượu người một hạ ma mở màn hai lần uy hiếp đều đến từ đội chủ nhà đang cổ động viên Barcelona cảm giác mình đội bóng rốt cũng muốn ở diêu trước mặt hãh diện một lần nhưng mà lại quá một phút, giêu các cầu thủ hay dùng hành động thực tế chứng minh, bọn họ không phải là đến Barcelona ngắm cảnh du lịch. Môn nạ trung lộ hấp dẫn kèm cặp sau khi, một cú d้าว dài phẫu bạn chọn khe đem bóng đưa đến cánh phải. Tiểu tướng Higuaín lợi dụng tốc độ bỏ qua rồi 3K3 trung vệ trung vị trí rựi vào trái ô lễ đuổi theo quả bóng sau khi, trực tiếp lựa chọn chuyển vào trong. Trung lộ thủ rẻ miễn cưỡng đẩy đến quả bóng, lại không có thể định xa, quả bóng bay đến vùng cấm tuyến phụ cận. Vua vùng cấm, Van không biết lúc nào chạy đến nơi đó, đối mặt đến bóng, người Hà Lan lựa chọn kín miệng thỏa đệm bóng, quả bóng bay thẳng khung thành rựi góc phải. Cứ việc van đét cấp tốc làm ra phản ứng, nhưng vẫn cứ không thể ngăn cản quả bóng bay vào khung thành 103. Mở màn vẹn vẹn 5 phút đồng hồ sân khách tác chiến rêu liền đạt được dẫn trước. Cái này mùa giải vừa mới mới vừa gia nhập liên minh rêu van ở đá với 3K thi đấu bên trong toàn bộ đều có ghi bàn Hay là, rêu cũng có một cái, 3K khắc tinh, 3. Mới vừa rồi còn đầy cõi lòng hy vọng đám cổ động viên Barcelona lập tức cảm nhận được hiện thực tăng khốc. Lúc này bọn họ chỉ có thể nhìn rêu các cầu thủ ở chính mình sân vận động trung ương điên Quảng chúc mừng Bên sân dập cật nhíu chặt lông mày, vừa mới cái kia mất bóng đem hắn sắp xếp ra ba trung vệ nhược điểm bại lộ vô cùng nhuyễn nhuyễn. Olegev ở xoay người chậm, tốc độ cũng không nhanh, đối với Higuin như vậy có tốc độ, thân thể lại không lỗ lã người trẻ tuổi, có đáng tội chịu. Vừa nãy miễn cưỡng bị Higuin bỏ qua chính là minh chứng ở trung lộ thủ dệm tuy rằng năng lực phòng ngự phi thường vững chắc, thân thể cũng rất xuất sắc, nhưng đánh đầu năng lực nhưng không đủ khả năng. Này hạt mất bóng rất lớn một phần trách nhiệm liền nên ghi vào hắn vừa nãy lần kia đánh đầu giải vây trên vốn đúng là rất khiến người điên lòng, thế nhưng một mình hắn xuất sắc dù sao không thể cứu vớt toàn bộ đội bóng hàng hậu vệ ở bên ngoài đều ở khen ngợi Barcelona cái kia nước chảy mây trôi tấn công lúc, Dritkat cũng đã chú ý tới đội bóng trên hàng hậu vệ mờ họa. Trên thực tế, cũng không thể trách Dritkat. Chỉ có thể nói Barcelona gần mấy cái mùa giải tập trung vào thực sự là không nhiều, mà hoa ở hậu trường tiền càng là không nhiều. Cái này mùa giải thật vất vả tử, ngôi sao bóng đá siêu thị, dù ven Juventus đào đến rồi thủ rẻm cùng rẻm bở nhưng hai người phát huy nhưng đều không đúng rất ổn định. Nhân tài xuất hiện lấp lấp La Mã sau khi, hiếm có phòng thủ ngôi sao mới xuất hiện. Mấy năm qua thật vất vả có một cái có thể để cho Dịch Cắt để mắt tuổi trẻ đội viên tỉ choẹ, e, lại bị Ferguson lời chốt lưới đầu môi cho lửa gạt đi O'Charford. Dịch Cắt chỉ có thể nói là không bột đấu gột nên hồ a. Có điều, Thiên nga đen, không phải là loại kia ăn năn hối hận người. Phòng thủ không sánh bằng các ngươi, liền để chúng ta đến so với tấn công đi. Dịch Cắt kiên định vung tay lên, ra hiệu các đội viên. Tấn công. Chương 679. Cái môi. Chương 679. Cái môi. Thu được huấn luyện viên trưởng chỉ thị, 3K các tướng sĩ bắt đầu rồi điên cuồng tấn công. Diêu Hàng hậu vệ căng thẳng. Có điều đồng thời, Barca hàng phòng thủ cũng càng rõ ràng bại lộ ở dưới trước mặt. Riego mỗi lần phản kích đều có thể cho ca tạo thành to lớn uy hiếp, rất nhiều lúc, ca các cầu thủ hậu vệ đều chỉ có thể thông qua phạm quy đến ngăn cản Riego tấn công. Như vậy tác dụng vụ cũng là rất rõ ràng, ở thi đấu vừa tiến hành rồi không tới 10 phút, tối lệ gờ ở liền bởi vì một lần đối với Higuaín chiến thuật phạm quy mà ăn được thẻ vàng. Chuyện này đối với vốn là chỉ có 3 tên hậu vệ Barcelona tới nói, không phải là một cái hào tín hiệu đương nhiên, Barcelona tấn công cũng tương tự là phi thường có uy hiếp. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 10 thời điểm, Barcelona hầu như liền san bằng điểm số. Xa vì một cước tinh diệu trọt khe đến vùng cấm cánh phải, Eto 39, O phản việt vị thành công, hầu như hình thành đối mặt không thành tư thế. Cũng may Kashi đúng lúc tấn công, giam giữ ở Eto 39, O xuất gôn góc độ. Eto 39, O vội vàng xuất gôn lệch ra xa nhà cột. Barcelona lần thứ hai bỏ mất cơ hội tốt để sân nhà văng lên, một tiếng thở dài. Nhưng mà, giữa lúc riêu các cầu thủ vì chính mình tránh được một kiếp mà thở phào nhẹ nhong thời điểm. Barcelona nhưng cấp tốc bay đầu trở lại. Khoảng cách vừa nãy lần kia bẹn bẹn quá gôn phút tô 39, họ lại bắt được quả bóng, có điều lần này hắn cũng không có sao xuyên vào, mà là dường như một cái chạm cọc trực trung phong, ở vòng ngoài tấm địa kẹp lại thân vị, Lương Thân cầm bóng. Giữa lúc phía sau hắn Cả Nạ vạ rồ ở dùng sức cả người thế vo nỗ lực để người Cameroon không cách nào lúc xoay người, tô 39, họ nhưng nhẹ dùng má ngoài đem bóng một nhóng, chọn khe đến vùng cấm cánh phải. Xem phòng thủ Messi chỉ vụ đột nhiên cảm giác bên cạnh một cơn gió thổi qua, Messi liền biến mất rồi. Không người xem phòng thủ Messi nhận được quả bóng. Đối mặt không thành. Cứ việc lần này Casillas vẫn như cũng là cấp tốc làm ra tấn công quyết định. Nhưng mà Messi tần xuất hiện nhiên nhanh hơn Cassi, hắn ngừng thật quả bóng sau khi một cái tiểu phạm vi chân nhỏ đồng đường, đệm bóng góc xa. Google 3. Messi. Messi. Messi 3. Hắn dường như một cái rơi vào thế gian tinh linh, linh xảo thoát khỏi giêu phòng thủ, xuất hiện ở hắn tối nên xuất hiện vị trí, cho Rio trái tim một đòn chí mạng 3. Kem Emerson nhà bình luận viên kích động kêu lên. Ghi bản sau Messi nhằm phía Nu Kem Emerson bóng một góc, kích động sốc lên chính mình nào đấu, lộ xuất mồ hôi sam trên tiểu chữ. Hiển nhiên, Argentina tiểu tử đã sớm làm tốt ở trận này quốc gia đẹp bị bên trong ghi bàn chuẩn bị. Messi bạn phát hiện nhiên kích phát rồi môạ đấu trí. không để ý đến chúc mừng bên trong cầu thủ Barcelona môạ một mình chạy về phe mình một hiệp từ bóng bên trong cửa bỏ ra quả bóng đặt tại bên trong vòng là Messi cùng hắn các đồng đội chúc mừng song xuôi sau khi trở về diêu các cầu thủ từ lâu là đứng ở vị trí của mình trận địa sẵn sàng đón quân địch không có để ý những này cầu thủ Barcelona ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi bị thương nặng diưêu phát bóng sau khi cũng không có quá nhiều ở hậu trường cũng chân mà là cấp tốc đánh tới trước sân ở Trung lộ nhận đượcâu chuyển bóng môna đối mặt đệ cổ nhìn chăm chú phòng thủ đột nhiên phát lực Lại trước ở mắt cô lên cấp trước đột nhiên đến rồi một cái biến hướng, đột nhập vùng cấm. Bởi thu zem bị van lôi kéo mở, Ô Lệ Gở ở chỉ có thể bọc lót đến trung lộ. Mộ Na lần này cũng không có truyền cho cánh phải không người phòng thủ Ô Lệ ở, mà là lựa chọn tiếp tục mạnh mẽ đột phá. Ô Lệ Gở ở bất đắc dĩ chỉ có thể thả sạn. Đáng tiếc Ô Lệ Gở xoạc bóng cũng không thể đoạn dưới quả bóng, mà là chỉ có thể đem Mộ Na thả ngã xuống đất. Trọng tài tiếng còi không chút do dự vang lên, đồng thời đưa ngón tay hướng về phía chấm phạt đến. Thế nhưng lẽ ra nên dành cho Ô Lệ Gở cá nhân xử phạt nhưng chưa hề đi ra. Trọng tài, đây là thẻ đỏ. Ít nhất cũng nên là thẻ vàng đi, hắn đã có một tấm thẻ vàng, nên đem hắn phạt xuống sân 3. Được penalty giơ các cầu thủ cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, mà là yêu cầu trọng tài đem cố ý phạm quy ổ lễ g phạt xuống sân. Thế nhưng trọng tài biểu hiện rất kiên định, hiển nhiên, hắn đây là ở cho đội chủ nhà một điểm mặt mũi. Khiếu nại vô vọng sau khi, cầu thủ Real Madrid bất đắc dĩ tiếp nhận rồi chỉ có thể hưởng thụ, thẻ đỏ cộng với penalty, phần món ăn một nửa phục vụ kết quả. Cái này mùa giải, mùa vô cùng rộng lượng đem đội bóng Penanti chủ phạt quyền tặng cho đội bên trong số một sát thủ, có hy vọng tranh cúp giải đấu vô phá lưới van. Thế nhưng lần này, Môn Na đang chuẩn bị chính mình đến chủ phạt cái này penalty. Môn Na các đồng đội cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Đội trưởng Ronaldo từ lúc năm 2000 Euro đối với đội tuyển Pháp bắn mất điểm mấu chốt bóng sau khi liền từ chối chủ đá penalty. Như vậy Môn Na liền thành đội bên trong danh vọng cao nhất một cái. Huấn hô ở Figo cùng Zidane lần lượt rời đi, Ronaldo mất đi vị trí chủ lực sau khi, Môn Na vốn là đội bóng số 1 người đá penalty. Hắn muốn ở trận này then chốt thi đấu bên trong chủ đá penalty cũng là không gì đáng trách đem bóng đặt tại trên điểm đá phạt, Môn lùi tới vùng cấm tuyến ở ngoài. Nhìn đứng ở nơi đó vững như Thái Sơn Môn Vandett chỉ có thể đứng ở trên đường biên ngang thông qua khu tay múa chân phương thức để che giấu chính mình hoàn loạn. Theo Mona, Vandett động tác lại có vẻ buồn cười như vậy. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư vô. Mà Ma Mona nanti nhưng chú ý sức mạnh cùng tốc độ, chỉ cần Mô Nạ quá chính mình cửa ải này, không đem bóng đánh vạt ra hoặc là hướng về thủ môn trên người đá. Như vậy, phía trên thế giới này e sợ khó có người có thể ngăn trở hắn Venanti đô ở còi trọng tài vang lên sau khi Mona bắt đầu rồi hắn vậy có lực chạy lấy đà. Vandett cũng đình chỉ khua tay múa chân, hạ thấp trọng tâm, bất cứ lúc nào chuẩn bị dường như tên rời cung bình thường nhảy đi ra ngoài, nhảy hướng về cái nào mở bên, chỉ có thể đánh cuộc, bởi vì Vandett cũng rõ ràng, chờ Mộ Nạ chân xúc bóng sau khi làm tiếp ra phán đoán, là bất luận làm sao cũng không kịp. Vì lẽ đó, ở Mộ Nạ ra chân trước một sát na, Vandett liền toàn lực đánh về phía phía bên phải của chính mình. Bakagon thần không có phát hiện, vào lúc này, Mộ Nạ trên mặt lộ ra một tiêu mỉm cười khinh bỉ. Chỉ thấy Mộ Nạ dùng sức lên chân phải ở xúc bóng trước đột nhiên một cái giảm tốc độ, mũi chân nhẹ đâm quả bóng dưới đáy. Cái môi Bản Penalti từ trước đến giờ theo đuổi sức mạnh trí thượng Mộ nạ lần này cũng tới một cái tứ lạng bạc tiên quân. Như vậy tiến vào Penalti phương thức có lúc có thể so với Mộ Na chiều bài kia thức mạnh chút nữa bóng càng chướng sĩ khí. Van Ness rũ nằm trên đất, mạnh mẽ vô một cái thẳng cổ, cái môi đối với thủ môn tới nói, nhưng dù là trần trụi nhục nhạ a. 21. Mộ Na Penalti lần thứ 2 trợ giúp Diêu vượt qua điểm số 3. Mộ Na cái kia hiến cho Hải tử hàm núm vũ chúc mừng động tác cũng xuất hiện ở kem trên bóng. Hiện trường vì là không nhiều cổ động viên Madrid cũng vì Mộ đưa lên chân thành tiếng vỗ tay cùng chúc phúc. Nhìn đem ngón cái hàm ở trong miệng Mona dáng dấp khả ái, đại gia không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là tức sắp ra đời tiểu Mona, để Mona trở nên ôn nhu không ít, mới gặp bắn ra như vậy ôn nhu cái môi. Mặc kệ như thế nào, Real đã ở trận này tiến hành rồi không tới 15 phút liền tiến vào 3 bóng ghi bàn đại chiến bên trong chiếm được tiên cơ. Mất bóng sau Barcelona các tướng sĩ từng cái từng cái trên mặt đều tràn ngập phẫn nộ. Vừa mới cái kia mất bóng, Mona đầu tiên là trêu chọc Barca tiền vệ trụ đến hậu vệ, lập tức penalty bên, bên trong vừa bọn họ thủ môn. Có thể nói bọn họ toàn bộ hàng phòng thủ đều bị Mona cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chuyện này đối với Barcelona tới nói chẳng lẽ không là sĩ nhục sao? Bởi vậy, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi sân nhà tác chiến Barcelona bắt đầu rồi càng thêm bất chấp hậu quả tấn công. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 18 thời điểm, Barcelona một lần tấn công để bên sân giêu chủ xoéis cạo kéo lộ như mày. Bởi vì hàng hậu vệ tạo Việt vị lại thất bại, Heto 39 họ lại một lần nữa phản Việt vị thành công. Chỉ là không biết nên bảo hôm nay Heto 39 họ không có mặc giày sút gol, hay là nên nói Casillas phản ứng giống như thần trợ. Heto 39 họ ở cạ sỉ quấy giày dưới sút gol lại một lần nữa sát cột dọc ra. Nukem trên khán đài lần thứ 2 trình diễn cái kia bộ do quốc tế đại đạo diễn vùng đạo chỉ đạo Trung Quốc hạ tuổi mạnh. Sau đó 10 phút bên trong, hai bên vẫn như cũng là công thế như chiều, chỉ là nhưng lần lượt cùng ghi bàn gặp qua. Mãi đến tận thi đấu tiến hành rồi nửa giờ thời điểm, vẫn dựa vào nước chảy mây trôi phối hợp giành chính quyền Barcelona cũng thể hiện rồi một hồi chủ nghĩa anh hùng cá nhân ở trước nửa giờ vẫn rất biết điều Johnny đột nhiên phát lực ở cánh trái hoàn thành rồi solo sau khi đột nhập vùng cấm cánh trái đối mặt hai tên diêu hậu vệ với công, Johnny đem bóng nhẹ đâm cho tới đó 39 nh oh tô 39, có hay là cũng biết mình ngày hôm nay chân phong không thuận, vì lẽ đó Cam Tâm đảm nhiệm lá xanh ở Dioni cùng mình sượt qua người sau khi, tô 39, ông đem bóng xoa một cái lần thứ hai đưa đến giọn ý trước người. Vào lúc này, Dioni đã thoát khỏi cầu thủ hậu vệ, đối mặt bắn lên quả bóng, trực tiếp đệm bóng góc xa. Giọn ý này chân suốt gôn góc độ rất nhỏ, tuy rằng rất đột nhiên, nhưng vẫn bị phản ứng cấp tốc Casillas nhào một hồi. Chỉ là Cạ Sĩ si vội vàng trong lúc đó cứu thua hiển nhiên không cách nào không chế quả bóng đệm nhị điểm đến. Mà lần này, phi thường không kéo, quả bóng vừa vặn rơi vào trước cửa không người phòng thủ Messi trước mặt. Messi nâng lên chân trái, mạnh mẽ đem bóng vào cái hở. Itu o oh, o oh, o oh, ba. Messi. Messi. Messi 3. Chúng ta cậu bé vàng và hôm nay trận này quốc gia đẹp bi bên trong, bùng đổ ra hắn ý lực, thành công lập cú đút. Nu кем tương lai chắc chắn là Messi thiên hạ ba. Ghi bản sau Messi đầu tiên là hưng phấn vọt tới dưới khán đài, lập tức tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Xoay người, vừa vặn nhìn thấy hắn thần tượng Johnny hướng chính mình vọt tới. Vào lúc này Messi liền dường như một cái hài lòng đứa nhỏ giống như vậy, vọt tới, sau đó đem chính mình cả người đều treo ở Johnny trên người. Cô ác la chúc mừng tác. Cứ việc rõ trạng thái đã là nay không bằng xưa, thế nhưng Messi đối với cái này, Lao đại ca kính ý vẫn như cũ sẽ không yếu bớt. Mặc dù Messi rõ ràng luôn có có một ngày chính mình gặp thay thế được hắn trở thành lu kem quốc vương, nhưng ở trong lòng hắn, Johnny vẫn cứ là hắn thần tượng, là hắn vĩnh viên Lao đại ca. 22, hai đội một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Chương 680. Không có sợ chết người cả Tatalonia, chỉ có chết trận cả Tatalonia hồn. Chương 680. Không có sợ chết người cả Tatalonia, chỉ có chết trận cả Tatalonia hồn. Mất bóng sau khi Rio cũng không có đem thời gian tiêu vào ăn năn hối hận trên, mà là lập tức khởi xướng một làn sóng mạnh mẽ tấn công. Nửa giờ cũng đã đánh vào một bóng, đứa ngốc cũng biết trận này bóng nhạc dạo là cái gì. Nếu là đối công chiến, như vậy liền cẩn thận so với đụng một cái tấn công đi. So với tấn công, Barcelona tuyệt đối không chừa ai, chỉ là ở hai bên đều đánh mạnh đồng thời, bất chi bất dắc cũng so ra hơn nhiều một fan hai đội phòng thủ ở về điểm này, Barcelona so với Rio đến quả thật có chút chịu thiệt. Nay không, ở một lần nữa phát bóng sau, Diêu khởi xướng đợt thứ nhất tấn công nhanh liền cho Barca áp lực lớn. Cuối cùng lấy Marco chiến thuật phạm quy cáo chung. Đương nhiên, mẹ thì cả cũng miễn không được ăn được một tấm thẻ vàng. Có điều, mắt như thế làm hiệu quả cũng là rất rõ ràng, Diêu tấn công nhanh tiết tấu bị cắt đứt, đón lấy một làn sóng tấn công cuối cùng đều là thất bại. Tây Ban Nha quốc gia đẹp bị chính là kịch liệt như thế, tuyệt đối người mới hát xong ta lên sàn. Giêu vừa tấn công không có kết quả, Barca liền đuổi theo cầu thủ Giêu Madrid cái mông công tới. Phút thứ 35, Barca liền suýt nữa phục chế bọn họ cái thứ nhất ghi bàn. Savi đưa ra chọn khe bóng, Messi lần thứ 2 thoát khỏi chỉ vụ phòng thủ vào vùng cấm, chỉ có điều lần này hắn sút gol đánh vào một bên trên lưới. Dù vậy Bên sân cạm kèo vẫn là bất mãn nếu mày. Bởi vì ngày hôm nay chỉ vụ đã hoàn toàn bị Messi đánh nổ. Chỉ vụ năng lực phòng ngự hay là mạnh hơn cắt lốt trên không ít. Thế nhưng hắn cái kia đối lập Messi tới nói quá mức cao to vóc người cũng thành hắn thế yếu. Messi biến hướng cùng gia tốc bất kể là ở không chế bóng vẫn là không bóng tình huống đều là nhanh như chấp giật. Căn bản không cho chỉ vụ cái này đại cái cơ hội phản ứng. Vào lúc này, cạm kèo vẫn là hoài niệm trên một hiệp đẹp bi bên trong. Vương vàng tập trung t Mà lúc này cắt lốt chính là bởi vì cùng câu lạc bộ cùng cảm kéo lộ mô chuẩn bị vững vàng đóng ở trên ghế dự bị đây ở chỉ vụ lần lượt bị Messi trêu chọc thời điểm, mũ nạ cùng cái khắc trước sân các đồng đội đương nhiên sẽ không quên vì cái này đáng thương đội hữu bảo thủ. Liên Barcelona 3 ba người kia đáng thương trung vệ liền thành giao tấn công quần môn, đùa giỡn, đối tượng. Barcelona cầu thủ hậu vệ ở nhân số trên vốn là không chiếm ưu thế, làm giao các cầu thủ có ý thức tăng mạnh chuyển bóng phối hợp sau khi, 3k các cầu thủ hậu vệ thì càng thêm mệt mỏi đặc biệt là trung lộ thủ dẻm ở nhìn chăm chú phòng thủ van trong quá trình, hắn gặp tâm lý cùng sinh lý song trọng áp lực đã là 35 tuổi cao tuổi thủ dẻm ở hiệp 1 còn không đá xong tình huống cũng đã là thở ngục. 5 tháng không tha người a. Ở hiệp 1 thi đấu tiến vào cuối cùng 5 phút thời điểm, van cầm bóng liên tục hai lần chụp bóng, chụp quá bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà có chút hạ bạn bất ổn thủ dẻm sau trực tiếp đánh sút góc gần. Van nét toàn lực bổ một cái, miễn cưỡng đem bóng bê ra đường biên ngang. Sau đó phạt góc bên trong, mùa nạ đỉnh lại cao hơn sà này hai lần tấn công cũng thành hiệp 1 giai đoạn cuối cùng hai đội biểu hiện một cái ảnh tú nhỏ. Vậy thì là cơ sẽ không ngừng Nhưng liền đều là cùng ghi bàn gặp tham qua bởi vậy 22 điểm số chậm chạp không thể lại thay đổi coi như đại gia cho rằng hiệp một liền nên ở hữu kinh vô hiểm bên trong lúc kết thúc đội chủ nhà nhưng lại bị thương nặng làm trọng tài thứ tư giơ lên phút bù giờ 3 phút nhãn hiệu lúc bak chuẩn bị khởi sướng cuối cùng một làn sóng tấn công nhưng mà Mona lại đột nhiên phát lực trực tiếp đoạn rơi xuống mát cô chuyển bóng diệ phá kích 3 mới vừa vừa mới bắt đầu để lên 3k các cầu thủ chỉ có thể hẹp xe thắng gấp lại trở về chạy chỉ là bọn hắn tốc độ như vậy nơi nào so với được với trực tiếp chính diện nhanh chóng hướng về kết môạ không chỉ có là cầu thủ Barcelona Thậm chí là Diêu các cầu thủ cũng không cách nào đổi tới Mộ Nạ tốc độ. Mộ Nạ lúc này pháng phất chính là tam quốc trường bản pha cuộc chiến bên trong, một mình thâm nhập, một mình cứu chủ Triệu Vân. Như thế nhanh như chớp giật, như thế khi khai anh hùng hùng ngực, như thế chính là làm cho đối phương hoảng sợ tồn tại. Rốt cục, vốn là ở mà lùi 3 ca hàng phòng thủ đang nhìn đến chờ cứu viện vô vọng sau khi, vẫn là quả đoán lựa chọn tới ứng chiến. Truyền bóng sai lầm mát cô sớm đã bị Mộ Nạ quá rơi mất ở quá đi mát cô sau khi, Mộ Nạ thông minh lựa chọn đột hướng về phải đường, cũng chính là 3 ca cánh trái đang chết. Đã lưng đeo một tấm thẻ vàng ô lệ ở đương nhiên rõ ràng mồ nạ đột kích phía bên mình mục đích vị trí. Mặc dù như thế, làm cánh phải cuối cùng một đạo hàng phòng thủ, ô lệ ở vẫn là chỉ có thể lựa chọn ứng chiến. Tuy rằng vẫn được gọi là 3K trên hàng hậu vệ huy hiếp, tiếng tâm cũng là đội bóng bên trong một cái nhỏ nhất. Thế nhưng làm sinh trưởng ở địa phương người Katalonia, ô lệ gờ ở trên người có một loại Katalonia tên tộc loại kia dũng manh khí thế. Không có sợ chết người Katalonia, chỉ có chết trận Katalonia hồn. Liên đang nhìn đến mùa nạ cao tốc dẫn bóng trong quá trình thoáng đem bóng chuyến đại thời cơ tôi lại vợ ở dường như một cái làm tốt anh Dũng hy sinh chuẩn bị liệt sĩ bình thường bổ nhào hướng về phía mùa nạ trên thực tế tôi lại vợ ở kết quả cũng dường như một cái liệt sĩ Lừng lừngâ hy sinh cố ý bán kẽ hở cho cầu thủ hậu vệ sau đó công lúc bất ngờ mùa nạ chiêu này có thể nói là 10 lần như một lần này cũng không ngoại lệ là mối lại vợ ở ý thức được chính mình cũng bị độ phá hàng phòng thủ vô cùng có khả năng muốn thất thủ tình cũng hạ thể bên trong sôitrào cả tạo lộ quyết dịch để hắn lựa chọn chiến thuật pháp huy tôi lại vợ ở lần nàyạ quyphi thườngò đoán Mặc dù là được hay là trên sân bóng khó nhất bị đẩy đẩyã cầu thủ bộ nạ lần này cũng chỉ có thể nên tới một lần cùng nu kem sân bóng thẳng có tiếp xúc thân mật hiện thực có điều môạ cũng không chịu thiệt hay là mất đi một lần ghi bàn cơ hội nhưng lại có thể làm cho đối phương nhân số trên giảm quân số ở trận bóng còn có một hiệp tình huống tầm quan trọng lẽ e sợ không thể so tiến vào một cái bóng phải kém không có chút hồi hộp nào mặc dù là bận tâm ưu thế sân nhà trọng tài chínheo lại vợ ở đưa xuống chàng duy nhất không giống chính là trọng tài chính là móc ra tâm thứ haiẻ vàng sau đó chuyển hóa thànhẻ đỏ mà không phải trực tiếp dùng thẻ đỏ đeo lại ở phát xuống Có điều, này khác nhau ở chỗ nào đây? Ít nhất đối với Diêu tới nói, không có. Ô lệ gờ ở đưa chân thời điểm cũng đã có cái này rắc ngộ, vì lẽ đó hắn không có bất kỳ bị bạch, trực tiếp xoay người đi vào phòng thay đồ. Vào lúc này, nu kem sân bóng trên khán đài không có ai suy phạm sai lầm ô lệ gờ ở, trái lại có không ít người cho ô lệ gờ ở đưa lên anh hùng bản đáy ngộ đây chính là người cả tạ lồ nì à, hiếu chiến người cả tạ lồ nì à. Ô lệ gờ ở biểu hiện hôm nay hay là lỗ mãng, nhưng cũng phù hợp người cạ tạ lồ nì vội vàng một tấm thẻ đỏ để dịch cắt không có thời gian làm ra khẩn cấp biện pháp, hắn chỉ có thể lấy trên sân nhân mã kiên trì xong cuối cùng hơn một phút đồng hồ thi đấu thời gian. Diêu tự nhiên không muốn buông tha cái này, Barcelona rối loạn trận tuyến cơ hội. Nhưng mà vào lúc này, Barca bên trong hậu trường nhưng thể hiện ra bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng một mặt ở trả giá Xavi cũng ăn được một tấm thẻ vàng đánh đổi sau khi, Barca rốt cục đem thế hòa thủ đến giữa sân nghỉ ngơi. Có điều dịch cắt ở giữa sân phòng thay đổi bên trong hay là nên vì là cái kia vốn là giật gấu vá vai hàng hậu vệ mà buồn phiền một phen. Này từ người Hà Lan đi vào phòng thay đổi lúc cái kia lông mày đang nhíu chặt liền có thể thấy được. Cùng ngày ngược lại, Diêu Chủ Soái Cạm kéo lộ ở đi vào phòng thay đổi trước vẻ mặt thì lại có vẻ rất dễ dàng đổi hai đang nhìn đến đối phương ở hiệp một thời khắc cuối cùng phạt đi một người sau khi, đều sẽ cảm thấy ung dung chứ. Bởi vậy, người Italy giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng chỉ phải chú ý nhắc nhở các cầu thủ thế nào cố gắng lợi dụng hiệp 2 nhân số ưu thế là được. Hiệp 2 thay đổi địa tái chiến, Diêu Phương Diện cũng không có lập tức làm ra nhân viên điều chỉnh, xem ra Cạm kéo lộ đối với đội bóng hiệp 1 biểu hiện vẫn tính khả mãn. Mà cứ việc sớm đã biết 3K sẽ phải làm ra nhân viên điều chỉnh. Nhưng khi trọng tài thứ tư giơ lên 3 k thay đổi người nhãn hiệu sau khi, cả Pèo Lồ vẫn là lấy làm kinh hãi. Số 16 trên, số 9 dưới đổi hậu vệ sĩ vẫn hộ duy trì hàng hậu vệ hoàn chỉnh tính là không gì đáng trách, thế nhưng thay đổi nhưng là hàng tiền đạo mũi tên Eto 39, ồ, lẽ nào dịch cắt từ bỏ tấn công sao? Này không phải là người Hà Lan phong cách. Phải biết, tuy rằng ngày hôm nay Eto 39, ồ mấy lần sút goal biểu hiện ra hắn cũng không ở trạng thái, thế nhưng hắn ở trung phong vị trí làm tiếp ứng nguy hiệp vẫn là rất lớn, huống hồ giọng nghĩ cùng Messi hai người đều không đúng chính thống tiền đạo. Quen thuộc với hoạt động ở đường biên hai người ở trung lộ khuyết thiếu hê 39, ho sâu trôi sau khi, e sợ rất khó liên hệ tới. Tin tưởng hiện trường không ít fan bóng đá cũng đều ở vì bọn họ chủ xoáy đổi trận mà đầu góc mơ hồ đi. Chỉ mong dịch cặt thực sự là ra một thủ mê mang chiêu, mà không phải có hậu thủ gì đi. Đoán không ra dịch cặt ý nghĩ cạm kéo lộ chỉ có thể như vậy cầu khẩn. Hiệp 2 trận đấu chính thức sau khi bắt đầu, trên sân cục diện cũng chính hướng về cạm kéo lộ mong muốn như vậy phát triển. Tuy rằng 3K phối hợp vẫn như cũ sắc bén, nhưng ở vùng cấm trung lộ ít đi 39, họ liên lụy sau khi, bọn họ tấn công rất khó đánh ra chân chính uy hiếp, càng nhiều lúc chỉ có thể dựa vào suốt xa để giải quyết. Mà riêu nhưng là càng đã cẩn thuận, phải biết mới lên sân sỉ vỉn hổ năng lực phòng ngự thậm chí còn không bằng ô ở đây. Vì lẽ đó, 3K hàng hậu vệ liền rơi vào một mảnh thần hồn nát thần tính bên trong. Giác mốt truyền vào trong, văn đánh đầu cận thành. Khi qua in mạnh mẽ đột phá sau góc nhỏ độ Diêu Sút Gol lần lượt trùng kích 3 ca không thành. Phút thứ 61, đối với trên sân tình huống có chút bất mãn cả Kéo Lộ dùng Zô bị nổ thay đổi Zô tiếp tục tăng mạnh tấn công. Zô bị nổ đột phá năng lực đã ra tăng rồi, Diêu tấn công tính đa dạng để nguyên bản dễ dàng nhất cùng ổn định quân một bên cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực lớn. Cảm nhận được trên hàng hậu vệ áp lực, Diệt cắt lại chỉ có thể dùng bỡ lệ tỷ thay đổi đệ cổ, tiếp tục tăng mạnh trên hàng hậu vệ độ dài. Lời nói như vậy 3 ca lại trở về 4 hậu vệ trên sân hình, điều này cũng chính là tuyên cáo Diệt ca, ba chúng vệ, trận hình chính thức cuối cùng đều là thất bại. Trên thực tế, tuy rằng hậu vệ mới biến thành 4 tên Nhưng hai cái kiến tạo năng lực cực cường một bên vệ kỳ thực cũng không có để ba ca lực công kích yếu bớt. Như vậy, dịch cắt đến cùng là đánh cái gì tính toán lưu đồ đây? Chương 681, Kinh điển Derby. Chương 681, Kinh điển Derby. Diêu Du Thế vẫn như cũ rất rõ ràng, dù sao ở Diêu cùng 3 ca thực lực như vậy nằm ở sàn sàn với nhau cường cường đối thoại, nhân số thế yếu không phải là tốt như vậy bù đắp ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 70 thời điểm, Diêu suýt nữa lần thứ 2 vượt qua điểm số. Mỗ nạ trung lộ cho khe, Van Liên ngừng mang chuyến lắc bỏ quần thành đối mặt khung thành tư thế người Hà Lan đối mặt tấn công Van bình tĩnh lựa chọn đệm bóng không thành dưới góc phải. Giữa lúc Van chuẩn bị chúc mừng chính mình lập cú đút, mà sân nhà đám cổ động viên Barcelona đã thống khổ che hai mắt của chính mình lúc, một người nhưng dũng cảm đứng ra. Người này chính là bị đám cổ động viên Barcelona hy sinh là, thần kinh đao thủ môn, Van Chỉ thấy hắn hai chân bay lên không, mà tay trái nhưng hướng về dưới thân chụp tới, thần kỳ nhào tới Van sút gol. Hiển nhiên, thần kinh đao thủ môn, ở lần này cứu thua bên trong lộ ra hắn trạng thái mà tốt. Quả bóng đang bị Van Ness đụng một cái sau khi, đánh vào trên của dọc. Nam trên đất Van lại trước ở cầu thủ Real Madrid tới suốt buổi trước đem bóng gắt gao ôm vào lòng, thể hiện ra hắn xuất sắc đệ nhị phản ứng đùng đùng đùng đùng. kem trên khán đài vang lên trỉnh tề tiếng vỗ tay, hiến cho bọn hắn gol thần Van Ness. Vand thì lại một mặt ảo não che khuôn mặt của chính mình, bởi vì hắn biết rõ, nếu như chính mình vừa nãy cái kia bóng ghi bạn, đối với vốn là ở nhân số trên ở thế yếu Barca tới nói tuyệt đối là một cái sự đả kích chí mạng. Mà đang tránh được một kiếp sau khi, Barca nhưng là sĩ khí đại trấn. Lập tức liền khởi xướng một lần cực kỳ có uy hiếp kích, đáng tiếc rõ cuối cùng một cước đường cung suốt gol thành mà ra. Bất quá lần này tấn công cũng làm cho dịch Cat ý nghĩ lộ xảy ra chút đầu mối. Dịch Cat đổi trận sau khi hoàn toàn từ bỏ trung phong chiến thuật, khỏe mạnh đem chính mình đội bóng bên trong trước sân bóng cầu thủ năng lực cá nhân và toàn thể phối hợp kết hợp lên. Giữa sân Xavi cùng Iniesta truyền uy hiệp bóng năng lực, cùng với hai cái bờ ra Diogo một bên vệ sĩ Vịnh Hộ cùng bờ lễ tỷ kiến tạo năng lực, phối hợp trên hàng tiền đạo Djoani cùng Messi siêu cường năng lực cá nhân đến xung kích giương hàng phòng thủ đặc biệt là đang phản kích bên trong, Djoani cùng Messi hai người có thể đều không đúng một hai cầu thủ liền có thể ngăn cản. Drit Cat bộ này chiến thuật ở thi đấu tiến hành đến cuối cùng 15 phút thời điểm thu được kỳ diệu Thừa dịp Diêu Vội vã lợi dụng nhân số ưu thế vượt qua điểm số mà quy mô lớn để lên thời cơ, Barcelona khởi xướng một lần tấn công. Marco đến bóng sau trực tiếp một cước chuyển xa đưa đến cánh trái Rony dưới chân. Rony cầm bóng hậu quả đoạn lựa chọn trong chiều giữa lộ thiết. Tuy rằng Rony trạng thái có trượt, thế nhưng khi hắn toàn lực muốn đột phá thời điểm, có thể phòng vệ cầu thủ của hắn vẫn là ít đòi. Mộ hay là một cái, thế nhưng hắn lúc này chính đang trước sân còn đến không kịp về phòng thủ. Tại vị trí di chuyển về phía trước, hơn nữa phía sau có hai tên tiền vệ trụ bảo vệ tình huống, Mộ về phòng thủ cũng không có ngày xưa như vậy nhiều lần. Trên thực tế cái này cũng là chiến thuật yêu cầu mặc dù mô nạ lại toàn diện thể năng lại rồi dào tinh lực của hắn dù sao cũng có hạn không thể tấn công phòng thủ tất cả đều chăm sóc chu đáo có lúc là nhất định phải làm ra thích hợp lấy hay bỏ di đang giải nghệ sau khi diêu phía trước sân có thể nâng lên tổ chức đại kỳ cầu thủ thực sự là có hạn vì lẽ đó mùa nạ không thể không đem càng nhiều tinh lực đặt ở tấn công đi tới vào lúc này thiếu hụt mô nạ diêu bên trong hậu trường đang đối mặt toàn lực đột phá Johnny đi lúc có vẻ có chút không thể ra sức Mặc dù trong này còn có giò nỉ ở đội tuyển quốc gia đội Hưu y mẹ ở sân mặc dù diêu hầu như là ở dùng ba người kèm cặp Jony nhưng vẫn cứ không thể đoạn dưới giọ nỉ dưới chân quả bóng. Gã gộ thậm chí còn dùng tới mờ ám, làm nhà lằng nhằng để giọ nỉ đi lại liên tục khó khăn, nhưng quả bóng nhưng vẫn như cũ tựa hồ dính vào giọ nỉ dưới chân. Rốt cục, ở ý mẹ ở sân liên thủ với gã gộ chặn lại một hồi giọ nỉ sau khi, lão đà lão đạo giọ nỉ tựa hồ rốt cục muốn mất bóng. Nhưng vừa lúc đó, Johnny nhưng giành trước đem bóng nhét hướng về phía vòng ngoài cấm địa. Cái này bóng tựa hồ truyền không chiếm được vị, bởi vì Xavi cùng Iniesta cũng đã chạy qua đầu, giương hàng hậu vệ chúng tướng đều xông lên chuẩn bị tắc bóng. Nhưng một cái thân mang đỏ xanh áo cầu thủ Barcelona nhưng giành trước đâm đến quả bóng. Hàng cái kia cùng môn đều là 19 lưng hảo chứng minh thân phận của hắn. Cái này cầu thủ Barcelona chính là Messi, trước đã độc bên trong hai nguyên Messi. Messi trước ở cái khác cầu thủ Diogo Maguito trước đâm đến quả bóng, thuận thế liền quá rơi mất hai tên Diêu cầu thủ hậu vệ, sau đó 3 chấn 4 cẳng nhanh chóng đột nhập vùng cấm. Trước ở Samu Enzam giữ trước, trực tiếp lên chân trái thi sút góc xa. Messi lên chân cực kỳ đột nhiên, động tác làm liền một mạch, hơn nữa tốc độ còn mang theo một điểm nhỏ nhỏ đường vòng cung. Vì lẽ đó tấn công Casillas chỉ kịp làm ra theo bản năng cứu thua động tác, mà quả bóng vừa vặn từ Casi dưới nách trôi qua, bay vào khung thành ổn <cười> không thể tin được ba khó có thể tin h3 chúng ta siêu cấp ngôi sao mới Messi ở trận này muôn người chú ý quốc gia đẹp bị bên trong hoàn thành rồi hắn nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất h3 cái này háị đủ khiến hắn thành danh khắp thiên hạ cũng vô cùng có khả năng vì là ba ca mang đến trận này quốc gia đẹp bị thắng lợi cùng với cuối cùng giải đấu các quân này ba cái ghi bàn mỗi một cái đều là đặc sắc và phần đồng thời đáng giá ngàn vàng ba Nukem sân nhà bình luận viên ở quả bóng xúc mạng một sát Na liền bộ phát ra đồng thời bộ phát ra sân nhà trên khán đà đá cổ động viên Barcelona Messi Messi Messipa Liên quan với Messi tiếng kêu gạo vang vọng toàn bộ Nukem. Mà vào bóng sau Messi cũng hưng phấn dơ quả đấm vọt tới dưới khán đài, há mồm ra gào thét. Cái này tuổi trẻ người Argentina tự hồ đang nhắc nhở rêu các cầu thủ, mặc dù bọn họ thiếu một người, mặc dù bọn họ hoàn toàn ở hạ phong, nhưng bọn họ vẫn cứ là Barcelona, nơi này vẫn như cũng là Nukem, mà Nukem là điệu bàn của bọn họ ba. Đây là Messi mùa giải này để 6 cái đi bàn, cũng là hắn nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất hắc trịt. Cái thứ nhất hắc trịt đối thủ chính là rêu, trường hợp chính là siêu kinh điển Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng báo trước cái này Argentina tiểu tử có quang minh cực kỳ tương lai. Nhìn rơi vào đội hữu điên cùng trong vòng gây, đồng thời xem cô Ala như thế treo ở sa vi trên người Messi. Mô nạ trong mắt lóe ra một tia kích động ánh sáng. Mô nạ chính là một người như vậy, đối thủ càng mạnh, hắn liền càng mạnh hơn. Từ bóng bên trong cửa mò ra vừa nãy Messi bắn vào quả bóng, chạy hướng về giữa sân, Món nạ trên mặt cũng không có vừa mất bóng ngủ dữ, có chỉ là kiên quyết không rời tự tin. Mô nạ tự tin hiển nhiên cũng cảm hóa các đồng đội, giêu các cầu thủ đều cấp tốc từ mất bóng ngủ bên trong phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong đi. Một lần nữa phát bóng sau, Real vẫn như cũng là chiếm cứ trên sân ưu thế tuyệt đối. Các kèm kèo sau đó lại đổi cầu thủ chạy cánh rẽ tiếp tục tăng mạnh thế tiến công. Madrid cắt tuy rằng không có làm tiếp ra nhân viên điều chỉnh, nhưng các cầu thủ nhưng tự giác tăng mạnh phòng thủ. Rất nhiều lúc, trước sân chỉ chỉ còn lại Messi cùng Johnny hai tên tấn công cầu thủ chuẩn bị tùy thời phản kích. Nhưng mà Real biểu hiện nhưng vẫn là cùng hiệp hai trước giữa đoạn không khác nhau gì cả, vẫn như cũng là đắc thế không đạt được. Theo thời gian chơi đi, đáng cổ động viên Real Madrid có vẻ càng ngày càng ủ dũ, các cầu thủ có vẻ càng ngày càng sốt ruột. Mà Barcelona người thì lại cảm giác mình cách thắng lợi càng ngày càng gần. Cả Catalonia truyền thông như tờ Sport Daily các ký giả thậm chí cũng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị một phần, khen ngợi Barca ở thiếu một người dưới cục diện vẫn cứng nghịch chuyển giao thủ tháng báo cáo tin tức. Rất nhanh, thi đấu liền tiến vào phút bù giờ giai đoạn 3 phút, một cái không lâu lắm, rồi lại không thể nói được ngắn bù giờ thời gian đám cổ động viên Barcelona ở khán dẫn trọng tài thứ tư, chết tiệt, tính chất tượng trưng bù cái 1 2 phút là được à, bù như thế trường làm gì? Không thấy chúng ta thiếu một người nên chiến, thế cuộc bất lợi sao? Đám cổ động viên Madrid cũng ở khán dẫn trọng tài thứ tư, mới phút Lẽ nào ngươi thu tiền đến sao? nhiều lần như vậy bóng chết chỉ có 3 phút đủ giờ thời gian ở đây không thể không lại một lần nữa đối với bên trong ở ngoài không phải người trọng tài thứ tư chí lấy thám thiết an ủi cùng đồng tình chỉ có 3 phút sau nhìn thương ngừng bù giờ thời gian liền mô nạ đều có chút dao động nhưng mà loại này dao động chỉ là trong nháy mắt mà thôi 3 phút có thể làm được rất nhiều chuyện nghĩ thông suốt mô nạ lập tức lại vùi đầu vào thi đấu bên trong nhưng mà theo diêu tấn công lần lượt tay trắng trở về diêu truy bình thậm chí là thủ Thắng hy vọng chính từng điểm từng điểm thu nhỏ lại đô một tiếng sắc bé tiếng còi vangg lên Siển sì Vĩnh Hồ đối với Zét một lần nghiêm trọng soạt bóng phóng tới Tây Ban Nha cầu thủ chạy cánh. Trọng tài chính không chút do dự cho Rio một cái cánh phải đá phạt, đồng thời cho Siển sì Vĩnh Hồ một tấm thẻ vàng. Cái này có thể là một cái cơ hội cuối cùng đi. Rio các cầu thủ cùng nhau nghĩ đến. Bởi vậy, ngoại trừ Casillas, hầu như hết thẻ Rio các cầu thủ đều vọt tới Barca vùng cấm bên trong, chuẩn bị hoàn thành này một đòn tối hậu. Cổ động viên Barcelona cùng các cầu thủ đều sốt sáng lên. 3K phòng không năng lực không được, này hoàn toàn là công khai bí mật. Mà Rio trên không bóng năng lực trùng hợp là La Liga số 1 số 2. Beckham cũng ở Zey thành đá phạt chủ phạt người. Zey tìm kiếm bên trong vùng cấm cái kia vài đạo thân hình cao lớn, đầu tiên là Mona, lập tức là cùng hắn đồng dạng đến từ Seville Còn có Gago, Van, Cana và Zoro, Samuen, chỉ vụ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn vẫn là khóa chặt ở trên người một người. Bảng 13. Quả bóng trải qua hai lần sau khi đụng, mạnh mẽ nện ở ba ca lưới khung thành hy vọng. Go Go đuốn. Mona. Mô Mona 3. Tuyệt sát, tuyệt đối về mặt ý nghĩa tuyệt sát 3. Mona ở thời khắc cuối cùng ghi bàn bảo vệ đội bóng ở bảng tổng sắp trên dẫn trước ưu thế. Đồng thời cũng đem Barca vượt qua Real trở thành dê đầu đàn ý nghĩa trở thành một nước. Mỗ nạ dùng hắn cái kia tứ lạng bạc thiên cân đánh đầu sau sự chứng minh, hắn là trên sân bóng hoàn toàn xứng đáng khủng bá. Sân bóng bầu trời là địa bàn của hắn ba. Nương theo Rio đài truyền hình bình luận viên tràn ngập cảm xúc mãnh liệt giải thích, hơn một nửa cái Madrid thành đều rơi vào một mảnh trong cơn điên cuồng. Hay là mỗ nạ cái này ghi bàn không thể là đội bóng mang đến một phen thắng lợi, thế nhưng tuyệt sát cảm xúc mãnh liệt là không thể so bì. hơn nữa cái này bóng có thể bảo vệ Rio ở bảng tổng trên dê đầu đàn vị trí. Ở mùa giải lúc kết thúc, thì lại vô cùng có khả năng là quyết định quán quân thuộc về then chốt ghi Giban. Mona rất nhanh liền bị hưng phấn các đồng đội cho đặt ở dưới thân. Barcelona các cầu thủ thì lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tới tay 3 điểm bay đi đã hoàn thành rồi hạ chịch, lẽ gian nên trở thành đội bóng thắng lợi số 1 công thần Messi nhìn Mona ánh mắt tràn ngập phức tạp. Hắn lần này hay là ở số liệu trên thắng quá Mona, nhưng kết quả, nhưng vẫn cứ không chiếm được tiện nghi. Hay là ta còn chưa đủ mạnh đi? Messi nắm chặt nắm đấm nghiến đến. Cuối cùng, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu không bao lâu, trọng tài liền lên trận đấu kết thúc tiếng còi, điểm số khóa chặt ở 33. Mà trận này siêu kinh điển, cũng nhất định trở thành diều cùng 3 ca giao chiến trong lịch sử một hồi kinh điển. Chương 682, Kinh thiên chuyển lượng. Chương 682, Kinh thiên chuyển lượng. Siêu kinh điển cuối cùng lấy 33, hòa khí kết cục, mặc dù Messi đối với kết quả vẫn cứ không hài lòng, thế nhưng hoàn thành rồi hạt chữ hắn, không thể không lại một lần nữa bị lôi ra đến cùng Maradona so với. Dù sao, lấy không đầy 20 tuổi liền ở siêu kinh điển bên trong hoàn thành hạt chữ, không người nào dám hoài nghi Messi thành tiểu tương lai. Tuy rằng bản cuộc tranh tài lập cú đúp cũng hoàn thành tuyệt sát Mộ nạ cũng chỉ so với Messi lớn hơn 2 tuổi, nhưng đã sớm ở thế giới giới bóng đá có nhất định danh tiếng hắn chịu đến tán dương vẫn là so với Messi một thiếu. Hay là mọi người đều cho rằng Mộ nạ làm được những thứ này đều là nên đi. Cứ việc là ở thời khắc cuối cùng bị san bằng tỷ số, nhưng dịch cắt 3 k vẫn bị xem thành bản cuộc tranh tài được lời. Trên hàng hậu vệ giật gấu và vai, trên sân thiếu một người, hoàn toàn ở hạ phong tình huống vẫn cứ có thể bức hòa tử địch, riêu, cũng khó trách đại gia sẽ nói như vậy. Có điều dịch cắt sắp xếp ra 343 trận hình vẫn là chịu đến đại gia phê bình. Đặc biệt là bộ này trong đội hình 3 trung vệ hệ thống, càng bị phê đến thương tích đời mình, thậm chí có không ít người chắc chắn, nếu như không phải chết tiệt 3 trung vệ hệ thống, Barca không chỉ có thể lại siêu kinh điển bên trong thủ thắng, thậm chí ngay cả Cham Tion Lee cũng sẽ không vẹn vẹn dừng lại thập lục cường. Magic các cuối cùng đội trận tự hồ cũng thừa nhận 3 trung vệ thất bại. Diêu Phương diện thì bị truyền thông cho rằng là đau mất thực cục. Ai nấy đều thấy được, chỉnh cuộc tranh tài bên trong Diêu đều là chiếm hết ưu thế, thậm chí ở một hiệp thời gian trong đều lấy 11 đánh 10, không có nắm lấy cơ hội như vậy bắt quốc gia derby, nhân cơ hội mở rộng bảng tổng sắp trên dẫn trước thế, thực sự là quá đáng thiết. Mộ Na cùng các đồng đội cũng là nghĩ như vậy. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, tất cả những thứ này đều qua, lại đi suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, trọng điểm chính là đánh thật đón lấy thi đấu. Huấn hổ, Diêu còn là có nắm 2 phần dẫn trước ưu thế đây. Bản vòng đấu bên trong Tuyệt Sắt cũng không phải là chỉ có Mộ nạ cùng Diêu mà thôi, ở Sevilla cùng Tạ Dạ gỗ Na thi đấu đội thi đấu bên trong, đến từ Diêu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sản chế trợ giúp Tạ Dạ gỗ Na thi đấu đội Tuyệt Sắt Sevilla, để Sevilla triệt để bị Diêu cùng 3K bỏ qua, trên căn bản mất đi tranh cướp quân độ khả thi điều này cũng làm cho La Liga rất sớm tiến vào cùng Ba Ka hai cường tranh bá cục diện. Diêu bak sớm ở trang tyon League bên trong cáo biệt không thể nghi ngờ để hai đội đối với giải đấu quán quân tranh cấp càng thêm gây cấn tột độ ở nu kem hai đội không thể phân ra thắng bại chỉ có thể ở sau đó 12 vòng giải đấu bên trong tiến hành cấp điểm đại chiến diêu chỉ còn giữ lại một cái giải đấu quán quân có thể theo đuổi, mà giải đấu trên căn bản cũng đều là một tuần một thi đấu điều này cũng làm cho, cho các cầu thủ nghỉ ngơi tốt hơn cơ hội mô nạ tự nhiên cũng là có nhiều thời gian hơn đến tiếp tiếpậ lệ bởi mô nạ cùng nông con bà nó dốc lòng chăm sóc hơn nữa cực kỳ hợp lý di dưỡng rách lệ cùng vào thai trong bụng tình huống đều vô cùng ổn định mô nạ cái này tuyệt thế người đàn ông tốt vẫn làm bạn cũng làm cho giải đình lễ cảm thấy cực kỳ ấm áp cùng hạnh phúc. Món nạ một nhà liền như thế cùng vui vẻ ấm áp sinh sống. Cùng lúc đó, giải đấu cũng ở khí thế hừng hực tiến hành ở vòng thứ 27 giải đấu bên trong, Real ở sân nhà 20 nhẹ lấy trên vòng đấu ngăn chặn C la đội tạ dạ gỗ nạ thi đấu đội. Mà Barcelona cũng không có thả lòng truy đuổi đốc chân, bọn họ ở sân khách lấy 40 quét ngang rẽ cỡ rệ tỉ vô, tiếp tục duy trì đối với Real áp lực đáng nhắc tới chính là ở quốc gia đẹp bị bên trong đại phát thần uy Messi ở cuộc tranh tài này bên trong lập cú trận thi đấu vào năm bóng khiến người ta cảm thắn với ba ca cậu bé vàng hiệu suất cùng khủng bố lực công kích ở Rio tiếp tục lĩnh chạy tình thế giới, Rio trong đội nhưng trước sau tuôn ra một cái tin tức nặng ký. Cái tin tức này đến từ nhân vật tiêu điểm vạn người mê Beckham, bởi mấy gom lại ngoại sự vì vậy cùng cảo lộ làm lộn tung lên Beckham ở đoạn thời gian gần đây bên trong, liên tiếp bị đặt ở trên ghế dự bị. Cứ việc Beckham vẫn còn đang lấy tích cực huấn luyện thái độ ý đồ cảm hóa huấn luyện viên trưởng. Nhưng một ít hữu tâm nhân nhưng nhìn chằm chằm cái này, nắm giữ vô tuyến giá trị bán ngôi sao bóng đá Không ai hoài nghi Beckham sẽ ở cái này mùa hè rời đi riêu, thế nhưng báo mát cá lộ ra ánh sáng liên quan với Beckham hướng đi một cái tin tức nhưng gây nên sóng lớn mê mông. Vạn người mê chuyển đầu nước Mỹ nghề nghiệp đại liên minh. Này đều đưa tin vừa ra, vô số người đứng ra hoài nghi này đều đưa tin độ chuẩn xác. Bọn họ như thế làm cùng với nói là hoài nghi đưa tin chân thực tính, còn không bằng nói là chống đỡ Beckham các cổ động viên không muốn tiếp thu hắn ở trạng thái cũng không có rõ ràng trượt tình huống xa phó được xưng bóng đá hoang mạc nước Mỹ đá bóng tình huống. Nhưng mà, lập tức mà đến liên tiếp đưa tin hiển nhiên để bối mê môn càng ngày càng tuyệt vọng. Rốt cục ở bên ngoài đã xào đến nốn nháo sau khi Beckham đứng ra thừa nhận hiện thực này Beckham thừa nhận chính mình trạm tiếp theo vô cùng có khả năng là ở mẹ Di cần Lít Los Angeles Galaxy Vạn người mê nhiều lần cường điệu chính mình gia nhập liên minh ở mẹ Di cần Lít cũng không phải là bởi vì tuổi tác tăng lớn cùng trạng thái chuẩn mà chính là xúc tiến nước Mỹ bóng đá phát triển Tuy rằng Beckham lý do này có chút độ ép nhưng đại gia vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận rồi nhưng không gì không làm được truyền thông đưa tin để chuyện này càng thêm rõ ràng xuất hiện ở đại gia trong mắt nước Mỹ truyền thông tô ra Beckham lần này gia nhập liên minh ở mẹ vô cùng có khả năng vì hắn mang đến mấy trăm triệu đô la mị thu hoạch. Mà Beckham, Los Angeles Galaxy cùng với giêu cộng đồng nhà tài trợ Adidas nhưng là lần này chuyển nhượng sốt tiếng người. Cái tin tức này cũng triệt để đem Beckham chuyển nhượng đầu đôi câu chuyện cho suy tính đi ra ở giữa đá không lên bóng Beckham bắt đầu sinh ý muốn rời đi, mà cảm nhận được to lớn thương cơ Adidas liên hợp Los Angeles Galaxy ở trong đấy lòng bắt đầu quyến rũ vạn người mê ở hiện tại ngôi sao bóng đá hàng đầu lương một năm phổ biến chỉ có mấy trăm vạn ớu thời điểm, Los Angeles Galaxy nhưng cho Beckham mở ra một phần năm năm 50 triệu USD giá trên trời hợp đồng. Phải biết Mặc dù là có vô số giá trên trời hợp đồng nở bờ A liên Minh cũng không có ai nắm giữ như thế cao lương một năm. Khi biết những ngày sau khi, mặc dù là Beckham đáng tin các cổ động viên cũng không cách nào quá nhiều phản đối Beckham chuyển nhượng. Dù sao bọn họ cũng không thể để Beckham vì tiền đồ mà từ bỏ, tiền đồ ở không ít người xem ra, gia nhập liên minh ở mẹ di clip là tiểu Beckham thích hợp nhất có điều lựa chọn. Chỉ là có thể sau lần đó, ở giới thể dục nhìn thấy hoặc nghe được ben sói ca bóng người hoặc tin tức gặp càng ngày càng ít, ngược lại, khả năng hắn ở giới giải trí xuất đầu lộ diện số lần sẽ không mấy tăng nhanh. Làm như trên thế giới tối thể dục giải trí hóa ngôi sao bóng đá Tiểu bé phó trên thế giới sinh hoạt tối giải trí hóa nước Mỹ hơn nữa lại là nghề giải trí phát triển nhất Los Angeles đá Bóng, sự lựa chọn này thật sự rất sáng suốt lại hiện thực. Vừa tiếp tục chính mình nghề nghiệp cuộc đời còn lại không nhiều nhiệt lượng thừa, lại có thể trải qua chính mình vẫn tha thiết ước mơ sinh hoạt. Quan trọng nhất chính là, thế tử Vitoria sự nghiệp đem được đầy đủ phát triển, tài hoa đem được toàn diện bày ra đương nhiên, tiểu bé phó đẹp, cao hứng người còn nhiều. Có thể nói, là một cái tứ đại đều thích nở thắng kết quả đầu tiên là diêu Nói rõ thực điểm là lô Mọi người đều biết, Diêu Vị này tính cách quật cường đồng thời quan niệm bảo thủ chủ soái xưa nay đều không thích cá tính hoặc rất khác loại cầu thủ. Vì lẽ đó, ở Diêu trong trận, không ngoài dự đoán tối thất sủng chính là Tiểu Bẹt cùng Do Béo. Ở trải qua hai cái mùa giải tuần trang mật kỳ sau khi, hai vị siêu sao bản tính rốt cục vẫn là lộ ở cạm bẫy lộ trước mặt. Cùng lúc đó, Tiểu Bẹt trạng thái theo tuổi tác tăng cao mà chửi, cũng là không thể phủ nhận. Như vậy, ở cạm bẫy lộ trong mắt, Tiểu Bẹt ở Diêu Triệt để bị trở thành một cái trang trí, không giá trị thực dụng. Hiện tại, Tiểu Bẹt quyết định rời đi. Vốn là không gưa quá nhiều đem tinh lực đặt ở sân bóng ở ngoài tiểu Beck cảm kéo lộ tự nhiên là tương đối hài lòng. Theo mặc dù là Adidas, ở tiểu Beck huy hoàng thời kỳ, tiểu Beck bảng hiệu thức đá phạt bóng tư thế bị Adidas xem là hàng hiệu một cái bảng hiệu. Làm như tiểu Beck tài trợ người, tiểu Beck chuyển chiến nước Mỹ sân bóng, Adidas công ty đương nhiên nhạc không thỏa thuận miệng. Bởi vì Adidas tuy rằng ở châu Âu trên thị trường đánh đầu tháng đó không gì cả nổi, nhưng cho tới nay đều không thể ở nước Mỹ thị trường hô mưa gọi gió. Nguyên nhân chính là nước Mỹ địa phương mai công ty địa vị không gì phản nổi, rất vững chắc. Ngoại trừ mai địa phương chiến có địa lợi nhân hòa nhân tố ở ngoài, đi bị thua còn có một cái ẩn tính phương diện Vậy thì là bóng đá ở nước Mỹ là không thế nào được ăn nền mà hạ để tài trợ to lớn nhất đầu tư nhiều nhất vận động vừa vận là bóng đá bóng đá ở nước Mỹ là một cái cha không đau nương không yêu vận động sức ảnh hưởng hoàn thành không cách nào cùng Mỹ thức bóng đá bóng rổ, bóng chảy chờ so với căn bản là không ở cùng một cấp bậc lần này toàn cầu hấp nhất ngôi sao bóng đá tiểu bệ gà mình nước Mỹ nghề nghiệp giải đấu A đi tối toán trong một cái có thiên thời phản công cơ hội tốt Mặc dù tiểu bé không thể hoàn toàn thay đổi người Mỹ đối với bóng đá thái độ lạnh lùng nhưng ít ra có thể cho hạ đi ở trên thị trường tuyên truyền mang đến mở rộng tác dụng Cái này cũng là tại sao bọn họ gặp thúc đẩy tiểu Bẹt chuyển đầu ở mẹ gì cần lị nguyên nhân vị trí. Còn nữa chính là nước Mỹ nghề nghiệp liên minh cùng với tiểu Bẹt ông chủ Los Angeles Galaxy. Tiểu Bẹt đến, thuận lý thành trương nước Mỹ nhất định sẽ nhắc lên một trận bóng đá dậy sóng, tuy rằng sẽ không có năm 1994ật có ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng ở trong thời gian ngắn hấp dẫn càng nhiều người quan tâm là hoàn toàn có thể. Trong đó, tiểu Bẹt ông chủ mới Los Angeles Galaxy sẽ là to lớn nhất có người được lợi. Quan thời gian trước liên quan với tiểu Bẹt gia nhập liên minh còn chỉ là một cái chuyện cười, hiện tại thành chân luôn. Phần này đột nhiên không kịp chuẩn bị Hậu lễ thực tại khiến Los Angeles Galaxy quá hạnh phúc. Này không, tiểu Beck vừa mới phát biểu gia nhập Liên minh tuyền nguồn, ngân hà đội vé vào cửa liền nhiều bán hơn 2000 tấm. Chuyện này đối với đối với bóng đá rất không thích nước mi tôi nói, nhưng là thiên văn giống như con số. Nếu như suy nghĩ thêm đến Beckham chính thức biểu hiện sau khi áo đấu lượng tiêu thụ, Los Angeles Galaxy thu vào tất nhiên lại muốn chướng không thiếu. Cuối cùng còn có một cái vui mừng người có thể không thể quên, vậy thì là Victory ạ. Lúc trước, Beckham từ Manchester đi tới quốc tế đại đô thị Madrid, khẳng định liền không ít thổi gió Mà bối chị dâu đối với Hollywood nóng trông đã lâu, lần này phu quân đem công tác định lò sáng rỡ liệt, bối chị dâu tuyệt đối là mừng rỡ như điên. Tiểu Beck có thể kiên quyết như thế thoải mái tự tuyệt tiền đồ vì tiền đồ gia nhập liên minh ngân hà đội, lên quyết định tác dụng nguyên nhân hay là bởi vì lão bà? Tiểu Beck biết nghề nghiệp của chính mình cuộc đời đã tiến vào tuổi già kỳ, vào lúc này có thể lợi dụng tự thân giá trị vì là lao bà cung cấp sự nghiệp tiện lợi, là không thể tốt hơn. Người còn chưa tới nước Mỹ, Victory ạ đã truyền ra cùng anh chàng đẹp trai đóng kịch nghe đồn. Không quan tâm tin tức này là thật hay giả, có thể khẳng định chính là Vitoria diễn nghệ sự nghiệp đệ nhị xuân này mầm là nhất định sẽ phát sinh. Cũng thật là, tứ đại đều thích, đây. Tin tưởng, nếu như ngày nào đó ở trên màn ảnh, hoặc Hollywood đại lộ danh vọng trên thảm đỏ nhìn thấy tiểu bẹt phu thê môn bóng người, có thể tuyệt đối đừng giận mình, đó chỉ là vấn đề thời gian. Từ ma gã là cái cổ đến lúc đó Los Angeles Galaxy, tiểu bẹt hoặc là đã rời xa bóng đá, đến gần rồi Hollywood. Trường 683, 3K Minh Hiếu. Trường 683, 3K Minh Hiếu. Ben sắc thực định rời đi để không ít bối mê môn thương thấu tầm, đồng thời tụi hồ cũng kéo dài Diêu Ngân Hà siêu sao sụp đổ mở màn ở vòng thứ 28 giải đấu bên trong, Diêu 21 lực khắc Xeta tiếp tục duy trì cùng đồng dạng thủ thắng 3-2 phần như thế. Mà tại đây một vòng giải đấu sau khi, đội bóng cũng lần thứ 2 chuyển ra truyền nhượng tin tức, gã là cái cổ thời kỳ 6 đại siêu sao một trong, Diêu 10 hướng Nguyên Lão cắt lốt bị chuyển cho thủ nhị kỳ đội mạnh phê nở bản ký kết tự do chuyển nhượng phạt thuận Nếu như tin tức là thật, Diêu siêu sao chính sách thời kỳ 6 đại siêu sao cũng chỉ còn sót lại đội trưởng Joe cùng với trở thành tẩy Ronaldo. Về nhớ năm đó gã là cái cổ phong quang khiến người ta không thể không cảm thán cảnh còn người mất. Trải qua gã là các cổ thời kỳ môn nạ càng là sâu sắc biết được Diêu Thương mại tính cùng với khiếm thiếu ân tình vị đặc điểm. Năm đó nhìn thấy Diêu đã từng lãnh tụ, chính mình ở bờ rẻ xỉ ạ thời kỳ đội Hữu Hỉ ở rổ thảm đạm kết cục lúc đối với câu lạc bộ Hoài Nghi lần thứ 2 bỏ chăm chú lên đầu. Lẽ nào như vậy một nhánh câu lạc bộ thật sự chỉ được bản thân vì đó phấn đấu một đời sao? Đến chính mình nghề nghiệp cuộc đời những năm cuối, làm tình trạng của chính mình bắt đầu trượt thời điểm, có phải là cũng sẽ phải gánh chịu đồng dạng lạnh nhạt đây? Như vậy hoài nghi không chỉ xuất hiện ở mùa nạ trong lòng mà tôi một ít vừa gia nhập liên minh ngôi sao mới cũng sẽ có cân nhắc bất quá bọn hắn dù sao tuổi trẻ những chuyện này tạm thời là sẽ không xuất hiện ở trên người bọn họ bởi vậy bọn họ ngắn hạn bên trong là sẽ không đi lo lắng những này mô nạ cũng giống như vậy Hiện tại đang đứng ở đội bóng truy đổi giải đấu quán quân ten chốt thời kỳ hắn biết rõ chính mình nên đem tinh lực phóng tới thi đấu cùng với chăm sóc người nhà trên Còn mua giải tiếp theo dự định chờ cái này mùa hè nói sau đi giải đấu cũng sẽ không bởi vì diêu siêu sao trôi qua màưỡngước một tuần sau khi vòng thứ 29 giải đấu lại lặng lẽ đến Một tuần một thi đấu để Cạm kéo Lỗ có thể thong dong điều phối đội hình, không cần muốn lo lắng cầu thủ thể năng. Hắn có thể công khai đem hắn không muốn dùng cầu thủ đặt ở trên ghế dự bị ở ma Betmabert thi đấu bên trong, sắp cách đội cắt lốt cùng Beckham đều ngồi ở trên ghế dự bị. Dù vậy, Diêu vẫn là ung dung lấy 20 điểm số chiến thắng tới chơi ổ xạ su nhà đội. So với thắng lợi càng làm Rio người hưng phấn chính là từ xạ dậy gỗ dạ sân nhà tin tức truyền đến, gần nhất trạng thái xuất sắc Messi không thể lại một lần nữa cứu vớt đội bóng, Barca ở sân khách bị sạ dậy gỗ dạ đội lấy 10 đánh rơi dưới ngựa. Nếu như vậy, Rio liền đem bảng tổng sắp trên dẫn trước ưu thế mà rộng đến 5 phân đương nhiên. Rủi trên giới đều rất rõ ràng, giải đấu còn có 9 vòng, cái gì cũng có thể phát sinh. Quả nhiên, ở vòng thứ 30 thi đấu bên trong, Diêu liền xuất hiện bất ngờ 12, giương ở sân khách thua với giả sỉ sản tầng đội. Quan từ điểm số trên xem ra hay là phát hiện không là cái gì vấn đề. Nhưng nếu như nhìn quá trình, liền biết Diêu cuộc tranh tài này thua có bao nhiêu an. Hay là để chứng minh, cắt lốt rời đi cũng sẽ không cho Diêu mang đến phiền phức gì, cảm kéo lổ đem vốn là đặt ở Riu đội bên vấn luyện Marcelo đặt ở bản vòng đấu đội hình ra sân ở trong. Sự thực chứng minh, quyết định này là cơ nào qua loa. Marcelo chỉnh cuộc tranh tài ngoại trừ bất chấp hậu quả kiến tạo bên ngoài, hầu như là không còn gì khác. Xuyên vào sau về phòng thủ chế để đội bóng trung vệ cùng tiền vệ trụ môn không thể không một lần lại một lần vì hắn bù vị. Bù vị tóm lại không bằng chính diện phòng thủ như vậy thuận tiện, liền giêu trên hàng hậu vệ phạm quy một cách tự nhiên liền tăng hơn nhiều. Càng quan trọng chính là, ngày hôm nay trọng tài tựa hộ dị thường nghiêm ngặt. Chỉ đá một hiệp bóng, giêu bên trong hậu trường thì có một nửa cầu thủ nhuận vàng. Tuy rằng đội bóng ở phút thứ 33 rưỡi vào Mona kiến tạo ghi bàn đạt được dẫn trước, nhưng cầu thủ hậu vệ không ngừng ăn bài hiện nhân cũng làm cho cầu thủ Madrid tâm tình có chút mất khống chế rốt cục, ở hiệp hai quá nữa thời điểm, bởi Marcelo lại một lần phòng thủ mất vị, Dza Sintsan thắng Der đội tiền đạo Caka lộ thành công đột nhập vùng cấm. Boclott đúng chỗ gã gỗ Boclott chậm một nhịp, chỉ có thể lựa chọn dùng xoạc bóng đến giam giữ Caka lộ sút gol. Ai biết gã gỗ ăn Caka lộ một cái giả động tác, cuối cùng ở Caka lộ, đầu hài tấn báo, dưới đem vấp ngã trong đất. Penalty. Gã gỗ cũng vì vậy mà ăn được thẻ vàng. Càng quan trọng chính là, trước gã gỗ đã có một tấm thẻ vàng tại người. Hai vàng biến một đỏ, gã gỗ rời sân. Mà Dza Sintsan thắng đội gã một lần là xong cũng làm cho điểm số biến thành 11 hòa. Mất bóng sau, giêu các cầu thủ bất mãn vây nốt trọng tài chính. Hiện nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, cái này penalty hay là miễn cưỡng có thể tiếp thu, thế nhưng cân nhắc đến gã gỗ đã có một tấm thẻ vàng tại người tình huống, lần này Phạm Quy hoàn toàn có thể không đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Thế nhưng trọng tài vẫn như cũ là quyết giữ ý mình, đồng thời đối với lại nhại giêu các cầu thủ thực thi trên đầu môi cảnh cáo. Mỗ nạ cùng các đồng đội chỉ được bất đắc di tiếp thu điểm số bị truy bình lại thiếu một người ứng chiến cục diện. Trên thực tế, ở mất bóng sau một quãng thời gian bên trong, 10 người ứng chiến giêu biểu hiện còn là phi thường tích cực chủ động. Nếu như không phải Jô bỏ mất cơ hội tốt, Diêu thậm chí có cơ hội lần thứ 2 vượt qua điểm số. Nhưng mà cục diện như thế ở thi đấu phút thứ 80 bị đánh vỡ. Marcelo được rồi, vết sẹo đã quên đau lại một lần xuyên vào kiến tạo dẫn đến phòng thủ mất vị, vì bù đắp lỗi lầm của chính mình, hết tốc lực về đuổi hơn 40m sau khi một lần liệu lính tắc bóng để hắn giải đấu sự nửa thủ phát sớm kết thúc. Lại một tấm thẻ đỏ, để Diêu trên sân nhân số giảm mạnh đến 9 người. Vào lúc này, mặc dù là thực lực mạnh đến đâu, Diêu cũng không cách nào lại cho nhiều hai người dạ xỉn sản tăng đỡ đội tạo thành ra sao phiền phức đối mặt cục diện như thế, cả kéo lộ chỉ được bất đắc di từ bỏ giành thắng lợi, đem mục tiêu khóa chặt vì bảo vệ bình. Liền ngay cả Mộ nạ cũng trở về đến hậu trường tham dự phong thủ. Có Mộ nạ gia nhập, Diêu hàng hậu vệ liền phản phất thêm lên một tầng bảo hiểm, Casi Lát cũng càng có cảm giác an toàn. Diêu đem 11 điểm số vẫn kéo dài tới phút bù giờ giai đoạn. Dạ xỉn sản tăng đỡ đội người khủng Lô đang cùng nạ tranh vị trong quá trình một lần không hiểu ra sao ngã xuống đất nhưng án Diêu tử hình. Lại một cái 3. Thậm chí liền ngay cả nằm trên đất dị nghịch đều có chút không hiểu ra sao. Người CB ngã xuống đất cũng không phải là có ý định giả thế, mà là xác thực không kháng nổi môn nhưng cũng chỉ là hợp lý song tới mà thôi. Chỉ là tại đây cái có thể vì là đội bóng mang đến thắng lợi penalty trước mặt, người CB lựa chọn chờ mặc. Không không không. Trọng tài, ngài nhất định lầm, đây tuyệt đối không phải cái penalty, chúng ta chỉ là ở hợp lý so đấu sức mà thôi. Môn kiên trì đối với trọng tài giải thích. Hắn không muốn bởi vì như vậy một lần có lẽ có phạm quy dẫn đến đội bóng thua bóng, do đó đánh mất ở bảng tổng sắp trên dẫn trước ưu thế. Vậy mà hôm nay trọng tài liền dường như bao thanh thiên giống như vậy, hắc, kỳ cục. Kiên Định đem ngón tay của chính mình hướng về phía 12m ở nơi. Gã dây lần thứ 2 chủ phạt bên trong, đánh vào chính mình mùa giải này để chín cái đi bàn, do đó cũng thành công tuyệt sát Diêu đồng thời, một cái khác sân bãi trên thì lại chuyển đến 3 k thắng trận tin tức. Diêu vừa mới mở rộng điểm ưu thế lại trở về 2 điểm. Dã sỉn sản tăng đợ cùng trọng tài nghịch chuyển không nên thua bóng Diêu. Diêu trang web tức giận bật ra, Diêu ở bóng đá mức độ trên áp đối thủ, thế nhưng hai cái penalty thứ 2 hoàn toàn không tồn tại, lại làm cho ba đồ thêm đội bóng lịch chuyển giơ ghi bàn cảm kẹo lộ các đệ tử làm được phi thường xuất sắc, đặc biệt là hoàn toàn đánh tan cái viên này gọi dị kịp vũ khí. Thế nhưng hai cái penalty thay đổi thi đấu tiến trình, trọng tài chính Anat dẹt làm ra gây bất lợi cho Rio Gay Go phản phạt cuối cùng đem 3 điểm để cho đội chủ nhà. Đồng thời nhưng đem thất bại cùng hai tấm thẻ đỏ đưa cho Rio. Trung lập lễ cũng cho rằng hai cái penalty phán phạt Diêu tử hình, hai cái khả nghi penalty đem Rio đưa đến đến u buồn ở trong, tâm quản biểu hiện của bọn họ có thể tiếp thu, hơn nữa cũng không phải thua bóng. Cảm kẹo lộ ở về phòng thay đồ trên đường, vẫn theo muốn thảo thuyết pháp. Điểm thứ nhất bóng, Gago xoạc bóng rất sạch sẽ, mặc dù miễn cưỡng phán đá penalty, cũng không phải xuất hiện tấm thứ hai thẻ vàng. Thứ hai penalty, Mona đánh ngã gì đi, nhưng cũng không có tác dụng lực, nhìn qua càng như là ở bảo vệ vị trí, hai cái penalty vô cùng có khả năng chôn vùi giấc quán quân giấc mơ. Báo hạt cho rằng là Álva Dẹt để Rio Je đầu đàn vị trí trở nên tràn ngập nguy cơ, làm Rio thuận buồn xuôi gió thời điểm, Álva biểu diễn thời gian cũng đến, Gago đối với cả lộ một sạch sành sanh xoạc bóng, lại bị phán sau lần đó, Mona một lần hợp lý song tới nhưng cho đối thủ tuyệt sát cơ hội. Trong cuộc thi đấu lấy Marcelo bị phạt ra trận cùng với các cầu thủ đối với trọng tài to lớn vẫn nộ phân kết. báo mắt ca đồng dạng cho rằng, mổ nạ penalty không tồn tại, gã gồ penalty có tranh luật, gã gồ bị phạt xuống sân rất không công bằng. Ở Hàn vạ rẻ quyết định đảm nhiệm nhân vật chính trước, cả kẹo lô đội bóng vẫn luôn khống chế thi đấu, các lô ở bên trong vùng cấm giả té nhưng được penalty, mổ nạ tiếp xúc được gì dị, mà người sau cũng hiểu mạng hướng về mổ nạ trên người ép. Hai cái penalty, dù không chỉ dẫn trước ưu thế có lại, thắng lợi độ khả thi cũng giảm đi. Catalonia thì lại chào nói Diêu chịu đựng không được dê đầu đàn vị trí áp lực, dỗ tiên tiến bóng, nhưng gã dày dùng hai cái penalty thực hiện chuyển, Diêu lúc nào cũng có thể ném mất dê đầu đàn vị trí. Có điều, liền ngay cả Sport Daily cũng thừa nhận, mổ nạ cái kia penalty, quá mức nghiêm khắc, tồn tại tranh luận. Diêu sân khách đá với giả sỉn sạn tăng đỡ, lúc trước có truyền thông xưng là, Diêu một đội, đối với, Diêu hai đội, lý do là sạn tăng đỡ đội chủ xoáy ba đồ thêm chính là mùa giải trước chấp trưởng Diêu hai đội cứu hỏa huấn luyện viên, mà khác, giả sỉn sạn tăng đỡ trong đội còn có dù bện, bạn phụ ạ, ngũ mấy vị này trước cầu thủ Madrid nên truyền thông bởi vậy ra kết luận, Zaga Cid San thắng đợt nhất định sẽ quên mình vì người, hướng về giêu cống hiến 3 điểm. Trên thực tế, nhà này truyền thông hoàn toàn là địch ta không phân, bởi vì dạ xỉn San thắng đợt ở đâu là bạn của giêu, trước đây bọn họ nhiều lần bạo lãnh đánh bại giêu, đội bóng này cùng 3K đúng là 100% không hơn không kém. Minh Hữu, thi đấu kết quả cũng nghiệm chứng điểm này. Tháng 2, Zaga Cid San thắng đợt liền từng chủ động nhường bóng cho 3 Barca, Sevilla, Valencia, giêu đều chỉ trích Zaga Cid khiếm khuyết công bằng thi đua tinh thần, báo hạ thậm chí chỉ trích sự kiện này vì là chần chùy để phân bè bối. Mua giải trước giai đoạn cuối cùng, ở 3 ca quán quân cơ bản tới tay tình huống, từng ở sân khách cho chính là bảo vệ nỗ lực dã sỉn sản tăng đở đưa lên quý giá một phân. Mùa giải này vòng thứ 22, đến dã sỉn sạn tăng đở còn tỉnh thời điểm. Trước vòng thứ 21 đối với Gê -ta Phê, dã sỉn sạn tăng đở hai đại mạnh nhất tấn công tay dị địch cùng Muni Tít đều cố ý ăn được thẻ vàng người trước càng ngăn cản Getafe thủ môn A Bang đan tạ bên trong mà bóng, mà người sau cũng ngăn cản đối phương cầu thủ chủ đá phạt bóng, như vậy, bọn họ ở đối với 3K thi đấu đều được toàn nguyện địa ngừng thi đấu, không có dị địch này một cao một nhanh tổ hợp. Dự sỉn sạn tăng đỡ tấn công chẳng khác nào đánh mất vượt qua một nửa sức mạnh, Barca hữu thế. Càng rõ ràng, cuối cùng 3K 20 ung dung chiến thắng đối thủ. Thú vị chính là, dự sỉn sản thắng đỡ mùa giải này cho Barca đưa lên 6 phân, đối với Sevilla, Rio, Valencia nhưng không chút lưu tình, hai lần chiến bình Sevilla, hai lần chiến thắng Valencia, đối với Rio cũng là một thắng một phụ, bực này với lại gián tiếp trợ giúp 3K. Có như thế cái, mạnh mẽ, minh hiếu, dịch cắt vẫn đúng là tiết kiệm không ít việc nhỉ a. Chương 684, một vòng một siêu sao. Chương 684, một vòng một siêu sao. Nhiều gia chủ lưu truyền thông đại lực đưa tin, để trên vòng giao cùng dạ sỉn sản tầng đở đội thi đấu trọng tài chính An Vạ Dẹt trở thành khoảng thời gian này Tây Ban Nha thể dục vòng hot nhất một người, thậm chí ngay cả vừa nắm tòa tiếp theo Tân Đại Mãn quán quốc na đang lộ ra ánh sáng suất đều không có hắn cao như vậy. Chỉ là, nổi danh, tư vị có thể không dễ chịu, đồ Dẹt ta An Vạ Dẹt ngày gần đây liền biểu thị, hắn ở giao cùng dạ sỉn sạn tầng đở đội sau trận đấu chịu đến tử vong uy hiếp. Ta ở nhà nhận được hơn 50 cái tử vong uy hiếp điện thoại. tiếp thu cụn tổ gia đi ô phỏng lúc nói, ta 6 tuổi con gái hôm qua từ công viên khóc lóc trở về, nàng nói, 39 Bọn nhỏ nói cho ta ngươi hỏng dồi riêu chuyện tốt 39, này nghiêm trọng địa thường của ta. Ta không muốn chạy trốn tránh chỉ trích, thế nhưng có nhà báo chí ở đầu bản thả ta bức ảnh, cũng viết 39, hướng về hắn nạ pháo 39. Ta cho rằng này cũng không công bằng. Ản vạ dẹt nói tiếp, khi ta tuần trước nhật rời đi khách sạn lúc, hơn 30 người tay cầm báo chí vây nốt ô tô, trong miệng tràn đầy âu nôn nguyên ngữ. Nếu như có một ngày, tử vong, sự tình phát sinh, hay là mỗi người đều sẽ cảm thấy tiếc đối. Tây Ban Nha ủy ban trọng tài chứng thực, vì bảo đảm mình và người nhà thân người an toàn, al va đã hướng về hắn nơi ở khu tòa án nhất lên tố tụng ở bên ngoài nhất trí dành cho al va vô tình công kích lúc, cũng có bình tĩnh đương sự người lựa chọn đối với trọng tài lượng giải, làm trọng tài người này rất không dễ dàng, bọn họ đều là sẽ bị người chỉ trích. Chúng ta nhất định phải chống đỡ trọng tài, bởi vì thể dục là cho phép sai lầm, chân chính bất hạnh là bởi vậy mà sản sinh bạo lực sự kiện. Diêu chủ tịch Fiorgentino đang phê bình một ít truyền thông không chịu trách nhiệm luôn luận đồng thời, cũng khiển trách cường nhiệt phần tử đối với Alva dạn tử vô nguy hiểm, muốn trọng tài ở tháng 1 năm 10 giây thời gian trong làm ra chính xác phán phạt quả thực là kỳ tích, mà phê bình người môn nhưng là ở nhiều lần quan xem video sau mới được kết luận. Tiên nhiệm tới nay ta vẫn ở cương điệu, Diêu gặp chống đỡ trọng tài công tác, nếu như chúng ta không ủng hộ trọng tài, vậy thì tương đương với bốc lên thế giới bóng đá bên trong không hy vọng nhìn thấy bạo lực. Trên thực tế, Fiorgentino nói như vậy cũng không phải là biểu thị hắn thật sự không thèm để ý trên vòng đấu bởi vì trọng tài phán đoán sai mà ném mất 3 điểm sự tình mà là bởi vì hắn đã cảm nhận được đến từ Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá áp lực thật lớn ở trên vòng sau cuộc tranh tài, Diêu Câu lạc bộ thể dục bộ quản lý Mỹ Dạ Tổ Vịt dưới sự kích động nói ra, là liên đoàn bóng đá không cho Diêu thắng lợi. Quá khích muốn luật, này không thể nghi ngờ chọc giận liên đoàn bóng đá, khiêu chiến liên đoàn bóng đá quyền uy. Florentino rất rõ ràng, nếu như không muốn thật sự bởi vì ngoại sân nhân tố mà ném mất quan quân, nhất định phải lắng lại liên đoàn bóng đá tức giận. Vì lẽ đó hắn không thể không ăn nói khép nép đi ra vì là Mỹ Dạ Người bị hại Diêu cũng đã bị ép tiếp nhận rồi kết quả này, coi đen sự kiện tự nhiên cũng không có tiếp tục lẫn lộn xuống cần phải. Rio trên giới cũng chỉ có thể cầu khẩn, liên đoàn bóng đá tuyệt đối không nên nhờ vào lần này sự kiện mà ký hận bọn họ, nếu như thật sự bởi vì ngoại giới nhân tố mà ném mất quán quân, vậy coi như quá đáng tiếc. Liên đoàn bóng đá có hay không ghi hận Diêu hiện tại vẫn chưa biết được, thế nhưng Diêu nhưng ở sau đó một tuần bên trong thắng được một hồi phi thường trọng yếu thi đấu ở Betmaber, Rio nên đón đối thủ cũ Valencia đội. Valencia mùa giải này phát huy coi như không tệ, tuy rằng tranh cấp quán quân độ khả thi đã không lớn, thế nhưng bọn họ nhưng là Champions League bên trong, thật quả cần tốn, quả lớn còn sót lại, đội bóng của La Liga, giải đấu bên trong cũng là vững chắc ở bốn vị trí đầu. Tiến quân mùa giải sau Chamti Onlit trên căn bản vấn đề đương nhiên, Chamti Onlit giảng buộc trên thực tế cũng từ trình độ nhất định ảnh hưởng Valencia giải đấu phát huy. Vốn là băng ghế chiều sâu liền không bằng Diêu như vậy định cấp nhà giàu bọn họ, ở một tuần song thi đấu tình huống thể năng khẳng định là gặp chịu thiệt. Cuộc tranh tài này cũng chân thực thể hiện điểm này ở trước một canh giờ thi đấu bên trong, hai đội đánh cái không phân cao thấp. Van tiếp ra Muts kiến tạo mở tỷ số, lập tức trở lại Betma Bơ mọ dịn pệt liền kéo dài hắn ở đá với Diêu lúc YouTube trạng thái, dùng chính mình mùa giải này thứ 12 cái ghi bàn san bằng tỷ số nhưng mà mọ Dĩn bật thị chủ cũ ý nghĩ, nhưng bởi vì đội bóng toàn thể ở thi đấu giai đoạn cuối cùng thể năng giảm xuống mà thất bại ở phút thứ 82, chính là mọ Dĩn bật nhìn chăm chú phòng thủ mô nạ đánh vào giêu chiến thắng một bóng. Mà vì là mô nạ kiến tạo, nhưng là hiệp 2 thay thế bổ sung lên sân khấu Beckham. Vạn người mê nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dùng mang tính tiêu chí biểu trưng đá phạt kiến tạo chứng minh chính mình. Mà hắn cái kia tân màu vàng nắp nổi cũng chắc chắn gây nên một trận Âu Mỹ Nam Sĩ tiểu tốc thủy triều. Cuối cùng, Diêu liền lấy 21 điểm số khóa chặt thắng cục. So với chiến thắng cường địch tâm tĩnh, từ cầm ca sân bóng tin tức truyền đến nhưng càng làm Diêu trên dưới đó mừng rỡ. Tô ngầm, ở sân nhà lấy 20 gọn gàng nhanh chóng đem Barca đánh rơi dưới ngựa, chặt chẽ vững vàng giúp Diêu một đại ân. Nếu như vậy, lên sân khấu Diêu bởi vì trọng tài vấn đề mà ném mất 3 điểm, tại đây vòng đấu bên trong lại di bù đắp lại. Chỉ là vào lúc này, lại gặp có một ít các cổ động viên tỏ hướng giận, nếu như không phải cái kia chết tiệt đạn và rẹt, Diêu hiện tại dẫn trước ưu thế liền hẳn là 8 phân. Người đều là một loại khó có thể thấy đủ động vật a. Florentino năm đó tiền nhiệm tới nay trọng yếu cử động chính là, một năm một siêu sao, siêu sao chính sách Nhưng năm đó bỏ ra lượng lớn tinh lực cùng tiền tài chồng chất lên gã là cái cổ ở tan giã lúc nhưng như vậy cấp tốc cũng dễ như ăn cháo. Vì cùng Di đang rời đi vẫn cùng năm đó bọn họ đến như thế, một năm một cái. Nhưng đến cái này mùa giải, tốc độ như thế này nhưng đẩy mạnh đến một vòng đấu một cái. Tốt nhất vòng sau cuộc tranh tài, Beckham chuyển nhượng ở mẹ Di cần lít tin tức chuyển ra. Trên vòng sau cuộc tranh tài, các lốt chuyển đầu thổ siêu đội mạnh tin tức cũng bị xác nhận. Mà vòng này chiến thắng Valencia đội sau khi người ngoài hành tinh Zona chạm tiếp theo rốt cuộc cũng có kết luận cuối cùng Diêu cùng AC Milan đạt thành thỏa thuận, Zonando đem lấy 750 vạn euro giá rẻ một lần nữa trở lại à bèn nghìn sân bóng. Kết quả này làm người phi thường bất ngờ, bởi vì ngoại giới phổ biến cho rằng, mặc dù Zonando phải về CGA cũng có thể là trở lại cùng hắn tình cùng phụ tử mỏ gì ở tỉ Inter Milan. Làm sao biết, người ngoài hành tinh không chỉ có chưa hề quay về Inter Milan, trái lại là gia nhập liên minh Inter Milan cùng thành tử địch AC Milan. Càng quan trọng chính là, Zonando vậy cũng thương giá trị con người. Phải biết trước ngoại trừ từ bờ ra Diêu gia nhập liên minh ủng hộ bên ngoài Zonaldo mỗi một lần chuyển nhượng có thể đều là giá trên trời đây. Bây giờ loại này gần như bán tháo, phương thức tựa hồ cũng cho thấy Diêu thanh tẩy do béo quyết tâm. Trên thực tế, ở Van gần như trận nào cũng đều có ghi bản trạng thái điên cuồng biên giới, đáng cổ động viên Real Madrid hay là từ lâu quên cái tia đã từng lần lượt vì là Diêu công thành rút trại người ngoài hành tinh. Liên như vậy, năm đó, gã là cái Cổ, bên trong phong quang vô hạn 6 đại siêu sao, ngoại trừ trong đội lãnh tụ Zô Lưu lại sau khi 5 cái khác siêu sao lần lượt rời đi, cũng chính thức cáo gã là cái cột giải thể. Yêu có thể xuyên việt vạn ngàn khoảng cách tương tự. Sơn Hà cách trở cũng không cách nào cách đoạn một người đối với một người khác hận, tỷ như Ronaldo hiện tại tuy nhiên đã nhất định phải cùng Cạm Béo lộ mỗi người đi một ngả, sắp trời Nam đất Bắc, nhưng người ngoài hành tinh đối với Italy thiết soái cừu hận nhưng kéo dài vô tuyệt kỳ. Ronaldo đã rất lâu không có vì là đánh qua thi đấu, thậm chí đại đa số tình huống, liền tiến vào danh sách lớn cũng không dễ dàng. Nhưng người ngoài hành tinh nhưng chưa bao giờ quên vết ma bờ, đặc biệt là Cạm Béo lộ, hắn còn thỉnh thoảng mà muốn liếm một liếm vết thương của chính mình, cũng thường thường địa đoán giận trên như vậy một đôi lời, hơn nữa, hắn biết Cạm Béo Lổ cũng nhất định sẽ nhận được tiếng mắng của hắn. Tí như Lần này, Ronaldo đang tiếp thu Tây Ban Nha đại truyền hình phòng vấn lúc, lại một lần nữa công kích cả kéo lỗ, cho rằng người Italy có lúc thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết nói cái gì. Khoảng cách kỳ nghỉ mùa đông đã qua hơn 3 tháng, từ khi tuân ra ở bờ gia dư trắng đêm cuồn hoàn tin tức sau khi, Ronaldo liền hầu như triệt để từ cạm béo lộ trong mắt biến mất rồi. Bây giờ nhất định phải kết đội, Ronaldo cũng không có cái gì tốt kiếm kỵ, chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết miệng địa chuyện gì đó, tỉ như đối với ta, có lúc hắn nói ta cần càng tốt hơn luyện, châm chọc ta thể trọng, nhưng có lúc còn nói ta là trên thế giới tốt nhất cầu thủ, bởi vì ta ghi bàn hiệu suất rất cao. Ronaldinho khẳng định đối với cả Péo Lô trả phúng hắn câu nói kia bất mãn hết sức, lúc đó người Italy nói, hắn yêu cầu ta cho hắn lên sân khấu cơ hội, thế nhưng lên sân hắn liền rút gân không chạy nổi. Cũng còn tốt, tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn ở trên sân bóng biểu hiện. Ronaldinho đem hắn cùng cả kéo lộ trong lúc đó quan hệ định nghĩa vì là xấu xí, ngắn ngủi cùng đáng thương, hắn biểu thị, đợi được cáo biển này, ta gặp cảm tạ tất cả mọi người, ngoại trừ một cái gia hỏa, đối mặt Ronaldinho công kích, cả Péo Lô cũng lấy sạch, dành cho dáng trả, Ronaldinho tức sắp rời đi rêu, là bởi vì chính hắn muốn rời đi, muốn đi người ai cũng kéo không được rời đi câu lạc bộ sau khi, nhưng ở bên ngoài nói lung tung người của ta đối với ta mà nói không có giá trị gì. Ta chưa từng phủ định quá hắn đối với đội bóng cống hiến, thế nhưng ta hy vọng thủ hạ ta cầu thủ xứng với 39, nghề nghiệp 39, hai chữ, hiển nhiên. Hắn không xứng. Thứ tư, Ronaldo ở kết thúc chính mình ở sức mạnh phòng một mình huấn luyện sau, lần thứ hai công kích cạm bẫy lổ, ta với hắn không có quan hệ, cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì. Đối với Diêu thắng lợi tiền cảnh, Ronaldo vẫn là câu nói kia, ta hiện tại vẫn là Diêu một thành viên, ta đương nhiên hi vọng Diêu có thể ở đội hữu của ta môn nỗ lực thắng lợi mà không phải dưới sự chỉ huy của cạm kéo lộ thắng lợi. Ta cũng đồng ý vì là diêu tranh quan cống hiến một phần sức mạnh, có điều ta tin tưởng có người sẽ không cho ta cơ hội này. Đồng thời, Zona Nô đối với rêu cao tầng cũng không có cảm tính gì, bọn họ đối xử ta phương thức rất tồi tệ, căn bản là không đủ nhà giàu câu lạc bộ trình độ. Zona Nô đoạn này phỏng vấn đem ở thứ 5 buổi chiều chuyển phát tin, người ngoài hành tinh biểu hiện, Hà Nội với Madrid thành phố này xác thực phi thường yêu thích, hơn nữa sau này không bài trừ tiếp tục trở lại Madrid định cư Cùng lúc đó tương tự từng gặp Cạm Kẹo lộ không công bằng đối xử Beckham, đang bàn luận lên Italy chủ xoá lúc, lại có vẻ khoan dung cùng ôn hòa nhã nhãn rất nhiều. Hay là điều này cũng cùng hắn đang cùng Valencia đội thi đấu bên trong trở lại so với sân bóng hào tâm tình có quan hệ. Beckham nói, chẳng cần biết ngươi là ai, là một vị cầu thủ cũng được, là một vị thợ sửa ống nước cũng được, nhất định phải học được đang phê bình bên trong sinh tồn, học được tiếp thu phê bình. Ở khó khăn thời khắc phản ứng phương thức có trợ giúp ngươi trưởng thành, Cạm Kẹo Lỗ là một vị có vĩ đại nhân cách chủ xoá, có rõ ràng dòng suy nghĩ, biết hắn cần muốn cái gì, hắn đạt được quá rất nhiều quả quân. Cũng thắng được thế giới bóng đá tôn trọng, ta cũng phi thường tôn kính hắn. Ta cảm tạ cạm kéo lộ thay đổi chủ ý, để ta trở lại đội bóng ở trong, ta chưa bao giờ đối với hắn bất mãn. Trên thực tế ta cảm kích hắn, cạm kéo lộ ở thế giới bóng đá bên trong nắm giữ nổi danh, lẽ gian nên thu hoạch cho chúng ta tôn trọng. chương 685, muốn sinh. chương 685, muốn sinh. đối với bạn tốt, Jonah đâu cùng phi thường coi trọng chính mình chủ soái cạm kéo lộ trở mặt tình huống, kẹp ở giữa mồ nạ tư vị có thể không dễ chịu Cũng may dần lệ cùng tức sắp ra đời hài tử rất tốt phân tán mồ nạ sự chú ý, khiến cho hắn không gặp qua nhiều vì chuyện này buồn phiền đối với Beckham, Carlos cùng Ronaldo đem lần lượt tại đây cái mùa hè rời đi giêu hiện thức, mồ nạ cũng từ bắt đầu chống cự biến thành hiện tại không bài xích. Bởi vì mồ nạ rất rõ ràng, nghề nghiệp cầu thủ nói trắng ra chính là một cái có giá trị không nhỏ thương phẩm, mà câu lạc bộ đa số là một ít lợi ích tối thượng thương nhân, mà nghề nghiệp bóng đá, ngoại trừ thi đấu mức độ bên ngoài, hoàn toàn chính là một loại thương mại vật dẫn. Nói thế nào cũng đã nhiều năm như vậy nghề nghiệp bóng đá, mồ nạ đối với đội hữu không đứt chương điển cũng coi như là quen thuộc chỉ là bởi vì lần này muốn rời khỏi chính là chính mình ba vị bằng hữu kiêm lão đại ca, mới sẽ làm Mộ nạ khó có thể tiếp thu. Hơn nữa, Mộ Na cũng không xác định, tại đây cái hạ hôm sau, chính mình còn có thể hay không ở lại Diêu đây. Mộ nạ không ít từ giáo bợ tổ nơi đó hoặc là các phương tiện truyền thông lớn trên nghe nói một ít câu lạc bộ đối với hứng thú của chính mình. Trên thực tế, cái nào câu lạc bộ sẽ không hy vọng nắm giữ Mộ nạ như thế một cái thực lực phi phạm, tuổi trẻ lại nỗ lực thật lòng cầu thủ đây. Đương nhiên, có hương thú là một chuyện, có nguyện ý hay không bỏ tiền mua lại là một chuyện. Mà đào không đào nổi nhiều như vậy tiền thì lại lại là một chuyện khác. Phải biết mô nạ hiện tại giá trị con người nhưng là không biết ngoại trừ mạnh mẽ thực lực cùng với tuổi tác ưu thế bên ngoài bộ nạ trên người giá trị buồn bán cũng là không thể đo đến. không ít truyền thông tiết lộ bộ nạ một khi chuyển lượng do gì đang duy trì thế giới giới bóng đá chuyển lượng giá trị con người kỷ lục liền vô cùng có khả năng cho đánh vơ ở hiện nay giới bóng đá giá trị bản thân cũng có thể đạt đến như thế cao cũng là như vậy mấy người hơn nữa đại đa số đều là thuộc về câu lạc bộ hàng không bán vì lẽ đó cái này kỷ lục là rất xấu phá mà ở bên ngoài xem ra từ bộ nạ đối với Diêu cống Yến đến xem hắn cũng hoàn toàn nên thuộc vềgieêu hàng không bán Thế nhưng ở thay đổi trong nháy mắt châu Âu giới bóng đá, xưa nay đều không thiếu một ít náo động chuyển lượng, vì lẽ đó cũng không ai dám nhận định mùa nạ nhất định sẽ xuất hiện ở mùa giải Saudi trong đội hình. Hiện tại giới bên trong cũng không tính hài hòa, mùa giải trước đội bóng đạt được Champions League cùng cục nhà vua Song con vương, này xem như là đội bóng gần mấy cái mùa giải tới nay xuất sắc nhất chiến tích. Bởi vậy ở năm ngoái mùa hè đội bóng tiếp tục đại tập trung vào sau khi, các cổ động viên đối với đội bóng mùa giải này biểu hiện thì càng thêm là mang nhiều kỳ vọng. Nhưng mà cái này mùa giải nhưng rất sớm lại các bắt lớn thi đấu xa suốt mã, chỉ còn dư lại duy nhất giải đấu quán quân có thể tranh cướp. Tuy rằng cao tầng không có nói rõ, thế nhưng từ trước liên tục thanh tẩy Tam Đại siêu sao cách làm đến xem, diêu cải cách là bắt buộc phải làm. Thậm chí có người suy đoán, diêu chủ sói cạm bẫy lộ cũng vô cùng có khả năng ở mùa giải này giở đi. Bởi vì truyền thông đã không chỉ một lần vỗ tới diêu cao tầng cùng phê đội chủ sói, trước diêu ngôi sao bóng đá sắt tờ gặp mặt bức ảnh. Năm nay dẫn dắt câu lạc bộ nhỏ Getafe đánh ra lịch sử tốt nhất chiến tích sắt bị các truyền thông dự đoán vì là cạm bẫy lẩu người kế thừa. Huấn luyện viên một đuổi, đội bóng rất nhiều cầu thủ vận mệnh cũng là trở nên không xác định. Dù sao rất nhiều chủ mới xoáe đều yêu thích mang một ít tâm phúc của chính mình cầu thủ đến tân đội bóng, hơn nữa yêu thích thanh tẩy tiền nhiệm bộ hạ cũ. Nói chung, giư tại đây cái mùa hè vô cùng có khả năng phát sinh đại biến động. Mặc dù như thế, nhưng không có người gặp đi hoài nghi mô nạ ở giư vận mệnh, dù sao không có cái nào huấn luyện viên sẽ cam lòng từ bỏ xem Mộ nạ như thế ưu tú cầu thủ đúng là Mộ Na chính mình, trong lòng đã có mấy tách ra Diêu, đi La Liga dốc sức làm dự định. Nay đã là Mộ Na gia nhập liên minh giư người thứ 3 mùa giải, trước hai cái mùa giải, Mộ Na cùng Diêu đã trước sau bắt được giải đấu, Chamtiolit, cùng, cùng với hai cái quân. Có thể nói, ở Rio, ở La Liga, Môn nạ có thể nắm quán quân, có thể nắm vinh dự đều nắm quá. Hơn nữa theo Môn nạ, nhiều năm Rio cùng 3 k hai cường tranh bá cục diện cũng làm hắn cảm thấy vô vị. Mặc dù Barca đội bên trong có Messi loại này số mệnh cấp bậc đối thủ, nhưng vẫn cứ không cách nào giảm bớt Môn nạ đối với La Liga chán ấy. Vì lẽ đó Môn Na xưa nay đều là ở Champions League thi đấu bên trong phát huy càng thêm tích cực, càng thêm giàu có cảm xúc mãnh liệt. Cái này mùa giải Champions League rất sớm đào thải, càng là khiến Môn Na đối với La Liga chán ấy rõ ràng thể hiện ra ngoài. Môn Na dù sao còn là một chừng 20 người trẻ tuổi. Hắn khát vọng kịch liệt khiêu chiến khát vọng mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh mà những này mô nạ ở La Liga bên trong đã hiếm thấy cảm nhận được nguyên bản dựa theo mô nạ trọng tình cảm ca tính hắn là sẽ không dễ dàng nghĩ đến rời đi một cái vì đó phấn đấu 3 năm mang đến cho hắn vô số vinh dự câu lạc bộ nhưng mà những năm gần đây câu lạc bộ đối với một ít công văn lao thần phương thức xử lý thực tại để mô nạ cảm thấy đau lòng hắn phản phất từ những người thảm đạm rời đi các đồng đội trên người nhìn thấy tương lai chính mình vì lẽ đó hắn đối với diêu cảm tình cũng đang không nừng dao động đương nhiên mô là cái phi thường nghề nghiệp cầu thủ hắnphi thường rõ ràng chính mình đối với đội bóng tầm quan trọng Vì lẽ đó tại đây cái đội bóng tranh cấp giải đấu quán quân Then Chốt thời kỳ, hắn là sẽ không biểu thị ra bất kỳ cái gì muốn rời đi dự định. Hết thẻ đều phải đợi được mùa giải sau khi kết thúc lại tính toán sau ở 4 tháng ngày cuối cùng. Diêu đi tới Bilbao Maquida sân nhà đánh cùng Athletic Bilbao đội trong lúc đó vòng thứ 32 giải đấu. Cuộc tranh tài này bên trong, đối mặt Athletic Bilbao đội cái này, kẻ thủ thêm vào sắp muốn làm 3-3 kích động để mô nạ đại phát thần uy. Lại đỉnh đầu chân đá hoàn thành rồi một cái hạt chít. Cuối cùng Diêu cũng lấy 41 điểm số đánh hạ Bilbao Maquida sân nhà. Khác một cuộc tranh tài bên trong, Gio đối thủ cạnh tranh 3K cũng đạt được thắng lợi. Hai đội trong lúc đó điểm chênh lệch vẫn như cũ là 5 phân. Theo thời gian tiến vào năm tháng 5, Mộ một nhà đều trở nên kích động cùng chờ mong lên. Bởi vì Mộ nạ hài tử dự tính ngày sinh ngay ở tháng 5 trung tuần đến cuối tháng 5. Lại có thêm nửa cái tháng sau, ta liền muốn làm ba ba. Khoảng thời gian này, Mộ Na ở huấn luyện cùng đội dự lễ sau khi, làm được nhiều nhất sự tình chính là một người ở nơi đó mù kích động đại khái, mỗi người đàn ông lần thứ nhất làm ba ba trước đều sẽ có nảy tâm tình như vậy đi. Hay là cũng là bởi vì Mộ Na loại tâm tình này, để tình trạng của hắn chịu đến nhất định ảnh hưởng. 5 tháng cuộc so tài thứ nhất Giải đấu vòng thứ 33 cùng Sevilla giải đấu tiêu điểm chiến bên trong, Mộ nạ phát huy không tốt. Trình cuộc tranh tài hầu như không có cái gì mắt sáng địa phương, nếu không là đội bóng số 1 xạ thủ van một lần kia chớp, Diêu chỉ sợ cũng muốn sân nhà nứt hận. Dù vậy, 11 điểm số vẫn để cho Jiêu ném mất hai phần. Mà Barca thắng lợi cũng làm cho hai đội điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến 3 điểm. Ở giải đấu còn có 5 vòng tình huống, quán quân tranh cúp vẫn như cũng là hồi hộp 10 phần. Mộ nạ biểu hiện thất thường cũng không có để hắn chịu đến quá nhiều phê bình, dù sao ai đều có thể lý giải một con ngựa trên liền muốn lần thứ nhất làm 33 người trẻ tuổi áp lực. Bởi vậy Các đồng đội cùng với huấn luyện viên dành cho mô nạ càng nhiều chính là quan tâm cổ Vũ cùng với lý giải mọi người đều có thể tha thứ thứộ nạ cũng không có nghĩa là làộ nạ có thể tha thứ chính mình từ bộ nạ từng ấy năm tới nay kiên trì bền bỉ mỗi ngày tăng cường huấn luyện liền có thể thấy được hắn là cái đối với mình yêu cầu gần như Hà khắc gia hỏa mô nạ đối với mình có một yêu cầu Vậy thì là không để cho mình tư nhân tâm tình ảnh hưởng đến đội bóng phát huy hắn cũng vẫn làm rất tốt thế nhưng hắn dù sao còn rất trẻ đều sẽ có một ít tâm tình cùng trạng thái gọn sóng lần này chính là như vậy vì trừ phạt chính mình Mộ nạ đang cùng C.V. la đội sau cuộc tranh tài một quãng thời gian trong khi huấn luyện, hầu như đều sẽ để cho mình đánh đến kết sức. Sau đó sau khi về nhà, lại gặp lên tinh thần bồi dịch lệ. Như vậy đối với mộ nạ thân thể không thể nghi ngờ là loại thử thách. Đương nhiên, làm như vậy hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Mộ nạ hầu như là mạnh mẽ đem tình trạng của chính mình tăng lên trở về ở vòng thứ 34 giải đấu. Mộ Na toàn diện thức tỉnh đạo diễn đội bóng ở Betmaber một hồi kinh thiên đại nghịch chuyển ở đội bóng lấy 13 lạc hậu với Espaniol bất lợi dưới cục diện, Mộ Na ở trong vòng 5 phút 2 lần kiến tạo cùng một cái đi bàn, trực tiếp để đội bóng nghịch chuyển điểm số, đồng thời đạt được thắng lợi cuối cùng. Các truyền thông đem Mộ Na trận này thức tỉnh, quy kết vì hắn cái kia lập tức liền muốn xuất thế hài tử. Bởi vì đang cùng Espaniol thi đấu cùng ngày, giải lệ đã bởi vì cái bụng đau đớn mà vào ở bệnh viện chờ sinh. Tiểu Muna, hoặc là Tiểu Zale, lúc nào cũng có thể giáng lâm đến trong trần thế mà đang tiến hành song sau cuộc tranh tài, Mộ Na tắm rửa sạch sẽ liền trực tiếp đi xe cản đi bệnh viện bồi Gia Lệ. Trong mấy ngày kế tiếp, Cạm Kiếu Lỗ cũng pháp ở ngoài khai ân để Mộ ở lúc huấn luyện không cần tắt điện thoại di động, để người nhà bất cứ lúc nào có thể liên lạc với hắn, để hắn ở giai dự sắp sinh sản lúc ngay lập tức chạy tới bệnh viện. Trên thực tế, Mộ hoàn toàn có thể xin nghỉ đi bồi Gia Lệ, nhưng đã với La đội thi đấu lúc trạng thái không tốt tình huống cho Mộ Na tỉnh rồi cảnh báo. Hắn dù sao không phải một cái người máy, trạng thái không thể vẫn như vậy ổn định. Nếu như mình quá độ phân tâm ngoài sân dẫn đến chính mình trạng thái không tốt đồng thời ảnh hưởng đến đội bóng tranh quan con đường bộ nạ là sẽ không tha thứ chính mình cái này cũng là tại sao mùa nạ ở thế dưới lệ lúc nào cũng có thể sinh sản tình huống vẫn cứ kiên trì huấn luyện nguyên nhân mà lệ cùng ôn nhã cũng đối với vớiạ quyết định dành cho tuyệt đối chống đỡ có hiểu như vậy cùng chống đỡ người nhà của chính mình cũng là bộ nạ lâu dài tới nay có thể chuyên tâm đá bóng đồng thời duy trì trạng thái ổn định cơ sở như vậy chuyên nghiệp mô nạ thực tại là để các đồng đội vừa kính để lại ước cao đang ph hệ 39 thứ tư buổi chiều cũng chính là ngày 16 tháng 5ộ nạ cùng các đồng đội mới vừa vào hành xong một đường huấn luyện hóa ngồi ở bên sân nghỉ ngơi bên cạnh trên ghế dài đột nhiên chuyển đến quen thuộc trung điện thoại di động cái này tiếng Trung hấp dẫn sân huấn luyện bên trong hầu như lực chú ý của tất cả mọi người bởi vì mô nạ bình thường rất biết điều biết hắn số điện thoại di động người vốn là không phải rất nhiều hơn nữa mọi người cũng đều biết hắn vào lúc này nên ở huấn luyện vì lẽ đó vào lúc này đánh hắn điện thoại chỉ có một cái khả năng Vậy thì là gia dư lệ hoặc là mụ mẹ, mà nội dung này, cái gì? Ta biết rồi. Lập tức liền tới đây. Chương 686. Chương 686. Nhìn thấy Mộ nạ biểu hiện, một bên các đồng đội coi như là lại buồn cũng biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Mộ nạ sốt ruột mọm rồi điện thoại, trực tiếp chạy hướng về phía huấn luyện viên trưởng Cạm Kẹo Lộ. "Huấn luyện viên, ta, ta biết rồi, nhanh lên một chút đi bệnh viện đi." Mộ nạ lời còn chưa nói hết, Cạm Kẹo Lộ liền trả lời. Mộ nạ cảm kích nhìn Cạm Kẹo Lồ một chút nói rằng, "Cảm tạ huấn luyện viên." Nói xong, Liên ở các đồng đội chúc phúc cùng dặn trong tiếng chạy về phòng thay đồ thay quần áo đi tới. Thậm chí ngay cả tắm rửa đều không kịp, chỉ là đem áo đấu thành bình thường mặc quần áo, Mộ Na liền từ sân huấn luyện bỏ chạy ra, đi xe chạy tới ra dân lệ vị trí bệnh viện. Vừa nãy ở trên xe, Mộ Na cũng đã gọi điện thoại cho mụ mụ hỏi rõ ràng tình huống. Là ra dân lệ phát sinh bánh liệt đau đớn, hơn nữa dự tính ngày sinh tới gần, vô cùng có khả năng là muốn sinh. Bác sĩ chính đang đối với ra lệ tình huống tiến hành xác nhận. Vừa đến bệnh viện, Mộ liền thẳng đến khoảng thời gian này, mỗi ngày đều muốn tới lệ trụ phòng bệnh đi tới cửa lúc, phòng bệnh cửa liền bị mở ra, ở vài tên nhân viên y tế cùng đi. Dạn Lệ vẻ mặt có chút thống khổ bị đầy đi ra. "Honey, ngươi tới rồi." Vừa nhìn thấy Mộ Na, dạn lệ trên mặt thống khổ tựa hồ lập tức liền giảm bớt mấy phần. "Đúng, ta đến rồi, Honey. Chúng ta bảo bảo muốn ra tới sao?" Mộ Na tiến lên nắm chặt rồi rời dự lệ thâm thân ra tay theo di động giường ngủ cất bước, một mặt ôn nhu nhìn dự lệ nói rằng, "Đúng, chúng ta bảo bảo liền muốn đi ra." Dạn Lệ cắn răng nói rằng, trên mặt ngoại trừ thống khổ bên ngoài còn có vài tia hạnh phúc, "Mộ Na sinh, ngài thê tử tức sẽ tiến vào phòng sinh. Rất xin lỗi ngài không cách nào đồng thời đi vào, hy vọng ngài kiên trì ở sảnh ngoài cửa phòng chờ đợi." Rất nhanh Dắt lên nằm giường liền bị đẩy lên cửa phòng sinh. Mà dựa theo thông lệ, Mộ Na cũng chỉ có thể bồi tới đây. "Honey, ta chờ ngươi ở ngoài. Thả lòng một chút, một lúc mang chúng ta bảo bảo đi ra thôi ta." Mộ Na đối với sắp bị đẩy vào phòng sinh dứt lệ nói rằng, "Hừ, các loại. Ta đi ra, Honey." Dứt lệ cố nén bụng chuyển đến đau đớn, nói với Mộ Na, "Được rồi, Mộ Na. Đón lấy liền giao cho các thầy thuốc đi. Bọn họ gặp đem hết toàn lực bảo đảm mẹ con bình an." Nhìn vẻ mặt lo lắng như tử, vừa nãy vẫn ở bên cạnh cùng Dion Nhã Vũ nhi tử vai a nuôi nói, "Mẹ, bọn họ không có sao chứ?" Vào lúc này Mộ Na hiển nhiên vẫn có chút bất an cùng căng thẳng, mà từng có sinh sản kinh nghiệm mụ mụ liền thành mô nạ cố vấn đối tượng. Yên tâm đi, dắt lệ cùng hài tử tình hình đều rất khỏe mạnh, hết thảy đều sẽ rất thuận lợi. Đến, ngồi ở chỗ này cùng mụ mụ cùng nhau chờ bọn họ đi ra. Tôn Nhã lôi kéo Mộ Na, chuẩn bị đến một bên chỗ ngồi chờ đợi. "Không được, mẹ, ta vẫn là đứng đi, ta ngồi không yên a." Mô nạ một mặt lôn nóng đi qua đi lại nói rằng, mặt đi đâu còn nhìn thấy bình thường ở trên sân bóng cái kia bình tĩnh xử lý tất cả dáng vẻ. Nhìn Mộ Na dáng vẻ, Tôn Nhã thật là có điểm dở khóc dở cười. Nguyên bản tốn nhã cho rằng mô nạ từ nhỏ liền trưởng thành rất sớm sau khi kết hôn càng trở nên càng thêm thành thục. nhưng nhìn thấy mô nạ biểu hiện hôm nay sau khi tốn nhã liền ý thức được mặc dù mô nạ ở trên sân bóng cùng trong cuộc sống biểu hiện cỡ nào thành thục nhưng hắn dù sao chỉ là cái chừng 20 người trẻ tuổi dù sao còn chỉ là hắn lần thứ nhất làm ba ba. trên thực tế loại này ở ngoài phòng sinh chờ đợi giày vò cũng là một người đàn ông hướng đi thành thục trên đường nhất định phải trải qua một cái khe trên điện thoại di động thời gian không nhanh không chậm đi tới chỉ ở trên lối đi đi qua đi lại mô nạ trên mặt lo lắng vẫn chưa rút đi bao nhiêu ngược lại là theo thời gian trôi đi càng nghiêm trọng Mẹ, rất lễ cung hài tử sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Bọn họ đều đi vào lâu như vậy. Rốt cục, Mộ Na không nhịn được đối với Mụ Mụ hỏi: "Ngươi liền yên lặng ngồi ở đó đi, đừng đi suy nghĩ lung tung. Ngươi cho rằng sinh con cùng ATM như thế, thua cái mật mã liền đem tiền cho phun ra à? Điều này cần một cái quá trình." Tốn Nhã tức giận nói với Mộ Na: "Hai người bọn họ không ra, ngài bảo ta làm sao yên tĩnh hạ xuống A. à?" Mộ Na nghe xong Tốn Nhã, an phận không ít, nhưng chính như hắn từng nói, hắn còn không cách nào triệt để yên tĩnh lại. Hai người bọn họ nhất định sẽ khỏe mạnh đi ra. "Đúng là ngươi" Trơ dư lệ sinh song hài tử sau khi, có thể phải chăm sóc thật tốt thần nàng, không muốn bởi vì hài tử liền lạnh nhạt nàng, phải biết nàng vì các ngươi hài tử, nhưng là phải trải qua không ít thống khổ. Lúc trước, ta sinh ngươi thời điểm nhưng là tràn đầy linh hội. Ôn Nhã thấy lời của mình có hiệu quả, liền nhân cơ hội rời đi đề tài, hy vọng phân tán Mộ nạ sự chú ý, "Ừm, yên tâm đi, Mộ Mộ, dân lễ cùng hài tử ta đều gặp chăm sóc tốt." "Đương nhiên, còn có ngài." Mộ nạ gật đầu lia liếc, kiên định nói rằng, "Ha yên tâm, mẹ ngươi ta liền không cần ngươi đến bận tâm." Cô nhã ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trên mặt hạnh phúc mỉm cười nhưng bán đi nội tâm của nàng ý nghĩ. Rốt cuộc, tại đây dạng một phen đấm áp đối thoại sau khi, Mộ nạ trong lòng cũng yên tĩnh rất nhiều. Hắn cũng rốt cục tiêu ngừng lại. Tâm lắng xuống sau khi, thời gian phản phất cũng trải qua vui sướng rất nhiều. Ken sản trên cửa phòng, giải phẫu bên trong, trạng thái đèn tối lại, chứng minh lần này sinh sản đã kết thúc. Nguyên bản thật vất vả ngồi xuống Mộ nạ lại từ chỗ ngồi một nhảy mà lên, đi tới cửa. "Bác sĩ, tình huống thế nào?" Nhìn thấy từ bên trong cửa đi ra bác sĩ, Mộ Na lo lắng hỏi. Hắn cũng không có vội vã hỏi hài tử giới tính mà là trước tiên quan tâm thê tử cùng Hải tử an uy. "Chúc mừng ngươi, Mộ Nạ tiên sinh. Mẹ con bình an." Vị thầy thuốc kia bỏ ra một tia nghề nghiệp mỉm cười nói. "Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi, vậy ta có thể vào xem xem sao?" "Thê tử ta vì ta sinh chính là nhi tử vẫn là con gái." Nghe được lời của thầy thuốc, Mộ Nạ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn thậm chí không có chú ý tới, ở bác sĩ vừa nãy câu nói kêu bên trong đã tiết lộ hắn Hải tử giới tính. "Là cái nữ hải, Mộ Nạ tiên sinh, ngài có thể chờ quý phu nhân trở lại phòng nghỉ ngơi thời điểm đến xem nàng, nhưng hy vọng ngài không muốn quá động để tránh khỏi ảnh hưởng đến ngài thê tử." Nàng hiện tại còn rất yếu ớt. Bác sĩ nói xong liền đi mở ra. Làm giải phâu đối với mổ chính bác sĩ tới nói, cũng là cái phi thường lụy nhân hoạn. Mệt đến không phải thân thể, mà là đầu góc. Độ cao tập trung sự chú ý thời gian dài như vậy, xác thực là rất hao tổn tinh thần. Vào lúc này, Mộ Na cũng không tâm tư đi phản ứng cái kia bác sĩ, bởi vì Dư Lệ đã bị y tá cho đầy đi ra. Nhìn vậy mặt tiểu tụy Dư Lệ, Mộ Na lại là đau lòng lại là vui mừng đau lòng tự nhiên là vừa nãy Dư Lệ được quá khổ, vui mừng chính là cái này yêu tha thiết người đàn bà của chính mình cuối cùng cũng coi như vẫn là an toàn đi ra. Honey, ta cho ngươi sinh cái con gái. Nàng rất đáng yêu. Dát Lệ cái kia mềm yếu vô lực âm thanh đầy đủ chứng minh nàng hiện tại thân thể tình hình. "Hừ, ta biết, Hôn Nghị. Con gái của chúng ta nhất định sẽ giống mẹ nàng như thế đã đẽ. Người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một hồi chờ sau đó ngươi tỉnh lại, chúng ta lại cùng đi trong trẻ. Mộ Na thương tiếc nắm lên Dư Lệ tay, mỉm cười nói, "Dát Lệ thiện gật đầu cười, liền nhắm hai mắt lại. Mới vừa sinh xong hài từ thân thể nàng rất thực rất suy yếu, hơn nữa thuốc tê hiệu quả, nàng rất thực rất cần nghỉ ngơi." Ngồi ở bên giường mãi đến tận xác định Lệ đã ngủ, Mộ Na mới sửa sang lại Dư Lệ thảm, đi lặng lẽ ra phòng bệnh. Mà vào lúc này, Ôn Nhã thì lại chính đang cách Ly Song nơi đó nhìn mình Tô nữ, "Mẹ, cái nào mới là con gái của ta a?" Nhìn Cách Ly Song đầu kia, rực rỡ mơn mở, bọn nhỏ, Mộ Na có chút không biết làm sao nói rằng, "Con gái của chính mình còn không nhận ra sao?" Ấy, cái kia bên trong góc, nhìn thấy không? Miệng đô đô, cực kỳ giống gia di lễ đây, còn có mắt, cũng rất giống gia di lễ." Ôn Nhã chỉ vào một đứa con nít nói với Mộ nạ. Nghe Ôn Nhã vừa nói như thế, Mộ Na vẫn đúng là phát hiện cái kia trẻ con cùng gia di lệ dung mạo rất tương tự. Hiện ở cái kia trẻ con còn không nảy nở, chờ qua mấy ngày nhất định liền có thể nhìn ra một cái mỹ nhân bại hoại hình. "Mẹ, vừa nói như thế, con gái của ta quang hình dáng giống dân lệ. liền không giống ta." Mộ Na mặc dù là ở cùng mụ mụ nói chuyện, thế nhưng ánh mắt lại vẫn luôn không có từ cái kia biểu môi đang ngủ trẻ con trên người rời đi. Nữ sinh xem dân lệ mới được, nếu như dài đến cùng người cái này đại nam nhân như thế, cái kia xem nói cái gì? Tốn Nhã cũng giống như Mộ nạ chăm chú nhìn chầm chằm cái kia trẻ con. Nàng cũng không giống truyền thống Trung Quốc bà bà như thế trọng nam khinh nữ, yêu thích tôn tử, không thích tôn nữ. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là con trai của chính mình cùng con dâu cái tinh, chính là đáng giá nặng cái này và nội đến đau. Đó cũng là có điều, Mụ Mụ nàng có một nơi dài đến rất xem ngài. Cái kia tiểu tiểu mà về ngưỡng lên núi, quả thực chính là Mụ Mụ ngài núi tiểu số 1. Xem ra đây là cách đại di chuyền a, ha ha. Con gái của ta đồng thời kế thừa giزع lệ cùng Mụ Mụ ngài ưu điểm, này sau đó nhất định là cái vạn người mê a. Mỗ Na lúc nói chuyện trên mặt tràn trề là một tên mới lên cấp 33 hạnh phúc. Trong mắt của hắn phảng nhìn thấy con gái tương lai cái kia mỹ lệ đáng yêu, tự được hoàn nên gián giấc. Đó là khẳng định, ngươi cùng gia dư lệ hai người sinh ra đến con gái có thể khó coi đi nơi nào. Hai mẹ con liền như vậy ngươi một lời ta một lời thảo luận cái kia gia tộc thành viên mới. Trơ ra gia lệ tỉnh rồi sau khi, ba người vừa thương lượng liền đem tiểu gia dư lệ tên quy định xong đi. Tiếng Trung tên là Mông Mành, phải biết Mông cái họ này tên là rất khó lấy. Cuối cùng mô nạ, lừa biếng, chọn loại này, từ nay, Phương Thức, hơn nữa nghe tới tựa hồ cũng không sai. Mông Mành là cái con lai, nàng ngụ mụ, mụ là cái người bờ già dịu, bởi vậy khẳng định cũng cần một cái dương tên. Cuối cùng, Mỗ Na ủy sạ thành tên tiếng Anh Này có thể cùng ra viện sĩ cái kia phó nghe tên tiên hạ danh họa Mộ Na Lệ Sạ mỉm cười bên trong Mộ Na Lệ Sạ cùng tên đây. Liền như vậy, Mộ Na trong nhà từ đây có thêm một cái tiểu công chúa. Chương 687. Trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Chương 687. Trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Có tin mừng Thiên Kim Mộ nạ chuyên xin nghỉ 3 ngày ở bệnh viện bồi thê tử cùng con gái. Ngô manh khỏe mạnh tình hình vô cùng tốt. Điều này cũng làm cho Mộ Na rốt cục phát hiện con gái có địa phương xem chính mình, vậy thì là khỏe mạnh thê phách. Thân thể vật này ngoại trừ ngày kia bồi dưỡng, tiên tiên cũng là rất trọng yếu. Liền nắm Mộ tới nói đi. Hắn cái kia không lương tâm tra món đồ gì đều không có lưu cho mẹ con bọn hắn hai, nhưng cho mùa nạ một bộ thật thân thể vì lẽ đó cứ việc mùa nạ khi còn bé không có cái gì dinh dưỡng phẩm có thể ăn nhưng không trở ngại hắn có một bộ so với người khác đại số một thân thể mô nạ ngày kia rèn luyện càng làm cho hắn thân thể điều kiện trở nên càng thêm xuất sắc làm nữ sinh Mông manh cũng không cần cỡ nào cường tráng thể phách nhưng khỏe mạnh thân thể nhưng là mỗi người đều tha thiết ước mơ cha mẹ di chuyển thêm vào trong nhà xuất sắc điều kiện có thể dự kiếnmông manh tương lai nhất định sẽ là một cái cao gầy mỹ nữ ba ngày nay thời gian mùa nạ liền canh dự ở bệnh viện Suy đoán ở con gái cùng thê tử trong lúc đó, bận rộn mà hạnh phúc. Kỳ thực câu lạc bộ cùng huấn luyện viên trưởng cả béo lỗ đều không ngại cho Mộ Na càng dài kỳ nghỉ, thế nhưng xuất sắc nghề nghiệp tố dưỡng lại làm cho mô nạ từ chối hảo ý của bọn họ. Mô nạ rất rõ ràng, ở tiến vào cuối mùa giải sau khi, mỗi một trận thi đấu đối với giều tranh cúp giải đấu quán quân tới nói đều là phi thường trọng yếu. Hiện ở giải đấu còn sót lại cuối cùng 4 bánh, người thứ 2 3 ca cùng giều trong lúc đó vẹn vẹn 3 điểm trên lệch còn chưa đủ lấy để Mộ Na cùng các đồng đội an trầm không lo. Bởi vậy, Mộ ở kết thúc 3 ngày nghỉ kỳ sau khi vẫn là đúng giờ trở lại đội bên trong. Bắt đầu cùng các đồng đội đồng thời chuẩn bị chiến đấu cuối tuần giải đấu ở vòng thứ 35, cũng chính là mùa giải này đến ngược đệ bốn bánh giải đấu bên trong, Diêu đối thủ là Hu En và đội bóng này từng ở trên giữa mùa giải khiến Jiou ở sân nhà hổ thẹn, hơn nữa ở Betma Bơ lại thắng Jiou sau khi, Hu En và càng là xoay một cái xu hướng suy tàn, thành lại giữa mùa giải biểu hiện xuất sắc nhất đội bóng một trong. Một lần từ giáng cấp khu giết tới giải đấu 10 vị trí đầu, đến hiện tại lại còn bảo lưu thăng cấp Europa League cơ hội. Xem ra, tự tin, thực tại là cái huyền diệu đồ vật a. Lần này sân nhà tác chiến Hồ Ảnh và đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này trận giao, để cho mình lần thứ hai dư danh, đồng thời thu được quý giá 3 điểm cơ hội đương nhiên, đây chỉ là Hồ Ảnh và người ở mong muốn đất vương. Mộ Na cùng các đồng đội là sẽ không quên trên giữa mùa giải thảm bại cho Hồ Ảnh và đội sau khi, đội phải phê bình cùng chửi rủa. Vì lẽ đó Diêu các Tướng Sĩ cũng không muốn từ bỏ cái này ở sân khách cơ hội báo thù. Mộ Na cũng không có tham gia trận đó đội bóng thảm bại cho hù Ảnh và thi đấu. Trên thực tế, đội bóng thua bóng hơn nữa thua như vậy thảm, hoặc nhiều hoặc ít cũng chính bởi vì Mộ Na thiếu trận. Ngoại trừ muốn bù đắp lần trước sai lầm bên ngoài, Mộ cũng muốn dùng một phen thắng lợi đến làm đưa cho Hồ Nghị con gái lấy vật. Tây Ban Nha địa phương thời gian ngày 21 tháng 5 năm 1900, Diêu cùng Hồ Ẩn Vạ tiêu điểm chiến ở Hồ Ẩn Vạ sân nhà tấn cổ lẫm bật sân bóng triển khai tranh cướp ở lúc trước phòng thay đồ bên trong, cả bẹo lỗ dùng một đoạn rỗng rạc lời nói cổ vũ các cầu thủ đấu trí. Italy thiết xoéis phi thường không hề mặt mũi mấy lần nhấc lên trên giữa mùa giải, đội bóng ở Betmaber thảm bại cho Hồ Ẩn Vạ kẻ tượng. Mai đến tận hắn nhìn thấy các cầu thủ từng cái từng cái nắm chặt nắm đấm, chặt lúc mới yên tĩnh lại. Loại này nặng nề cục diện vẫn duy trì đến sân bóng công nhân viên tiến vào tới nhắc nhở cầu thủ Real Madrid ra trận thời điểm. Phòng thay đồ cửa vừa mở ra, mồ hạo cùng các đồng đội buồn bực trong lòng phảng phất được phát tiết lối ra, mở miệng. Nhìn cầu thủ Real Madrid từng cái từng cái mắt đỏ từ phòng thay đồ bên trong nối đuôi nhau mà ra, sân nhà tác chiến hù ẹn vạ các cầu thủ cảm nhận được áp lực cực lớn. Dẻ cỡ dẻ tỷ vô đội hình ra sân, 442, 13 là 6 mẹ Gino, 3 Amo, 16 Beto, 20 Poli, 17 Baber, 10 8 Cazola, 22 Dudu 14 Còn Golê, Real Madrid đội hình ra sân, 442, 1 Casillas, 4 Ramos, 18 Samuelsen, 28 chỉ vụ, 3 Carlos, 16 Gago, 19 Mona, 23 Beckham, 10 Robinho, 7 Zoro, 10 Van. Từ này hai bộ ở tiếng tâm chiến khác nhau, một trời một vực đội hình đến xem, sợ rằng cũng không thể nào tin nổi người sau này chi Sa hoa chi sư lại từng ở sân nhà lấy không ba hoàn toàn thất bại với người trước trên người. Nhưng mà, nếu như vẹn vẹn dựa vào cầu thủ tiếng tâm liền có thể nhìn ra thắng bại kết quả, bóng đá e sợ cũng sẽ không như thế khiến người ta si mê và tên siêu sao đã xác định ở mùa giải sau khi kết thúc cá cược, mà cả Cặp kèo lộ chủ xoéis vị trí cũng có thể bị sật tờ tiếp nhận. Đồng dạng cảnh lộ để người Italy thả xuống cá nhân thành kiến. Bởi vậy, ngoại trừ công nhân công kích Cặp kéo lộ zona bên ngoài, trước bị đông lạnh cắt lốt cùng Beckham đều xuất hiện ở đội bóng đội hình ra sân bên trong 22 người bên trong, được hoàn nên nhất hiển nhiên là vừa làm 33 Mona. Làm thân mang màu trắng số 19 áo đấu mồ nạ xuất hiện ở Tân Colombia sân bóng cùng với TV tiếp sóng hình ảnh trên lúc. Hiện trường cùng với trước máy truyền hình Mona dồn dập có một cái cảm giác, vậy thì là Mona tựa hổ có chút không giống. Nhưng thật muốn bọn họ nói ra có cái gì không giống nhau, nhưng vừa không có ai có thể nói cho đúng ra đại gia chỉ có thể đem những này cho rằng là mới vừa làm ba ba mồ nạ tiến một bước thành thục đi. Cứ việc phát hiện Diêu các cầu thủ này hôm nay ý chí chiến đấu sục sôi, thế nhưng sân nhà tác chiến rẻ cỡ dễ tỷ vô đội các cầu thủ vẫn không có bất kỳ sợ hãi. Mà bọn họ mặc dù có thể tại hạ giữa mùa giải tới một người cá muối với mình, cũng chính bởi vì bọn họ loại này không có gì lo sợ tinh thần. Vì lẽ đó, trận đấu bắt đầu sau khi sân nhà tác chiến hù ẹn và đội công nhân cùng đánh tới đối công. Tuần nữa từ tình cảnh trên xem ra, bọn họ tựa hồ cũng không chịu thiệt điều này cũng làm cho Tân Colombia trong sân bóng bầu không khí ở mở mặn sau khi liền bị điểm bạo. Trận đấu vừa mới bắt đầu 5 phút không tới, Hù ẻn và đội liền suýt nữa lợi dụng chỉ vụ một lần lậu đỉnh đánh vỡ bế tắc. Cú may Casillas thần dũng đập ra dịu đánh đầu cận thành, lúc này mới không có để lần trước ở Betmaber làm kịch rất sớm chỉ diễn. Lần này suýt chút nữa phá cửa tựa hồ cũng làm cho Hù ẻn và người nếm trải ngon ngọt. Ở trong mắt bọn họ, giao các cầu thủ cũng chỉ đến như thế. Ở sân nhà Betmaber còn không làm gì được bọn họ, làm sao hướng đây là ở tại bọn hắn Colombia sân bóng. Tự tin là chuyệt tốt, nhưng ngủ quá tự tin sẽ phải chuyệt xấu. Lần trước giao thủ ở Betmaber, nằm ở giáng cấp khu hủ ẹn vạ là đem mình đặt ở một kẻ yếu vị trí. Dùng ổn thủ phản kích chiến thuật trùng kích liêu. Vào lúc ấy, có thể từ Betmaber mang về một phần chính là bọn họ theo đuổi. Nhưng mà lần kia trời cao, nhưng cho bọn hắn vui mừng lớn hơn, ba lần đơn giản phản kích liền để bọn họ từ Betmaber đại thắng mà quay về, sáng tạo mùa giải này Tây Ban Nha thậm chí là châu Âu trên sàn thi đấu to lớn nhất một cái ít lưu ý mà sau đó xuất sắc chiến tích rõ ràng đã để hủ ẹn vạ đội các cầu thủ lòng tự tin bành trướng. Năm ngoài tham cấp, năm nay đánh vào UEFA Cup, sang năm liền vọt vào Champions League thậm chí là xung kích giải đấu quan quân. Tuổi trẻ hủ èn vạ các cầu thủ đã ở giấc mơ một nhánh tân hân nhà giàu có hội. Chỉ là bọn hắn đã quên phi thường trọng yếu một điểm, vậy thì là nhà giàu ngoại trừ xuất sắc thành tích bên ngoài, gốc gác cũng là đều làm trọng yếu căn cứ. Mặc dù là đã liên tục mấy năm ở trên chuyển nhượng thị trường tiêu tiền như nước Chelsea cũng đều còn tạm thời không cách nào vắt lên, nhà giàu, như thế một cái xưng hô. Lại huống chi là bọn họ một cái nho nhỏ hủ èn Thi đấu tiến hành đến phút thứ 9. Diogo hay dùng một lần sách giáo khoa giống như phản kích khỏe mạnh giáo huấn một phen tự đại hủ ẻn và người tìm đúng chính mình định vị tầm quan trọng. Gago cắt bóng sau một lần chuyển xa phân một bên, Beckham đem bóng ngừng thật sau khi liền trực tiếp đem bóng đưa đến vùng cấm bầu trời. Lavand cùng Zô đều chịu đến hủ ẻn và các hậu vệ trọng điểm chăm sóc lúc, Lẽ Gian nên ở ngoài vùng cấm mộ nạ nhưng là đột nhiên xuất hiện. Hắn liền dường như một cái khách đến từ thiên ngoại giống như vậy, đạp lên vùng cấm tuyến cao, cao nhảy vào vùng cấm. Mộ nạ cái ở chấm phạt đền vụ cận quả bóng đến rồi một lần tiếp xúc thân mật. Bang một tiếng vang trầm thấp sau khi Quả bóng tựa như đồng nhất viên đạn pháo giống như bay về phía hủ ẻn và không thành. Mônạ. Mônạ. Mônạ ba. Mô nạ ở hắn làm ba ba sau khi cuộc so tài thứ nhất vẹn vẹn tiến hành rồi không tới 10 phút thời điểm liền đánh vào một cái đặc sắc đánh đầu. Đây tuyệt đối là đưa cho nữ nhi của hắn lễ vật tốt nhất ba. Giêu Đài truyền hình bình luận viên tràn ngập cảm xúc mãnh liệt âm thanh chuyển tới mỗi một cái chờ đợi ở trước máy truyền hình đám cổ động viên Rio Madrid trong hai. Mà vào bóng sau Mônạ cũng hưng phấn nhằm phía một mảnh khán đài bên dưới. Hắn nhấc lên chính mình áo đấu, lộ ra bên trong cái này tiếp thân áo lót trên chữ viết. Mông manh Ba ba yêu ngươi, Mộ nạ lì xạ. ba ba yêu ngươi. Mặc dù biết con gái của chính mình hiện tại còn không cách nào xem TV, coi như nhìn cũng xem không hiểu. Nhưng Mộ nạ nhưng hay là dùng phương thức như thế đến cho thấy chính mình đối với con gái yêu thích đúng. Từ ngày 16 tháng 5 bắt đầu, Mộ nạ trong lòng ngoại trừ Mụ Mụ cùng thê tử bên ngoài, lại thêm một người nữ nhân. Không, nói chuẩn xác hẳn là nữ hải, đó chính là hắn hộ nghi con gái. Có một cái chăm sóc chính mình Mụ Mụ, một cái yêu tha thiết thê tử của chính mình cùng với một cái khỏe mạnh con gái, chính đang ăn mừng ghi bản Mộ nạ nghiễm nhiên chính là phía trên thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân. Ít nhất, dưới cái nhìn của hắn là như vậy. Rất sớm mất bóng phản phất đem hù ẻn vạ các cầu thủ từ vô hạn EE bên trong kéo về thực tế. Bọn họ hiện tại còn chưa là nhà giàu, đối thủ của bọn họ mới là. Hơn nữa nắm giữ mùa nạ giêu không phải là trên giữa mùa giải cái kia chi bị bọn họ đánh cho không còn cách nào khác giêu. Đối mặt lạc hậu cục diện, Hu ẻn và chủ sói cũng không có mù quá yêu cầu các đội viên tăng mạnh thế tấn công, trái lại là hai tay hư ép, ra hiệu các cầu thủ ổn dưới tiết tấu. Hắn biết rõ, thi đấu thời gian còn rất dài, mà báo thủ sốt ruột là sẽ không thỏa mãn với 10 điểm số. Vì lẽ đó chỉ cần đội bóng của hắn có thể kiên trì chờ đợi, thêm vào một chút may mắn trợ rút, bọn họ vẫn có hy vọng. Huan và chậm xuống tiếp đấu, trên sân một phương khác diêu cũng không cách nào một phương diện tăng tốc. Liên như vậy, mở màn liền lên đón cao trào thi đấu nhưng ở đây trên bế tắc bị đánh vỡ sau khi quỷ dị bình phai nhặt đi.